t r ư ớ c 156, tiểu đồ nhi điên dung huy rơi xuống tốc độ nhanh l ạ thường giống như thân thể trói lại sợi dây có người dùng lực hướng x u ố n g t ú n nàng không hề hay biết thẳng tắp về sau đổ lý nhan hồi bản năng n h à o về phía vách đá bắt lại dung huy tay cùng nàng trà sát tay m ặ q u a trang giấy hình như có sinh mệnh leo lên lý nhan hồi ngón tay đụng chạm trang giấy trong nháy mắt đầu lý nhan hồi trống r ỗ n g thân thể cấp tốc hạ xuống từ â m dương kiếm trận phế tích bên trên thổi đến gió liên miên bất tuyệt chiến chiến miên, miên gió đem phần này mang theo nguyền rủa trang giấy thổi đến phương viên mười dặm tu sĩ trong tay ngự thú tông ngoài ý muốn tiến vào bí cảnh người, ôm mục đích đến đều không ngoại lệ toàn giống mất hồn đi lên vách đá cam tâm tình nguyện n g ả y xuống đại kiếm sư ngã sấp xuống thế nào không có một người giúp đỡ các ngươi những tín đồ này n ử a phần chân thành cũng không có á c h h ứ cấp thấp nô lệ xứng với ta sùng bái kính ngưỡng nam nhi dưới đầu gối là vàng lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu không quỷ nô tài nhìn một chút hắn làm những tia táng tận thiên lương chuyện không có đánh chết hắn coi là tốt cấp thấp thấp hèn nô lệ làm bận đại kiếm sư vinh dự danh hảo đại kiếm sư xỉ nhục chờ hắn thành chủ t ư c đoạt danh hảo của hắn ta người đầu tiên thỉnh cầu thành chủ t i ê u chết hắn đúng đúng, đúng thiêu chết, hắn, thiêu chết, hắn, thiêu chết hắn. nếu muốn thiêu chết vậy chỉ dùng hoàng tuyến hỏa để hắn trơ mắt nhìn cơ thể mình đốt thành cho bụi chỉ lưu lại một viên bẩn t i ể u đầu ha ha ha ha đem đầu hắn ném vào trong hầm phân kiếm đạo thành mỗi nhà đều thả một ngày khu trùng k h u mỗi tốt nhất tại thiêu chết lúc trước hắn đem hắn cái này thân ra lột ta rất hiếu kỳ hắn dưới da máu có phải hay không đen vô tận nhục mạ cùng nguyền rủa bay vào trong thai du n g huy mỗi một câu nói mỗi một chữ đều là một thanh lợi kiếm một kiếm một kiếm cắt tại nàng mềm mại nhất tâm đầu n ụ c bên trên nàng hung hăng run lên bản năng quận mình thành trẻ con hình không biết là ai hung hăng đạp dung huy một cước eo ẩu đau, rát đau đớn nhanh chóng đốt đến đỉnh đầu. kích thích nàng mỗi một cây thần kinh chỉ có như vậy dung huy vẫn là không cách nào mở hai mắt ra ngay sau đó c ũ khó nói lên lời mùi thối chui vào dung huy trong lỗ mũi hôi thối kích thích dung huy dạ dày rời sông lấp biển nàng nhịn không được xoay người nôn khát n g ẹ hoa côn l u ô n nô tình ra vẻ âm thanh hoảng sợ quá thiếu người vây quanh cười vang ha ha ha ha ha h an a đạo lâm lớn kiếm sư nhân tử như vậy t h i ệ t lường làm sao lại trách mắng ngươi đây đại sư ngươi nói có phải hay không dung huy loạng c h n g đứng dậy mơ hồ tầm mắt thời gian dần trôi qua rõ ràng đám người nhìn có chút hạ hê nụ cười trói mắt cực kỳ đám người vây xem thấy dung huy nghịch lai thuận thụ bộ dáng cười đến lớn tiếng hơn thành hắn là đại kiếm sư côn luân nô mà thôi ti tiện tiện xúc nói chuyện kiếm tu mặc tượng trưng tinh khiết ngầy thơ trắng đoan trăng bảo trong miệng lại nói ra bẩn thịu nhất hạ lưu nói như vậy dung huy lắc lư mê man đầu nàng đưa tay kêu kiếm gỗ kiếm gỗ chưa hết ra màu sắc của da thịt lại dọa nàng nhảy một cái dung huy tay trắng non tinh tế tỉ mỉ trên tay mặc dù đều là vết chai nhưng ngón tay mảnh khảnh xanh nhạt trước mắt đôi tay này thô g á p lớn lệ không phải cơ thể mình cái này kết luận nhanh chóng chiếm cứ dung huy não hải người hiểu chuyện trực tiếp chuyển ra gương đồng để dưới đất tiện hề hề nói nha đại kiếm sư nhìn nơi này nhìn nơi này thấy không người cùng chúng ta khác biệt người k ê u cười đến thuần chân nói lại vô cùng ác đ ộ n g thấy rõ ràng chưa dọn đến gương đồng trong mắt người nồng đậm khinh bị cùng kỳ thị đầy được tuân ra dòng máu của ngươi bên trong chạy sôi tìm b ẩ n t h u huyết mạch tiện ô dung huy trong lòng nén giận nàng xem lấy trong gương xa lạ i chính mình nói ta sao ôi ôi ôi tính tình tốt an đại kiếm sư tức giận nam nhân không biết thấy tốt thì lấy tại cây cận cái chết điên cùng thử dung huy nhẫn mại danh giới cuối cùng bộ dạng tức giận ta rất sợ hãi nhà chẳng lẽ lại ngươi muốn đánh ta ng dung huy quay đầu ra nam nhân như bóng với hình gương đồng từ đầu đến cuối nhắm ngay dung huy để cho nàng nhìn thấy chính mình là bộ g á n g g ì dung huy nhắc lên linh lực vùng đan điền d n g tuyết chẳng còn gì nữa linh lực hoàn toàn không có nam nhân thấy dung huy niết quyển khít mũi coi thường đại kiếm sư nắm tay muốn đánh ta sao mọi người nói hắn làm gì nô lệ đánh quý tộc là phải bị đuổi ra kiếm đạo thành nha ha ha ha ha coi như an đạo lâm là đại kiếm sư hắn cũng không dám ra tay với ngài à hắn tại kiếm đạo thành mấy trăm năm đối với người nào không phải một mực cung kính nào dám đánh ngài lời con chưa dứt dung huy bước x a vọt đến trước mặt nam nhân xúc hắn lên vạt áo quả đấm lớn như bao cắt một quyền lại một quyền đánh vào hắn phần bụng á nam nhân mắt t r ừ n g lớn con ngươi đột nhiên r ụ t lại lên tiếng hét thảm ngươi tên tiện nô này lại dám đánh chủ tử dung huy một quyền đem bọn họ răng đánh bay tráng kiện có lực tay nắm ở hắn chật khớp cảm nói với giọng lạnh lùng không phải ngươi lên vội vàng cầu bản tọa đánh ngươi sao như ngươi mong muốn bành bành bành. đám người vây xem thấy dung huy bên đường hành hung quý tộc sợ đến mức không dám lên tiếng an đạo lâm ngươi cái này dung huy thiết quyền rơi vào trên mặt hắn đánh cho hắn một loạt răng cùng máu p h u n ra xa một trượng để bành bành bành quý tộc thanh niên bị đánh được xương mặt xương mũi tốt nhất cương nha một viên không còn lỗ mũi đều bị dung huy đánh sai lệch dung huy thiết quyền chứa đầy lực lượng đang muốn đem hắn đánh cho đầu mở ra nao hoa quý tộc tròn mắt lấy hết rách ra hắn hoảng sợ quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ đại kiếm sư đại nhân rất nhiều tha ta đem ta bảo đảm cũng không tiếp tục làm được ngài thả ta một con đường sống trong nhà của ta còn có vợ con muốn ta nuôi gia đình ta không thể chết ta ta thật không thể chết thả ngươi dung huy chân đạp tại hắn kịch liệt bộ ngực phập phồng bên trên giống như cười mà không phải cười dựa vào cái gì có vợ hài tử lập tức có、sau. Còn muốn cái gì đạp, chết đi. dung huy rơi xuống. Rơi xuống nhìn chính mình tráng kiện bắt đuổi im lặng thân thể chủ nhân không nghĩ nhuộm máu tanh h dung huy ánh mắt sắc bén trong đám người tìm tòi hào trăng kiếm tu bốn mắt cách không tương đối kiếm tu đột nhiên d ụ t lại sợ đến mồ hôi lại rơi hắn cung quýt trốn vào hét lên trong dòng người chạy trốn sợ đi c h u m bị dung huy đánh chết tươi đại kiếm sư giết người đại kiếm sư đánh chết quý tộc ca đại kiếm sư tay nhuồn máu canh đám người vừa kinh vừa sợ đã dùng hết đời này tốc độ nhanh nhất thoát đi phạm tội hiện trường toàn thanh b á c h tính trong nháy mắt toàn bộ biến mất dung huy nhặt lên tất cả đều là dấu chân gương đồng tỉ mỉ nhìn chính mình hiện tại tướng mạo trong gương chiếu ra một người đàn ông tướng mạo nam nhân bộ dáng bình thường làn da ngâm đen hai con ngươi kiên định chấp nhất mắt tựa như nhận qua tổn thương gì hiện đầy máu đỏ trên khuôn mặt mang theo dung huy xa lạ nụ cười bình hòa thiệt lương gi dung huy nhức đầu mất nước đã hôn mê lại thanh tỉnh dung huy đã đặt mình vào trên giường đây là một gian phổ thông một phòng một tấm bàn bắt tiên phía trên đặt vào một cái ấm t r à xung quanh còn có mấy con khác biệt chất liệu cái chén bốn cái không có bên trên sơn dài mảnh ghế gỗ b à y ở bàn bắt tiên bốn phía không xa trên bẫy cửa sổ đặt vào một chùn hoa tươi trên đ ó a hoa xương sớm chưa tiêu sáng á o ánh trong suốt đáng yêu dung huy nằm không n ú p n í t trong óc nàng nhiều không thuộc về ký ức những ký ức kia cùng thân thể nguyên chủ nhân có liên quan hắn gọi an đạo lâm trong trí nhớ an đạo lâm là bị người bán được phụ cận thập vạn đại sơn kiếm đạo thành đến da đen côn lơ lúc đó kiếm đạo thành còn không phải kiếm đạo thành chẳng qua là huyện thành nhỏ không có danh tiếng gì cho đến kiếm đạo thành người xây dựng thành hoa nguyên chủ nhìn chúng chỗ này linh khí dư thừa rời đồ đến đây cũng không phí hết thổi bay chi lực tiêu diệt một phương thế lực sau an an g a an đạo lâm thiên phú dị bẩm tại phương diện tu hành năng lực vượt ra khỏi người bình thường nhưng hắn là nô lệ kiếm đạo thành tất cả tu sĩ cự tuyệt thu hắn làm học trò cuối cùng là bị an đạo lâm ngoại ý muốn cứu kiếm tu tại sắp chết đem cơ sở tâm pháp cùng kiếm pháp truyền thụ cho hắn ngay cả cái này đều là kiếm tu bố thí an đều là kiếm tu bố thí n đều là không chỉ có dung hội quán thông kiếm thuật y ế u quyết càng tại ba mươi tuổi thời điểm tự chế công pháp môn phái trở thành kiếm đạo thành từ trước đến nay một cái duy nhất ba mươi tuổi đại kiếm sư kiếm đạo thành phương thức tu hành k h á c với tu t i h n giới chỗ này lấy kiếm vi tôn tu vi cấp bậc cũng đơn giản thô bạo kiếm đồ kiếm giả kiếm tôn kiếm sư đại kiếm sư ba mươi tuổi đại kiếm sư trước không có người sau cũng không có người an đạo lâm khai sơn lập phái sau chứa chấp rất nhiều bị lừa bán không có nhà để về cô nhi bị người vứt bỏ tàn tật hải tử hắn dùng thiện lương nhất trái tim đi bao dùng tất cả xem thường kỳ thị người của hắn thời gian dần trôi qua người trong kiếm đạo thành đối với an đạo lâm cái nhìn đổi cái nhìn cũng thật chặt là đổi cái nhìn không cần tính vũ n ụ c n ô n n g ự a thân người công kích an đạo lâm chỉ thế thôi nô lệ cùng chủ nô nô dịch cùng bị nô dịch người hai cái không cung cấp cấp người chú định không bình đẳng mọi người trong lòng thành kiến là một tòa không rời ra n ú i lớn liền giống thùng rác nó tắm đến lại sạch sẽ ngươi cũng sẽ không dùng thùng rác uống nước đối với an đạo lâm chân chính chuyển cơ là mấy chục năm sau kiếm đạo thành đại kiếp thành chủ bị người xâm nhập trọng thương sinh mệnh hấp ố i xa v à hưởng lạc quý tộc bị đánh không hề có lực h o ạ thủ bước mặt nguy hiểm trên trời rơi xuống bánh nam an đạo lâm đứng ra dẫn đầu môn hạ đệ tử d i ụ c huyết phân chiến đổi đi người xâm nhập cùng thập vạn đại sơn yêu tộc bảo vệ kiếm đạo thành hắn rốt cuộc đ ạ t được thành chủ công nhận bách tính tán đồng thành tín ngưỡng thiệt vui trong tàn an đạo lâm cứu trong thành trăm vạn bách tính trên trời rơi xuống công đức ban cho an đạo lâm tiên giới vô tình s á t lục kiếm kiếm trận phế tích để hắn cảm lộ kiếm đạo an đạo lâm không tu đạo này trong thành quý tộc tu vô tình đạo giả đến không hết đối với cái này thèm nhỏ dãi đã lâu lớn phúc thành đại họa trong thành thế lực khắp nơi quan to hiện quý đều thấy thèm tại đám người suy đoán an đạo lâm thanh kiếm trận phế tích cho người nào thời điểm hắn khẳng khái đem phế tích đưa cho dân chúng trong thành để có khí cả m bình dân b á c h tính thậm chí nô lệ đạt được tu hành thời cơ vì bọn họ sáng tạo một cái đưa thân tu tiên giới duy nhất cơ hội an đạo lâm cử động lần này để quý tộc sợ hãi bọn họ sợ hãi người bình thường có cường đại một ngày cường đại bách tính không phải bọn họ muốn thành chủ c ũ ngầm cho phép phía dưới quý tộc khắp nơi nhằm vào an đạo lâm bọn họ xem an đạo lâm là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hận không thể trừ cho t h ư n g k h á i muốn hủy diệt một cái đối thủ phương pháp nhanh nhất là không từ thủ đoạn nói xấu hắn quý tộc trên người an đạo lâm không tìm được có thể nói xấu khuyết điểm cầm đến phía dưới bị hắn thu dưỡng cô nhi kẻ lang thang đồ đệ sai lầm một mạch gắn ở trên người hắn kéo bệ kéo cánh quáy dày phụ nữ nhi đồng cướp bóc không hiếu thuận cha mẹ đánh bạc hết thể có lẽ có tội danh đều bị ấn trên người an đạo lâm dân chúng trong thành tín niệm h sụp đổ trong vòng một đêm làm nhục an đạo lâm thành chính xác nhất chuyện nghi tấn thăng làm n h an đạo lâm nghi thăng được nhanh đập an đạo lâm đạo trường nếu có thể quất an đạo lâm một vả ngày thứ hai cũng là cưới bạch mã dạo phố tướng quân. tại vừa rồi cái kia cầm gương đồng làm đục an đạo lâm quý tộc trong bóng tối cho hắn một mực côn tình nữa an đạo lâm không có tiếp quản thân thể an đạo lâm chính là du n g huy ký ức đến đây kết thúc du n g huy rất khó tưởng tượng an đạo lâm rốt cuộc đối với thế giới ô m lớn thế nào thiện ý mới có thể chịu chịu những này không khỏi làm đục điên cuồng đục mạng như biển r ộ n g mánh liệt người liền rủa cho nên đem ta vây ở chỗ này người muốn làm gì du n g huy nhìn lớn lệ tay nằm trên giường không muốn động tại sao rách cục đi ra ngoài nàng không phải thánh mẫu sẽ không giống an đạo lâm như vậy không đánh được đánh trả m ạ không nói lại Bất l không không vì nghiệm d u n chứng ý nghĩ này dung huy treo lên một đầu thanh bao ra cửa nàng chân chức bước ra cửa phủ chân sau liền bị người vây quanh làm đục dung huy đem người kêu miệng đập nát lúc thân thể cũng không có khác thường để nàng hạ sát thủ thời điểm rõ ràng cảm thấy một luồng trợ lực không sai là như vậy không biết kiếm đạo thành có trận pháp cổ quái gì đó dung huy gọi không ra kiếm gỗ càng gọi không ra lưu vân tư n ă n g tỉnh lại thân thức liền cùng lưu vân đoạn tuyệt đại kiếm sư đại kiếm sư không xong vẻ mặt vội vã phụ nhân hốt hoảng nói n g ư ơ i tiểu đồ nhi điên tiểu đồ nhi là ai dung huy không rõ ràng chẳng qua nàng quyết định đi xem một chút phụ nhân dẫn dung huy xuyên qua hùng vĩ luyện võ trưởng đi đến dạy đệ tử tâm pháp thanh tùng đường chỉ thấy một cái năm sáu tuổi hài đồng cầm kiếm gỗ trong tay hành hung con sai ta không phải đồ đệ hắn âm thanh non nớt mãi thanh mãi khí t h ư như thu hủy khuất rất lớn sư phụ ta là nhật nguyện tinh thần hắn cùng sư phụ ta điểm nào giống p h ấ n trang ngọc c h á c hải đồng bò lên trên ngoài phòng cây nô đồng chân trâu đen đen bóng mắt to tràn đầy giảo hạ ta có chuyện chính hôm nay liền không b ổ i các ngươi chơi dung huy nhìn giống giống như con khỉ nhảy thoát nhẹ nhàng hải đồng nhìn rất quen mắt đặc biệt là khẩu khí kia cùng ánh mắt quả thật chính là dung huy đầu góc giật mình lý nhan hồi treo trên tàng cây bút bê tay thân hình dừng lại liền từ trên cây rất xuống dung huy tay mắt lênh lệ bắt hắn lại trắng non nà chân sau nhìn hắn nhanh kề sát đất đầu ôm phụ chính bông xuống lý nhan hắn thử dò xét nói thi dung huy mỉm cười ngươi là đồn đốc ký thay đổi ngẫu không thay đổi ký hiệu nhìn góc l ô n g dung huy không nghĩ đến lý nhan hồi thường nói những thứ n h ả m chán này ám hiệu có một ngày cũng đã trở thành thầy trò quen biết nhau mấu chốt chương một trăm năm mươi bảy một cái kế hoạch điên cuồng sư phụ ngươi thay đổi thế nào thành bộ dáng này lý nhan hồi nhìn trước mắt một m chín dung huy trắng non bánh bao mặt vo thành một nắm hắn không nghĩ đến dung huy sẽ biến thành một người cao mã đại nam nhân càng không nghĩ đến chính mình tại địa phương quỷ quái này biến thành đã không kịp dung huy bắt đùi cao đứa bé dung huy dắt hắn mềm, mềm tay nhỏ hướng hung thần áp sát quan sai đi không biết An Đạo Lâm tội phạm ọ n n c h an đạo lâm vây bắt lý nhan hồi đám người thấy dung huy h i ệ n thần hung thần ác sắt trong mắt bắn ra khinh bị ánh sáng lạnh phản phất thấy không phải người không phải đại kiếm sư mà là người người có thể chu diện tiện xúc sư phụ lý nhan hồi trong mắt mang theo nghi hoặc những n à y quan sai đuổi bắt hắn không phải kêu tên hắn mà gọi là nô lệ an đạo lâm phạm tội đồng bọn nếu không phải lý nhan hồi tại trên l ư n g phát hiện thân thể này thân phận tin tức hầu bao biết nguyên chủ kêu lâm ai suýt nữa tin chính mình có giải như vậy tên vô xảo bất thành thư lý nhan hồi chiếm cứ thân thể cùng dung huy chiếm cứ thân thể cũng là quan hệ thời trò dung huy dạo bước đi đến cầm trong tay xiềng xích cùng gông xiềng quan sai trước mặt thân thể cao lớn đem sắc mặt hung ác đám người che tại dưới bóng ma nạo nhân bệ nghệ chuyện gì âm thanh của dung huy rất bình tĩnh không biết sao quan sai trong lòng hồi hộp ô n thanh mang theo ý sợ hai ta phụng mệnh đem người tập nã quan sai đem kiếm đạo thành công văn một bàn tay xếp ngực dung huy nhìn có chút hạ hê nói ngươi làm lục lương ra nữ tử chứng cơ chính xác còn có cái gì có thể cãi chạy cãi cối dung huy đọc nhanh như gió đọc xong phía trên công văn cao mày nói dám cho không tê ừ cái này do ai viết công văn cách thức lọt lỗ hồng t r h n g chất cái gọi là chứng cứ chính xác là một món bị xé rách á o ngoài cùng người bị hại lời nói của một bên người quan sai nhìn công văn rơi xuống đất lập tức trừng mắt lên lông mày từng cây dựng lên lớn mật dân đen vậy mà bắt người đến đưa nàng bắt lại lý nhan hồi nhặt lên công văn độc thẩm trận cười lạnh k h ó trách sư phụ nói bản công văn này d á m cho không tê ơ đâu chỉ d á m cho không tê ơ đơn giản bất chấp v ư ơ n g pháp kiếm đạo thành phá án không cần người bị tình nghi ở đây chỉ cần nguyên cáo dăm ba câu c ũ n g không biết từ chỗ nào lấy ra rách nát quần áo kết luận an đạo lâm là cưỡng gian phạm b ả o lưu trình đều không cần đi tội danh trực tiếp định thành tiến sau đưa lên đoạn đầu đài t à xem ai dám lý nhan hồi để ngang quan sai trước mặt thân thể nho nhỏ nghiễm nhiên dáng vẻ như người lớn phụ mệnh đổi bắt quan sai thay thế cười vang đã tìm được sư phụ lý nhan hồi không có chạy trốn cần thiết lâm a i đừng tưởng rằng n g u y ê là quý tộc có thể trốn được trừng phạt mấy t r a n g hắn chửi dựa liệt liệt xuống đến bọn họ vốn là đến bắt dung huy thầy trò ai ngờ lý nhan hồi giống khỉ đồng dạng r à o hoạt khó bắt hiện tại hai người đều tại lúc này không giống nhau cử đi bắt lại chờ đến khi nào lý nhan hồi và dung huy đồng dạng linh lực không giải thích được không xử ra được hắn không dựa vào linh lực dựa vào thân pháp thân ảnh nho n h ỏ tại đại hán dâu q u a y nón bên trong đến lui tự nhiên ba đấm hai đ á đem một đám người đánh bỏ lên không dạy nổi m ộ u viễn đô thành bí cảnh lý nhan hồi không có tư cách vào lúc này hắn đến sư phụ bà ưu giải nạn không thể chối tử các ngươi bị đánh cho thất điên bắt đảo quan sai trận mắt hốc mồm lịch lai thuận thụ an đạo lầm cực kỳ đệ tử lại công khai chống lệnh bắt còn đánh bọn họ lý nhan hồi vỗ vô tay hồn nhiên ngây thơ mặt lộ không ra được phù hợp tuổi tác giọng địa mai là ta không phải chúng ta biết rõ chủ ngữ đại kiếm sư đại nhân đại kiếm sư người đánh người á quan sai hoảng sợ ngôn dạng từ dưới đất bỏ dậy lảo đảo nghiêng ngã ra bên ngoài chạy cổ họng phát ra kinh thiên động địa giống lớn đại kiếm sư giết người đại kiếm sư công khai chống lệnh bắt còn để chó săn giết người thật là đáng sợ lý nhan hồi hắn thế nào không nhớ rõ mình giết người Rất nhanh, ngoài cửa vang lên liên tiếp tất cả mọi người không hỏi thanh hồng tạ bạch liễu lo không ngừng chỉ trích dung huy ý thế những người chứng tối h canh thừa đồ ăn thừa không cần tiền giống như dội cho tiền đến sợ đến mức mang theo dung huy đến giải quyết phiền toái phụ nhân hoa dung t ấ t sắc đại đại kiếm sư phụ nhân trợn mắt nhìn t h ẳ n g mắt đeo rổ tay run dày nửa rổ rau quả mất một nửa ta đi trước dung huy khinh khinh gật đầu xảy ra chuyện gì lý nhan hồi một tay nắm cầm nhìn dung huy trương nghi tiêu biểu đường, đường mặt nhìn ngang nhìn g ọ không vừa mắt người kiếm đạo thành hình như đối với người ôm lấy vô cùng vô tận địch ý cùng hận ý dung huy mặc dù có an đạo lâm bộ phận ngh thanh danh hiển hách quan to hiển quý đối với an đạo lâm cách làm hận thấu xương hận hắn chia rẽ giai cấp ở giữa khoảng cách tính toán có dễ có căn cứ chịu an đạo lâm ân huệ bình dân bách tính cũng theo hận dung huy không rõ những này lấy toán trả ơn nối giáo cho giặc người dung huy một ánh mắt đều không nghĩ cho dung huy sắc mặt khó coi nói nắm trong tay quyền phát biểu quyền quý có ý định bảo sao hay vậy ngu dân theo gây sòng gió che giấu đang hận cùng địch dí phía dưới chính là kỳ thị chỉ có coi thường ngươi mới lộ ra bọn họ cao cao tại thượng bất luận từ phương diện nào đến bình phán an đạo lâm đều là triệt để ngọn nguồn người thiệt lương kiếm đạo thành đệ nhất đại kiếm s lý nhan hồi trở về chỗ dung huy nói lại nghĩ đến chính mình rất xuống vách đá phía trước thấy tấm kia trọng lượng cảm giác một mươi phần nguyện vọng danh sách bây giờ chúng ta là lấy kiếm đạo thành bách tính thân phận sinh hoạt bí cảnh chủ nhân hướng đến một cái công bình công chính thế giới chẳng lẽ lại phải hoàn thành tâm nguyện của hắn mới có thể rời khỏi thấm t i a nguyện vọng danh sách ý nghĩa chính rất rõ ràng danh sách chủ nhân hy vọng tất cả mọi người có thể được đến đối xử công bằng một ngày nào đó nô lệ cùng chủ n ô con trai có thể vai sóng vai nhìn trời chiều quý tộc cùng bình dân tay trong tay phổ thiên cùng vui vẻ dung huy xoa nhẹ cái đầu nhỏ của hắn dưa vui mừng nói thông minh một điểm liền thông kiếm đạo thành giai cấp phân chia rất nghiêm trọng các loại thế lực rắc rối khó gỡ chế độ nô lệ ở chỗ này vận hành mấy trăm năm đã thâm căn cố đế lý nhan hồi gỡ ra dung huy tay cau mày thâm tỏa ta sau khi tỉnh lại trên bản thấy kiếm đạo thành phương trí phía trên lại không có như nhau nô lệ phấn khởi phản kháng thế lực bọn họ đã bị thuần hóa liền giống giã thu đồng dạng cam tâm tình nguyện làm nô làm tì m u ố n hoàn thành tâm nguyện này k h ó như lên trời nhìn chung lịch sử mọi người chỉ có tại chen ép không đến được có thể sống sót mới có thể phấn khởi phản kháng kiếm đạo thành nô lệ không có công việc không nổi nữa bọn họ phụ thuộc quý tộc hoặc là chủ nô có thể được đến một phần thể diện công tác mà chủ nô thì thông qua đ ề bạt nô lệ quản gia quản lý những nô lệ khác đồng thời chấp nhận đây là nô lệ thượng vị duy nhất cơ hội nô lệ quản gia vì phần này thể diện đối với cùng là nô lệ bách tính càng khắc nghiệt đâu nay thuần nô hệ thống vận hành mấy trăm năm đã thành thục hoàn thiện kiếm đạo thành đại đa số nô lệ chữ lớn không nhận ra bọn họ căn bản không có đã nhận ra mình bị nô dịch quý tộc t h ư ờ n g bọn họ một miếng cơm ăn bố thí một bộ y phục đều để bọn họ cảm động đến rơi nước mắt hận không thể không phân sớm tối vì đó tò mò lấy đó trung thành để cầu càng nhiều bàn thưởng rơi khỏi quý tộc bọn họ không nhà không có thậm chí liền mua hạt giống tiền cũng không có phụ thuộc quý tộc mà cất tốt xấu có hy vọng sống sót ấm no chưa giải quyết nói thế nào khởi nghĩa vương hầu tướng lĩnh chẳng phải chờ sinh loại tình huống này căn bản không tồn tại nữa lý nhan hồi cảm thấy đây là cấp bậc địa ngục khó khăn quá khó khăn dạy trẻ con chạy bộ cố gắng một chút còn có hy vọng nhưng n g ư ờ i để b i bô tập nói trẻ con chế tạo vũ khí công nghệ cao tắm một cái ngủ đi ban này làm cái gì không thiết thực đ ộ n g cho nên muốn đổi bị động là chủ động dung huy biết thực hiện rất khó nhưng nàng thích giải quyết vấn đề khó khăn lý nhan hồi mặt ủ mày trao nói thế nào hóa giải dựa vào bọn họ thầy trò hai người khẳng định không được kiếm đạo thành mấy trăm vạn người bọn họ hô phá cúng họng nghe thấy có mấy cái hiểu được tâm ý có bao nhiêu ý thức thức tỉnh đoán chừng cũng là phượng mao lân giáp lên nghĩa không phải chỉ là nói xuông lý nhan hồi nghĩ đến một vị vĩ nhân cán thương bên trong gia chính quyền dung huy nhớ mày nói không sai tiếp tục an đạo lâm đại đồng đạo trường mở hai mươi năm bồi dưỡng ra gần ngàn người đệ tử đây là một luồng lực lượng không thể coi thường nhất định dùng lý nhan hồi ban đầu ý nghĩ là để những người kia trở về phát động tuyên truyền máy móc phiến động học chữ máy tính chậm rãi t h ầ m thấu lại tìm cơ hội phản kích dung huy lấy giấy bút nhớ kỹ lý nhan hồi tăng thêm hiện đại tư tưởng cùng quản lý phương thức dung huy liên tục tán thưởng sư phụ ngươi còn chưa nói ý nghĩ của ngươi dung huy nói với giọng thản nhiên không có gì đáng nói không phá thì không xây được lý nhan hồi hiếu kỳ nói tại sao rách thế nào đứng không có so sánh sẽ không có tổn thương dung huy hạ bút như có thần đem ý nghĩ của mình cùng lý nhan hồi hợp hai làm một tam u ố n quyền an đạo lâm không tranh giành dung huy muốn tranh giành lý nhan hồi ý nghĩ chỉ có thể từ mặt ngoài giải quyết vấn đề coi như hắn đẩy ngã kiếm đạo thành thành chủ để nô lệ khôi phục tự do nhưng bọn họ đã bị thuần hóa nói không chừng còn biết toán lý nhan hồi để bọn họ mất nuôi sống gia đình công việc không phá thì không xây được có ý tứ là để bị chèn ép nhân ý biết t ứ c tình trên người bọn họ công xiềng cần chính mình hủy đi dung huy muốn quyền tập quyền cùng kiếm đạo thành thành chủ toàn diện chống lại quyền lợi cướp đoạt hết thẻ tài nguyên đem một phương khác đưa vào tuyệt lộ để những kia duy trì chế độ nô lệ độ người nếm lấy hết t h ế gian khó khăn mới có thể hoàn toàn tình mộ lấy an đạo lâm thân phận điều khiển chuyện này tuyệt đối không được dung huy cần một cái người phát ngôn lý nhan hồi là lựa chọn tốt nhất khuyết điểm chính là hắn quá nhỏ khó mà phục chúng cần một cái thân phận đặc thù lý nhan hồi xem hết dung huy viết kế hoạch góc mồm kinh ngạc ngài thật không phải mặc vào đến người, người ngang hàng nhân dân đương gia làm chủ đảng ta cương linh a dung huy tư tưởng quá tiền b ệ mặc vào dung huy ngẩn người ý gì lý nhan hồi giải thích không xong chính mình là từ một thế giới khác đến viện gái cớ hổ lộ qua dung huy lại để ý theo ngươi nói cái này mặc vào cùng đoạt xá ý tứ không xê xích bao nhiêu đoạt xá cần bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn mặc vào lại rất dễ dàng nhiều giống như mang theo ký ức luân hồi lý nhan hồi t r ộ t dạ nói không sai không xong chính mình bại lộ dung huy l ặ n g lặng nhìn lý nhan hồi ánh mắt mang theo làm lý nhan hồi xem không hiểu tâm tình rất phức tạp người trong tay dung huy bản kế hoạch vo thành một nắm nàng hít sâu một hơi tâm tình trước tất cả không có khẩn trương còn nhớ rõ kiếp trước của mình sao d u n g huy không sợ lý nhan hồi nhớ đến chuyện đời trước sợ lý nhan hồi thương tâm dù sao đời trước chính mình đối với hắn thua thiệt rất nhiều lý nhan hồi k h ẽ giật mình khẩn trương đến hô hấp hôn loạn còn có chút t ấn tượng gia đình bình thường cha mẹ hòa thuận so với những người khác nhiều ước chút tiền xuyên qua đến tiểu thần giới mấy chục năm kiếp trước chuyện lý nhan hồi đã quên đi kiếp này cha mẹ đối với hắn yêu thương phải phép lại có lý giải sư phụ của mình hắn cảm thấy chính mình rất may mắn dù huy trầm giọng nói thật không nhớ rõ thiên kiếp lý nhan hồi nhắm mắt nói nhà ta an được có cột thu lôi không sợ x é đá hắn là trong giấc mộng đi đến thế giới này đi được rất ăn t ư ợ n g dung huy bình tĩnh nhìn lý nhan hồi đã lâu đông dưng ơ phát hiện hai người nói không phải cùng một chuyện lý nhan hồi không có lấy thân ngăn cản tiên kiếp ký ức lại có chính mình ở thế giới khác giới ký ức dung huy nhẹ nhàng thở ra biết lý nhan hồi bất dứt bất an nhìn vùi đầu khổ viết dung huy tâm tình rất cháy bỏng lý nhan hồi lo lắng bất an nói sư phụ ừ m chuyện gì dung huy ngừng bút đem cuối cùng ý nghĩ viết lên bí cảnh này quy tắc là chúng ta ngoại ý muốn tiến vào kẻ ngoại lai、like、không thể sát sinh ở đây quy tắc bên trong có rất nhiều loại cách chơi ngươi xem một chút có cái gì bổ sung lý nhan hồi thận trọng nhận lấy thật dậy một sấp kế hoạch trận mắt h ố t mồm lợi dụng trong bi cảnh thổ dân giết thổ dân dung vi gật đầu lúc ta đến thấy có quý tộc giết nô lệ nô lệ chết đầu này kế hoạch đã đạt được nhiệm g chứng lý nhan hồi hai tay run dậy xây dựng làm mẫu khu trong bóng tối trợ rút gia tốc quý tộc đối với nô lệ và bình minh bách tính bóc lột nô dịch tất cả đều là phản phái lên tiếng dung vi mỉm cười chiến đấu phải đổ máu hy sinh dùng một số nhỏ người hy sinh đổi lấy phần lớn người ý thức thất tỉnh rất có lời xuống chút nữa nhìn lý nhan hồi thấy kinh hồn tán đảm dung h u kế hoạch cực kỳ cực đoan nàng một bên xây dựng lý tưởng nước. một bên muốn k h ô n g chế kiếm đạo thành thành chủ trợ giúp hắn tập quyền thậm chí làm càng nhiều làm điều ngang ngược chuyện không phải hắn làm cũng muốn lấy danh nghĩa của hắn làm đối mặt lý nhan hồi đầy đầu dấu chấm hỏi dung huy thẳng thắn cực kỳ thiện c ừ các đối lập hắc b ạ c h phân minh đây là hoàn thành an đạo lâm tâm nguyện phương pháp nhanh nhất dung huy biết kế hoạch của mình rất điên cuồng rất khó thực hiện liền giống s i ế p đi dây có chút sai lầm vạn kiếp bất p h ụ không điên cuồng không cực đoan chẳng qua là lãng phí thời gian lý nhan hồi trầm mặc sư phụ người thật không phải là chùm phản diện sao sư phụ quá chịu đi hát thủ phía sau màn chạy nói theo một ý nghĩa nào đó? đúng thế dung huy nói thẳng lý nhan hồi cảm thấy đáy lòng mình vậy mà tán đồng dung huy kế hoạch chính mình cũng điên vậy bây giờ muốn làm gì người đã nói rơi xuống lúc nghe thấy âm thanh của đệ tử ngự thú tông dung huy c u ố n lên bản kế hoạch thật sao lý nhan hồi vô cùng nghiêm túc không sai dung huy bình tĩnh nói n g ư ờ i giúp ta tìm được băng r á c đem kế hoạch của ta nói cho hắn biết không cần nói quá nhiều nói cho hắn biết hợp tác cùng có lợi mới có thể ra lý nhan hồi hỏi vậy còn ngươi tẩy thoát tội danh sáng tạo thời cơ dung huy trong suốt ánh mắt xuyên thấu qua khắc hoa cửa sổ nhìn ra xa một bích trời tròng trời xanh mây trắng từ giờ trở đi kiếm đạo thành cũng là thí nghiệm tràng của nàng chương một trăm năm mươi tám đang ở địa ngục trái tim hướng quang minh quan sai bắt người do đầu là dung huy gian dơ bẩn phụ nữ đ à n g hoàng tìm được người này quan trọng nhất dung huy cùng lý nhan hồi chia ra hành động dung huy tìm cái kia phụ nữ lý nhan hồi đi tìm người của ngự thú tông lý nhan hồi hiện tại chiếm cứ thân thể lâm ngai lâm ngai mặc dù là xuống dốc quý tộc nhưng chúng quy là quý tộc ở trong thành đi lại làm việc thuận tiện dung huy cũng không l ô mãng làm việc nàng cải trang tại kiếm đạo thành đem phụ nhân kia cuộc đời sự tích hỏi thăm sóng trực tiếp tìm đến cửa dung huy tại nhà gỗ ngoại trạng một lát chờ bên trong sầu triền miên rên rỉ sau khi kết thúc mới gõ cửa một lát sau một cái quần áo không chỉnh tề nam nhân hùng hùng hổ hổ đẩy ra cửa gỗ trong mắt hắn tình dục chưa hết d ụ c cầu bất mãn đục ngầu đồng con ngươi rơi xuống trên người dung huy không thấy bên trong đang làm việc không đến sớm không đến trễ ngày này qua ngày khác lúc này mất hứng nam nhân hiển nhiên đem dung huy trở thành nhà gỗ chủ nhân ân khách dung huy thấy bước chân hắn phủ phiếm một bộ bị móc rồng thận hư dạng lãnh đạo nói không nhìn thấy ngươi không có tận hứng nói có thể trở lại ta định hảo hảo nhìn một chút đại khái chưa từng thấy qua dung huy loại người này nam nhân mắt trợn mắt nhìn được căng tròn vóc người thức tha nữ nhân thấy hai người ngăn ở cổng đội vã nàng đẩy ra nam nhân đem dung huy đón vào trong nhà gỗ cũng không nhìn nàng tướng mạo đem một cái danh sách đưa đến dung huy trong tay khác h nhân ta cái này có năm loại đẳng cấp khác nhau trả tiền phương thức nữ nhân lấy ra cái gương nhỏ xoa diễm lệ xoa phấn lẩm bẩm nói khác biệt phục vụ khác biệt giá tiền ngài chậm chọn lấy chậm chọn ta đi trước tắm dung huy vén lên duy mũ một tay chụp tại nữ nhân gầy trơ cả xương trên vai ấn kiếm đạo thành luật lệ tối kỹ nữ làm ra thịt làm ăn chợ ba mươi vu h a người trong sạch hủy người danh dự tạo thành hắn nghiêm trọng sự cống ư ờ i chỗ lấy một năm trở lên năm, năm trở xuống lao ngục chi hình. thiên nguyệt cô đ ơ nóng ư này ó i ta l đi theo trình, ôm lấy à trực tiếp thủ. đọc Đưa h lưng dung huy tay tiếu chậm hoa xinh đẹp mặt treo đầy nước mắt lại đẹp lại kiểu đáng thương cực kỳ dung huy không được tự nhiên hất tay của nàng ra hãm hại ta chính là ngươi ngươi thế nào một bộ người bị hại khuôn mặt mở miệng hướng ta khóc lóc kể lể tiên h nguyệt thấy dung huy khuôn mặt lạnh như băng có chút bối rối ngày đó nàng hãm hại an đạo lâm thời điểm an đạo lâm trái ngược ca đùi nàng thuyết phục nàng h ò a lương sao hôm nay giống biến thành người khác thiên nguyệt trong lòng hồi hộp dung huy nói thẳng nói ta đến tìm ngươi là cho ngươi đi quan phụ trả lại trong sạch cho ta dung huy dừng một chút lạnh lùng nói không phải thương lượng với ngươi là mệnh lệnh lệnh n g ư ơ i một người nô lệ dựa vào cái gì ra lệnh cho bạn cô nương thiên nguyệt thấy dung huy k ể đến không tiện tháo xuống ngụy trang kêu ngươi một tiếng đại kiếm sư là đối ngươi bố thí lại còn coi chính mình c a o bao nhiêu còn ta là tối kỹ nữ nhưng ta là bình dân chỉ là chút này ta liền cao hơn ngươi quý thiên nguyệt lượn quanh dung huy dạo qua một vòng nắm lấy t h e o khăn mềm di ngăn chặn lỗ mũi chê rút lui mấy bước khinh bị nói cút b ả n cô nương hôm nay cho ngươi sắc mặt tốt ngươi còn phải tiến thêm t h ư ớ c nếu ngươi không đi ta gọi người ti tiện nô lệ thứ chết vì một cái nô lệ đắc tội toàn bộ kiếm đạo thành quý tộc vậy năng còn cần hay không xô hóa dung huy như nói đi trở về thiên nguyệt nhìn bóng lưng nàng rời đi lòng thấp thỏm b ấ t a n thả lại trong bụng dung huy nhân cao mã đại lại là kiếm đạo thành đệ nhất cao thủ thiên nguyệt rất sợ dung huy làm thật nàng tiểu nữ tử này căn bản đánh không lại cái này mãn phu dung huy đi đến cửa một bên thiên nguyệt thấy nàng ôm trong viện t ử ba người ôm hết cựu một tướng môn chặn lại một luồng lành y đánh đến nàng sợ hai hét to n g ư ờ i làm cái gì dung huy xoay người nhặt lên bên trong vườn dùng để bó củi trụ dây thừng lại cầm nắm đấm lớn gậy gỗ đi đến trước mặt thiên nguyệt vô tình đưa nàng cột vào trên ghế đưa nàng miệm chặt lại làm cái gì ấn kiếm đạo thành quy củ trợ ba mươi dung huy dương lên gậy gỗ hung hăng quất vào thiên nguyệt cái mông bên trên ngươi giả mạo c h ứ n g trả lại trong sạch cho ta là người chuyện thuộc bộ phận hướng ta nói xin lỗi đương nhiên thiên nguyệt đau đến giống trên tất cá bắn lên lại bị dung huy một mụn côn đánh nữa ô ô ô cào trái tim cào phổi đau thẳng đến đáy lòng trên mặt thiên nguyệt trồi lên lít nha lít nhít mồ hôi lạnh nàng gắt gao trận mắt nhìn dung huy t h ậ n ý hệ lên dung huy cầm b ư ớ c lên nàng cầm thon thon mặt như xương lạnh trước kia là ta thiệt lường ta không được chọn hiện tại là ngươi không được chọn an đạo lâm ôn hòa thiệt lương lại gặp phải bất công đối lãi khắp nơi vì người khác suy nghĩ, toàn thân tỏa ra thần tính. dung huy tính cách đi thẳng về thẳng nàng quyết định chủ ý làm phản phái không sợ ô danh hóa bịch lại là một côn mới thứ năm côn huyết s á c thẩm thấu thiên nguyệt c á i mông nàng đau hai mắt trắng rã phóng đại đồng trong mắt tất cả đều là sợ hãi cho ngươi một cơ hội cuối cùng dung huy kéo ngăn chặn miệng nàng khăn lau nhún máu gậy gỗ rơi xuống trước mắt thiên nguyệt trả lại trong sạch cho ta thiên nguyệt khuôn mặt nhỏ trắng bệnh gậy gỗ vô hình ý hiếp làm đạm chiến tâm hàn nàng. nàng không biết làm người hiền lành an đạo lâm thế nào đột nhiên được khủng bố như vậy đáp ứng trước rơi xuống lại nói ta nguyện ý thiên nguyệt trong mắt lóe lên một tia tính kế nàng lập t âm thanh dung động nói đại sư ta sai ta nguyện ý rõ ràng rõ ràng tính kế c h ó i mắt cực kỳ dung huy cười lạnh cho thiên nguyệt mở c h ó i nàng l ặ n g lặng ngồi trong phòng nhìn thiên nguyệt khập cánh nút ở chỗ tối d u n g lẩy bẩy quá khủng bố dung huy sắc mặt âm chầm lúc sát khí nhất là nồng đậm thiên nguyệt chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh hàng mấy độ chính mình như rơi vào hầm băng dung huy liền giống ngồi ngay ngắn ở sát khí mãnh liệt trong biển rộng thiên n g u y ệ t không rét mà run nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào tránh né cái tiệc như phút cuối cùng vực sâu sợ hãi nhỏ hẹp địa phương mới có thể cho nàng cảm giác an toàn đ thiên nguyệt chỉ cầu tên sát thần này đi nhanh lên đúng thiên p h á t thể dung huy không để ý đến lời thề của nàng ví cảnh này bên trong người toàn bộ đều là người chết chết lại một lần có ý nghĩa gì dung huy ngoảnh mặt làm ngơ nàng đang chờ bành bành bành tiếng gõ cửa rồn rập văng lên thiên nguyệt bỗng nhiên ngần đầu nàng há to miệng nghĩ tiếng hét cầu cứu lại sợ dung huy nổi giận muốn biết người đến là ai dung huy vô tình đem thiên nguyệt kéo đến cổng nàng rơi cự m ộ t nhìn về phía người đến ngươi là nam nhân nhìn trên dưới năm mươi nước da có đen trên tay vết chai dày đặc bộ dáng đàng hoàng thật thả trong tay hắn lấy ra một tờ chân dung thuần phát cười một tiếng xin hỏi tiên sinh bái kiến người trong bức hoa sao đây là con gái ta nàng tại kiếm đạo thành gia đình giàu có làm nữ công nàng chưa nói cho ở đâu cái quý tộc nhà làm nha hoàn cho nên tìm không được hôm nay không biết nàng dùng truyền tống trận cho ta gửi đến địa chỉ ta hơn nửa năm không gặp nàng rất nhớ nàng liền muốn hỏi một chút tiên sinh bái kiến nàng a ngoài cửa âm thanh quen thuộc làm thiên n g u y ệ t toàn thân run dậy nàng nhìn t r ọ n g t r ọ c vào dung huy sau lưng ánh mắt toán độc bên trong mang theo sợ hãi cùng phẫn nộ càng nhiều hơn chính là lòng chua x u t cùng bị khuất ta đã thấy nàng chẳng qua láo trượng tìm nhầm dung huy nói với giọng thản nhiên hôm qua nàng mới dọn nhà ta thuê chỗ này chẳng qua ngươi yên tâm ta ở trong thành giao thiệp rộng chờ tìm được thiên nguyện cô nương lập tức báo cho láo trượng dung huy thẳng thắn uy hiếp thiên nguyện nàng đừng h o n g trốn đàng hoàng trung hậu nam nhân một mặt thất lạc hắn nói tiếng cảm ơn vội vã rời khỏi nghe tiếng bước chân đi xa thiên nguyện bỗng nhiên vọt đến cổng chỉ có thấy được nam nhân biến mất tại chỗ ngọt bóng lưng nàng quay đầu chửi bới nói an đạo lâm ngươi tên ngụy quân tử này dung huy cười lạnh ngày mai ta tại quan phụ không thấy được ngươi ta láo trượng nhìn nàng con gái cùng ân khách ba ngày ba sống xuân kiếm đạo thành thành chủ cùng quý tộc đùa bỡn dư luận để an đạo lâm thể xác tinh thần đều bại tiên h nguyệt đ ê u xấu là đẻ chết an đạo lâm một ngọn cỏ cuối cùng an đạo lâm ký ức trong đầu dung huy hiện lên nàng tiếp nối không năng thủ nhốn máu thanh thiên nguyệt tức giận đến toàn thân phát r u n nàng côn g loạn khóc lớn hét to an đạo lâm ngươi chết không yên lành dung huy thân hình cứng đờ trong n h á n mắt nguyền r ù a này giống đóng đinh vào nàng trong máu thịt nàng đau đến khẽ run dậy an đạo lâm đúng là thiên đạo chú ấn thân thể thiên đạo chú ấn thân thể không phải tường thủy hiện ra nó là một loại cực bất khác vì thiên đạo gánh chịu nguyên Bị thiên đạo ấn ra thân người ở kiếp trước đều tội ác tài trời trước tội ác đều người h â n nào n Bất kỳ kẻ u đều y n rùa để sẽ h nhược, khí huyết hao tổn, đa số mệnh đổ nhiều thằng không nhiên lành. khí huyết hao chầm chết ư đa đổ số g ngoài đối với nguyền rủa nói như vậy vượt qua hoán đ ộ c nguyền rủa người càng nhiều hắn vô cùng có khả năng bởi vì nguyền rủa mà chết cũng có ngoài ý muốn như phật đạo bên trong đ ị a tạ n g vương hắn lấy thân tuấn đạo địa ngục chưa không thể không thành phật loại người này ngày phụ đại đạo tích lũy vạn thế công đức h ư ở n g bắt hoang triều bái chính là vô thượng vinh dự an đạo lâm người mang thiên đạo chú ấn nguyền rủa một viên chân thành tri tâm cho dù thân ở địa ngục chuyên tâm hướng mặt trời du huy từ đáy lòng kính nể an đạo lâm nàng sẽ dùng phương thức của mình tầm mắt an đạo lâm nguyện vọng tại nơi này nghĩ thí nghiệm chàng vì hắn xây dựng một cái lý tưởng nước giải quyết chuyện bên này dung Vi ngựa không ngừng vó về đạo trường lý nhan hồi không biết đi đâu theo hắn cơ chí sẽ không ra vấn đề gì an đạo lâm phòng rất đơn sơ dường đối diện là một thời đại xa xưa t ủ gỗ trong t ủ chén là đệ tử hồ sơ vì liên lạc giải tại kiếm đạo thành các địa phương đệ tử dung Vi mở ra cửa tủ đ ặ t ở phía trên nhất một phần hồ sơ đưa đến chú ý của nàng thứ ba m ư i giới đệ tử hồ sơ dung h u mở ra hồ sơ bên trong chỉ có mười cái đệ tử đại đệ tử lâm a i bái vào cửa c h ù a phía trước là kiếm tu nhị đệ tử tự từ thọ từng là gõ ngõ cầm canh người tam đệ tử n ô lãng dân cờ bạc bốn đệ tử mầm huyên đồng hoa khôi ngũ đệ tử cắt cảnh hoa sĩ lục đệ tử mạnh theo từng là quý nữ tu hành kiếm tu gia đạo xa suốt biến thành thứ dân thất đệ tử lữ sáng sớm đến từ thập vạn đại sơn y tu bát đệ tử khương kiếm đạo thành thành chủ không được sùng ái tiểu nữ nhi tự phong đế cơ thứ chín cũng là lý nhan hồi chiếm cứ thân thể lâm nai bị người xa lánh con em quý tộc lâm nai đương an thượng có một cái ít không biết là có ý gì mỗi đệ tử trên người đều có hoặc nhiều hoặc ít khuyết điểm hoặc là thiếu hụt an đạo lâm nhất nhất tiêu chú đồng thời nghị trăm phương ngàn kế sửa lại thế giới quan của bọn họ cùng hơi bóp méo tâm thái mỗi tuần an đạo lâm đều sẽ tìm đệ tử tâm sự luận đạo vì đó giải thích n g h i hoặc có nhiều ích lợi tư liên trần trị liệu đến xem mỗi đệ tử tâm tính từ kịch liệt bài xích đến tiếp nhận cuối cùng tán đồng sư phụ bỏ ra cùng cố gắng chính mình cũng tại tìm kiếm thay đổi phần này hồ sơ ở trong mắt dung huy liền giống bệnh l ị đơn an đạo lâm tận tâm tận lực chữa trị bệnh nhân của hắn thân phận của mấy người này để dung huy liên tưởng đến trong mộng n u y ễ n đô thành cái k dung huy bỗng nhiên tỉnh ngộ cũng không phải là trong thân thể lâm nhai có chín người cách mà là chín cái hồn p h á c h dung huy ngón tay chỉ đang đánh cược đầu ngô lãng tên bên trên nàng nhớ kỹ ngoài lâm nhai cái khác bảy người cách đối với ngô lãng căm thủ đến tận x ư ơ n g thủy cũng luyện tập giết ngô lãng chia ăn tàn hồn ngô lãng dung huy đen không thấy đ ấ y trong mắt ánh sao lấp lánh chính là ngươi loằng xoảng vật nặng rơi xuống đất âm thanh từ ngoài cửa chuyển đến dung huy ôm hồ sơ tìm theo tiếng thân hình gầy yếu nam tử trong ngực ôm một phương n ự c nghiễn hắn bức rất bất an nhìn dung huy luôn cuống tay chân bông xuống mực nghiễn ngô lãng bãi tiến sư s nô lãng trộm được mực n g h i ễ n bị bắt tại trận trong lòng hắn giật mình tiếp theo không chút hoang mang nói dối sư phụ mẹ ta nàng bệnh nặng ta bây giờ không có biện pháp mới muốn động trong đạo t r ư ờ n g mực n g h i ễ n đi đổi hai bộ thuốc nô lãng hốc mắt t ừ n g đỏ nức nở nói sư phụ ta sai không sao dung huy thấp giọng thở dài nàng đem tiền trên người liên thông vương tiêu mực n g h i ễ n cùng nhau đưa cho nô lãng hiếu thuận cha mẹ thiên lý luân thường chẳng qua là người dùng phương pháp không đúng có khó khăn gì nói với ta chớ trộm cắp nô lãng nhận lấy rún do túi tiền đột nhiên cảm thấy rất phòng tay hắn chỉ cực nghiện p h bảo trộm mực n i ễ m trả tiền lại đi sòng bạc ch sư phụ lại ngắn ngủi tội lỗi trong lòng ngô lãng chợt lóe lên tâm tình phức tạp của hắn sau khi nói cảm ơn đi ra đạo trường đi ra ngoài mà về lý nhan hồi thấy được ngô lãng mừng rỡ như điên bộ dáng gõ cửa vào nhà sư phụ ta nghe nói ngô lãng vừa rồi trộm đạo trường đồ vật vì sao không ngăn t r ở hắn ngược lại đưa tiền hắn lý nhan hồi nhìn qua an đạo lâm hồ sơ biết cái này mười cái vấn đề đệ tử quá khứ ngô lãng là dân cờ bạc ngươi dung túng hắn không tốt lắm đâu trợ trụ vi ngược cũng là một phần của kế hoạch n ô lãng chuyên tâm muốn trở thành kiếm đạo thành quan viên hắn vơi không đến quầy quý ngươi nhiều hơn dị Hắn lặp đi lặp lại, nhai nhai nhắm Huy Huy hoạch, nhiên nuốt Dung huy câu nói này lại liên tưởng đến Dung đồng tỉnh ngộ đồng lặp lặp lại lại đi câu thời kế sư ợ hết hồn hết vĩa. s phụ lý nhan hồi ra vào một thân mồ hôi lạnh ngươi tốt có thể lợi hại lý nhan hồi đ ỗ n g nhiên nghĩ đến thăng tiên đài dung huy trả thù phong khinh khinh thủ đoạn tên biến thái kia sư phụ trở về sư phụ muốn nâng đỡ dân cờ bạc để hắn đứng cao hơn chống chướng hắn g dạ dày no bạo hắn dạ dày dung huy mịt cười hát bạch phân minh kế hoạch thế nào chỉ có thể có liếp dung huy đem hơn một ngàn người đệ từ địa chỉ ghi chép tốt giao cho lý nhan hồi tìm được băng rất sao lý nhan hồi thổn thức may mắn hắn không phải sư phụ đối thủ nếu không thật là đáng sợ băng giác trưởng lão hiện tại là kiếm đạo thành quý tộc chu trưởng lão còn chưa tìm được đệ tử ngự thú tông khác hoàn toàn biến mất lý nhan hồi dừng một chút ngoài ngự thú tông còn có mấy cái cùng kiếm linh phái có h i ể m khích tông môn trưởng lão cực kỳ đệ tử cùng nhau tiến vào bí cảnh có mấy cái là quyền cao chức trọng quý tộc bọn họ còn phải biết ngươi chính là an đạo lâm chúng ta tình cảnh rất nguy hiểm những tin tức này vĩ đại kế hoạch trở ngại lại nhiều dung h u ung dung không đội nói tiên hạ thủ vi cường mà cậy bọn họ cất tâm tư gì để chết tại trong bụng lý nhan hồi cũng nghĩ như vậy thầy trò hai người mưu đồ bí mật đã lâu cho đến trời đã sáng lý nhan hồi đi báo cho hơn một ngàn người à n n g đệ tử để băng rác hỗ trợ ngô lãng đứng cao hơn dung huy thì đi đến nha môn kiếm đạo thành phân liệt từ hôm nay trở đi chương một trăm năm mươi chín bọn họ nghĩ tới người t r ư ở n g l ã o kia vạ n càng c ả m tạo màu hồng a đồn cùng tươi đẹp lại m ạ i khen thưởng lần này dung huy cũng không phải là l ẻ loi một mình nàng mang đến thiên n g u y ệ t sợ nhất nam nhân thiên nguyện không nghĩ đến dung huy làm được như thế tuyệt hoàn toàn không cho nàng làm phản cơ hội đỏ bừng cặp mắt gắt gao đinh trên người dung huy nàng m ô i đỏ mím thành một đường phẫn nộ từ trong hàm răng gạt ra an đạo lâm dung huy vẻ mặt không động ngươi không có lựa chọn quyền lực thiên nguyệt nghĩ thể diện chỉ có thể đ à n g hoàng làm chứng thừa nhận dung huy trong sạch chuyện này dính đến đại kiếm sư kiếm đạo thanh bách tính dối rít tràn và o phủ nha chờ lần này lệ mề tuyên án dù sao phía trước an đạo lâm cái khác tội gần như là ngày đó tuyên án đại biểu sỉ nhục cờ sĩ ngày thứ hai đâm đến đại đồng đạo trường trên giáo t r ư ờ n g một lá cờ rơi xuống là đệ tử tử vong cùng khuất n h c ũ n g là kiếm đạo thành quý tộc quân hoan vô tri ngu dân lại nhiều một hạm trà dư tự hậu để tài câu chuyện dung huy thức tỉnh này g đó hành hung quý tàu quanh động toàn thành phủ nha công đường bên ngoài người đông nghìn nịt đem con đường này vây chật như nêm tối thiên n g u y ệ t trong mắt lóe lên một tia rất tuyệt dung huy nhìn về phía đám người trong đám người ngoài lý nhan hồi ra còn có an đạo lâm đã từng dốc lòng dạy qua tất cả học sinh bọn họ thân mang đại đồng đạo trường màu lam giáo phục ánh mắt sáng rực rơi xuống trên người dung huy y mắng h ỏ i tham đức cao vọng trọng sư phụ là có hay không sẽ xâm phạm một cái tối kỹ nữ nếu sư phụ thật ánh mắt thiện cận đến nước này niềm tin của bọn họ cùng tín ngưỡng đem hoàn toàn sụp đổ an đạo lâm trong lòng bọ gieo thiên hạ đại đồng thiên hạ vì công tín Thân, thế ra, quốc bình thiên chị Bình hạ. Nếu như Nếu ra, Quốc lý i ề đều n bản thân đều không thể ước thúc, như thế nào trở thành sự kiêu ngạo của bọn thể thúc, thế trở họ? kêu ước của sự l nhan hồi nhìn về phía Dung Huy, đã nhận phía Huy, về ra đã theo r o n nàng n g mắt l ạ lùng, lạnh là lâm là Lý nhìn người này đúng là coi an đạo lâm là thành thánh nhân. Đương nhiên, trong đám người đi ra một người.、Lý、nhan sau quay ra đầu đó đệ đám đạo đám đi khác, Hồi về tử một t cười coi tiếng kêu nhìn lại một bầy chó chân quắt lớn chen lấn thành một đoàn máy tính quét ra một con đường người đến chính là trưởng lão ngự thú tông b a n g giác hình dạng của hắn cũng không làm thay đổi cho nên lý nhan hồi một cái có thể nhận ra hắn trải qua thử sau xác định thân phận của hắn băng giác tại kiếm đạo thành thân phận địa vị không thấp tôi tớ k h i ê n gia hoàng kim ghế dựa đặt ở phủ nhà trước băng giác thản nhiên ngồi xuống an đạo lâm đại kiếm sư cực kỳ đặc thù hắn lấy thân phận nô lệ trở thành kiếm đạo thành đại kiếm sư trước đó hiếm có nô lệ cùng bình dân bách tính thậm chí quý tộc bình khởi bình tọa chuyện xưa nay chưa từng có cho dù hắn không phải thánh nhân tất cả mọi người lấy thánh nhân tiêu chuẩn cân nhắc hắn đối đại hắn như vậy mới có thể ngăn chặn ung dung miệng một mọi người những t ê u bởi vì năng lực bản thân không đủ tự ti người mới có thể lắng lại tức giận lòng đố k�� cho dù hắn là kiếm đạo thành suýt nữa bỏ mạng cho dù hắn cường đại như vậy mới có cùng chúng ta những bình dân này bình khởi bình tọa tư cách an đạo lâm không gì hơn cái này nô lệ nghĩ bay lên đầu cành thay đổi phương hoàng nà mơ m an đạo lâm tại bình dân trong mắt là bình phẩm từ đầu đến chân đề tài câu chuyện tại quý tộc trong mắt là tất cả chỉ muốn thoát khỏi thân phận đạt được tự do danh giới cuối cùng nô lệ muốn lấy được tôn trọng trừ phi thành tựu i của ngươi tại an đạo lâm trí thượng trái lại nà mơ an đạo lâm bất chi bất giác trở thành so sánh hàng hóa tiêu chuẩn cân nhắc gián tiếp phong kín nô lệ thoát khỏi nô t h con đường quý tộc trong bóng tối vì hắn túc địch thủ đoạn ngoan độc thật là hiếm thấy nguyên nhân chính là như vậy an đạo lâm trở thành kiếm đạo thành các nô lệ căm hận người lý nhan hồi ánh mắt lóe lên c h i ề u rộng ở chợ mình nghiêm ở lợi người n lợi hại lợi hại lời nói hờ hững như lợi kiếm cắm vào mỗi một đại đồng đạo trường đệ tử trong lòng bọn họ xấu hổ hèn hạ đầu không còn dám nhìn dung huy cũng đứng bên cạnh lý nhan hồi ngô lãng nhìn về phía băng rác giọng nghĩa mai nói thế đạo khó khăn sư phụ làm nhiều hơn nữa đối với người khác trong mắt đều là giả vờ giả vịt ấ t cả mọi người coi hắn là tính tình tốt bồ tát người hiền bị bắt nạt mà th lý nhan hồi nhữ mày tam sư huynh thật hiểu được sư phụ vẫn là vì nên hợp vị quý nhân kia quý nhân chỉ chính là băng giác thân phận bây giờ của băng giác là kiếm đạo thành trái sửa lại chính đại thần tương tự tả thừa tướng thủ hạ có mấy vạn gia binh và mấy ngàn nô lệ chính là kiếm đạo thành người người định b ỡ đối tượng nô lãng túi người xoa bóp lý nhan hồi trắng nón nà mặt cười đ ù a nói tiểu sư đệ ngươi không hiểu nên hợp sửa lại chính đại thần cùng đồng ý hắn nói cũng không xung đột an đạo lâm những năm này tại quý tộc trong khe hẹp sinh tồn nhận lấy trái sửa lại chính đại thần trông nom rất nhiều nô lãng tự nhiên sẽ hiểu thế nhưng người khác vi ngốn nhẹ trái băng giác thúc thúc lý nhan hồi giật trở về mặt mình ánh mắt thương hại trên người ngô lãng lướt qua sau đó lôi kéo hắn đi đến bên người băng giác Nai thanh mai thanh mãi khi nói đây là ta tam sư huynh ngô lãng đây là sư phụ ta chọn chúng phá hôi ngô lãng băng giác ánh mắt lạnh lùng quét qua đối với ngô lãng không có hứng thú bài kiến hắn hôm qua nhận được dung huy mặt tín thấy hắn mổ hôi lạnh rơi rốt cuộc là dạng gì người điên mới có thể nghĩ ra làm cho người kinh hãi gần chết kế hoạch nếu như dung huy cũng muốn như thế thay đổi tu tiên giới các h cục thật là là ra sao hành động vĩ đại lý nhan hồi truyền lời để băng giác dịu rác nô lãng băng giác không làm suy nghĩ nhiều trực tiếp phối hợp nhưng hắn chiếm cứ thân thể này từ trước đến nay không nhìn chúng uống chi hô lư dân cờ bạc hắn cũng không nên làm được quá mức tiến hành theo chất lượng mới sẽ không đưa đến hoài nghi lý nhan hồi trong lòng cho băng giác điểm cải tán n g thu tông thật là bảo tàng đệ tử sa đ ề u đáng yêu trường lao hay là ẩn hình vua màn ảnh nô lãng không cảm thấy kinh ngạc Vị này trái sửa lý ạ đại i chính chưa hề đã cho hắn sắc được thần hề hắn hắn nghĩ bỡ đỡ được ngày không đường, dứt khoát ngày đường, không đã đỡ mặt tốt, dứt ra xem gì. bỡ l nhan hồi đứng chân đau ỉ vào cơ thể mình tiểu xong tay hai chân cùng sử dụng bỏ đến băng rác hoàng kim trên ghế ra vẻ đáng yêu băng rác thúc thúc tam sư huynh đối với rất sùng b á i ngươi không chỉ có tán thưởng thành tích của ngươi hắn giống như ngươi đối với sư phụ khen không dứt miệng lý nhan hồi dừng một chút khoe mẽ nói đương nhiên so với ta kém ức điểm điểm vẹn vẹn ức điểm, điểm nha hoàng kim ghế dựa rất lớn đầy đủ đã dung nạp một lớn một nhỏ lý nhan hồi cùng đệ tử ngự thú tông tuổi tương tự hắn hiện tại lại là phấn trang ngọc trác hải đồng bộ g á n g lại ngoan lại đáng yêu thành công khơi dậy băng giác đối với hậu bối t ử ái băng giác dung túng hắn không lễ phép cử chỉ cho hắn mặt mũi nhìn thẳng vào nô g lãng thật lý nhan hồi gật đầu như ra tỏi thầm nghĩ băng giác trưởng lão ngài là bước chân dung đế băng giác nhìn nô g lãng an đạo lầm có người tên đồ đệ này không tệ nô g lãng may mà như điên hung hăng định luận băng giác nghe được say x ư ơ n g ngon lành đệ tử ngự thú tông đơn thuần chuyện a dua định hót không làm được những tông môn khác đệ tử thấy được băng giác lúc c dua định hót lại đặc biệt tật lực không có nô lãng như vậy nước chảy mây trôi băng giác rất dễ chịu đám người đem ánh mắt tập trung trên người băng r á c phủ nha ngồi công đường xử án quan viên thì nhìn t r ọ n g t r ọ c vào dung huy dung huy khỏe miệng khẽ nhếch rũ ở b ắ p đùi tay nắm chặt thành quyền khiêu khích d ơ lên nhắc đến cũng đúng dịp lần này đối với dung huy tuyên án vừa lúc là bị dung huy bên đường hành hung quý tộc mà vị kia quý tộc đối với dung huy ghi hận trong lòng tính toán thế nào đem dung huy đánh vào địa lao tốt nhất máu tươi tại chỗ để kiếm đạo thành thiếu một cái uy hiếp nguyên chủ an đạo lâm bị ép buộc lật xe phía trước tất cả nô lệ đều ngao ngoe muôn động quý tộc hận không thể đem nghiền xương thành cho、buộc cô nương ra quan tâm trong sạch dưới tình thế cấp bách tiếng hét vẹn vẹn tiếp lấy quan sai nối đuôi nhau mà vào ta cùng nàng làm hay là không có làm ta rất rõ ràng dung huy nói trực bạch tuân lệnh ở đây phụ nhân cô nương đỏ bừng mặt thiên nguyệt càng là sắc mặt xanh mét nàng hung ác chừng mắt dung huy đột nhiên nàng đã nhận ra phụ thân ánh mắt lo lắng c u ý t quýt u a y đầu mài răng nói là ta hiểu lầm đại kiếm sư ngay lúc đó ta cũng nhớ không được tại sao mình lại xuất hiện tại bên cạnh đại kiếm sư cái tia rách nát áo ngoài cũng không biết là ai sẽ rách cố ý hãm hại ta cùng đại kiếm sư vào bất nghĩa bên trong hết thệ đều là hiểu lầm ký hợp đồng anh anh anh khóc nước mắt lăn xuống để ở đây nữ tử vì đó đập dung dung huy thấy nàng phối hợp cũng không cảm thấy dễ dàng ngược lại to mày thiên nguyệt đơn giản như vậy liền thừa nhận là hiểu lầm tại dung huy ngoài ý liệu may mắn nàng lại hai tay chuẩn bị hôm nay kiếm đạo thành nhất định p â n liệt dung huy nhìn về phía băng g á c băng g á c gật đầu liên liên cái này kiếm đạo thành phủ doan không ngờ đến thiên n g u y ệ t tạm thời đổi ý trận mắt tròn xoe ngươi kỹ nữ này an đạo lâm r ố t cuộc cho phép ngươi chỗ tốt gì lại để ngươi giảm b ả o chứng thiên n g u y ệ t mắt một mực phủ doan lại ngay trước phụ thân nàng mặt nói ra thân phận của mình nàng nghe thé giọng nói đại nhân ta không phải kỹ nữ không phải ngươi nói ngươi không phải phủ doan tức giận chạy lên não kiếm đạo thành ai chẳng biết n g ư ơ i một đôi cánh tay ngọc ngàn người, gối, một tấm môi son vạn người nếm lang thang tiện phụ giả trang cái gì thành thuần vô tội chỉ là bình dân cũng học a n đạo lâm khiêu chiến quý tổ quyền uy không biết sống chết thiên nguyện trong mắt bắn ra cựu hận hỏa hoa, hoa. cái này vốn là trong thành quý tộc đặt ra bẫy mục đích là để an đạo lâm thân bại danh liệt kết quả là nàng ăn đòn còn muốn bị phủ doán trước mặt mọi người làm đục nhất thời nổi trận lôi đình hôm đó thiết lập ván cục chính là ngươi để ta chứa bị khuất báo quan chính là ngươi phủ doán đại nhân ngài mới là chủ sử sau màn ta không thanh thuần ta làm ra thịt làm ăn đương nhiên lang thang ta tự nhận chính mình không phải quân tử ta chính là tiểu nhân có thể phủ doán đại nhân ngươi tên ngụy quân tử này mới làm cho người buồn ôn như kim đâm ánh mắt rơi xuống trên người thiên nguyện nàng biết đó là ai ánh mắt nàng không dám đối mặt người kia thất vọng ánh mắt kỹ nữ khi ăn nói bừa bãi bêu xấu bản quan phủ doan thấy thiên nguyệt vò đã mẹ không sợ rơi lập tức hoảng hồn thiên nguyệt giả mạo chứng trượng trách ba mươi đánh vào địa lao thiên nguyệt cũng không phải loại lương thiện nàng bỗng nhiên đẩy ra con sai bay n ả y chạy về phía băng rác đem mấy người giao dịch không chứng trình đặt ở trước mặt hắn trái sửa lại chính đại thần mời xem ta nói câu câu là thật tuyệt không nửa điểm nói ngoa băng rác cầm lên vật chứng mà tôi tớ sao chép phân phát cho đám người kiếm đạo thành phủ doan trực tiếp phụ thuộc bên trên ti là phải sửa lại chính đại thần băng rác trên quan trường đối thủ hắn vui lòng giải đối phương sai sót hóa ra là như vậy chúng ta hiểu lầm đại kiếm sư. đại kiếm s ư hoan hùng sách hiện tại chân tướng rõ ràng đại kiếm sư làm người công chính nghiêm minh lại tự hạn chế tự ái làm sao lại coi trọng kỹ nữ kỹ hóa ra là hai người nhập bọn nghĩ bức tử hắn các vị bên này là đắc tội quý tộc kết cục phủ doan đã hoàng hồn việc đã đến nước này hắn nếu lại phán quyết dung huy gian ô thiên nguyện chỉ sợ muốn bị n g à n người chỉ trỏ phủ doan đâm lao phải theo lao hắn nhìn một phái lạnh nhạt dung huy như n g ẹ n ở cổ họng muốn giết nàng đã không thể nào dung huy khỏe miệng cái nết giọng n h ĩ mai nói phế vật đưa đến bên miệng cơm đều không ăn được phế vật vốn phế đi âm thanh không lớn không nhỏ vừa vặn đủ công đường đám người nghe rõ ánh mắt mọi người đều tập trung vào tự tìm đường chết trên người dung huy lý nhan hồi cùng băng giác tương đối mà xem hai người đều s ư n g sở tiếp theo cười mặc dù chuyện đã thành định cục dung huy mở miệng r ế u cợt lại ngoài ý liệu băng giác nói dung huy đạo h ư u vẫn luôn nhanh như vậy nói khoái ngữ lý nhan hồi nói nhỏ cũng coi như đi trước kia sư phụ mang bọn ta lịch luyện những sư huynh đệ khác nói sư phụ mọc một tấm dếu cợt mặt ta còn không tin hiện tại tin bước vương chưa hề thay đổi phủ dón hận đến hàm răng tóc thẳng nha xương ngón tay khúc nữa nếu như không đoán trừng thân phận hắn chỉ muốn xông lên trước đem dung huy mặt đánh cho nhãn h u y n lý trí tại tức giận bên trong cháy hương h ự c trong khoảnh khắc biến thành cho bụi phủ d o a n cầm lên sư ra đưa qua bản án không thèm để ý mặt viết nội dung nghiến răng nghiến lợi nói an đạo lâm gian ô thiên nguyện c h ứ n g cơ chính xác phía trước dù d ỗ thiên nguyện giả mạo chứng ở phía sau đếm tội cũng phạt bản quan phán định chạm lập quyết đầu đỏ ký loảng xoảng rơi xuống đất rộn rộn ràng ràng đại đường bên ngoài yên lặng như tờ dung huy xoay người nhặt lên tượng trưng tử vong đầu đỏ ký cười vui v ẻ thượng lưu quý tộc cũng l ạ như vậy xem mạng người như cỏ Không phục. lý nhan hồi nhảy xuống hoàng kim ghế d ự a sư phụ cùng thiên n g u y ệ t chuyện là hai người hiểu lầm người trong cuộc nói được rõ ràng h i ể u p h ụ nha trình lên chứng c ư trắng s á m vô lực vốn nên phán quyết sư phụ ta vô tội dựa vào cái gì giết nàng án này điểm đáng ngờ trung điệp lý nhan hồi đi đến bên người dung huy hắn nghỉ vào chính mình bởi nhỏ đồng nôn vô kỵ tùy ý mang theo tiết tấu thiên n g u y ệ t nói nàng kêu một tiếng quân sai nối đuôi nhau mà vào làm sao lại trùng hợp như vậy khẳng định là âm l ư u nha trong đám người có người thuật lý nhan hồi vấn đề trả lời một viên đá dây lên ngàn cơn sóng đúng vậy à đại kiếm sư phẩm hạnh cao khiết tuyệt sẽ không bụng đói ăn quẳng đi chọn lưu lạc phong trần nữ tử cho dù đại kiếm sư thật gian ô thiên nguyệt hắn cũng tội không đáng chết trong đám người đối với an đạo lâm sinh ra tin tưởng không nghi ngờ người giận không kèm được nhất định là phủ doãn bất mãn ngày đó đại kiếm sư bên đường truy được hắn răng rơi lấy đất phủ doãn có ý định trả thù quý tộc xem mạng người như có giác chuyện nhìn mãi quen mắt thiên nguyệt chính miệng thừa nhận là phủ doãn liên thủ với nàng làm cục h ã n hại đại kiếm sư như vậy phán quyết khâm phục đáng cho chết này quý tộc g h vào trên người chúng ta hốt má mấy trăm năm qua cuối cùng có một cái nguyện ý vì bọn ta bị nô dịch người đòi công đạo dựa vào cái gì giết hắn đại kiếm sư dung huy nghe thấy trong đám người có người phát ra nghi ngờ quý tộc c ô m thanh ánh mắt sáng lên kiếm đạo thành bị nô dịch bách tính cũng không phải là trong tưởng tượng của nàng tê liệt dung huy xoay người treo lên an đạo lâm cương nghị quả cả mặt đối mặt vô số dùng ngói bút làm vũ khí cùng trong đám người cái kia bé không thể nghe gieo hò nợ nụ cười ta tại kiếm đạo thành sinh hoạt nhiều năm các vị nên biết ta phẩm hạnh đám người gật đầu an đạo lâm những năm gần đây danh tiếng ngày càng sát u ấ t trước đó hắn thì rất nhiều tâm linh người ký thác đại đồng đạo trường là trong lòng bọn họ tỉnh thổ phủ doan ngây người hắn không biết dung huy muốn làm gì phản ứng đầu tiên là khiến người ta ngăn chặn miệng của nàng băng giác đưa tay ngăn trở để nàng nói nữa hắn rất hiếu kỳ dung huy sẽ nói ra cái gì kinh thiên động địa nói như vậy phủ doan chức quan đã không kịp băng giác hiệu xịu hiệu xịu chỉ có thể thôi còn nhớ năm đó kiếm đạo thành thành chủ dọn đến nơi đây lúc từng hứa hẹn để tất cả nô lệ thu được tự do ra có chút, chút ngôi kẻ góa đổ cô đơn phế đi tật người người đều có ngôi vật đuổi sao rời ngày đó thành chủ lời hứa ở trong dòng sông thời gian biến thành qua lại mây khói đã từng nô lệ hay là nô lệ sợ rằng chúng ta sáng tạo ra vượt ra khỏi người bình thường giá trị vì kiếm đạo thành vất vả cả đời dùng mồ hôi và máu đổi lấy trong thành quý tộc tiêu sái khoái ý sinh hoạt kiếm đạo thành phồn hoa xây dựng tại thân là nô lệ bình dân bị cho rằng không dùng được phụ nữ trên người dù vậy chúng ta không chỉ có không lấy được về mặt thân phận tán đồng là bị quý tộc tùy ý dày xéo nô lệ m ạ n g của chúng ta còn không chống đỡ được quý tộc một con trâu chúng ta đối mặt chính là vĩnh đêm để chúng ta tự do hết vĩnh viễn sẽ không chúng ta là nô lệ con của chúng ta cũng thế đời đời con cháu vô cùng vô tận đều là nô lệ không có thổ địa không có lương thực trên người chúng ta mỗi một giọt máu đều thuộc về quý tộc dựa vào cái gì dung vi nắm chặt quả đấm lúc này nàng cùng a n nói sinh ra bảy giây đồng tình nàng đem an đạo lâm trôn giấu dưới đáy lòng lời nói ra quý tộc máu là màu đỏ chúng ta cũng là màu đỏ có khác biệt gì vì gì bọn họ có thể học chữ chúng ta liền nhận thức chữ đều là phạm pháp phạm tội bọn họ giàu có bọn họ cướp đoạt trong thân thể bọn họ chạy xuôi huyết dịch lấy bẩn tiểu máu dung vi trong l ò n g ngực kìm nén một luồng tức giận nàng lặng lẽ nhìn về phía phủ doãn n ư ờ i lạnh nói người nào quy định kiếm đạo thành là thổ địa của bọn họ là không làm mà hưởng quý tộc là lòng tham không đ ấ y không ngừng bóc lột chúng ta quý tộc dưới chân chúng ta khối này đại địa là mấy chục vạn nô lệ trên chiến trường chém giết bảo vệ phủ doan kinh ngạc nhìn dung huy một luồng lạnh leo chui lên trong lòng hắn không khỏi dùng mình một cái dung huy giơ tay một chỉ bọn họ làm cái gì lý nhan hồi lạnh lùng nói lấn ép bất tính nghiền ép nô lệ cơn ư g đoạt cướp bóc đốt giết không nói đạo lý bắt nạt người già trẻ em dùng c ự c hình để chúng ta đời đời con cháu thần phục tại bọn họ chính sách tàn bạo phía dưới tại hồng kỳ phía dưới trưởng thành lý nhan hồi rất do chủ nô cùng quý tộc t h i hư tật xấu hắn có thể nói tỉ mỉ ba ngày ba đêm tất cả mọi người nín thở ngưng thần nghe dung huy gióng giạc diễn thuyết nhất là băng giác hắn trong ý thức cũng không có giai cấp phân chia t r ư ở n g ấu tốt đi quân muốn thần chết thần không thể không chết tổ hấn tại trong lòng hắn thâm căn cố đế pham nhật nguyện chỗ chiếu sơn hà sở trí đều là đế quốc thổ dung huy thẳng thắn nói ra kiếm đạo thành thổ địa hẳn là thuộc về kiếm đạo thành tất cả mọi người mà không phải quy nhất người tất cả ly kinh bạn đạo hùng biện làm băng giác trong lòng cực kỳ chấn động cái này thầy cho hai người trời sinh phan cốt lợi không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi kiếm đạo thành đám người liên tưởng đến càng ngày càng nặng siêu cao thế nặng lòng đang nô lệ thì nghĩ chính mình chịu bất công đãi ngộ chính mình hài tử vô tội không có tương lai chỉ có thể cho người làm c h â u làm ngựa nô dịch đến chết chỉ cảm thấy khí huyết quần quận chỉ có phản kháng mới có tương lai quý tộc thì như là thấy quỷ nhìn dung huy hận không thể kim khâu kia đem dung huy miệng vá lại tránh khỏi nàng yêu ngôn hoặc chúng điên điên người điên phủ doan tức g i ậ n đến toàn thân phát dung an đạo lầm ta xem ngươi là điên chỉ là một cái nô lệ muốn cùng quý tộc nói chuyện quyền lợi bẩn thiệu con rộn thi tiện chuột chạy qua đường ít tại chỗ này đầu độc lòng người dung huy g ọ n g n i m a i nói đang ngồi các huynh đệ tỷ bội đã nghe chưa nô lệ tại quý tộc trong mắt chính là con rệp ti tiện con chuột liền người cũng không phải phủ doan há hốc mồm hắn không phải ý tứ này hắn chỉ muốn dung huy ngầm miệng hắn trước khi đậm thủ băng g i á c trực tiếp sai người để hắn ngầm miệng vừa rồi vô cùng náo nhiệt phủ nha yên tĩnh nghe thấy lòng của mỗi người nhảy tiếng hít thở đều có thể thấy rõ ràng lúc này dung huy ý thức cùng a n đạo lâm ý thức thần thông nàng nhớ đến tấm kia mang theo nguyền rủa giấy từng t r ư ơ n g ham học hỏi cầu giải nghi ngờ mặt từ trước mắt dung huy x ả qua nàng cất cao giọng nói ta có một cái, mơ ước, ta muốn tại một cái không phải lấy xuất thân của ta mà là lấy phẩm cách ưu khuyết đến đánh giá trong quốc gia sinh hoạt. nô lệ cùng chủ nô hải tử ôm nhau nhìn t r ờ i chiều phụ nhân cùng nam nhân hỉ hưởng thụ ngang hàng quý tộc bình dân thân phận làm nô lệ không phải hạn chế quý tộc giai cấp cùng nô lệ giai cấp không tồn tại nữa đại đạo hành trình thiên hạ vì công chọn hiền cùng có thể nói tin tu hòa thuật kho người người ngang hàng thiên hạ đại đồng an đạo lâm xây dựng đại đồng đạo trường ngụ ý cất chính là thiên hạ đại đồng tâm tư lời ấy rơi xuống chấn kinh tứ tọa tựa như một viên bom trong đám người ầm ầm nộ tùng đám người cảm xúc vinh ông nhiệt huyết sôi trào dung huy tiếng lòng run lên trong chốc lát nàng phảng phất nghe thấy âm thanh của an đạo lâm vì truy mộng thân thể ta nỗ lực thực hiện mấy chục năm đến nay nó hay là một cái xa không thể c h a n g mộng chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy dung huy chậm rãi người giơ tay lên nắm lên quả đấm có thụ khuất nhục các huynh đệ tìm muội chỉ có phản kháng mới có thể mang đến tự do chỉ có phản kháng chúng ta đời đời con cháu mới sẽ không bị người nô dịch chúng ta muốn xây dựng một cái không có nghiên ép không có bóc lột người người ngang hàng thế giới nói đến đây dung huy nhìn tròn mắt lấy hết rách r a phủ doãn trên mặt hiện lên khẳng khái hy sinh kích động gửi ý hàn tinh tuyên không quan sát ta lấy ta mau tiến nhân viên dứt tiếng quan sai khóa sắt không dằn đổi bao lấy cổ dung huy tại phủ doan trong tiếng gầm giống tức giận dung huy lôi vào tối tăm không mặt trời thiên lao an đạo lâm gần ngàn đệ tử thấy thế từng cái gấp đến độ đầu đầy mồ hôi lý nhan hồi lúc này giống lớn đưa ta sư phụ đưa ta tự do đưa ta thổ địa đưa ta tương lai còn khiếp sợ tại dung huy trong lời nói đám người hoàn toàn tỉnh lộ vung ra đại kiếm sư đưa ta tự do đưa ta thổ địa đưa ta tương lai vung ra đại kiếm sư đưa ta tự do đưa ta thổ địa đưa ta tương lai chịu đủ quỹ tộc ước hiếp bách tính huyết tính sôi sục t r a n miệm một lời tại phủ nha ngoại cầu tự do phát ra từ đáy lòng gieo họ khiến cho đại địa trần chiến ông thanh điếc hai nhức góc sỏ xuyên qua kiếm đạo thành dung huy nghe thấy đám người c u ồ n g loạn tiếng gạo hài lòng cười một tiếng nhận được tin tức kiếm đạo thành thành chủ nổi giận đùng đùng lập tức đem phủ d o ã n cách trước điều tra đối mặt bạo dân hắn quán tính chọn lựa chấn áp chỉ cần chấn phía dưới cố này và phong tạ khí kiếm đạo thành mới có thể bình an không lo kiếm đạo thành thảo luận chính sự lại s ả n h băng giác đề nghị thành chủ trấn an không thể so sánh nóng lòng nhất thời kiếm đạo thành phải sửa lại chính đại thần cười lạnh băng g á c t r ư ở lão lúc này ta đáp lại vì thành chủ phân ư u mà không phải tìm phiền thoái băng giác nói với giọng thản nhiên những kia đều là kiếm đạo thành quan dân làm sao có thể là phiền thoái vừa đấm vừa xoa mới là ngự nhân c h i đạo nhạc t r ư ờ n g lão người đứng sai đội thành chủ bị hai người ở mỹ nhức đầu không khách khí đuổi đi bọn họ hai người rời khỏi đại điện băng giác vẻ mặt lãnh đ ạ m nhạc trường phong mặt như hàn thiết bọn họ đều là bị nguyền rủa giấy mang xuống bí cảnh bởi vì tìm ra đường không cửa nhạc trường phong thân ở địa vị cao r ứ t khoát không muốn đi nhạc trường phong cùng ngự thú tông có hiềm khích thấy thế nào băng giác thế nào không vừa mắt khắp nơi cùng hắn đối n ị c h mà hắn cùng kiếm linh phái lại có huyết hải thâm cứu khi biết Dung Huy càng ngồi không yên nhạc trường phong nói lao t ử không gỡ nhất các ngươi những này ngụy quân tử dối trá bộ dáng không sợ nói cho ngươi dung huy rơi vào trong tay ta một con đường chết băng g i á c con ngươi sắc lạnh lẽo trên mặt nụ cười không giảm bản tọa cũng cảnh cáo ngươi nhạc trường phong ngươi tốt nhất bảo vệ nàng nếu không ngươi sẽ chết rất thảm thanh vân tông hai cái kia cao thủ xuất khiếu cảnh cũng là vết xe đổ nhạc trường phong h ừ lạnh một tiếng phất tay h áo rời khỏi dung huy vào tụ đại đồng đạo trường rắn mất đầu lý nhan hồi chấn giữ đạo trường nhưng không có người tìm hắn nói lớn nói ngắn hắn cũng không quan tâm hết sức chuyên chú làm s o phản đạo tuyên truyền đại tử báo tận lực làm được nhân thủ một tấm đạo t r ư ờ n g tụ tập mấy vạn ý thức thức tình b á c h tính đại đồng đạo t r ư ờ n g ngàn tên đệ tử trực diện quan phủ phái đến c h ấ n áp bách tính quân đội chiến sự hết sức căng thẳng lại thiếu chủ tâm cốt an đạo lâm tám người đệ tử trong phòng thương thảo làm sao bây giờ không được sùng ái đế cơ khương thì làm dung h u y an toàn hòa giải n g ú t trời ánh lửa giống thiêu đốt tại trong lòng mọi người hòa diễm thiêu đốt bọn họ lo lắng tâm linh lý nhan hồi nhớ nhung dung huy có chút tâm thần có chút không tập trung phái đi ra hỏi thăm tin tức dân cờ bạc nô lãng rốt cuộc tại sau ba cách giờ xuyên qua lý nhan hồi xông ra đại môn lo lắng nói sư phụ tình hình như thế nào nô lãng bị tường thở hào hẹn hắn chạy đến chạy lui mấy trăm dặm mệnh m ỏ i mồ hôi đầm địa hắn hốc mắt thưởng đỏ ta đả thông nhân mạch tiến vào tử lao thời điểm thấy đầy đất máu tươi sư phụ nàng nói được nửa câu nô lãng rốt cuộc nhịn không nổi nước mắt khóc không ra tiếng nói sư phụ sợ là giữ nhiều lạnh ít lý nhan hồi trong lòng hơi hồi hộp một chút ngực kịch liệt khi dễ đầu ông ông trực hưởng sư phụ lý nhan hồi trong mắt lỗ trống ánh mắt quét qua nô lạng khô khan áo choàng trong n h mắt sắc bén vô biên bên n g o à i rơi xuống hắn căn bản đi qua địa lao khá lắm báo cáo sai tin tức lý nhan hồi suýt nữa tin là thật nếu không phải ngô lãng là trong kế hoạch không thể thiếu người lý nhan hồi có muôn vàn thủ đoạn để hắn sống không bằng chết tam sư m i n h sư phụ nhất định sẽ không xảy ra chuyện lý nhan hồi đem nguyên chủ báo danh lá bài tẩy giao cho ngô lãng khuôn mặt nhỏ treo đầy nước mắt đây là m â u thân để lại cho ta một trăm tư binh núp ở thành nam trên núi bọn họ chỉ nhận ngươi nhận lệnh bài không nhận người làm phiền sư h u n h mang theo lệnh bài mời bọn họ xuống núi cứu sư phụ ngô lãng nói với g ọ n g ngạc nhiên thành nam đám sơn phỉ kia là người của ngươi lý nhan hồi giật mình chậm chạp gật đầu đây là ta át chủ bài sau cùng sư m i n h mau đi đi chậm liền đến đã không kịp n h à lý nhan hồi thúc giục nô lãng mau mau rời đi nô lãng vốn định lấy chuẩn bị thiên lao ngục tốt do lừa gạt chút tiền đi c ự c hai thanh đem m ấ y ngày nay thua mất tiền kiếm vệ không nghĩ đến vậy mà đạt được một trăm tư binh đ ặ t ở lúc trước một trăm tư binh với hắn mà nói không dùng được hiện tại thật là hắn cây cỏ cứu mạng hôm nay băng giác đặc biệt cho hắn trích phần trăm thủ vệ kiếm đạo thành bách hộ thống lĩnh trăm người kiếm đạo thành hộ thành quân tạo thành cực kỳ phức tạp n h i do quý tộc củng cố gắng tạo thành quan mới nhậm chức bách hộ cũng cần chính mình tìm thú binh. nô lãng mặc dù có thân phận này thủ hạ lại không một binh một tốt cùng ngô lãng ngang cấp quan viên đều là quý tộc thủ hạ thú binh đa số nô lệ hắn chính là có thể sát giống lý nhan hồi lệnh bài ở ngô lãng mà nói là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi nô lãng kích động cầm lệnh bài hấp tấp đi ra ngoài lý nhan hồi nhìn hắn chạy như điên bóng lưng nếp miệng lên một cười lạnh dung huy giữ nhiều lành ít tin tức nghĩ đã mọc cánh đồng dạng bay khắp kiếm đạo thành bạo lực chấn áp quan binh đối với phấn khởi bách tính dương lên đại đạo nổi cơn thịnh nộ hét thảm sợ hãi tê tâm liệt phếng gào trên bầu trời kiế trên đường phố huyết thủy cùng nước mắt đã không p h â n rõ trên lưng lý nhan hồi mấy ngàn phần sao chép tốt đại tự báo thổi đốt cây châm lửa thả một cây đ ố t sư minh sư tỷ cứu mạng thành chủ muốn đốt chết ta cứu mạng h ư n g hực liệt hỏa đằng không lên phun ra nuốt vào ngọn lửa sợ đến mức mọi người ở đây hồn phi phát tán lý nhan hồi tỉnh táo dùng ở m ớ c bảy tre khuất lỗ mũi chờ đến sông đến sư minh sư tỷ cứu sau này hắn hủy khuất ghé vào trên đầu vai khóc khóc đến tê tâm liệt phế kiếm đạo thành quý tộc không tài không đức phát rộ đại đệ tử tuổi thu lạnh kiếm ngang đứng mà n g a y cả trẻ con đều không t h n g tha lý nhan hồi giả bộ nai tơ nói đúng vậy a sư m u n h nay vong cũng chết cử đi đại kế cũng chết đều là chết không bằng sư phụ lý tưởng phấn đấu đi xuống chúng ta muốn công bằng nguyên nhân chính là như vậy nhưng chúng ta muốn công bằng đại đồng trong đạo trường tụ tập mấy vạn nhận lấy chen ép bách tính cùng nô lệ cầm quốc liêm đao ba hô tự do đại đồng đạo trường các đệ tử ban ngày nghe thấy dung huy khẳng khái phân trần liên tưởng an đạo lâm mập tưởng lập tức nhiệt huyết sôi trào cầm vũ khí nổi dậy muốn về tự do gần ngàn tinh thông kiếm thuật đệ tử tuân ra đạo trường cùng tàn sắt bách tính chấn áp quân đội sinh tử tương bác giết ra một đầu do huyết dịch đổ vào tự do con đường cùng lúc đó kiếm đạo thành địa phương khác cũng phát sinh to to nhỏ nhỏ phản kháng lên nghĩa lý nhan hồi nhìn trong quân đội để đao xuống thương đúa kích đầu hàng nô lệ nở nụ cười dung huy vừa phía dưới thiên lao bị chuyển rời đến địa phương khác trói buộc dung huy xích xác không biết có trận pháp gì đeo lên chỉ cảm thấy mềm yếu vô lực một canh giờ sau dung huy bị đẩy vào trong một sân động ầm ầm năm đến ngàn cân cửa đá ầm ầm đóng cửa trong sơn động lân hỏa loẹ loẹ cổ xương mục nát gió thổi vào dung huy trong lỗ núi lại khó chịu vừa thối đám âm hồn bất tán này quỷ rốt cuộc làm sao bây giờ hắn nói muốn cùng chúng ta làm trò chơi làm xong trò chơi mới có thể rời khỏi tìm được một cái quỷ rất khó sao sư huynh ngươi đang ngồi nói chuyện không đau e o đây chính là kim đàn cảnh quỷ chớ nói lung tung ta nằm sấp lời vừa nói ra sơn động lập tức câm như h ế n một giây sau bạo phát ra một trận tiếng giống mẹ ruột của ta ải vừa rồi ngồi dưới đất chính là ai những âm thanh này dung huy càng nghe càng quen thuộc hình như đệ tử ngự thú tông b a n g giác đ ả o sâu ba thức cũng không kiếm đạo thành tìm được đệ tử ngự thú tông không nghĩ đến vậy ở nơi quỷ quái này dung huy nghe được âm thanh của bọn họ đã thấy không đến người đám này ngoan manh đệ tử nàng rất thích nhất định phải dây an toàn đi ra dung huy đi đến một nửa trên lưng đ ố n g nhiên mát lạnh liền giống ngâm mình ở trong nước đá thấu xương rét lạnh đây là dung huy quen thuộc quỷ lạnh một cái mục nát tay khoác lên lặng yên không tiếng động từ phía sau lưng khoác lên nàng đầu vai chúng ta làm cho chơi so với ai khác mở miệng trước nói chuyện người nào mở miệng trước liền theo người nào nơi đó lấy đi một vợ âm trầm âm thanh từ sau thai chuyển đến dung huy toàn thân buốc lên nổi da gà trên tay nàng mang theo x i ề n xích mềm yếu vô lực vật tia ghé vào trên lưng dung huy nàng chỉ cảm thấy chính mình giống như có một t o à núi lớn thân thể tráng kiện trong nháy mắt bị đè ép quong chỉ có thể đỡ tưởng chậm chạp mà đi a a a hắn đến hắn đến hắn mang theo hồng y chạy đến đệ tử ngự thú tông trong sơn động trên nhảy dưới tránh đoàn người rẽ trái rẽ phải cuối cùng cùng dung huy đối diện đụng phải đám người nhìn thấy trên lưng dung huy đồ vật tiếng thét trói hai hơi ngừng hai chân của bọn họ không tự chủ được run lên phóng đại con ngươi cái bóng ra quái vật kia bộ dáng sư sư m i n h t u ổ i nhỏ đệ tử nắm thật chặt đại sư m i n h dương chính mình tay lắp bắp nói ta chúng ta chạy trốn cùng con quái vật trước mắt này xo、so、ra kim đan cảnh tia quỷ quả thật không nên quá đáng yêu dương chính hai tay của hắn hai chân đều bị xích s ắ c khóa lại vắt trên lưng lấy quái vật kia vẻ mặt thống khổ thấy chết không cứu không phải ngự thú tông t ắ c phong giúp nàng dương chính bình hô dung huy hai tiếng dung huy ngước mắt nhìn dương chính b ì n h chỉ chỉ cổ họng lại chỉ chỉ trên lưng quái vật ra hiệu mình không thể nói chuyện quái vật cùng nàng làm giao dịch nàng hiện tại linh lực hoàn toàn không có không có vạn toàn năm chắc sẽ không mạo hiểm hơn nữa chỗ này còn có nhiều như vậy tiểu đệ tử hắn là câm sao một đệ tử sắc mặt cổ quái tại sao không nói chuyện dương chính bình khiển trách sứ đệ chú ý ngôn từ gió mát ngươi lên đến xem một chút cái tia khóa có thể hay không giải gió mát gật đầu vây khốn dung huy khóa trùng hợp hắn biết giải nhưng trên lưng dung huy quái vật thật là đáng sợ á dương chính bình lúc này để các sư đệ kết kiếm trận từng bước đến gần dung huy bọn họ vốn sẽ không kiếm trận nhưng băng giác thấy được lý nhan hồi lại loi một mình có thể ngưng trận không nói lời gì cho đệ tử ngự thú tông đ i ê n áp thức nối cho vịt ăn dạy học sẽ không cũng sẽ đệ tử ngự thú tông vừa đến gần trên lưng dung huy quái vật bạo động vô số bóng đen bay ra dương anh mua vớt hướng đ á n người dương chính bình quyết định thật nhanh đến gần dung huy gió mát run dậy làm hơn nửa ngày cuối cùng giải khai trên người dung huy xích sắt vô cùng mênh mông lực lượng lần nữa quý vị dung huy chậm rãi đứng dậy nàng nhặt lên một đệ tử kiếm tiếng lạnh như nước b ả n tỏa mở miệng ghé vào trên lưng dung huy quái vật mừng rỡ như đ i ê n nó không còn công kích đệ tử ngự thú tông ngược lại nhìn về phía dung huy ta muốn n g ư ơ i muốn n g ư ơ i muốn cái gì bản tọa để ngươi mở miệng sao quái vật còn chưa dứt lời dung huy kiếm trong tay quay người quay người cắm vào quái vật thân thể vô cùng vô tận sát ý tử trên người nàng nổ tung ghé vào trên người nàng quái vật trong nháy mắt bị xuyên thành cái sảng nó hét lên một tiếng dính trên người dung huy thân thể bỗng nhiên bắn ra vô tình sát lục kiế trên lưng áp lực biến mất dung huy nhanh chóng xoay người chiếu vào nàng tầm mắt một cái giống như núi cao mọc ra hàng vạn tấm khuôn mặt quái vật mỗi một chương mặt người đều tại khàn cả giọng hét lên nồng nặc oán khí làm cho người hít thở không thông thời khắc này dung huy nghĩ đến trên nhị thập tứ kiệu bức tường k i a mặt người tường máu trước mắt g á i này càng giống một cái thất bại phẩm ngươi quái vật tất cả mặt trăng miệng một lời vì gì ta đoạt x á không được thân thể ngươi dung huy đứng ở trung tâm phong bạo nàng xung quanh không còn có cái gì nữa lại cho người một loại có mấy chục vạn đem lạnh kiếm ối lượng làm cho người nhìn mà thành rét lạnh chẳng qua là nhìn một chút đều cảm thấy trên cổ giống như chống một ch dung huy lạnh lùng nói cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì ngươi cũng xứng k i ế m khí cầu rồng ngân mang lấp lõe đệ tử ngự thú tông trận mắt hốc m ồ m nhìn dung huy chỉ dựa vào kiếm chiêu đem bọn họ nhìn mà phát khiếp quái vật chặt thành mảnh vỡ về sau sức mạnh trong nháy mắt tăng lên dung huy treo lên thân thể an đạo lâm đệ tử ngự thú tông không nhận ra nàng trung châu tu vô tình nói tu sĩ rất nhiều n h ư dung huy như vậy ngoan lệ có thể đến được trên đầu ngón tay cho dù như vậy đám này bảo vệ động vật hiệp hội siêu cấp hội viên hay là không nhận ra tiền b ố ngươi thật lợi hại dương chính mình ngôi sao mắt nhìn dung huy một mặt sùng bái dung huy mỉm cười đang muốn hỏi bọn họ thế nào tại người này nghe một đệ tử nói so với bức vương lợi hại ta cảm thấy bức vương lợi hại hơn vô tình s á t lục kiếm của nàng đơn giản ta ác mộng đừng nói chu vân trưởng lao yếu nhất hắn còn không gả ra được dung huy bức vương người nào dương chính bình cười nói kiếm linh phái ngũ trưởng lao d u n g huy chính mình có bị mạo phạm đệ tử ngự thú tông hỏi dung huy có phải hay không từ trên vách núi r ứ t xuống dung huy qua loa hử dương chính bình thấy nàng khí sắc không đúng cho là nàng chưa khôi phục lại đề nghị nghỉ ngơi một lát đoàn người ngồi tại mở tối trong sân đ ộ n đột nhiên một luồng hơi lạnh đ è n đến đệ tử ngự thú tông hướng lên xem xét cái tiêu đổi bọn họ một đường quỷ thắt cổ có đứng tại trước mặt bọn họ một lời không hợp đặt một đệ tử bả vai ném ra trong tay lụa trắng lần nữa treo cổ quỷ thắt cổ treo ngược gần như tất cả đệ tử không hẹn mà cùng đứng dậy như quỷ thắt cổ đồng dạng d ư ỡ n cổ lên phun ra rất dài đầu lưới d u n g huy tâm thần run lên hỏi một cái duy nhất không có đứng lên dương chính bình nàng đổi u các ngươi bao lâu dương chính bình cười khổ nói đã mấy ngày mỗi lần đổi u đến một người đều muốn đạp một sư đệ bả vai tự sát chẳng qua chúng ta đều vô sự cho nên d ư n g huy nói với giọng lạnh lùng cho nên nàng đạp ngươi lên treo thời điểm chính là toàn bộ các ngươi người dương chính bình huyết dịch chạy ngược tay chân lạnh như b ă n g tiền bối thật dung huy đứng dậy ngươi xem những kia đứng lên tự sát đệ tử trên bờ vai có phải hay không có với lõm dương chính bình tìm theo tiếng nhìn lại thật sự có trước tiền bối dương chính bình đang muốn nhờ giúp đỡ nhìn thấy dung huy chạy đến đạp đệ tử bả vai quỷ thắt cổ bên cạnh dung huy bước lên vách núi cùng quỷ thắt cổ cao quỷ thắt cổ ngần người dung huy lạnh lùng nói treo ngược thú vị sao quỷ thắt cổ lưới dài một quyển tím xanh mặt âm chầm cười một tiếng kế tiếp chính là ngươi vậy ngươi lợi không được dung huy bỗng nhiên kéo lại quỷ thắt cổ treo ngược lửa trắng dao nhau kéo l dùng sức kéo một phát không hào hào chết đi hù dọa hải tử ta dung ngươi thu vi an đạo lâm là đại kiếm sư lực lượng vô tận tăng thêm trên người dung huy sát khí so với quỷ thắt cổ trên người t ử khí nặng hơn nàng toàn diện bị dung huy áp chế không có năng lực phản kháng chút nào đệ tử ngự thú tông c h ơ mắt nhìn quỷ thắt cổ bị dung huy lần nữa g h i ế chết trận mắt hốt mồm như vậy để bọn họ nghĩ tới người trưởng l ã o kia chương một trăm sáu mươi một trăm sáu mươi hai thần không ở trên trời ở nhân gian đệ tử ngự thú tông nghĩ đến dung huy không thể không đánh cái dùng mình ngũ trưởng lao mỹ mạo vô cùng có tính công kích nhưng trước mắt này cái là hàng thật giá thật nam nhân nghĩ cùng như vậy đệ tử ngự thú tông càng sợ kiếm tu một cái hai cái đều như vậy hung tàn tàn nhẫn sao dung huy giải quyết xong quỷ t h ắ t cổ hỏi thăm trên người đệ tử ngự thú tông có gì không ổn phải chăng có liệu di chứng đ á n g người ăn ý lắc đầu dung huy thấy bọn họ dương khí thịnh vượng cũng không xuất hiện âm hư hình dạng trên vai còn nặng không nặng các đệ tử đưa mắt nhìn nhau trên người dung huy s á t lục chi khí quá thịnh lại vượt qua trong sơn động âm trầm tận xương ủy khí ủy thác cổ trước khi chết bọn họ cảm thấy trên bờ vai đứng một người hiện tại là hai cái dương chính mình hít sâu một hơi hắn không mình hành lễ nói còn, còn tốt tiền bối có thể hay không mang ta chờ đi ra vừa dứt lời dương chính bình cảm thấy không ổn nói bổ sung đưa tiền ngự thú tông không thiếu tiền chỉ là hàng năm bán ra linh sủng cho trung châu những tiên môn khác đều có thể kiếm một vô lớn linh sủng làm ăn cơ hồ bị ngự thú tông lũng đoạn một ngày thu đấu vàng là trạng thái bình thường đi dung huy vốn không muốn thu đệ tử ngự thú tông bất kỳ tiền gì tài thế nhưng bọn họ lên vội vàng đường, không thu xin lỗi tam sư huynh d u n g huy đi ở đằng trước d ò đường dương chính bình suy tư một lát đi theo chỉ đường sơ động so với đệ tử ngự thú tông trong tưởng tượng lớn hơn bọn họ chạy ba năm ngày cũng không chạy xong tự nhiên không tìm được được ra hiện nay có dung huy tại bị âm hồn quỷ quái sợ đến mức hoa hoa hét to đệ tử ngự thú tông có gọi nhịp sức mạnh cùng d ũ n g khí phần này d ũ n g khí tại dung huy thấy được một chiếc gương sau tan thành bọn nước bất luận đệ tử ngự thú tông thế nào kêu gọi lôi kéo dung huy giống dưới chân mọc dễ lù lù bất động dung huy nhìn c h ầ m c h ầ m mặt này cổ quái cái gương trong kính một trái một phải đứng hai người một cái là dung huy một cái khác lại là an đạo lâm hiện hôn kính hiện hôn kính tên như ý nghĩa cũng là có thể soi sáng ra hồn phách người khác cái gương cùng chiếu yêu kinh có dị khúc đồng công tri diệu dung huy tại phiếu miểu h u y ễ n phủ trong tàng thư các bái kiến liên quan đến hiện hồn kính ghi lại thời kỳ thượng cổ thủy t h ầ n hòa thần đại chiến đụng ngã không chu toàn tiên sơn trụ chơi sụp đổ tây bắc trời nghiêng ngân hà hồng thủy đổ xuống mà ra lần này đại chiến trừ tạo thành thế gian hồng thủy ngập trời bên ngoài còn đem thương khung xé ra một cái cái khe ba n g à n thế giới người thông qua cái khe đoạt xá đại thần giới đám tu sĩ hiện hồn kính cũng là tại cái kia quần ma loạn vũ thời đại hắc ám sản vật phàm là tu sĩ thần hồn không giống nhau người đứng trước hiện hồn kính đều sẽ lộ ra nguyên hình đoạt xá chi đồ đã từng lật đổ tu tiến giới suýt nữa để đại thần giới vỡ từ u tru quái tiên giới căm hận đoạt thể diệt tạ vật. t giới chi đồ, đem coi là người người hận căm có đem đồ, xá là dị đó trở đi đám tu sĩ bắt đầu nghị trăm phương ngàn kế luận chế phân thân đầu hướng từng cái tiểu thế giới nếu như bản thể bất hạnh chất l i ể u còn có thể tại trên phân thân chúng sinh bởi vì bản thể cùng phân thân hồn phách đồng căn đồng nguyên sẽ không bị phân thân hồn phách bài xích mỗi phân thân đều là độc lập cá thể c ư ờ n g đại bản thể đoạt xá chính mình phân thân cưỡng chiếm thân thể đối với bọn họ mà nói không công bằng nhưng bọn họ ra đời bắt đầu vận mệnh đã chú định dung trùng sinh đến tiểu thần giới trên phân thân cũng không phải là tận lực đoạt xá mà là phân thân này trùng hợp độ kiếp thất bại nàng mới lấy kiếm linh phái ngũ trưởng lao thân phận t r ù n g sinh nếu như từng cái phân thân đều sống thật tốt dung huy thì lựa chọn chết sớm cái kia đại thừa kỳ thần hồn có thời gian rất lâu chờ đại thần giới có thể chia ra phân thân tu sĩ tu vi trí ít trên độ kiếp kỳ có hạn chế này có thể chân chính sống lại tu sĩ phượng mao lân giác dung huy vô cùng may mắn dung huy nghi hoặc đến gần cái gương ngón tay chạm đến m ặ t kính một cái chớp mắt hấp lực cường đại từ trong gương truyền đến giống như có người dùng lực đem dung huy đi đến túm cho dù nàng ổn định hạ bản cũng không làm nên chuyện gì cánh tay của dung huy thẳng băng lộ ra ở bên ngoài nước da đ ỗ n g nhiên hiện lên từng đạo xé rách vết máu nóng bỏng xé rách cảm giác từ cánh tay thẳng đến trái tim dung huy mặc dù tính cách nóng nảy mỗi khi nàng người đang ở hiểm cảnh càng nguy hiểm càng bình tĩnh hơn trong gương dung huy tay nửa cái tay đã rơi vào trong gương q u ỷ dị chính là mặt kính lại không cái gì ba đ ộ n g tựa như rơi vào trong đầm lầy dung huy càng dãy ruộng dưới thân thể chìm được càng nhanh mắt thấy cả dung huy cánh tay đều muốn bị hút vào trong kính thời điểm một đạo thánh khiết bạch quang gậy tại trên mặt kính ông nóng cái gương thật giống như bị lửa cháy đau đến run dày dung huy thuận thế rút tay về cánh tay nàng lạnh kiếm n h ấ t l ấ m sắc khí từ lòng bàn chân lan tràn thình t h ị c h nổ t u n g s ắ c bén sát y đâm vào trong hiện hồn cảnh song hiện hồn cảnh chẳng những không có bị thương tổn ngược lại tham lam hút a n sát ý không kính bên trên nhiễm lên sát ý thứ quỷ này chẳng lẽ chỉ sợ trên người an đạo lâm bắn ra linh quang hiện hồn cảnh năng lực vượt ra khỏi dung huy phạm vi nhận biết nàng không dám k i n h thường lui về sau một bước tiếp tục quan sát m ặ t kính dung huy lui về sau mình trong gương lại không n ú c n í c giống như nàng là người của một thế giới khác căn bản không phải dung huy cái bóng mặc kệ cái khác dung huy nhìn về phía trong gương an đạo lâm trong kính an đạo lâm cùng dung huy chiếm cứ thân thể hoàn toàn khác biệt trong gương an đạo lâm g ầ y trơ cả xương đầu hắn hơi hướng phía dưới thả xuống dung huy không nhìn thấy thần sắc của hắn nhưng hắn tứ chi cùng trên cổ màu vàng đen t r ú ấn đặc biệt trói mắt đây chính là thiên đạo t r ú ấn a dung huy mắt không chấp nhìn cổ an đạo lâm lưu chuyển màu đen t r ú ấn mỗi khi màu vàng loại sáng đen như thủy t r i ề u nguyền rủa liền từ trong bóng tối dốc toàn bộ lực lượng lấy rời núi lấp biện chi thế của đến như cơn sóng thần cọ dựa trong gương túi đầu an đạo lâm mỗi một nguyền rủa đều làm dung huy tim đập nhanh tâm tư càng thêm chịu nặng không biết nguyên rùa khó có thể chịu đựng kia đè ép con đầu gối của dung huy nàng đ ỗ n g nhiên quỷ gối trước gương trong sơn động cắt sỏi đâm vào đầu gối đâm vào xương cốt bên trong đau dung huy mồ hôi lạnh chảy r ò n g càng chết là nàng cảm thấy trái tim giống như bị một đôi nặng vạn cân cự thủ gắt gao nắm trong nháy mắt hô hấp rộn rập ụ thai tiếng ầm ầm tại trong thai nàng nổ tung dung huy đau lòng như cắt nàng không thể không cắn chặt miệng môi dưới thống khổ kêu r ê n á đau thật là đau thật là đau giống như thiên đau vặt quả dung huy lông mày vo thành một nắm lòng bàn tay ngâm ra mồ hôi lạnh phát ra từ đáy lòng đau lớ tại dung huy đau đến nhanh ngất đi thời điểm nàng nghe thấy mạnh có lực tiếng tim đập bành bành bành nhảy vọt trái tim liền giống kinh lôi một chút một chút đập vào dung huy trong lòng để ép trên người dung huy nguyền rủa cùng áp lực giống như thủy triều lui tán không biết qua bao lâu dung huy chậm rãi đứng người lên trong suốt ánh mắt rơi vào trong gương gậy chơ cả xương trên người an đạo lâm t h á n h khiết ánh sáng màu trắng từ trái tim an đạo lâm lan tràn ra ánh sáng ôn h ò a không trói mắt ánh sáng kia là trong bóng tối hy vọng dung huy hết sức chăm chú nhìn thánh quang xua tan nguyền rủa trên người hắn qua trong giây lát trong kính an đạo lâm trở thành một đạo màu ngà sữa bóng người như mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc chiếu sáng trong kính thế giới thời khắc này dung huy thấy cả đời nàng đều không thể quên được một màn thanh quang những nơi đi qua thây nằm trăm vạn huyết thủy ngưng tụ thành b i ể n rộng tại sau lưng an đạo lâm gầm h ế t xôi trào huyết sắc b ọ t nước là từng trương giữ tợn bóp méo mặt người tạo thành sóng biển hát vụ nguyền ruột tại trong hải dương màu máu gây sóng gió cuốn lên cái này đến cái khác cơn sóng thần bên người an đạo lâm thì đứng mấy cái vẻ mặt như thường người bình thường một bên là hải dương màu đỏ ngỏm một bên khác là sạch sẽ không tì vết mặt đất màu、trắng. hai loại màu sắc trùng kích dung huy t â m mắt trong lòng nàng rung động không dứt trong gương an đạo lâm chậm rãi n g n g đầu t h á n h khiết quang mang từ trên mặt hắn t ạ n ra lộ ra một tấm bình thường lại tràn đầy từ bi mặt dung huy cùng an đạo lâm cách không nhìn nhau xuyên qua trải qua nhiều năm thời gian hai người rối rít nhìn thấy trong mắt đối phương thế giới dung huy không biết an đạo lâm thấy cái gì nhưng nàng nhìn thấy một cái hy sinh vì nghĩa t h á n h khiết linh hồn m ô i đánh mất lý trí ngoan lệ tràn đầy phá hủy muốn linh hồn vọt vào trái tim của an đạo lâm sắp bén lanh vút đem chọc lấy thành cai sảng an đạo lâm vẻ mặt như thường hắn mở ra ý chí ôm m mà những kêu ý đồ đem an đạo lâm sẽ thành mảnh nhỏ ác quỷ tiến vào ấm áp như xuân trái tim về sau cuồng bạo tâm tình biến mất trong nháy mắt cuốn quanh trên người bọn họ lệ khí cùng o á n khí hết thể bị tịnh hóa sau một khắc s ạ c h sẽ hồn phách từ trái tim an đạo lâm bên trong đi ra xông ra cái gương đi về phía luân hồi dung huy lúc này mới phát hiện hút vào chính mình chính là an đạo lâm mở ra luân hồi c h i môn an đạo lâm không có kim liên chỉ có một viên chân thành c h i tâm dựa vào viên này trái tim độ hóa trong kính mười vạn trăm vạn ngàn vạn ác quỷ sư phụ dung huy nhìn chằm lạnh nhạt từ bi an đạo lâm đập vào mắt than thở nói ngài đã từng nói phi thăng trên đường đã không có thần thần không ở trên trời ở nhân gian tia từng cái vọt vào trái tim an đạo lâm đạt được độ hóa sống lại linh hồn giống tinh quang đồng dạng bay ra dung huy rút lui ba bước không mình hành lễ tiền bối cao thượng văn bối không thể đổi kịp dung huy cảm thấy chính mình coi như thiện lương nhưng nàng thiện lương được có p h o n g mang độ hóa nàng hơn trăm vạn đ á c quỷ đối mặt an đạo lâm lần đầu tự động tăng h ế tiền bối văn bối muốn vì ngươi kiến tạo một cái hoàn mỹ lý tưởng nước dung huy ngồi dậy trong suốt trong mắt đầy tràn chân thành những thủ đoạn có thể sẽ máu tanh tàn bạo nhìn tiền bối tha thứ Không kiếm chảy máu hy sinh, có máu để kiếm đạo trong h h thương vĩnh không vĩnh không bình à này n cân nô viễn nơi viễn đẳng. tự t được độc quốc, lệ lấy do, kính an đạo lâm tựa như nghe thấy dung huy nói hắn ngẩng đầu mỉm cười nụ cười về sau thanh quang bị huyết hải bao vây màu trắng hết thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống màu đen trú ấn lần nữa khóa lại cổ họng an đạo lâm ánh sáng tắn đi hắc áo một kích trong gương rốt cuộc không thấy được an đạo lâm thân ảnh cùng lúc đó cổ dung huy cứng đờ một tấm không có ngũ quan mặt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng dung huy vẻ mặt chưa thay đổi không mặt quỷ thấy không có hù dọa dung huy nó vây quanh phía sau dung huy dán thứ gì lập tức biến mất dung huy đang muốn lột x u ố n g xem rõ ngọn ả n h sợ đến mức trên nhảy dưới tránh đệ tử ngự thú tông như là thấy quỷ chạy khắp nơi ta không nghĩ chơi đùa ta muốn lột m i ê u miêu a a a xong chưa thế nào đi ra tiền bối ở trước gương đứng một canh giờ hắn còn sống không van cầu đại sư minh người giúp ta đem tên tiểu quỷ này lột x u ố n g đi quan tâm nữa tiền bối có được hay không nó tại gặm lỗ thai ta mấy tháng quỷ anh liền giống hủy diệt ta chương này người đẹp trai thần cộng ấ t mặt cha hắn mẹ dạy thế nào d ù trong sơn động một hồi náo loạn dung huy vô lại đám này tiểu tổ tông mất linh sùng sức chiến đấu giảm nhanh hơn phân nửa hơn hai mươi cái trúc cơ cảnh bị quỷ quái ngang cấp sợ đến mức lông tơ c h ắ c t h ụ đổi lại lý nhăn hồi hắn không biết có bao nhiêu vui vẻ b ắ t sát sờ mó bất luận thần quỷ đều phải chứa chút đồ vật nhạn qua nhổ lông như thế cũng dung huy tạm thời không nghĩ quản đệ tử ngự thú tông để bọn họ chịu điểm ngăn trở cũng tốt nàng đưa tay về sau c o n g sờ s o ạ n trong tưởng tượng một tờ giấy là không có nhưng có chi ít một trăm tấm dung huy vừa nắm một bọ to nàng cúng an đạo lâm đồng tình thời điểm trong sơn động quỷ quái đưa nàng dán thành cây lưu đầu dung huy tù ý lật ra một tấm huyết sắt tìm đến ta chơi a tìm được ta ta để ngươi hhh á t á t á t giờ tí ba khắc lấy ngươi mặc chó n g ư ơ i sống không không không n g ư ơ i là người chết thân thể cưng tráng ta thích buổi tối ta đến lấy mọi việc như thế nhiều không kể x i ế t dung huy nhìn tờ giấy thời điểm canh giữ ở bên cạnh ác quỷ tiến đến trước mắt nàng không biết có phải hay không bị an đạo lâm thánh khiết quang mang chiếu dọi qua nàng khó được tính tình tốt tránh ra đừng làm ta tầm mắt b â y quỷ quái sợ ngây người dọa người không có dọa còn bị người không nhìn khi chúng nó không tồn tại dung huy không quản quỷ quái đang suy nghĩ gì nàng thản nhiên đi trong đệ tử n g thú tông đ á n g người mừng rỡ như điên vây quanh bọn họ chờ dung huy tỉnh lại vì bọn họ báo thủ giờ khắc này chờ thật lâu tiền bối dương chính bình m ệ t m ỏ i không t h ở được nhưng nhìn thấy dung huy hắn cảm thấy chính mình thấy hy vọng làm t h i ề n dung huy vừa cười tủm tỉm vừa nói thụ nhân ngư không bằng thụ người lấy cá Quỷ quái lấy làm kinh sợ làm thức ăn các ngươi vượt qua sợ hãi làm cho càng lợi hại bọn chúng vượt qua hưng phấn ta dạy cho các ngươi đổi quỷ phương pháp các ngươi làm theo tự mình động thủ cơm no ao ấm đừng suy nghĩ lấy đưa tiền có thể giải quyết chuyện siêu cấp gấp đội dung huy hay là suy nghĩ một chút dù sao kiếm linh phái thiếu tiền dương chính bình mắt trận mắt nhìn được căng tròn tiền b ố i chúng ta chúng ta tiêu đại giới tiền a năm mươi vạn linh thạch thuê hộ vệ vậy mà để chính chúng ta đậu thủ dương chính bình ủy khuất vô cùng đây chính là kiếm tú a đây chính là kiếm tú a đệ tử ngự thú tông thấy dung huy thật không muốn đậu thủ chỉ có thể ngoan ngoãn học tập bắt quỷ phương pháp thời gian dần trôi qua lại cũng không sợ quỷ quái càng đánh càng hăng mà đám kia bị dung huy không nhìn quỷ quái bất mãn ló đầu ra ông chầm cười nói chúng ta đến chơi chó tìm dung huy không nhìn hì hì ha ha bắt không được ta phế vật dung huy một trận tâm tình không tốt lắm đồ hèn nhát hì hì ha, ha. dung huy dồn khí đan điển ngoài cười nhưng trong không cười nói muốn chơi tốt bậy quỷ quái k i ế n dung huy đi vào bọn họ thiết kế tỉ mỉ vòng tây phát ra hưng phấn hét lên đám người ngự thú tông vừa hướng thanh toán tiểu quỷ một bên lo lắng dung huy tình cảnh trong này lệ quỷ trí ít đều là kim đan cảnh dương chính b ì n h lo lắng nói tiền bối được không khẳng định được một cái khác đệ tử đối với dung huy tràn đầy mong đợi dù sao cũng là ngũ trưởng lão cùng k h o ả n ta cảm thấy hắn nhất định được nhưng ta còn là rất lo lắng tiền bối không có lĩnh lực bên trong quỷ quái thật không đơn giản một lát sau sơ động truyền đến quỷ quái tiếng kêu thảm thiết không dứt người tên ma quỷ này đại nhân ngài thà cho ta đi ta sai ta không chơi đại nhân không cần ngươi bị t m ắ t trốn tìm ta tìm đến ta bảo đảm không chạy trốn ta chính là cái phế đi quỷ miệng ta bầu ta là đồ hèn nhát ta thật thật là đồ hèn nhát không trải qua đại nhân n h doạ đám người ngự thú tông đưa mắt nhìn nhau lo lắng của bọn họ là dư thừa hay là lo lắng lo lắng những n à y quỷ quái bị chơi hỏng hảo hảo phi ma bị dung huy hoàn thành hài kịch phiến dung huy dẫn theo một cái túi lệ quỷ chạy ra đệ tử ngự thú tông trong túi lít nha lít nhít t quỷ nơm nớp lo sợ hỏi tiền bối ngươi lây là dung huy nói bọn họ phá hủy tâm tình tốt của ta chuẩn bị dùng tam mội chân hóa đốt đám người ngài mới là má quỷ o dung huy lưu lại một người sống quỷ quái để nó chỉ đường đoàn người đi đến trước gương dung huy để các đệ tử xếp xếp đứng chiếm xa một chút lần lượt kiểm tra dung huy chỉ lo lắng có giỏi về phụ thân lệ quỷ nhập thân vào các đệ tử trên người đệ tử ngự thú tông không rõ ràng cho lắm thuận theo đứng thành một hàng mọi người thấy mình trong gương sợ đến mức hồn cũ n g phi như thế nào như vậy chương một trăm sáu mươi mốt cuối cùng chung kích tám nghìn cảm tạ tươi đẹp lại lại khen thưởng trong gương phản xạ ra từng dây khô lâu đệ tử ngự thú tông sợ hết hồn cùng lúc đó bọn họ phát hiện đứng ở khô lâu bên cạnh lại là dung huy bầu không khí lập tức đọc lại thân là đại sư h i n h dương chính bình bị ép buộc đi ra có nổi năm năm trưởng lão hắn hy vọng là vừa hy vọng không phải dù sao bọn họ trong sơn động để người ta b ấ c vương thành lấy bản tôn tê ư d u n g huy vừa cười tủm tỉm vừa nói tiểu quay quay các ngươi trưởng lão không có ở đây ta mang các ngươi đi ra dương chính bình nghe xong khẩu khí này liền biết là dung huy hắn lung túng nói bọn van bối có nhiều mạo phạm nhìn tiền bối rộng lòng tha thứ rộng lòng tha thứ thế nào có khủng bố như vậy người đơn giản dương chính bình không biết dùng cái gì từ để hình dung rộng lòng tha thứ là không thể nào rộng lòng tha thứ dung huy tâm tình vui vẻ đùa những bọn tiểu bối này phe ta mới trong tay nói ra bao nhiêu quỷ quái đếm sao dương chính b ì n h nhắm mắt nói một trăm hai mươi mốt chỉ hắn có ép buộc chứng không đếm xem toàn thân khó chịu dung huy vừa cười tủm tỉm vừa nói các ngươi theo ta phương pháp bắt lại một trăm hai mươi mốt con quỷ quái nếu bắt không được xong chúng ta liền không xuống núi đậu nếu lý nhan hồi ở đây cũng là siêu cấp gấp đội một hai ngàn chỉ đệ tử ngự thú tông giận mà không dám nói gì thời khắc này bọn họ rất có thể hiểu được tâm tình của lý nhan hồi ngũ trưởng lão thật là đáng sợ đám người cũng không dám chạy qua xa tại dung huy thấy được địa phương bắt quỷ chạy xa sợ chính mình đánh không lại quỷ quái phần cuối của sinh mệnh lân cận dung huy bên trong động dạo qua một vòng tại không đang chú ý chỗ phát hiện quỷ tu đồng lai các huy hiệu trong điện quan hòa thạch nàng rốt cuộc biết trong gương cái kia mấy trăm vạn lệ quỷ từ đâu còn có đặt ở trên người nàng một ngọn núi m ặ t quỷ dung huy nói với giọng lạnh lùng đồng lai c á c thật là chỗ nào cũng đúng tay vào kiếm đạo thành biến thành phế tích tám chín phần m ư ơ i cùng đồng lai cắt thoát không khỏi liên quan đại thần giới cùng tiểu thần giới duy nhất thông đạo bị đại thần giới nguyên láo hội cầm giữ chín cái trưởng lao đến từ đại thần giới tiểu thần giới người tu vi sau khi đến hợp thể kỳ đại thần giới nguyên lão hội sẽ phát một tấm anh h ù n g t h i ế p mời tiểu thần giới tu sĩ tiến vào đại thần giới tu hành không nghĩ đến nguyên lão hội lại cũng bị quỷ tu thẩm thấu tiểu thần giới khắp nơi đều có thể thấy thân ả n h nó một bên khác vô cùng đáng thương đệ tử ngự thú tông bắt đủ quỷ quái rốt cuộc giải thoát dung Huy để dương chính bình dắt chó đồng dạng lưu quỷ đi theo hắn đi trước ta sẽ đến sau dương chính bình bắt lại dây thừng tay run như run g i y người ngoài lưu mèo dắt cho hắn trật quỷ ngũ trưởng lao tư tưởng cảnh giới hắn theo không kịp nghĩ đến lý nhan hồi khả năng so với hắn càng thẳng hơn dương chính bình lập tức th hắn khó khăn bản thân an ủi cẩn thận đi về phía trước không biết qua bao lâu tại bọn họ thấy quang trì, dung huy cùng lên đến trong tay nàng ôm bị ngoại trụp vào che đậy cái gương an đạo lâm hồn tỏa trong hiện h ù n cảnh dung huy không muốn để hắn lưu lại không thấy ánh mặt trời s ơ n đ ộ n g bị lưu quỷ quái biến mất tại cực nóng dưới ánh mặt trời dung huy mang theo đệ tử ngự thú tông đi về phía kiếm đạo thành vào thành thời điểm nàng không biết từ chỗ nào lấy được huyết dịch đem chính mình lau được máu thịt bé bét không chỉ có như vậy tất cả đệ tử ngự thú tông cũng khó khăn chạy trốn má chảo một cái hai cái giống từ trong núi thây biển máu bỏ ra ngoài may mắn bi thảm khủng bố. Các n g ta, ta vậy, vậy đại đồng đạo trận vùng cánh tay hô lên bắt đầu từ số không về sau kiếm đạo thành loạn thành một mươi bảy đại đồng đạo trường đệ tử lấy một địch trăm linh cuối cùng quả bất địch chúng tôi lui ra khỏi kiếm đạo thành trong đêm dẹp xong ba trăm dặm bên ngoài t h â n nhỏ ở đây chứng cứ mưa lớn mưa to như chút xuống dung huy dẫn đầu một đám đệ tử lạng yên không tiếng động từ đường hầm tiến vào kiếm đạo thành người bị thương nặng dung huy dựa vào trên người dương chính bình quan minh chính đại từ kiếm đạo thành đại lộ đi về phía đại đồng đạo trường không có người biết dung huy khi nào xuất hiện bầu b ố n mưa to ngâm trên người dung huy bắt mắt máu tươi hỗn hợp nước mưa chạy chạy xuôi một chỗ đại kiếm sư là đại kiếm sư không biết là ai hô to lên tiếng trong thành chém giết người phản kháng cùng quan binh không hẹn mà cùng nhìn về phía đại lộ trên người dung huy nhìn thấy mà giật mình vết thương khiến người ta trong nháy mắt liên tưởng đến nàng biến mất mấy ngày nay nhận lấy hành hạ núp ở trong thành chờ dung huy trở về lý nhan hồi hốc mắt lập tức đỏ lên dung huy biến mất mấy ngày nay lý nhan hồi phản đ ộ n tuyên truyền làm được mười phần đúng chỗ kiếm đạo thành trong ngoài chịu đủ ức hiếp bách tính d ố i rít đầu nhập vào lý nhan hồi trật liệt đại kiếm sư không sai các quý tộc vì sao đổi tận g i ế tuyệt t thành chủ tàn bạo bất nhân c ũ n g bị bọn họ nghiền ép trí tử không bằng phản hôm nay bọn họ hôm nay như vậy đối với đại kiếm sư ngày sau nhất định đối với ta đổi tận dễ tuyệt dung huy tình cảnh bi thảm làm trong thành chưa quyết định nô lệ quyết định rời khỏi kiếm đạo thành lý nhan hồi chiếm kiếm đạo thành bên ngoài thổ địa về sau làm ra hứa h trong đất kiếm a n nô -no、lệ biết rõ thổ địa đối với ý nghĩa của bọn họ một bên là vĩnh viễn không có điểm d ừ n g bóc lột một bên là tự do cùng hy vọng nương theo dung huy một tiếng vì tự do mà chiến tạm dừng giao chiến song phương lần nữa triển khai máu tanh sinh tử đại chiến cùng lúc đó lý nhan hồi cùng mấy trăm đại đồng đạo trường đệ tử dối dít phối hợp tác chiến dung huy đem man g đi kiếm đạo thành thành chủ nhìn tứ bề báo hiệu bất ổn đô thành trong lòng phát h o ả n g trong đêm gọi trái phải sửa lại chính đại thần thương nghị đại sự nhạc trường phong không nghĩ đến dung huy có thể từ kiếm đạo thành cấm địa sống mà đi ra hắn sợ thả hổ về rừng dung huy ngóc đầu trở lại đám này nghịch tặc nhìn như thanh thế rộng lớn kỳ thực khó thành khí hậu cùng chờ đến ngày sau nó trở thành kiếm đạo thành họa lớn trong lòng không bằng thừa thắng sông lên đem bóc chết chấm dứt những bạo dân này vô tri ảo tưởng nhạc trường phong ý nghĩ cùng thành chủ không n h ư mà hợp băng giác thì c h ậ m dai nói phải sửa lại chính đại thần nói có lý nhưng thuộc hạ cho rằng k h ô n g ổn thành chủ nói có gì k h ô n g ổn an đạo lâm tại phủ nha nói bị người hữu tâm rộng vì chuyển tụng hắn hiện tại đã là những bạo dân kia thần trong lòng băng giác cũng không cho dung huy giải vây hắn thông minh phân tích lợi và hại mọi người đều biết hắn là bị phủ doan mang đi hiện tại một thân bị thương trở về. chúng ta tại dư luận phương diện ở vào hạ phong thành chủ ngài lôi lệ phong hành để quan sai g i ế t mấy trăm bạo dân g i ế t gà dọa khỉ dân chúng trong thành đối với ngài vừa run vừa sợ bọn họ mặt ngoài thần phục với ngài kỳ thực lo lắng đề phòng nhất là nhân số đông đảo nô lệ truy sát phản tặc không bằng lôi kéo sau đó hứa hẹn các nô lệ một chút có cũng được mà không có cũng không sao chỗ tốt miệng nói một chút chờ đại đồng đạo trường phản tặc nhóm quy thuận về sau rào sát vừa đến hiện lộ rõ ràng ngài nhân tử thứ hai uy hiếp còn có lòng phản loạn nô lệ một công đôi việc thực lực mạnh mẽ an đạo lâm còn như vậy thay không t ấ t sắc nô lệ chẳng lẽ lại còn muốn p h ả n thiên băng giác phân tích trật tự rõ ràng lại không đủ để thuyết phục t h à n h chủ t h à n h chủ mặt như trầm thủy như thế nào chiếu an an đạo lâm cái này người t ặ n g kiếm đạo thành hiện tại náo loạn thành như vậy t h à n h chủ hận không thể đem dung huy chém thành muôn mảnh theo ta được biết an đạo lâm thương yêu nhất đồ đệ ngô lãng cũng là thủ vệ kiếm đạo thành một người b á c hộ h băng giác sai người đem ngô lãng mang đến đại điện đối với tán dương một phen ngô bách hộ tại trấn áp h á c ôn lúc lập chiến công hiến hách giết mấy trăm bảo dân do hắn làm chiếu an người tất nhiên không có sơ hở nào thanh chủ kéo dài ánh mắt rơi xuống trên người tự nhiên quen biết dần bạc nô h i biết ê n quen dần n bạc cờ lãng Chân chính để thành chủ chấn ác chiến thành nhớ ký hắn hôm thiện ôn, nô lãng dung để đó tiêu ký áp bản i hiện mới ể u hắn vẫn còn mới mẻ. Nô lãng, làm mẻ. ký ức b thành chủ thăng chức ngươi vi an phủ đại thần đi đến mộ huyện cùng đại kiếm sư triệu an có bằng lòng hay không thành chủ càng nghĩ đến hơn chém tận giết tuyệt băng giác nói như vậy không phải không có lý không thể bởi vì nhỏ mất lớn nô lãng mắt một mực trước một khắc hắn là bị quý tộc hô đến quát lui người hiện tại cũng là tứ phẩm khâm sai đại thần kỳ ngộ đến nhanh chóng nô lãng cảm thấy giống giống như nằm mơ nô lãng lúc này quỳ xuống thuộc hạ g i i bảy tâm can muôn lần chết không chối tử từ bạch đinh đến b á c hộ h lại đến tứ phẩm đại thần nghịch tập con đường ngô l ã n g chỉ dùng bảy ngày một bên khác nhạc trường phong nhớ kỹ lửa thiêu lông mày bất luận hắn khuyên như thế nào thành chủ chiếu a n trái tim kiên định không thay đổi tức giận đến hắn tại chỗ q u a n mặt đi thành chủ nguy hiểm neo lại mắt coi lại thuận theo băng giác cảm thấy trái sửa lại chính đại thần càng thuận mắt ngô l ã n g cùng băng giác rời khỏi thảo luận chính sự sau phòng hắn lúc này dập đầu cảm tạo băng giác ra sức dịu dắt băng giác ý vị thâm trường cười một tiếng chúc mừng n ô đại nhân ngày sau trên triều đình mong rằng ủng hộ nhiều hơn n ô lãm kích động đến không lời nào có thể di ta nguyện vì đại nhân vứt ra đầu đổ n h i ệ t huyết nô lãng chỉ coi băng r i á c dịu dắt hắn là xem ở dung huy mặt vì tại trong triều đình thêm một cái cùng nhạc trường phong tranh phong chó mặc kệ ra sao may mắn là hắn nô lãng chiếu an chuyện nên sớm không nên chậm trễ ba ngày sau nô lãng mang theo một trăm tên tinh binh chạy đến mậu huyện thấy dung huy đại đồng đạo trường đệ tử nghe tin bất ngờ nô lãng dẫn người chiếu an tại chỗ đánh gãy chân hắn cũng may lý nhan hồi kịp thời hiện thân dẫn hắn đi gặp dung huy nô lãng kéo lấy chân gãy quỷ trước người dung huy đồ nhi khấu kiến sư phụ đứng lên đi dung huy để sách xuống mở ra cửa thấy người có hai lựa chọn lưu lại mậu huyện làm một cái người tự do hoặc là về đến kiếm đạo thành vì thành chủ bán mạng dung huy cố ý lợi dụng hắn nhưng cũng cho hắn lựa chọn cơ hội nô lãng c h ẩ m mặc không nói thành chủ đã dung không được dung huy đi theo đại đồng đạo trường những người này không phải bách tính chính là nô lệ liền cung cấp vật tư thương nhân đều ít đến thương cảm thua không nghi ngờ kiếm đạo thành không giống nhau nô lãng đạt được tha thiết ước mơ địa vị cùng quyền lợi chỉ cần định bỡ tốt băng r á c hắn tiền đồ vô lượng cả hai khách quan đồ đần đều biết nên chọn người nào sư phụ nô lãng đau một thân m ù a hôi lạnh hắn khập khén đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống ngươi coi như không vì mình suy tính cũng phải vì tiểu cựu suy tính b ằ n g xúc động nhất thời không thể thành sự t h a n h chủ tại chiêu hàng trên sách hứa hẹn cho nô lệ càng nhiều quyền lợi so với ngươi dùng sức một mình đến nhanh hơn dễ dàng hơn không cần c h ả y máu hy sinh liền có thể thực hiện giấc mộng của ngươi ngài làm gì cố chớp dung huy tay dừng một chút nàng không nhìn là người, nô lãng là người lựa chọn tốt nhất không cần q u ê n nữa dung huy giống như cười mà không phải cười nhìn nô lãng lao tam sinh ra mà vì người có việc nên làm có việc không nên làm n g ư ơ i thân là đệ tử của ta nên biết ta là hôm nay trở đã bao nhiêu năm trở về nói cho thành chủ bản tọa sẽ không bao giờ thần phục với hắn thần phục với chế độ nô lệ nô lãng biết rõ dung huy cố chấp hắn đối với dung huy rất thất vọng lao tam ngươi nhớ kỹ ta vĩnh viễn là sư phụ ngươi vĩnh viễn hy vọng ngươi tốt dung huy lấy ra chuẩn bị xong h ò n g gỗ mở hộp ra lộ ra đầy đ ư ờ n g đương vàng thỏi ngươi lấy đồ đệ của ta thân phận tại kiếm đạo thành sinh hoạt định bước đi liên tục khó khăn chớ có lấy được cược vi sư nguyện ngươi một bước lên mây c h i u nặng hộp gỗ rơi vào n ô lãng trong tay hắn nhìn dung huy bóng lưng rời đi trong nước mắt sọt lan xuống sư phụ đến b ứ c mặt nguy hiểm còn muốn lấy hắn nô lãng cảm động đến không lời nào có thể diễn tả được hắn nâng ở lòng bàn tay không phải vằn thỏi mà là sư phụ như thái sơn chịu nặng yêu d u n g huy sau khi đi lý nhan hồi thiên chân vô tả nói ta nghe nói sư huynh lên trước biến thành chiếu an đại thần có thể chiếu an là có ý gì có phải hay không sư phụ một ngày không quy thuận người mãi mãi cũng là đại quan lý nhan hồi vô tình nói như vậy một câu kinh ngạc người trong tình ngộng nô lãng như thể hồ q u đình để hắn trong nháy mắt thấy rõ thân phận của mình chính mình không phải quý tộc cho dù thành tứ phẩm đại thần cũng chỉ là thành chủ công cụ một khi sư phụ bị chiếu an quyền lợi đem rời hắn mà đi h u ố n hồ sư phụ như thế yêu chính mình thế nào cũng không thể để thành chủ đem sư phụ đưa vào t u y ệ t lộ sư phụ tại quyền lợi tại nô lãng méo một cái lý nhan hồi mềm nhún hồ hồ bánh b a mặt vui vẻ ra mặt nói tiểu sư đệ sư phụ khen ngươi thông minh tuyệt đỉnh quả nhiên ngươi thật là thiên tài lý nhan hồi ra vẻ không biết đưa ngô lãng ra cửa hắn nhìn ngô lãng vui sướng bóng lưng mắt nguy hiểm m e o lại tiểu phá bụi gặp sư phụ coi như người xui xẻo bị ngươi bán trả lại cho nhân số tiền có ngô lãng hòa giải dùng huy thế lực nhanh chóng quyết chương ngắn ngủi năm năm từng bước xâm chiếm thôn tính kiếm đạo thành trong phạm vi thị lực hơn phân nửa bản đồ hủy bỏ chế độ nô lệ phút phút lương cho tất cả mọi người ngang hàng đãi ngộ chiêu hiền nạp sĩ tất cả bị lấn ép người bệnh thành một sợi dây thừng bách chiến bách thắng trừ cái đó ra dung huy còn để biết rõ luật pháp người lập pháp để bách tính đ ể cử hữu thức chi sĩ quản lý sĩ nông công thương không phân địa vị cao thấp lần nữa xây dựng mới thể hệ trật tự xã hội ổn định tất cả mọi chuyện vận hành được ngay ngắn rõ ràng đại đồng thành quật khởi làm cho người kiếm đạo thành hoảng loạn. Nô lãng năm năm này tại kiếm đạo thành có băng g i c dịu dắt một bước lên mây mọi việc đều thuận lợi quyền lợi giục xanh dục vọng nô lãng cực nghiện càng lúc càng lớn người ngoài một ngày thu đâu vàng hắn lại có thể bại và kim tại trên q u a n đạo nô lãng hao tổn tâm cơ trèo lên trên ngắn ngủi năm năm từ có tiếng không có miếng tứ phẩm chiếu an đại thần biến thành nắm trong tay chế quyền nhất phẩm đại quan trở thành những người khác ga duôn định hót đối tượng cùng ngày đó tại phủ nhà không đúng hình tượng tưởng như hai người quyền lợi cùng tham lam banh ra nô lãng khẩu vị hắn càng ngày càng bất mãn băng rác khắp nơi vượt qua hắn bắt đầu tăng a ã nằm trong tay băng rác quyền trong tay băng rác nhìn đầu này không lường trưởng thành dục vọng bánh thú, trong mấy năm ngô lãng hối lộ các lộ cao q u a n uy bức lợi d ụ mạnh mẽ bắt lấy ngang chiếm dùng bất cứ thủ đoạn nào tập quyền thời gian dần trôi qua nắm trong tay kiếm đạo thành mạnh mạnh băng giác làm người đứng xem nhìn ngô lãng tại thành trụ trong dược thả anh túc đem đã từng l ấ n ép hắn quý tộc đánh vào vũng bùn nhìn hắn vụ trộm mua quan bán quan dã tâm của hắn cùng h a m hở tiến lên làm cho người kinh ngạc băng giác tại ngô lãng nguy cấp nhiệt tình làm v i ê n thủ coi lại hắn hoài nghi là chính mình hạ thủ bộ dáng tức cười vừa bờ cười về phần nhạc trường phong hắn bị băng giác liên thủ với ngô lãng chèn ép phải sửa lại chính đại thần quyền l k i mưa mưa sư phụ ta h như gần n h thế nào mới có thể diệt trừ bắn rác những năm này dung huy tay nắm tay dạy hắn như thế nào lạm dụng quyền lực thế nào mua quan bắn quan d ụ n g kế sách tại kiếm đạo thành lẫn vào như cá gặp nước mỗi khi gặp khó mà giải quyết nô lãng đều hướng dung huy nhờ giúp đỡ t sư phụ yêu thích hòa bình tại đại đồng thành xây dựng trong lúc đó còn giúp hắn không giải quyết được thiếu khó giải quyết phiền thoái đủ loại dấu hiệu cho ngô lãng một loại cùng dung huy không chủ động xâm chiếm ảo giác băng giác biết đệ tử ngự thú tông tại đại đồng thành an toàn không ngại mỗi người quản lý chức vụ của mình địa phương khác biệt lịch luyện rất an ủi băng giác cùng dung huy ăn ý dẫn đường ngô lãng bên ngoài quan hệ bởi vì song phương trận doanh khác biệt trở mặt vụ trộm bù đắp nhau Nô lãng không biết cho nên cầu dung huy ra tay lần này chống lũ băng giác là chủ đạo nô lãng là phó tướng dung huy trầm tư một lát rất đơn giản để hắn trở thành mục tiêu công kích người người kêu đánh dùng dư luận đổ bực hắn xuống đ à i nô lãng bí mật đã làm không ít hủy hoại băng giác danh tiếng hiệu quả quá mức bé nhỏ làm như thế nào nô lãng trầm giọng nói mời sư phụ chỉ giáo dung huy cười lạnh thầm nghĩ thế này sao lại là chỉ giáo là để nàng xuất binh mà thôi trần hai lương k h ả n tân tình trần hai quan sai đều là đưa hắn vào chỗ chết lợi khí dung huy mở ra kiếm đạo thành dòng sông lưu vực đồ chỗ này ngọn núi bông lỏ dễ dàng dẫn phát đất đá trôi đất đá trôi sẽ bế tắc đường sông tạo thành mới đất nước bạo phát lần thứ hai lũ lụt đầu kia dòng sông lưu vực phía dưới ở mười vạn bách tính đồ nhi hiểu Nô lãng nhìn lưu vực đồ mười vạn bách tính mà là hắn mã đáo thành công thẻ đánh bạc đa tạ sư phụ sau khi c h u y ệ n thành công mong rằng sư phụ hỗ trợ đem băng giáp đắc tội đi đem ra công khai lần này tất phải v ặ n ngã băng giáp lỗ lãng sau khi đi lý nhan hồi từ sau cửa đi ra hắn nhìn lưu vực đồ do dự nói sư phụ thật không cứu cái này mười vạn bách tính sao dung huy lắc đầu bọn họ đều là người đã chết là ta hoàn thành tiền bối mộng tưởng quan trọng nhất ghép hình. Nàng dừng n một chút sư phụ n h lý nhan hồi trầm tư một lát nếu như chúng ta không phải tại trong bí cảnh cái này mười vạn người ngươi có cứu hay không dung huy tay một trận nàng đem bí cảnh này trở thành thí nghiệm tràng cho nên không cần thiết cứu người hay là không cứu bản thân dung huy cũng không hiểu không biết ngươi lây nhan trở về không cứu lý nhan hồi trả lời chém đinh chặt sát không mang một chút do dự người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết mười vạn người đổi trăm vạn nhân ý biết t h ứ c t ỉ n h lấy nhỏ thắng lớn kiếm lời không lỗ vừa rồi lý nhan hồi do dự văn dung huy có cứu hay không chuyện lo lắng sư phụ đột nhiên mềm lòng hiện tại xem ra lo lắng của hắn không phải không có lý lũ quét c ò n đến đất đá trôi tạo thành mới đập nước băng giác t r ị thủy bất lực đưa đến mười vạn bách tính không ai sống sót thành chủ tức giận đem cách t r ư ớ c đánh vào thiên lao lấy bình dân vẫn lỗ lãng được như nguyện hắn lấy chính mình bất thiện chị thủy làm lý do đem trên triều đình c ự địch một cái hai cái đẩy lên chủ vị bắt trước làm theo chèn chị một tháng lũ lụt không những không thấy hiệu quả ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng lúc này người đại đồng thành làm v i ệ t thủ chị thủy cứu người sơ thông đường sâu trong vòng một tháng người của kiếm đạo thành chạy một nửa trước khi đến đại đồng thành bọn họ nghe nói đại đồng thành người người ngang hàng không có lấn ép bóc lột đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường bây giờ thấy được mới phát giác được chỗ này mới là tha thiết ước mơ chi điện từ kiếm đạo thành trốn ra được bách tính lại trở về khuyên can thân bằng hào hưu đặc biệt là không có chút nào địa vị nô lệ bỏ thành mà chạy chị thủy trong lúc đó lý nhan hồi trắng trận báo cáo kiếm đạo thành quý tộc loang lộ việc xấu không quên tuyên dương đại đồng thành ngang hàng tự do dư luận nổi lên b ố n phía kiếm đạo thành quý tộc nhìn ngày càng giảm bớt bách tính cùng nô lệ luôn cuống kiếm đạo thành lần nữa loạn thành một b ầ y bách tính trốn đi nô lệ phản kháng chỗ chết người nhất chính là thành chủ liếc thành thời điểm nô lãng vì chế tạo lũ lụt đã bị quản lý tốt g i ả tượng mệnh lệnh mỗi quý tộc ra một trăm n ô lệ tay bao cát ngăn chặn đập nước lỗ hỏng không cho hồng thủy chạy vào kiếm đạo thành chị thủy trong lúc đó hai mươi vạn nô lệ mất chết bệnh chết chết bối hiện tại lại có hai mươi vạn nô lệ muốn bị đưa đi chặt lại nước sống tại trong nước sôi lửa bỏng bách tính cùng nô lệ rốt cuộc phát ra tuyệt vọng gieo hỏi chúng ta vì quý tộc chảy máu hy sinh bọn họ lại không đem chúng ta là m người chúng ta trong mắt bọn họ chính là t i ệ n xúc quý tộc bắt nạt ta thế nữ ta nhịn bởi vì ta là nô lệ quý tộc để ta m ộ ư ơ i hai canh giờ không phân ngày đêm làm việc ta nén giận bởi vì bọn họ có thể thưởng ta một miếng cơm ăn quý tộc lệnh ta bên trên xa trường không đến liền là chết quý tộc để vợ ta ẩn giải tán để ta thời đại làm nô hiện tại bọn họ để chúng ta hoàn toàn sống không nổi nữa tội gì vì bọn họ vứt ra đầu đổ nhiệt huyết nô lệ mạng cũng là mạng dung huy đứng ở đỉnh núi nhìn dùng cả tay chân bỏ hướng đại đồng thành mấy chục vạn bách tính tâm tình vô cùng nặng nề tí tách tí tách mưa rơi không ngừng lý nhan hồi nhón chân lên che rủ hắn nhìn gầy đến da bọc xương bách tính không đành lòng nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật không dám tin tưởng những n à y gầy c h ở i hình người hay là người nói là xương cốt bên trên hất lên da người cũng không phải là quá đáng những người này ở mờ tối ở m ớt, su khí v â n thiên trong hầm ngầm không ngày không đêm làm việc trên người mọi người đều kình lấy k u ấ t nhục đường vân bọn họ là nô lệ chủ vật r i ê n tư là hàng hóa hiện tại bọn họ giải thoát dung huy thấy cảnh sinh tình cháo sạch sẽ nước nóng đều chuẩ lý nhan hồi gật đầu đã báo cho các sư hình duy trì chị an cùng từng nhóm dẫn đường người đều chuẩn bị xong hai trăm l i n người không phải số lượng nhỏ việc đợi điều động rất khó đại đồng thành mưu sĩ nghĩ đến vô cùng chu toàn hai trăm l i n người từng nhóm tiến vào đại đồng thành cùng xung quanh hơn một ư ơ i thành nhỏ tách ra quản lý đã thuận tiện c h i ế u cố an bài ăn ngủ lại phòng ngừa bạo loạn lý nhan hồi nhìn sương mù mông lung này g hắn không nghĩ đến ngô lãng vì công trình mặt mũi toàn xong không để ý người chết sống sư phụ cùng trong băng giác trưởng lao đáp lại bên ngoài hợp nuôi thành một cái giục v ọ n ngập trời quái vật hắn là dây dẫn nổ cũng là thúc đẩy kiếm đạo thành hỏng mất quan trọng quân cờ mưa thời gian dần trôi qua ngừng dưới núi t r u y ề n đến các nô lệ tiếng khóc một bài thủ khóc lóc kể l ệ chính mình cuộc sống bi thảm ca dao nghe được lòng người đều nát dung huy bung ô xuống cột vào trên vai cái gương sau đó đem c h e ở phía trên vai vóc r ờ i chân trời một chùm sáng chiếu dọi lại địa ôn nu xuất tại trên gương lý nhan hồi hiếu kỳ nói sư phụ những năm này ngươi đi đâu đều mang cái gương này tại sao trong gương ở một vị đức cao vọng trọng tiền bối dung huy cũng không che giấu mang theo hắn xem chúng ta xây dựng đại đồng thành nhìn hắn nguyện vọng từng bước một thực hiện hắn hẳn sẽ rất vui vẻ t h ra khỏi sân động trong gương an đạo lâm lại không có đi ra ánh nắng nhu hòa rơi xuống trên mặt dung huy đỗ bên trên một tầng ánh sáng vàng nàng quay mặt mình trong gương trong gương bộ dáng yên tĩnh bình hòa đen nhánh ánh mắt tràn đầy hy vọng an tiền bối bị khóa ở trong gương lý nhan hồi sợ ngây người dung huy gật đầu ứ n g ánh nắng xua tan vẻ lo lắng dung huy thu hồi cái gương để lý nhan hồi mang về đại đồng thành nàng muốn đi kiếm đạo thành tiếp băng rác về nhà lý nhan hồi thần giao cách cảm đưa lên thanh đồng kiếm sư phụ cẩn thận lấy pháo hoa làm hiệu công thành dung huy cầm chắc thanh đồng kiếm nhan trở về coi chừng ban đêm kiếm đạo thành cũng không yên tĩnh hồng thủy vọt lên đoạn khí thế bàn g bạc cổ thành nổn ngang lộn s ộ n thi thể p h ơ i thây hoang dã người đi trên đường phố vẻ mặt sung sung ngàn vạn cổ thi thể để ngang trên đường phố cho dung huy một loại rơi vào quỷ thành cảm giác dung huy mang theo mũ t r ù m đi lại tại xú khí h â n thiên đường đi đột nhiên một đạo tiếng chửi rủa vang lên dung huy tìm theo tiếng nhìn lại say h ứ c quý tộc dương lên trường tiên ngay tại quất roi một cái nô lệ nô lệ nằm trên đất tê tâm liệt phế hét to bên cạnh hắn đứng bảy tám cái áo rách quần manh gây trơ cả xương đồng bạn tất cả đối với quý tộc trận mắt nhìn quả đấm nắm chắc lại không người dám tiến lên hỗ trợ bởi vì bên cạnh bọn họ đứng hai cái cầm trong tay g i a o sắc hung hãn gia đình tê ơ ta để ngươi tê ơ còn muốn chạy trốn đến đại đồng thành lao tử đánh chết ngươi cái này cầu nương dưỡng đồ vật ba ba ba ba bột nhét lên roi bạc đem nô lệ rút đến ra chóc thịt bong quý tộc l i ễ u lo không ngừng mắng người nào tạo điều kiện cho ngươi ăn tạo điều kiện cho người mặc vào an đạo lâm đổ cho ngươi thuốc mê gì để các ngươi từng cái sinh ra phản trái tim dung huy lúc chạy đến cái tia nô lệ đã bị đánh chết tươi nàng còn chưa ra tay đồng nghiệp hảo huynh đệ các nô lệ đột nhiên bắt lại ghế cái ghế bịch được đập về phía chủ nô bên cạnh rút đang muốn chém chết mấy cái phản kháng nô lệ trước mắt bị dung huy đánh ngã trên mặt đất sống mấy người thấy dung huy xuất thủ tương trợ hợp nhau tấn công đem hành hạ hắn a mấy chục năm quý tộc đánh c h í tử dung huy bỏ đi ngoại bào cho chùm lên trên người người chết hỏi hắn làm sao lại bị đa tạ ân nhân cứu rút mấy cái nô lệ lúc này quỳ xuống dập đầu hắn là lão đại của chúng ta đang kéo dài làm việc là sau tám canh giờ hắn giống quý tộc cầu nửa khắc đồng h ồ nghỉ ngơi liền nói xong lời cuối cùng đắm người khóc không ra tiếng dung huy hít một tiếng đem bọn họ đỡ dậy thật là quỷ ăn người, người cầm vũ khí lên phản đối bất công đám người ngơ ngác nhìn dung huy đã lâu đại kiếm sư là an đạo lâm đại kiếm sư trong đám người bạo phát ra hưng phấn hoan hô đám người chạy nhanh bẩm báo kiếm đạo thành là an người địa phương đại đồng thành mới có thể để cho người xuống mạng bên kia không có bóc lột dựa vào cẩn cù hai tay bọn họ có thể sáng tạo thuộc về chính mình mái nhà ấm áp dung huy sau khi đi không ít quý tộc phủ đ ể ánh lửa ngốc trời dung huy nghe thấy nô lệ biện pháp đáy lòng tiếng hô đụng đáy bắn ngược về sau rốt cuộc thức tỉnh ý thức như tính tính chi hỏa đốt lên kiếm đạo thành dung huy ngồi thuốc lá hoa bịch trói lọi pháo hoa nổ tung c nếu không phải thấy được băng rác hoàn hảo không chút tổn hại nàng suýt nữa cho rằng băng rác hy sinh trường lao ồ ồ ồ mẹo của ta mẹo không thấy hay là băng rác trường lao tốt ngũ trưởng lao đơn giản mã quỷ nàng vậy mà để chúng ta đi chọn lấy phân mỹ danh nói trải nghiệm cuộc sống là ta bình thường chọn lấy sùng vật tiện tiện không nhiều sao tại sao muốn chịu loại hủy khuất này các ngươi căn bản không thắt đức kiếm linh phái liên thủ với ngự thú tông giành kiếm đạo thành dung huy im mắng hỏi thăm b a n g giác kêu gào người là ai nhạc trương phong giống như cùng kiếm linh phái có thủ băng giác một lát nghĩ không ra hắn xuất từ môn gì không có nhạc trường phong giận dữ hết băng giác người ý gì cái gì hết không có chính là không nhớ được chứ sao dung huy nhìn hắn phải sửa lại chính đại thần y phục trước khởi giọng nghĩa mai nói cũng đúng chúng ta hiểu được người tàn tật nhạc trường phong c h ơ mắt đưa dung huy đám người rời khỏi tức giận đến gặp trở ngại băng giác vừa đi vừa hỏi nhạc trường phong thân thể cường tráng nơi nào thấy tàn tật dung huy cười nói tự nhiên nao tàn đệ tử ngự thú tông mạnh không hổ là rời khỏi thiên lao dung huy xa xa nhìn thấy một mảng lớn màu đỏ cờ xí phía trên theo lên liêm lao cờ xí là lý nhan hồi thiết kế vì kỷ niệm vì tự do chạy máu hy sinh đồng bào dung huy bai kiến rất nhiều lần hải dương màu đỏ chỉ có lần này nó làm dung huy thể xác tinh thần vui vẻ trong thành n g o à i thành phản kháng người công lên kiếm đạo thành p h ụ thành chủ thất bại thảm hại thành chủ một cây đốt đốt lên p h ụ thành chủ tự tiêu h đứng ở trước p h ụ thành chủ nô lãng nhìn trong đám người dung huy tượng trưng thành chủ tự kim quan loảng xoảng ngã xuống đông nhiên nô lãng hết thể đều hiểu dung huy cất bước tiến lên bốn mắt nhìn nhau nhìn nhau không nói đầu nô lãng trống rỗng chịu khổ gặp nạn đám người v a lên mấy trăm người đem quanh hắn ở giữa quyền đầm cướp đá từ đầu đến cuối nô lãng không có phát ra một cái âu tiết cho đến hắn bị đối với hận thấu xương bách tính đánh chết tươi thi thể hắn cuộn thành một đ o ạ n trong ngực gắt gao ôm một vật đám người đã hao hết khí lực đẩy ra tay hắn lúc này mới phát hiện là một phương mực nghiễn mực nghiễn mướm máu màu đỏ tươi cùng đen như mực dao hỏa thứ ta còn tưởng rằng là bảo bối gì hóa ra là một phương phá mực nghiễn đoạt ra mực nghiễn nam nhân đang muốn đập vỡ mực nghiễn dung huy tay mắt lanh lẹ tiếp nhận nô lãng cực nóng máu nhuộm bên trên dung huy đầu ngón tay bỏng đến dung huy khẽ run dày dung huy tâm tình phức tạp cái này mực nghiễn hẳn là n ô lãng trong lòng trí bảo lý nhan hồi trầm giọng nói ngày qua ngày hàng đêm bảo bối giống như đặt ở trong mặt thất ta còn tưởng rằng là thiên tài địa b ả o gì nhìn phổ thông nha dung huy trầm mặc hồi lâu xác thực rất phổ thông sau khi giải phóng kiếm đạo thành dung huy đã dùng một năm xây lại trật tự rốt cuộc hoàn thành an đạo lâm mộng đi đến kiếm đạo thành bí cảnh năm thứ sáu dung huy đang mở thả kiếm đạo thành ngày kỷ niệm bên trên mở ra mang theo trong người cái gương b à n h bành b à n h mạnh có lực tiếng tim đập vang lên ánh sáng thánh k h i ế t từ trong gương bán ra xanh như mới dựa thương khung dị sắp đời trời nổ lá gan tám ngàn câu nguyện phiếu aa cộng du ba du chương một trăm sáu mươi hai kiếm đạo thành kết thúc vạn c ẳ n g c ả m tạ tươi đẹp lại loại khen thưởng cùng n g u y ệ t phiếu bao hết từ trên trời giáng xuống linh lực bảy vây trên người dung huy đưa nàng thần hồn cầm giữ trên người an đạo lâm lực lượng trợn thư giãn dung huy lập tức người nhẹ như y ế n ngũ quang thập sắc tường vân ở trên bầu trời chạy rộng ra trói lọi đến cực điểm hào quang bên trong dung huy nhìn thấy chính mình nổi đ ồ n g bềnh giữa không trung thân thể chớp mắt về đến bản thể xôi trào mãnh liệt linh lực trở về lòng bàn tay biến mất cảm giác an toàn trợn trở về không biết p ư ợ n g thành bí cảnh như thế nào tạo thành dung huy liên tục tiến vào hai cái ảo cảnh bên trong đều linh lực hoàn toàn không có sư phụ lý nhan hồi cũng trở về thuộc về bản thể cười nói chúng ta dung huy chậm rãi rơi xuống đất ánh mắt lợi hại ngắm nhìn một phía hào quang chỗ chiếu bách tính trong kiếm đạo thành cùng đều biến thành ảo ảnh trong mơ ở quang ảnh ở giữa vỡ thành sáng trói tinh quang hội tụ thành sán lạn hoa mỹ ngân h à ngân h à vẽ ra trên không trung duyên dáng đường cong nhẹ nhàng chui vào trong gương dương chính bình thấy dung huy gương mặt kia cảm khái nói ta thích mỹ mạo ngũ trường lão nàng khoa trương cùng vọng phối hợp gương mặt này mới hoàn mỹ an đạo lâm đại kiếm sư mặt bây giờ quá bình thường tại từng cái mi thanh mục tú tu tiên giới còn lộ vẻ xấu hắn vóc người cao、lớn. đ ứ n gió ở bên thổi c h qua yến tĩnh nghi mắng lý nhan hồi vô thanh vô tức đứng bên người dung huy trên kiếm gỗ hàn mang lấp lóe tùy thời cảnh giác từ khả năng từ trong gương chạy ra ngoài quái vật dung huy từng để cập qua trong gương là ngập trời huyết hải đến mại không hết giá quỷ tại trong biển máu vùng g â y lần này trải qua nguy hiểm lý nhan hồi mặc dù giúp không ít bận rộn lại đối với dung huy trong sơn động gặp phải canh cánh trong lòng chính mình chưa hết đến bảo vệ trách nhiệm không cần khẩn trương dung huy thấy tiểu đồ đệ lo lắng bất an nói với giọng thản nhiên chúng ta phía trước thấy người đều là tiền bối chấp nghiệm biến thành chấp nghiệm biến mất những thứ này tự nhiên muốn về đến bọn chúng vốn nên về đến địa phương nói cách khác kiếm đạo thành quỷ quái bị an đạo lâm phong ấn trong hiện hồn kính duy nhất thông đạo cũng là trải qua trái tim của an đạo lâm đạt được cứu rỗi mới có thể luân hồi truyền thế băng giác đồng ý nói giống an tiền bối lớn như vậy công vô tư tu sĩ phượng m a u lân giác tình nguyện thương tổn đến mình cũng muốn giữ vững phần kia t h i ệ t lương thánh nhân không có gì hơn như vậy băng giác mang theo đệ tử ngự thú tông trang trọng túi người trào đệ tử ngự thú tông tự mình trải qua kiếm đạo t h à n h bất công đối với an đạo lâm gặp phải vạn phần đồng tình đối với hắn càng là kính nể có t h ừ a lý nhan hồi thu hồi kiếm gỗ cùng dung huy túi đầu thăm hỏi kiếm đạo t h à n h bí cảnh hoàn toàn sụp đổ lưu lại chính là lý nhan hồi tại trên vách núi thấy âm dương song ngư kiếm trận dung huy đang muốn quay trở về vách núi đột nhiên hiện hồn kính ánh sáng chưa được. dung huy đưa tay che khuất đâm vào được nước mắt chảy ánh sáng nàng khó chịu nhau cặp mắt lại ôn hỏa vô hại linh quang từ trong gương bán ra nó tại an đạo lâm thịt trên người băn khoăn một lát cùng hòa làm một thể quang ám an đạo lâm từ sau khi dung huy rời đi đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra lý nhan hồi cổ họng xiết chặt ngàn năm sát chết vùng dậy chết ngàn năm lão tổ tông hắn sống an đạo lâm hình như không thấy bọn họ h ắ n tự mình đi đến hiện hồn kính trước đưa tay hướng bên trong móc móc vết dỉ loang lộ thanh đồng cổ kiếm ra kính đồng thời dung huy lòng bản chân chuyển đến một trận tiếng động toàn bộ kiếm trận phế tích rung động chấn động to lớn chi lực khiến người ta đứng cũng c h ô n g vững giống như an đạo lâm rút ra không phải thanh đồng cổ kiếm mà là dây núi c u ộ sống không có c ổ sống chống đỡ tất cả kiến trúc c ầ m ẩm đổ sụt ông an đạo lâm trong tay cổ kiếm rời khỏi tay xông thẳng lên trời thiêu đốt mũi kiếm giống lửa cháy h ừ n g hực thiêu đốt đem chưa hết tiến vào hắc khí đ ố t lên d u n g huy ngầm trộm nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thế lương là thiêu đốt linh hồn phát ra hết lên hỏa diễn qua đi thanh đồng kiếm thương vết gì bong ra từ mảng lộ ra kim quang trói mắt nó thân kiếm an đạo lâm mở ra tay thanh đồng kiếm về đến lòng xa cách nhiều năm bản m ệ n h tiên kiếm lần nữa hiện thế làm an đạo lâm t r ă m mối cảm xúc nổn ngang hắn yêu quý vớt ve thân kiếm mỗi một tấc đường vân mỗi một lỗ hổng hắn ký ức vẫn còn mới mẻ thấy thế dung huy cũng chia không do an đạo lâm sống hay chết trên người hắn tức giận nặng nề ánh mắt lại vô cùng hòa b á c an đạo lâm ha to miệng không có phát ra chút điểm âm thanh hình như cùng bản m ệ n h tiên kiếm làm cuối cùng nói từ biệt thanh đồng kiếm thân kiếm r u nhẹ n nhẹ sáng trong suốt ánh sáng vàng bắt đầu tiêu tán thân kiếm càng ngày càng mỏng dung huy tò mò mắt nhìn ánh mắt cùng an đạo lâm cách không đúng nhau dung huy nghiêm mặt nói đã lâu an đạo lâm bưng lấy gần như trong suốt thanh đồng kiếm đi về phía nàng vươn tay cho ta không dung huy hai tay nhận lấy mỏng như cánh ve thanh đồng kiếm đa tạ tiền bối mặc dù dung huy có lưu vân nơi tay nàng trước mắt không có lòng dạ tìm t h a n h thứ hai tiên kiếm có thể trưởng giả cho không thể tử thanh đồng kiếm rơi vào dung huy lòng bàn tay sau linh quan toàn bộ tiêu tán nằm ở trong lòng bàn tay nàng rõ ràng là một khối linh lực dư thừa tinh kim năm khối tinh kim liền có thể để lưu vân từ dưới phẩm tiên kiếm tấn thăng làm trung phẩm tiên kiếm dung huy lòng tràn đầy vui mừng cầm tinh kim trinh trọng cảm tạ an đạo lâm qu an đạo lâm nhìn hoang vu âm dương phế tích nhanh trong suốt con ngươi tràn đầy an ủi an đạo lâm đưa tay màu trắng linh quang từ lòng bàn tay tràn ra hắn cũng biến thành l i n h quang biến mất hoàn toàn như xuân gió phất q u a bắt ngát âm dương song ngư phế tích kiếm trận kiếm trận trong nháy mắt sống mạnh liệt đến làm cho người hít thở không thông sát ý từ lòng đất phun ra dung huy cảm giác trong kiếm trận tiềm tàng tìm khát máu á c mà sẽ phải đưa nàng ăn sống n u ố t tươi trong kiếm trận từng ngọn cây cọn cỏ đều là duệ không thể đỡ vô thượng thần binh lợi khí lạnh lùng sát ý như thủy triều đem dung huy bao vây nàng quên mình đ thật dây đ ặ c s ắ c ý dung huy ngồi xếp bằng điều tức đây chính là thiên đạo ban cho tiên kiếm vô tình s á t lục kiếm kiếm trận a cường hãn bá đạo không nói đạo lý tiến h công tiến h công tiến h công dung huy tinh tế lĩnh nội trong đó áo nghĩa vô tình s á t lục kiếm kiếm ý ác liệt n g o a n tuyệt người ngộ đạo không khỏi tại thời khắc sinh tử đạt được đột phá sát phạt chi khí dọa người mà thiên đạo ban cho trong kiếm trận nhiều làm dung huy tìm hiểu không thấu nhân tử nhân ái trí t ỉ n h trí thánh phong mang dung huy tu thái thượng vong tinh đạo chúng sinh ngang hàng vì nàng trong lòng nói trong kiếm trận nói có điểm trước người đâu thèm chuyện sau lưng lãng được một ngày là một ngày k h o a i ý không bị trói buộc cũng không biết kiếm trận này là thiên đạo hấp thu vị đại năng nào thành tựu ban cho an đạo lâm cái kiếm trận này tiêu sái k h o a i ý ân đ o á n t ỉ n h cựu một kiếm m à qua dung huy mặc dù tìm hiểu không thấu trong đó nhân từ nhân ái từ đâu lại có khác nhận thấy một lúc sau dung huy mở hai mắt ra độ người trước độ mình dung huy đứng dậy đệ tử ngự thú tông tại băng g i á c kết giới phía dưới run lời bấy xác ý ngút trời không phải tất cả mọi người có thể gánh vác được bọn họ chưa từng thấy qua như vậy bàn bạc xác ý cho dù trên người dung huy cũng chưa từng, từng gặp tựa như chính mình đứng ở bất mãn lợi kiếm trong kiếm trận dưới chân đạp bén nhọn thế không thể đỡ lợi kiếm đỉnh đầu lạnh kiếm treo cao trước sau sát ý bất người lạnh lùng sát ý phá vỡ nước ra đâm vào bắp thịt theo huyết dịch đâm vào trái tim kiếm trận mở lên trong nháy mắt đệ tử ngự thú tông sợ đến mức q u ê n hô hấp đến từ linh hồn run dày làm đảm chiến tâm hàn bọn họ một nửa người dọa ngất chết nếu không phải băng rắc kịp thời ra tay chỉ sợ xảy ra đại sự ngũ trưởng lão băng rắc vốn cho là mình là nguyên anh cảnh có thể bảo vệ các đệ tử đ ế từ thiên đạo sát ý ép đến hắn không ngóc đầu lên được phản phất bị cái vô hình t ta sắp không chịu được nữa. Đối mặt đệ tử ngự thú, thú tông như bị i n n sát ý, b ă kinh ngạc thú nhỏ vô cùng đáng thương chen lấn bên người băng giác thực sự dung huy ngượng ngùng nói xin lỗi vừa rồi ngộ đạo quá sâu là ta sơ sót ngự thú tông cả ngày cùng mèo mèo chó chó làm bạn không chém giết nếu không phải trưởng lão thân mang theo n g u y ê n r ù a bệnh đau mắt lúc phát tác nâng g lên sự cố bọn họ tính toán tu tiên giới số lượng không nhiều l ắ m yêu thích hòa bình t ô n g môn xấu chính là ở chỗ cầm quyền trưởng lão gần như mỗi đều có bệnh đau mắt nhất là nhằm vào kiếm linh phái băng giác khéo hiểu lòng người nói nguyên lai tưởng rằng thiên đạo ban cho vô tình s á t lục kiếm kiếm trận đã theo tiền bối biến mất không tồn tại nữa hóa ra là đợi có duyên nhân phương mở ra chúc mừng ngũ trưởng lão kiếm linh phái thật là khí vận ngọc trời phiêu miệu phong chủ giết dung huy trước được tiết kiếm lại được vô tình sắt lục kiếm kiếm trận giống như thần rút hai phái tông môn đồng sinh cộng tử trải qua hai cái bí cảnh hy vọng ngũ trưởng lão không nghề mặt sư thì cũng nghề mặt phật thuyết phục kiếm linh phái trưởng môn vì ngự thú tông phong đang có thể thuận lợi đi ra bí cảnh băng giác trưởng lão không thể bỏ qua công lao dung huy cười n h ạ t một cái mộng viễn đô thành là ta cứ u ngươi lần này thanh toán xong a con đường tu hành sợ nhất dính nhân quả xử lý vô ý sợ sẽ cho ngày sau tu hành không tạo được có thể lường được trở ngại dung huy chưa từng nợ người nhân tình người ngoài thiếu nàng nàng ngược lại không quan tâm ngũ trưởng lao rất nhiều băng giác không ôn công kiếm đạo thành bí cảnh là hai phái tông môn chung sức hợp tác mới phá cục hợp tác vui vẻ ngự thú tông trong kiếm đạo thành cũng không phải là không thu hoạch được gì bị tông môn bảo vệ tại tháp ngà đệ tử ngự thú tông chuyến này không chỉ có n h a n giới mở rộng ra tại có so sánh phía d ư ớ i học xong ngưng kết kiếm trận dung huy còn không keo kiệt pháp môn dạy cho bọn họ bắt quỷ thuật thực lực của bọn họ được tăng lên trên diện rộng đệ tử ngự thú tông tại tâm cảnh cùng tu vi nâng cao một bước băng giáp rất hài lòng hai người lẫn nhau đ ị n h bợ về sau ánh mắt mọi người tập trung vào ngồi xếp bằng lĩnh nộ kiếm ý trên người lý nhan hồi nhất là dung huy ánh mắt của nàng chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm lý nhan hồi trên mặt bình tĩnh trái tim lại treo trong cổ họ tâm tình khẩn trương o n g chen chúc đến nộ đạo bên trong lý nhan hồi tâm vô b ằ n g v ụ vô tình sát lục kiếm kiếm y tại trong thất hải của hắn hội tụ thành sông vọt vào trong thất hải của hắn kiếm y hóa thành trên vạn cái khuôn mặt bị mơ hồ kiếm tu như trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p quân đội không từ thủ đoạn vây công trong thất hải thanh này màu tím tiểu kiếm lý nhan hồi là lôi hệ đơn linh căn màu tím trên tiểu kiếm điện quan g vụt sáng lớn chừng bàn tay tiểu kiếm phát ra tranh minh cương phong lưới kiếm lấy thế dễ như bẹ cành khâu nghiền ép thế muốn đem màu tím tiểu kiếm cắt thành phân v ụ cảm giác nguy cơ mãnh liệt sông lên đầu lý nhan h đ e n kịp trong hai con ngươi bắn ra tinh quang vượt khó tiến lên bảo vệ thức hải một phương tiên đ i ệ m lấy một đ ị c h vạn liều chết nhất bác lít nha lít nhít lưỡi đao rơi xuống trên người lý nhan hồi hắn không biết trên người rốt cuộc có bao nhiêu vết thương trong lòng chỉ có một cái chất nghiệm chặt đứt tất cả lưỡi kiếm muốn mạng sống chỉ có thể sinh tử tương bác như sóng như nước thủy t r i ề u kiếm y đâm vào thân thể lý nhan hồi hắn sớm đã chết lặng không biết đau đớn lý nhan hồi nhiều lần sinh tử tại xong kiếm bên trong lĩnh ngộ vô tình sắt lục kiếm áo nghĩa bất chi bất giắc cùng trong thải màu tím tiểu kiếm hợp hai là một đánh nhân kiế lý nhan hồi nhìn chính mình vung ra kiếm chiêu vậy mà đem kín không kẽ hở kiếm hải đánh ra một cái động lớn mừng rỡ trong lòng càng đánh càng hăng trong thức hải cuối cùng một đạo ngoại lai kiếm ý bị lý nhan hồi chém thành hai khúc về sau hắn kinh ngạc phát hiện màu tím trên tiểu kiếm lôi điện chi lực mạnh hơn phía trước yếu như l n g đóm hiện tại cũng là cây nến cho dù ánh sáng nhạt cũng có nhiệt độ ông màu tím tiểu kiếm từ lý nhan hồi lòng bàn tay bay ra liếc tím dao nhau huy quang từ từ bay lên lên thẳng đến giữa không chúng như treo cao ngôi sao màu tím phát ra yếu ớt ánh sáng mượn ánh sáng nhạt lý nhan hồi lần đầu tiên thấy rõ trong thức hải tiểu thiên đó là vô vọng b ắ t ngát hải dương sóng biển im ắng xoay tròn chính mình đứng ở trong biển rộng lý nhan hồi ngồi sồn người xuống đưa tay nâng lên nước biển nhìn hư vô mở mịt linh vụ lúc này mới phát hiện trong thức hải tiểu thiên địa là do linh lực tạo thành vẫn rất xinh đẹp lý nhan hồi tại trong thức hải dạo qua một vòng do xét địa bàn của mình phát hiện chính mình căn bản đi không được ra phương viên trăm dặm có thể đi địa phương là thức hải tiểu kiếm quan g huy bao trùm địa phương lý nhan hồi đối với thức hải không biết gì cả hắn quả quyết rời khỏi thức hải du huy thấy tiểu đồ đệ thanh tỉnh cùng ta qua hai chiêu vô tình s á t lục kiếm sau khi ngộ đạo tu vi sẽ tăng lên một mảng lớn có thể vượt cấp khiêu chiến không giao nhận ra một cái giá lớn không hề tầm thường lý nhan hồi đang có ý này cuối kỳ thi đến cố gắng lý nhan hồi ngươi có thể ngươi có thể làm dung huy gọi ra kiếm gỗ lấn người lên lý nhan hồi vừa ngộ đạo đúng là hăng h á i thời điểm tốc độ cùng lực lượng tăng lên một mảng lớn đối mặt dung huy hùng hổ dọa người kiếm chiêu không giống mấy tháng trước bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ đệ tử ngự thú tông nhìn hai cái kiếm tu gần thành hư ảnh kiếm chiêu cùng thân ảnh từ càn k h ô n trong túi lấy ra đậu phộng xong rượu cháo bát bảo ngồi hàng hàng xem trò vui v ă n g rác ánh mắt thì thả trên người lý nhan hồi khá lắm thiếu niên lang hắn coi lại uống rượu xem trò vui đệ tử ngự thu t ô n g nổi giận không tranh giành dung huy hài lòng thu tay lại về đến phiêu miệng phong mỗi ngày tăng một cái đ u ổ i gà hai cái được hay không lý nhan hồi tội nghiệp nói một cái còn chưa đủ ta nhét cái răng nghiêm túc sư phụ con lên núi đây phía trước là cao phu x o á i lên núi sau bởi vì ăn không đủ no hiện tại là thấp chọc lấy nghèo hàng năm về nhà thăm người thân nhưng làm mẹ ta đau lòng hỏng dung huy vừa cười tủm tỉm vừa nói người biết tam sư bá mỗi tháng cho ta bao nhiêu đùi gà sao ba năm cái lý nhan hồi biết vương thạch、Kéo、kiệt phiêu m i ệ u phong trước mặt tạng lớn dược đ i ể n đều bị hắn trưng dụng ta chưa từng thấy qua giống tam sư bá như thế cần kiệm tiết kiệm người đều nói kiếm thu nghèo có thể phiêu m i ệ u phong g i à u đến chảy mỡ ngược lại quản lý tại vụ kiền đến ngọn núi nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt quả nhiên đồ đệ này không thể nhiều thêm một cái đồ đệ liền có thêm há miệng đặc biệt là kiền đến ngọn núi đám kia thể t u lượng cơm ăn một ngọn núi càng so sáu ngọn núi tăng cường tăng thêm đo không thêm giá lý nhan hồi cảm thấy vương thạch chính là bị kiền đến ngọn núi cái kia mấy trăm tấm miệng ăn chết dung huy nói nửa cái đáng thế cả ta một lần cũng chưa ăn từng đến cũng không biết bị ai ăn. lý nhan hồi ra mặt d ậ y nói đây chính là đại sự trở về nhất định phải h ả o h ả o hỏi tham tiền đến ngọn núi có phải hay không cắt xén phiêu m i ệ u phong cấm nước quá phận dung huy khám phá không nói toạc kiếm đạo thành chuyện viên mãn giải quyết hiện tại thế nào về đến vách núi là một vấn đề vách núi khoảng cách chỗ này có cao trăm t r ư ợ n g t r ú c cơ cảnh đệ tử mặc dù đều có thể ngự kiếm cũng không biết vì sao chứ băng rắc cùng dung huy các đệ tử đều không thể ngự kiếm dung huy đề nghị băng rắc từng cái mang đến n à người cuối cùng đi như vậy quá chậm lý nhan hồi từ cản k h ô n trong túi lấy ra một bó lớn dây thừng nghĩ cái ý nghĩ xấu vô tình s á t lục kiếm kiếm ý chưa giải hết lấy hết lưu lại chỗ này đối với ngự thú tông các linh đệ từ thân thể đạo tâm linh không tạo được có thể ma diện tổn thương tính không ra không bằng từng cái cột u giống chuỗi đường hồ lô đồng dạng toàn bộ mang đến xoạch l o à n g xoàng d ầ m d ầ m đậu phộng hạt dưa cháo bát bảo mất đầy đất đệ tử ngự thú tông trận mắt hốc mồm bọn họ hoài nghi lý nhan hồi công báo tư thủ chẳng phải xem trò vui sao xem trò vui thế nào là kiếm linh phái các ngươi chủ động biểu diễn không phải chúng ta muốn nhìn sao có thể đem chúng ta treo lên băng giác nghĩ, nghĩ cũng không có đạo lý h á n quả quyết cầm lên dây thừng âm thanh trong trẹo tại trong thai đệ tử ngự thú tông như chết thần nhạc khúc đều qua lý nhan hồi nhìn có chút h ả hê nhìn xuyên thành một chuỗi đệ tử ngự thú tông cười đến gãy lưng xem trò vui không cho tiếng vô tay không cổ động kết cục chính là như vậy ngự thú tông các đệ tử sinh ra không thể luyến dắt lấy dây thừng gặp bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu chu trưởng lão chưa tìm được băng giác cũng phát hiện chính mình sơ sót khi hắn đem đệ tử an toàn đưa về vách núi nghĩ lại đi tìm sứ đệ lại bị d ư vách núi trận pháp gậy trở về trên sườn núi băng giác bận rộn làm ơn tất tìm được hắn dung huy đọc xong mặt tâm n ở nụ cười chu vân thật là tông môn bạn bè dung huy bên này còn tại buồn cùng ngự thú tông đàm phán thẻ đánh bạc hắn liền chủ động đưa đến cửa chu trưởng lão còn tại phía dưới lý nhan hồi tay phải ôm ở trước ngực tay trái chống đỡ dưới ba nhạc n ở hoa mộng u y ễ n đô thành hắn không gả ra được kiếm đạo thành hắn mất tích người này thật là một cái nhân tài không biết nói hắn là đi đại vận hay là xui xẻo bất kỳ bí cảnh cũng không phần của hắn dung huy thu hồi lưu vân chỗ này kiếm ý còn chưa an toàn tiêu tán đứng tại chỗ không nên động ta đi tìm hắn sư phụ cẩn th mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây lưu luyến rực dỡ hào quan g dị sắp đầy trời nàng xoay người bỗng nhiên phát hiện hiện hồn cảnh còn lưu lại trong p h í a tích trực giác nói cho dung huy hiện hồn cảnh có thể nói cho kiếm đạo thành nàng tiêu v o n g chân chính nguyên nhân lần nữa đứng trước hiện hồn cảnh trong kính lại không an đạo lâm h ồ n phách chỉ có chính nàng dung huy q u ỷ thần xui khiến đưa tay chạm đến m ặ t kính h ảo cảnh tại nàng không có linh lực không dám hành động thiếu suy nghĩ hiện tại linh lực tràn đầy dung huy không sợ hãi tí tách như giọt nước mưa rơi vào bình tĩnh không lay động mặc hồ tiếng vang lanh lảnh qua đi mặc kính lấy dung huy đầu ngón tay làm trung tâm l gọn sóng phạm vi càng lúc càng lớn phản phất vô biên vô tận sóng nước vượt qua đầy càng xa dung huy cảm thấy chính mình đụng chạm không phải cái gương mà là nhìn không thấy cuối hải dương cô lỗ cô lỗ nước sôi nổi lên âm thanh trợt văng lên đáy nước giống như có cái gì xuất hiện dung huy cẩn thận gọi ra lưu vân nàng lo lắng cho mình đâm thủng hiện hồn cảnh luân hồi chi môn để trong biển máu gần ngàn vạn lệ quỷ phá kính lao ra tội nghiệt liền đánh để dung huy n g o ạ i ý muốn chính là trước hết nhất xuất hiện chính là một cái tay chậm rãi chính là đen thụi lùi đỉnh đầu sau đó lộ ra chu h u n trường g ư ờ n g kia vừa mặt dung huy thuận thế bắt lại chu vân tay đông nhiên dùng sức bịch chu vân mặt chạm đất toàn thân hắn n ư ớ t đ ấ m hô hấp cân s ư ớ n g người còn sống chu vân dung huy vô vô mặt h ạ n tỉnh một lát sau chu vân mê mẩn trợn mắt nhìn trợn mắt nhìn mở mắt ra mắt một mực lẩm bẩm nói ngoà t ạ o trong ngộng đều có thể mộng thấy dung huy tên biến thái này ác ngộng ác ngộng ác ngộng tử vong cấp bậc á c ngộng van cầu bỏ qua cho ta đi ta không sẽ lấy ngươi dung huy cái gì do quá lớn ta không nghe rõ ngươi lặp lại lần nữa chu vân cười lạnh ngươi cái này được voi lọi tiên hoa tâm nữ có băng giác sư huynh còn chưa đủ còn muốn để ta người xứng sau xứng sau xứng sau xứng s a o người không xứng đây là giấc mộng của hắn còn cần đến nhìn dung huy sắp mặt chê cười ha ha vâng ta không xứng ở trong mơ đúng không dung huy âm trầm nắm chặt quả đấm nếm thử chính nghĩa thiết quyền chứ sao bịch dung huy một quyền đánh vào chu hân phần bụng mềm mại chu hân một chút liền đau t ỉ n h hắn cố nén đau đớn tiếp tục làm trò hử một chút cũng không đau dung huy đừng tưởng rằng ngươi xinh đẹp thiên tiên năng lực mạnh sẽ phong đang tính cách trực sảng rằng nghĩa khí ta sẽ gả ngươi nà mơ nói xong chu hân hai mắt nhắm lại trực tiếp giả chết dung huy không biết hắn thật ở trong mơ hay là giả nằm mơ lời này nghe toàn thân thoải mái tức giận tan thành m â y khói chu hân n ơ m n ớ p lo sợ chờ dung huy quyền thứ hai đầu đợi đã lâu thấy dung huy bị chính mình dỗ đi qua treo tại cổ họng trái tim lập tức b g ô n g xuống hắn quá khó khăn đường đường nguyên anh đại năng bị luyện khí cảnh đánh còn muốn khen ngợi nàng dung huy không đi khách khí đem chu hân kéo lên đang muốn về núi sườn núi dư quang đột nhiên phát hiện hiện hồn cảnh mặt kính một mảnh đỏ như máu trong kính thế giới thay đổi đó là dung huy ngừng chân ngắm nhìn trong kinh thế giới biến hóa kiếm đạo thành hủy diệt quá trình dung huy chiếm cứ th ví dụ như bị kiếm đạo thành bách tính coi là cấm kỵ sơn động sơn động khởi nguyên đã không thể kiểm tra an đạo lâm lần đầu tiên tiến vào sơn động là hắn một ư ơ i hai tuổi bị người phát hiện học lén kiếm thuật giáo thụ kiếm thuật quý tộc để tiết lộ cơ mật làm lý do đem hắn đưa vào sơn động tại đám người cho rằng an đạo lâm đem mất mạng nơi này thời điểm hắn có một khối cái gương ngơ ngơ ngác ngác từ trong sơn động đi ra không có người biết hắn trong sơn động thấy cái gì an đạo lâm sau khi về nhà hôn mê ba ngày ba đêm hắn ác quỷ quân thân ngày ngày ác n ộ n g suýt nữa bỏ mạng may mắn đầu giường cái gương tại hắn nguyên an lúc cứu hắn sau khi tỉnh lại an đạo lâm nâng bút đem chính mình gặp phải vết i xuống bị coi là cấm địa trong sơn động là lít nha lít nhít thi thể thi thể có tơi mới cũng có mục nát không chịu nổi tất cả thi thể đều k i n h mặt bọn họ là nô lệ ta trong lòng run sợ tại vạn quỷ tụ tập trong sơn động ngây người cả đêm cùng thi thể làm bạn ta không dám nói cho bất kỳ kẻ nào ta có thể nhìn thấy quỷ quái lít nha lít nhít quỷ quái đem chật ních sơn động kỳ quái là tất cả quỷ quái đều chỉ dám dọa ta cũng không dám đến gần ta trong thong chốc ta nghe thấy một cái tư lịch so sánh già quỷ quái nói ta là người chẳng lành ta trầm mặc không nói trong sơn động lại truyền đến kỳ, kỳ quái quái quá giống như có người tại đọc chú ngữ ta tìm theo tiếng nhìn thấy thân mang kỳ trang dị phục nam nhân ngay tại c ắ t cái gì đến gần mới phát hiện hắn tại chặt một người đầu bên chân hắn chất đống m ấy t r ă m đầu tất cả đầu cũng không có mặt c h ó i mắt máu tươi đem nam nhân lòng bàn chân đại địa nhuộm đỏ đỏ đến làm người ta sợ hãi ta sợ đến mức cặp chân run lên g ắ t gao bưng k í n miệng của mình không dám phát ra n ử a điểm âm thanh mà những kia bị cắt xuống đầu phảng phất phát hiện ta bọn họ đồng loạt q u a y đầu nhìn về phía ta lỗ trống trong mắt oán khí ngốc trời đầu ta ra tóc tê động thủ chém đầu nam nhân kia giống như phát hiện ta hắn động nhiên bay đầu ta sợ đến mức lục thần vô chủ dưới chân trượt đi bất tỉnh nhân sự cứu ta chính là một chiếc gương nó không chỉ có đã cứu ta còn cứu rất nhiều đáng thương quỷ quái trong đó có cha mẹ ta ta trong gương ở lại ba ngày cuối cùng biết rõ như thế nào đem cha mẹ ta cứu ra lồng giam chỉ cần hồn phách của bọn họ xuyên qua trái tim của ta có thể đạt được cứu rỗi ta nhảy lên trái tim là bọn họ duy nhất giải thoát đường hoang khí ngập trời quỷ hồn xuyên tim lao ra liền giống lợi kiếm xuyên tim mà qua đau quá đau quá ta đau đớn sắp chết rất muốn cứ như vậy chết như vậy sẽ không lại chịu hành h ạ ta không thể chết ta phải sống đau đớn không có gì khẽ c An đạo lâm nhật ký rõ ràng hiện ra tại dung huy tầm mắt nàng xem được lo lắng thời điểm đó an đạo lâm mới là mười hai tuổi hải tử hắn dùng non nớt tay chống lên một mảnh bầu trời thiên đạo cho an đạo lâm vô tình sắt lục kiếm kiếm trận chỉ sợ là hy vọng hắn có thể đi vô tình nói xúc tích lực lượng cường đại sau lại đi cứu chuộc linh hồn an tiền bối không chọn vô tình nói nguyên nhân có lẽ bởi vì vô tình nói sát lục quá nặng dung huy tâm tình vô cùng nặng nề quỷ quái lân yếu sợ mạnh sợ nhất so với bọn họ còn hung hãn sát khí tiền bối quá từ bi dung huy tiếp tục nhìn về phía sau lúc này an đạo lâm đã trưởng thành kiếm thuật đại thành hắn tại trời tối người yên lúc l ặ n g yên không tiếng động tiềm nhập sân động dùng cái gương mang đi trong sơn động lệ quỷ sẽ tìm đến ẩn nấp địa điểm đ ộ hóa an đạo lâm vẻ mặt như thường h i ệ n nhiên quen thuộc lệ quỷ xuyên tim thân khổ hiện hồn cảnh cuối cùng hình ảnh dừng lại tại an đạo lâm bị thiên nguyệt đeo xấu hắn đêm qua vừa đổ hóa hơn v có lực thể chống đại ỡ hết khẽ kiếm Trong nội ngã xuống.、Cái、này khẽ đảo cũng là nửa năm.、Trong、vòng nửa năm, kiếm đạo thành tại gặp Cái là đảo đ o thành t ạ gặp người công. cái khác Kiếm thành ba đồng ạ hạ vạn Đại o trong vào thành thành mật giết thân trên thể trở thành biết đau đớn chỉ biết tiến vật chủ lệnh nhập không chỉ là nô sơn động nô người, đớn công quân. bí kiếm đem lệ, lệ lệ quái để đau sư quỷ đạo trường đệ tử nghe tin bất ngờ lúc này đem báo cho an đạo lâm an đạo lâm biết rõ trong sơn động quỷ quái ngõ lệ trong lòng hắn một mực kim đan thời niên thiếu thấy cái kia nam nhân thần bí không thể để cho thành chủ làm như thế an đạo lâm c ó n g chức gương hướng phụ thành chủ cầu kiến thành chủ lại bị thành chủ loạn côn đánh ra phụ thành chủ nguyên nhân lại là nô lệ cấm chỉ vào thành chủ phụ ô h ế mạng người quan trọng an đạo lâm đau khổ thuyết phục không có kết quả hắn chỉ có thể chọn hạ hạ sách để l ạ i đồng đạo trường đệ tử rút kiếm rào s á t đám kia bị quỷ phụ thân nô lệ an đạo lâm cuối cùng chậm một bước hắn đi đến cửa thành đám kia vốn nên bị kiếm đạo thành khống chế khôi lỗi đột nhiên phản bội tương hướng ngược lại tàn sát kiếm đạo thành quân đội đối mặt chi này không biết đau đớn vong linh đại quân kiếm đạo thành không có lực phản kháng chút nào thời gian qua đi ba mươi năm an đạo lâm lần nữa thấy được thời niên thiếu trong sơn động thấy được nam nhân nam nhân đứng ở đầu tường trong tay lo liệu một mặt quỷ khí âm trầm chiêu hồn viên nam nhân nhìn rút kiếm x ô n g đến an đạo lâm cực kỳ hưng phấn người mang thiên đạo chú ấn người bản tọa tìm được người an đạo lâm thân như lưu vân thanh đồng kiếm như cầu vòng sâu ba được quỷ tu liên tục bại lui an đạo lâm cùng quỷ tu tiếp tục chiến đấu ba ngày ba đêm c u ố i cùng bằng vào đối với địa hình quen thuộc ưu thế giết quỷ tu hắn cho là kết thúc kỳ thực là bắt đầu nhục thân tử vong quỷ tu trực tiếp từ bỏ nhục thân không có nhục thân cầm giữ quỷ tu lộ ra thực lực chân chính đó là an đạo lâm chưa từng thấy qua khủng bố cảnh tượng mấy trăm vạn rít lên lệ quỷ từ dẫn hồn cờ tranh nhau chen lấn sông ra t r u n g t r u n g điệp điệp phiên quỷ phát ra kinh thiên động điệu hét lên gầm h é t thoáng chốc thiên điệu biến sắc kiếm đạo thành biến thành nhân gian luyện ngục không cần một lát toàn bộ chết hết an đạo lâm khóc giống mất tiếng hắn không biết như thế nào đối phó quỷ tu đồng lai cát tự trách tuyệt vọng chịu nặng phụ trọng cảm giác ép đến an đạo lâm không t h ở được c h í n thức đại hán khóc đến như cái hải tử bầu trời chẳng biết lúc nào rơi ra mưa to an đạo lâm nhìn có thể rào g ạ t quỷ tu ồ n g lai cát hắn run dậy cầm lên thanh đồng kiếm tự vẫn. nếu người sống c h ị không được n g ư ờ i người chết nhất định có thể an đạo lâm nhắm hai mắt lại tự rêu nói ta thế nhưng là liền quỷ quái đều không tránh kịp tồn tại khủng bố đồng lai các kiếm tu chỉ muốn phá hủy an đạo lâm tín nhiệm để hắn biến thành khôi lỗi của mình không nghĩ đến hắn vậy mà tự sát r i ệ u thiên đạo chú ấn nguyền rủa quỷ hồn không phải hắn có thể đối phó để quỷ tu đồng lai các linh hồn run rẩy chính là an đạo lâm lại trực tiếp tấn thăng làm quỷ tiên không quỷ tu đồng lai các hoảng hốt chạy trốn ở giữa bị an đạo lâm miệo sát tất cả lệ quỷ toàn bộ bị hắn nhét vào trong gương bao gồm kiếm đạo thành tất cả bách tính hồn phách tượng trưng phi thăng tường rơi xuống dưới chân an đạo lâm an đạo lâm nhìn một chút một mảnh đỏ như máu kiếm đạo thành thê lương cười một tiếng độc thân đi vào một mảnh đỏ như máu trong hiển h ồ n cảnh hình ảnh đình chỉ an đạo lâm một đời nhiều tai nạn trận đại chiến kia bên trong duy nhất còn sống chính là hắn thứ chín đệ tử lâm ngai lúc này lâm ngai rất nhỏ hắn không muốn để cho sư phụ gánh chịu càng nhiều để tám cái sư huynh hồn phách nhập thân vào trên người mình đem chính mình biến thành có chín người cách quái vợt lâm ngai rời khỏi thấy được thành sau đều nhiều mặt hỏi thăm cứu dôi sư phụ phương pháp cho đến dân cờ bạc người của ngô lãng cách chủ đạo thân thể hôm đó hắm ích kỷ muốn kim để huynh đệ chín người toàn bộ táng thân mộng nguyễn đô thành từ cống hiến thân thể về sau lâm ngai ký ức một mực đứng tại rời khỏi t r ư ớ c kiếm đạo thành vĩnh viễn chưa trưởng thành cho nên cái khác bảy người cách không tin ngô lãng chuyện ma quỷ chỉ có lâm ngai vì đó nói tốt dung huy không biết dùng cái gì từ để hình dung trong lòng rung động người tu đạo không có người có thể ngăn cản thành tiên rụ rỗ nàng cũng không ngoại lệ an đạo lâm lại ngoài ý muốn tiền bối lòng mang thiên hạ trí thuần trí thiện nhưng không được chết tử tế dung huy vì an đạo lâm vận mệnh kêu oan thiên đạo vì sao như vậy bất công trên hiển hồn cảnh trói mắt đỏ như máu rút đi nhu hòa bạch quang truyền g a rơi vào dung huy lòng bàn tay dung huy cúi đầu thấy hai chữ đa t ạ dung huy chóc mũi vị chua tiền bối đáng tiếc ngươi sinh không gặp thời nếu như an đạo lâm sinh ở đại thần giới cho dù tiểu thần giới cũng được vận mệnh của hắn quỹ đạo sẽ không như vậy thống khổ gió đêm lướt qua trên không trung t r u y ề n đến thanh thúy tiếng t r u n g gió đinh linh đinh linh dung huy đứng trước hiện hồn cảnh mặc niệm hồi lâu lúc ngẩng đầu lên hiện hồn cảnh vô ảnh vô tung dung huy thu hồi tâm tình nặng nề đi về phía trước đông nhiên dưới chân dung huy một cứng rắn giống như dẫm lên thứ gì dung huy bông lòng chân đông nhiên phát hiện là một khối mảnh gương vỡ cái gương không phản quang phía trên cho thấy chính là an đạo lâm cùng quỷ tu đồng lai các quyết chiến ngày đó cảnh tượng cái gương dung huy nghĩ đến tiến vào phượng thành bí cảnh lúc cái điểm kia đến thế giới trong gương nàng tại trong phế tích tìm tìm không phát hiện càng nhiều nhưng tại lý nhan hồi chỗ nào đạt được hai tấm mảnh vỡ một tấm là thân thể không trọn vẹn mỹ nhân ngư liếp mộc chủ một cái k h á c trương là huyết tán ta đánh nát thế giới trong gương thời điểm mảnh vỡ chí ít có hơn và khối dung huy ra vào một thân mồ hôi lạnh nếu như mỗi một khối nát kính đều là một cái hảo cảnh quá nguy hiểm loại nguy hiểm này trình độ không phải thực lực bây giờ của dung huy có thể nằm trong tay Cho sư phụ ta nếm thử qua ngưng luyện kiếm khí sau đó bay đi lên lý nhan hồi xoa xoa ngã thành hai nửa cái mông không được vốn cho là mình ngộ đạo có thể hiện ra chân chính kỹ thuật không nghĩ đến hay là yếu gà như vậy không phải kiếm khí không được là tu vi của người không đủ dung huy dùng lưu vân trên không chung đánh xuống một đạo kim quang trói mắt kiếm khí nhưng ngươi rất thông minh không cách nào ngự kiếm không phải ngồi chờ chết mà là tìm kiếm phương pháp giải quyết vấn đề so với đệ tử ngự thú tông tốt hơn rất nhiều dung huy đối với lý nhan hồi rất hài lòng không hổ là nàng đồ nhi lý nhan hồi vui dạo d ự c rốt cuộc sư phụ không còn tiến hành khắc nghiệt đả kích giáo dục ngược lại lựa chọn vui vẻ giáo dục tuyệt tỉnh táo lại chu v ơ n bất mãn nói ngũ trường lao ngươi làm lấy mặt của ta cở trách đệ tử ngự thú tông không ổ đâu ngự thú tông ta dùng là vui vẻ giáo dục để đệ tử tự chủ khai thác hết thẻ tiềm năng hắn thật sâu nhìn lý nhan hồi một cái lương tài mỹ ngọc sau đó khẩu thị tâm phí nói chỉ thường thôi lý nhan hồi không cần thiết người ngoài cách nhìn chỉ để ý dung huy hắn bất đắc dĩ nhất miệng khám phá không nói t o ạ n dung huy không vui thẳng thắn nói quý tông môn xác định là vui vẻ giáo dục mà không phải phản chí giáo dục hai mươi cái đệ tử t r ú c cơ cảnh bị quỷ quái sợ đến mức ngao ngao kêu trừ lột mèo lột chó còn có thể làm cái gì chu vân tức giận ngự thú tông lột mèo lột chó đương nhiên không lột mèo lột chó nuôi dưỡng linh sủng ngự thú tông không bằng đội tên kêu ngự người tông được đúng vậy a đúng vậy a các ngươi cũng thật là lợi hại nha dung huy lật giấy xem thường ngự thú tông thế nào lập nghiệp trong lòng không có điểm số chu vân già nói ra nó có ý gì nhưng có ý tứ dung huy cãi nhau nghiện cổ chu trưởng lão đều đỏ mắt vẫn sẽ hay không đỏ lên a bệnh đau mắt loại này bệnh giữ rất dễ dàng tái phát chu vân tức g i ậ n đến không được dung huy vũ nhục đệ tử có thể không thể vũ nhục ta dung huy thấy hắn tức g i ậ n đến nói chuyện bừa bãi bút lớn bung lên một cái chuyện này lật ra thiên chu vân âm thầm nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ thông minh cơ t r í ta luôn có thể nghĩ đến h o à n mị phương pháp giải quyết hai một trưởng bối cãi nhau lý nhan hồi không tiện mở miệng chiến hỏa ngừng nghỉ lý nhan hồi cười hỏi sư phụ hiện tại thế nào đi lên kiếm ý là dung huy ngưng kết lý nhan hồi không có thực lực kia cùng dũng khí ngự kiếm ý của nàng thanh này treo tại trong thức hải của mình giống cao cao tại thượng vương tồn tại kiếm ý trương cồn bà nói sợ đến mức bản thân lý nhan hồi màu tím tiểu kiếm run lầy bẩy chạy một bên khác lên bên đấu dung huy đem kiếm ý chuyển qua vách núi đỉnh chót những mảy nói bỏ lên lý nhan hồi nhìn cái kia tiếp cận chín mươi độ gần như thẳng đứng kiếm ý cả kinh kêu lên bỏ lên kiếm d u ớ i chân ngưng kêu lên bỏ lên kiếm thời điểm dồn khí đan điển, dưới chân ngưng luyện kiếm ý của mình làm phụ trợ liên lạc nhiều hơn nếu là chúng đồ dứt xuống làm lại từ đầu lý nhan hồi bị ép bất đất đất dĩ sinh ra không thể luyến dung huy thoải mái nhàn nhã ngồi tại trên kiếm gỗ thon dài bắp chân rũ ở trên không trung hiếu kỳ nói chu trưởng lao thế nào không được chu v â n yên lặng đi đến bên người lý nhan hồi ngoài cười nhưng trong không cười nói bản tỏa muốn thử xem ngũ trưởng lao vô tình s á t lục kiếm kiếm ý cũng không biết sao chu v â n phát hiện chính mình linh lực hoàn toàn không có hắn hiện tại trừ chịu đánh gục gạch liền lý nhan hồi cũng không sánh nổi dung huy ngồi tại trên kiếm gỗ làm giám sát chờ hai người lên núi sườn núi mới nhảy xuống kiếm gỗ băng giác thấy sư đệ bình an trở về lời đầu tiên ta kiểm điểm nửa khắp đồng hồ hỏi nữa sư đệ đi đâu chu hân nằm trên đất ấp úng ấp úng thở hào hển ta gặp các ngươi tất cả đi xuống theo sát phía sau sau đó tiến vào một khối trong gương đó là ta cả đ ờ i vùng đi không được các ngộ dung huy chưa nói trong hiện hồn cảnh huyết sơn huyết hải băng g i á c biết không nhiều lắm chờ hỏi kỹ mới phát hiện sư đệ thật là phúc lớn m ạ n g lớn một bên khác lý nhan hồi lấy ra l ề u vải trước cho dung huy sắp xếp xong xuôi dừng chân lại an bài chính mình dung huy đem t u y ể n cơ chuẩn bị bổ khí đan cho tiểu đồ đệ phục dụng sau đó dùng linh lực cho lý nhan hồi sơ thông kỳ kinh bắt mạch phong đang còn kém bao nhiêu dung huy đột nhiên mở miệng lý nhan hồi hung hăng sặc nước miếng kịch li hơn một n g à n l i ê n một hai ngày chuyện dung huy lật ra cho lý nhan hồi làm kế hoạch lần này bí cảnh tiêu hao thời gian quá dài chẳng qua ngươi tiến bộ rất lớn coi như đăng giá ngày mai phong đang xong chúng ta lên đường đi đến ngự thú tông lý nhan hồi nói trận nhãn không tìm được đi như thế nào dung huy ngón tay bắn ra tam hội chân hỏa hỏa phượng tình lý nhan hồi đại hỉ cuối cùng có thể đi ra địa phương quỷ quái này hắn mấy tháng này một mực ăn lương khô trong miệng không có mùi trong bí cảnh là có rất nhiều thịt rừng nhưng lý nhan hồi biết vật kia trên người không biết mang theo bao nhiêu virus không sạch sẽ không ăn dung huy tích cốc nhiều năm nhất thời không ăn không có gì ngự thú tông càng không cần phải nói trừ chính mình nuôi con heo nhỏ không ăn thì dừng dung huy lòng bàn tay giấy lên t a m g mội chân hỏa đốt sáng lên hát ám nàng lật ra một quyển sách cười nói lại đến chuyện kể trước khi ngủ tình tiết ngươi hôm nay muốn nghe cái gì chuyện xưa lý nhan hồi nhất thời còi báo động vang lên công chúa hạt đậu đi lý nhan hồi tận lực chọn không giết lục bởi vì tươi đẹp đến đâu chuyện cổ tích từ trong miệng dung huy nói ra tràn đầy màu t a n h dung huy cầm chuyện kể trước khi ngủ gấm tập là băng rác cho nàng nói có thể kéo vào thầy trò tình cảm mà quyển sách này tác giả không k é o là lý nhan hồi hắn có loại bày lên hòn đã đập chân mình cảm giác đ ệ ba mươi tầng nệm đều có thể cách toàn thân tím xanh dung huy kinh h ỉ nói nếu có thể tìm được công chúa hạt đ ộ u để nàng hướng phiêu m i ệ u phong trên đất nằm một nằm đất của ta chẳng phải b ă n g phản sao lý nhan hồi n g à i ép buộc chứng càng ngày càng nghiêm trọng vạn càng cầu đặt mua cùng m ờ i phiếu á a cộc cảm t ạ n l ạ i l ạ i tiểu thiên sứ khen thường ba chương một trăm sáu mươi ba một trăm sáu mươi lăm nổi giận sáu nghìn cảm t ạ n l ạ i l ạ i khen thưởng dung huy từ băng giác c h â ấy biết được tú triều đã chuẩn bị kết thúc muốn làm cái gì mau sớm làm trần chui ám hiệu dung huy để lý nhan hồi đi ra sông sáo hôm sau dung h u đem long châu chén cơm còn có tụ linh đỉnh trả lại cho lý nhan hồi chỉ có lưu lại kinh hồng phong đang chuyển thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng đi sớm về sớm dung h i y lấy ra một tờ lá bửa đưa cho hắn như gặp không đến được có thể giải quyết nguy hiểm xé nát phụ chú vi sư chớp mắt đã đến lý nhan hồi chân trước đi đệ tử ngự thú tông chân sau liền đi theo hơn hai mươi người kết bạn mà đi trên đường đi có thể chiếu ứng lẫn nhau trải qua kiếm đạo thành một chuyện đệ tử ngự thú tông thấy được các loại âm mưu quỷ kế thành thục rất nhiều không còn đoán trách dung huy đối với lý nhan hồi nghiêm khắc đưa đến băng giác trưởng lão đỏ mắt lý nhan hồi thiên tư trên tu vi cho bọn họ tăng giá cả đệ tử ngự thú tông trải qua trong sơn động tứ cố vô thân tuyệt vọng loại đó bị toàn thế giới từ bỏ bị cường giả truy sát sợ hai chuyển hóa làm tăng tiến tu vi động lực chỗ dựa núi đổ dựa vào người người chạy ngũ trưởng lão nàng không chạy nàng theo một ý nghĩa nào đó so với trong sơn động q u quái càng khủng bố một quên một cái hỉ, hỉ quái bóng ma còn bao phủ tại đỉnh đầu đệ tử ngự thú tông gió n ú i quất vào mặt liên miên bất tuyệt núi xanh khắp nơi giấu g i ế m sắc cơ dung huy đứng ở phượng thành bí cảnh đỉnh cao nhất bên trên nhìn ra xa bắt ngát bí cảnh dưới chân vạn trượng sơn hà ở trong mắt nàng không đáng giá nhắc đến duy nhất tác động nàng trái tim chính là trong rừng rậm chuyển ra âm thanh ngũ trường lão đêm qua ta dò xét qua toàn bộ bí cảnh trừ tông môn hai chúng ta bên ngoài còn có bảy cái tông môn cùng đến gần trăm cái tán tu tại trong bí cảnh băng giác cầm phượng thành bí cảnh dư đầu ngoài nam người giáo còn có ba cái tông môn cùng kiếm linh phái có ân o á n trong đó hai cái bởi vi phạm vi thế lực thường sinh ra ma sát một cái khác lại là ân oán cá nhân các đệ tử gặp được bất kỳ một cái nào khả năng đều không chiếm được lợi ích những tông môn này đệ tử thời thời khắc khắc có trưởng lao phù hộ băng giác cảm thấy dung huy cử động lần này rất mạo hiểm chu vân cũng không bưng được đệ tử ngự thú tông trong bóng tôi theo nhưng hắn là dân mù đường chưa đuổi kịp đệ tử chính mình liền l ạ c đường thứ cho ta nói thẳng dung huy chậm rãi xoay người băng giác tu vi n g ư ờ i thủ đoạn tâm tư viễn siêu người bình thường tư tưởng lại hết sức bảo thủ có thể ngươi cảm thấy bo bo giữ mình hoặc là dấu tài mới đáng tin vậy lại không biết đang do dự ở giữa kỳ ngộ trợi lên hối hận cũng không kịp lạnh thấu xương do núi thổi lên dung huy tóc thật dài k i a nắng ban mai ôn nhu móc ra nàng chặt chẽ hình dáng rất có tính công kích mỹ mạo làm cho người khó mà rời đi ánh mắt băng giác lòng dạ ác đ ầ u hung ác rung động não hải không khỏi hiện lên mộng nguyễn đô thành dung huy thân man g áo cưới thịnh khí lang nhân bộ dáng hắn gặp lần đầu tiên mỹ nhân lấy hồng y không diễm tục cũng chỉ có dung huy đem áo cưới xuyên ra chiều phục bao trùm hết thẻ khí thế hồi tưởng khi đó băng giác ý thức không rõ cảm thấy dung huy không phải tân lương mà là muốn đến giết hắn sát thủ dung huy không phát hiện băng g i á c thất thần nàng lẩm bẩm nói tu tiên cầu chính là lúc nào cũng có thể bỏ lỡ cơ hội kinh ngộ không tranh không đoạt làm cá ư ớ p m ố i cơ duyên liền lan lăn trên đời này nào có nhiều như vậy chuyện tốt cho dù nàng cảm thấy chính mình khí vận ngập trời có được đồ vật trả giá rất lớn đương nhiên mỗi người đối với định vị của mình khác biệt lựa chọn nhiều mặt dung huy đứng trầm giọng nói nhan trở về là ta duy nhất truyền nhân trên vai hắn chọn lấy không chỉ là phiêu miệng phái tương lai về công về tư đều phải đối với hắn nghiêm khắc ta chưa từng không muốn để cho nhan trở lại được dễ dàng tự do tại ta dưới cánh chim tu hành chỉ cần hắn vui vẻ dung huy thở dài nói hắn đã nhập đạo lại không lựa chọn ngự thú tông vui vẻ giáo dục tại dung huy nơi này không thể thực hiện được xin lỗi dung huy nhìn băng giác như có điều suy nghĩ bộ dáng nói với giọng thản nhiên biểu lộ cảm xúc ồn ào băng giác lắc đầu ta hiểu ngũ trường lão nhưng ta còn là cảm thấy quá mạo hiểm cũng không phải là hắn quyết giữ ý mình cũng không phải không biết cơ duyên trước mắt l à qua thú chiều mức độ nguy hiểm so với dung huy biết mạnh hơn băng giác biết mấy chục năm trước lấy dung huy cầm đầu kiếm linh phái đi qua thập vạn đại sơn kim đan cảnh dung huy tại trong thú chiều suýt nữa v à mạng huống hồ chỉ có chút cơ cảnh đệ tử dung huy cùng nam nguyệt giáo lớn lão nhạc lớn ngọn núi cũng là tại trong thú triều kết thủ dung huy đã tính t r ư ớ c nói có ta ở đây đối với nhạc trường phong dung huy chỉ có một chút ký ức mấy chục năm trước dung huy phân thân cùng kiếm linh phái mấy cái sư h i n h đi đến thập vạn đại sơn lịch luyện nửa đường gặp nam nguyệt giáo nhạc trường phong nhạc trường phong tại trong thú triều cùng nam nguyệt giáo đại đội đi rời ra kiếm linh phái đám người thấy hắn cô đơn c h ư ớ c bóng mời hắn đồng hành nhạc trường phong là nam nguyệt giáo đại sư h u n h quen thuộc làm chỉ huy chủ tâm cốt bị người chú ý năng lực nhưng còn xa kém thầm thư giãn hắn lại nhiều phiên bao biện làm thay mù chỉ huy mấy lần để ki mà hắn luôn có thể tìm được cơ hội tốt nhất trốn ra thẩm thư giản đã cảnh cáo hắn mấy lần nhạc trường phong mắt đ i ế c t hai ngơ cho rằng kiếm linh phái cố ý xa lánh chén ép tự tiện rời đội tiến vào nhện s à o huyệt dung huy phân thân phấn đấu quên mình cứu rút thế nhưng chấn giữ n ệ n động huyệt có thể so với tu vi nguyên anh cảnh nhện tinh nàng bị đốt bị thương t r ố n g độc may mắn thẩm thư giản phát hiện kịp thời cứu nàng mà bị chu vong thúc phược nhạc trường phong nhìn thấy dung huy rơi xuống vị trí một từ trở về kết luận nàng thấy chết không cứu trong lòng vừa hận lại oán cuối cùng vẫn là nam nguyệt giáo đám người tìm được nhạc trường phong nổ nhện tinh h o à n huyệt đem hắn cứu ra. nhạc trường phong trâm trọc khiêu khích kiếm linh phái l á n h huyết vô tình thầm thư giản nói thẳng hắn là vong ân phụ nghĩa n g u xuẩn cựu oán cứ như vậy kết lý nhan hồi từ trong thai đệ tử ngự thú tông nghe thấy đoạn này qua lại mặt mày hớn hở nói sư phụ lại có bị người khi dễ như thế lịch sử đen thật là bảo tàng sư phụ lúc tuổi còn trẻ vẫn rất đáng yêu chân thực nhiệt tình lý nhan hồi nghĩ lại đau lòng sư phụ những năm này không biết bị bao nhiêu bị khuất mới biến thành ngày ngày ngày khoa trương bộ g á n g trà xanh bản thân cùng hai cái nịch đồ phía trước sư phụ không đang trầm mặc bên trong biến thái mà đang trầm mặc bên trong bạo phát biến thái bạo phát bạo phát biến thái dương chính bình cũng nghĩ không thông nghe băng giác trưởng lao nói lúc trước ngũ trưởng lao sắc đẹp thường thường lại ôn luyện hiền thục người ngoài khi dễ nàng nàng đều không hoàn thủ khá tốt nha ngũ trưởng lao thay đổi đẹp cũng thay đổi hung ác lý nhan hồi càng đau lòng hơn cho nên đ ừ n g khi dễ người đàng hoàng người đàng hoàng b á o nổi nhất là khủng bố dương chính bình trầm mặc ngũ trưởng lao không có khi dễ người ngoài cũng không tệ kiếm đạo thành trong ạo cảnh sáu năm trong phượng thành bí cảnh vẹn, vẹn đi qua ba ngày lý nhan hồi cùng đệ tử ngự thú tông sớm chiều sống chung với nhau sáu năm làm việc có phần ăn ý hắn chủ công đem t ụ t lại phía sau linh vật nhốt tại trong kiếm trận đệ tử ngự thú tông cùng nhau tiến lên dùng thú ngữ cùng trao đổi linh vật không thích cầm giữ đa số thương lượng không có kết quả dương chính bình nhìn tìm cái chết linh vật vô kế khả thi nhan trở về làm sao bây giờ lý nhan hồi đan phượng nguy hiểm nhau lại vô tình ánh sáng lạnh quét qua run lẩy b ẩ y linh vật các ngươi duy trì kiếm trận ta đến nhóc con không nghe lời làm sao bây giờ đánh một trận là được dương chính bình đối mặt hắn hẹp dài hai con người cuộc sống đổ mồ hối lạnh liền giống thây tà tu, không Được, được đệ ư ợ c đ tử ngự thú tông c á t cựu các vị gắn bó kiếm trận lý nhan hồi thân thiết hữu hảo cùng trong kiếm trận linh vật thương lượng song phương thân thiết nói chuyện với nhau về sau mỗi người lo liệu mỗi người ý kiến chưa thể đạt thành hữu hảo hợp tác lý nhan hồi tiếp nối lắc đầu hắn lấy ra kiếm gỗ sắc khi ác liệt từ dưới chân nổ tung rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt các linh vật bị hung hãn kiếm y sợ đến mức chạy tư tán đi không bao xa liền bị lý nhan hồi đánh về chỗ cũ đau ngao ngao tê ơ dương chính mình thấy hắn đến cứng hét to mất tiếng lý nhan hồi n g u y ê bạo lực như vậy đối đãi bọn họ phong đang tám mươi lý nhan hồi hẹp dài hai con ngươi chuẩn tà khí tùy ý không lớn thì phải chết hai chọn một lời vừa nói ra đệ tử ngự thú tông như bị bóp lấy cái cổ vịt không phát ra được một tiếng động nhỏ đây là cái gì phản phái lên tiếng bị nốt linh vật cảm ứng được trên người lý nhan hồi sát khí sợ đến mức nằm trên đất ô minh cuộn thành một đoàn giảm bất chính mình cảm giác tồn tại chủ yếu là bị lý nhan hồi đánh sợ lý nhan hồi móc ra dây thừng đem tất cả linh vật xuyên thành châu chấu từ rừng pháp tắc mạnh được yêu thua hảo hảo cùng các ngươi thương lượng là cho các ngươi mặt mũi thấy tốt thì lấy hiểu linh vật nhóm trợn mắt tròn xoe cổ hạo phát ra không cam lòng gầm cho dù phong đang cũng không sẽ cảm kích ta lý nhan hồi tựa hầu nghe hiểu linh vật thú ngữ hắn cười nhạo nói ai mà thèm không phải sư phụ tăng lên bài tập ngoại khóa hắn mới sẽ không quan tâm những n à y mở linh trí liền yêu cũng không tính vật nhỏ đang chuẩn bị cho lý nhan hồi phiên dịch thú ngữ dương chính bình kinh ngạc nói ngươi cũng hiểu thú ngữ không hiểu lý nhan hồi đứng dậy nhường ra vị trí nhìn biểu tình liền biết ta bị đánh thời điểm liền muốn giết chết đánh người của ta bọn chúng có linh trí biết ta muốn vì bọn họ phong đ a n có thể mắng nói liền những kia n g thú tông các đệ tử đối với hắn bội phục cực kỳ không hổ là ngũ trưởng lao ái đồ phong cách nhất mạch tương thừa lý nhan hồi chờ đệ tử ngự thú tông tuần phục tốt những linh vật này về sau lần lượt từng cái phong đang lại thả chúng nó tự do đoàn người ăn ý dùng đơn giản thô bạo phương thức giải quyết vấn đề mới đầu đệ tử ngự thú tông lại chướng ngại tâm lý đối với t h ú t h ú không hữu hảo đặc biệt quan tâm linh vật tâm tình càng về sau không cần lý nhan hồi mở miệng một người một kiếm tê dần dây thừng không cần chỉ đạo vượt qua làm vượt qua thuật tay dương chính b ì n h cảm thấy mình bị lý nhan hồi mang theo sai lệnh sau đó thật là thơm xuôi gió xuôi nước đoàn người vô tình gặp nam nguyệt giáo về sau trở nên n g ậ đền lý nhan hồi phong đang đệ tử nam nguyệt giáo cái dày làm không biết mệt lý nhan hồi ôm ấp kiếm gỗ tựa vào trên cây mặt như hàn thiết các vị có chừng có mực đệ tử ngự thú tông đứng ở bên cạnh hắn cho hắn chỗ dựa bọn họ biết nam nguyệt giáo cùng kiếm linh phái có thủ sẽ không thả lý nhan hồi mặc kệ bọn họ là đồng sinh cộng tử qua giao tỉnh đệ tử nam nguyệt giáo ỉ có nhạc trường phong chỗ dựa không chút kiên kỵ h à n h hành bá đạo cút nơi này không còn việc của ngươi chúng ta tìm chính là ngự thú tông không có quan hệ gì với ngươi không muốn chết cút cho ta nếu không liền ngươi cùng nhau giết đệ tử ngự thú tông đưa mắt nhìn nhau tìm chúng ta nam nguyệt giáo không phải cùng kiếm linh phái có thù sao tìm chúng ta làm gì? cửa thanh búc cháy h ỏ a đến cá trong a o đi cá cá thật đáng thương đừng làm rộn băng giác trưởng lão cùng nhạc trường phong tại kiếm đạo thành thời điểm tranh phong tương đối hắn dung túng đệ tử đến quái dày chúng ta rất bình thường lý nhan hồi nhìn về phía người nói chuyện khó được cam h i ể u lạc đề trong đệ tử xuất hiện một người bình thường c ư ờ i dẫn nói hóa ra là như vậy ta còn kém một hai trăm không có phong đ ă n g đi trước một bước đệ tử ngự thú tông mắt đều t r ặ n tròn huynh đệ như thế không coi nghĩa khí ra gì đệ tử nam nguyệt giáo từ trên quần áo phán đoán lý nhan hồi là đệ tử kiếm linh phái kia nguyên bản đổi biến thành tự hận đứng n g n g cầm đầu đại đệ tử ngăn cản lý từ ra dưới hông bỏ qua liền thả ngươi rời khỏi ha ha ha ha đúng từ chúng ta dưới hông bỏ qua dập đầu kêu ba tiếng ra ra, chúng ta tha cho ngươi một cái mạng nói chết bẩm suýt nữa để cái này c ậ u nương dưỡng trượt đệ tử nam nguyệt giáo càng nói càng thoải mái cười hì hì đệ tử ngự thú tông người đông thế mạnh không sai nhưng bọn họ cũng không có mang theo sừng vật mọi người đều biết đệ tử ngự thú tông không có linh sùng giúp đỡ thực lực giảm xuống một nửa nam nguyệt giáo hơn mười đệ tử đều là trên trúc cơ cảnh kiếm t u mặt giấy thực lực so với lý nhan hồi tăng thêm ngự thú tông đều mạnh kim đan cảnh trưởng lão tại trong ba trăm dặng khoa trương được không sợ hã bọn họ căn bản không đem lý nhan hồi đưa vào mắt lý nhan hồi sắc mặt trầm xuống che lấp hai con người bắn ra dọa người tâm hồn tinh quang môi mỏng khơi gợi lên hướng lên câu ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ các ngươi liền bỏ qua chúng ta nam nguyệt giáo đại sư huynh thấy thế cất tiếng cười to đây chính là nón sanh trưởng lao môn sinh đ ạ c ý ta còn tưởng rằng ngươi biết có cốt khí lựa chọn quyết nhất từ chiến nhanh như vậy l i ề n quỳ cũng q u á phế vật cùng ngươi phế vật kia sư phụ nhất mạch tương thừa nha ha ha ha nón sanh trưởng lao tu vi còn không sánh bằng nàng tên phế vật này đệ từ đâu phế vật thành đôi chứ sao nam nguyệt giáo rêu cợt nhiều một câu lý nhan hồi sắc mặt âm dương chính mình nhìn bên bờ biên giới sắp sụp đổ lý nhan hồi tính tình tốt bị mãi ra góc cạnh trầm giọng nói nhan trở về mình chúng ta sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất như vậy nam nguyệt giáo không là người chúng ta làm gì đem bọn họ cho rằng người đánh được lý nhan hồi hai tay ôm ngực đáp ứng nam nguyệt giáo yêu cầu vô lý đệ tử ngự thú tông mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g nam nguyệt giáo đại sư huynh cười nhạo nói thứ hè nhát n hắn đâm cái trung bình tấn lông mày đắc ý cao gậy trôi đi lý nhan hồi làm ra cuối người hắn dừng một chút đứng người lên nam nguyệt giáo đại sư huynh quát thế nào đổi ý thứ hè nhát lý nhan hồi mặt như xương lạnh nói từng cái từng cái đến quá phiền thái cùng nhau chuyện bức nam nguyệt giáo đại sư minh mắng để hơn mười đệ tử xếp thành xếp đứng trung bình tấn l à n g nhà l à n g n h à n g làm rất nhanh lý nhan hồi vô thanh vô tức gọi ra kiếm gỗ xoay người trong n y mắt ẩn chứa chúc cơ cảnh lực lượng kiếm gỗ nhanh như gió táp cao trái tim cảo phổi đau đớn đ ỗ n g nhiên vọt vào đại nao bọn họ liền giống trên thất đợi làm thịt cá bật lên lên ngã ầm ầm trên mặt đất đau lăn lộn đầy đất ngoa tao chín âm bước ba tt hơn mười đệ tử lên tiếng ngã xuống đất lý nhan hồi tay mắt lanh lệ lấy ra dây thừ Lột sạch q u ầ nói áo trên n g ư lý nhan hồi đột á m n g ư nhiên g lột xuống ngăn chặn nam nguyệt giáo đại sư minh quấn lót tự thủ khóa cổ bức bách hắn phun ra đầu lưới tay nâng kiếm rơi xuống đem con kia nói nhiều đầu lưỡi cắt bỏ ô ô ô ô nam nguyệt giáo đại sư h i n h d ậ m chân giận d ữ lên nhưng không biết lý nhan hồi dây thường dở cho gì bọn họ toàn thân tê dại không thể động đậy lý nhan hồi ngăn chặn hắn máu tươi chảy đầy miệng nói với dương chính bình đến phụ một tay đệ tử ngự thú tông theo bản năng chặn n ử a người dưới ách lý nhan hồi thấy bọn họ chậm chạp không động không vui nói đến ức úc úc úc đám người dưới sự dẫn đầu của lý nhan hồi đem trói lại thành cầu đệ tử nam nguyệt giáo mang lên đỉnh núi dương chính bình đã đoán được lý nhan hồi dụng ý thật làm như vậy sao quá tàn nhẫn người này quá tà tính lý nhan hồi một cước đem chân c h ụ i chân c h ụ i đệ tử nam nguyệt giáo đạp xuống núi đỉnh nhìn bọn họ lăn xuống đi vung lòng nói tàn nhẫn nói bọn họ sẽ gọi ra nhìn bọn họ cười đến nhiều vui vẻ dương chính bình thế nhưng là huynh đệ phía dưới tùy thời có thú chiều trải qua bọn họ là khóc đến không được đi kiếm linh phái một cái so với một cái khủng bố lý nhan hồi mặc kệ bọn họ suy nghĩ cái gì giải quyết xong nam nguyệt giáo đám người chuyện hắn độc thân lên đường ý của sư phụ là hắn muốn một mình lịch luyện nhất thời chống lại sư mệnh nhất thời sướng chính mình sướng qua đi chính là sư phụ sướng trên đường t r ư ớ n g ngại lý nhan hồi trong bóng tối diệt trừ sạch sẽ, sẽ đám người ngự thú tông sẽ không có nguy hiểm gì hy vọng hoàn thành nhiệm vụ phía trước không được đụng đến nhạc trường phong lý nhan hồi nhảy lên kiếm gỗ nói nhỏ nói vô tình s á t lục kiếm có thể vượt cấp khiêu chiến nhưng ta thật không cùng cao thủ kim đan cảnh so chiêu một chút thư ơ n g tốt mất linh h o n g linh lý nhan hồi phong đang xong chuẩn bị đi trở về tìm dung huy đối diện đụng phải nhạc trường phong vừa giải cứu các đệ tử nam nguyệt giáo nhạc trường phong thấy được lý nhan hồi không nói hai lời trực tiếp giết đi qua ngươi cùng sư phụ ngươi một cái đức hạnh nhạc trường phong căn bản không cần thiết cái gì lớn hiếp nhỏ lý nhan hồi đùa nghịch đám chiêu làm đệ tử nam nguyệt giáo trọng thương thủ mới hận cũ xông lên đầu nhạc trường phong chân đạp kiếm trận phong mang thẳng bức lý nhan hồi yếu hại cùng cao thủ kim đan cảnh so chiêu là lần đầu bất luận lý nhan hồi thế nào né tránh hắn phát hiện chính mình luôn luôn trầm một bước vết thương trên người càng ngày càng nhiều lý nhan hồi càng đánh càng hăng vô tình sát lục kiếm sát ý bồng bột bắn ra mệnh của ta chỉ có ta có thể quyết định thủy tâm quyết kiếm trận dưới chân lý nhan hồi tản mã ra càn k h ô n trong túi tụ linh đỉnh giáng chống đỡ lý nhan hồi ý chí dạy như mưa sát khí nổ tung ngưng tụ thành kiếm ý dối rít nhào về phía nhạc trường phong nhạc trường phong bị lý nhan hồi tính bền dẻo quả thực kinh ngạc một thanh trúc cơ cảnh không chỉ có thể kết trận còn có thể ngưng luyện kiếm ý dung huy tên phế vật này cũng thu đồ đệ tốt vô tình sát lục kiếm kiếm ý cực kỳ khó chơi lít nha lít nhít kiếm ý mang theo lôi điện màu tím rơi vào nhạc trường phong trên thân kiếm điện hắn miệm cọp tê dần lôi hệ linh căn lý nhan hồi thấy hắn bị điện toàn thân không có một khối thịt ngon lý nhan hồi thừa cơ lấy ra bàn tay sát vừa giải quyết xong có điện kiếm ý nhạc trường phong còn chưa lấy lại tinh thần nhìn thấy con kia bàn tay sát đầu hắn ông trống g i n g dây dưa với nhạc trường phong nửa canh giờ lý nhan hồi n ắ m đúng thời cơ nhân kiếm hợp nhất đem kiếm gỗ b ổ về phía đầu nhạc trường phong hắn hổ con ngươi trận chừng ngươi ô m ta từ bắt đầu nói hiện tại nhạc trường phong cũng không xử toàn lực vốn là muốn để lý nhan hồi tươi sống mẹ chết song chính mình khinh địch cho lý nhan hồi có cơ hội để lợi dụng được cơ hội lý nhan hồi lôi lệ phong hành rút về kiếm gỗ chuẩn bị mổ kim đan hắn trên chiến trường xem thường bất cứ địch nhân nào đều là khuyết điểm ngươi cả đời cũng không sánh nổi sư phụ ta cho dù p h á m nhân nàng cũng sẽ ứng phó toàn lực trừ phi n g o à i ý muốn dung huy sẽ không cho địch nhân bất kỳ phản s á t cơ hội lý nhan hồi tự nhiên như vậy so ra kém nàng câu nói sau cùng kích thích nhạc trường phong không phải nàng ta có thể lưu lạc đến đây giết không được nàng ta còn không giết được ngươi sao ha ha kim đan cảnh không có ngươi nghĩ như vậy suy ngược lý nhan hồi đâm vào bụng nhạc trường phong kiếm nhận lấy mãnh liệt trở lực hắn nhìn cái kia nóng bỏng được đỏ lên kim đan thân thể bị bắn ra cách xa trăm mét không xong hắn muốn tự bạo kim đan tự bạo huy lực tương đương với một ngàn tấn cương liệt thuốc nổ đỉnh núi đều cho ngươi nổ sập hắn trúc cơ này nhỏ cặn bã đi trước là hơn nhạc trường phong cười lạnh hắn năm ngón tay thành trào hướng lý nhan hồi phương hướng một trào tựa như sau lưng một khối nam châm lý nhan hồi không bị khống chế về sau đổ tốc độ nhanh đến hai bên phòng cảnh đã thành hư ảnh mắt thấy kim đan sắp nổ tung lý nhan hồi sợ đến mức mồ hôi lạnh chạy dòng cũng không dám k i n h thường sẽ bỏ phụ trú ẩm ẩm tiếng vang đinh h á i nước góc nổ tung tựa như đất bằng kinh lôi dung huy trong tay phủ chú cháy thành cho tản nhan trở về dung huy sắc mặt trắng b nàng xem lấy bị san thành bình địa đỉnh núi lại không phát hiện lý nhan hồi thân ảnh nồng đậm sắt y đem phương viên trăm dặm cự một san thành bình địa nàng n g ư y ê giáo dung huy tay run r à y k ị c h liệt trong óc nàng dần hiện ra đời trước lý nhan hồi chết thảm cảnh tượng tín nhiệm trời đất sụp đổ lưu vân đ ố n g nhiên xuất hiện tại nàng lòng bàn tay sư phụ lúc dung huy lúc sắp đi đ ố n g nhiên nghe thấy âm thanh của lý nhan hồi nàng xoay người cùng toàn thân đẫm máu tiểu đồ đệ bốn mắt nhìn nhau dung huy ánh mắt từng tấc từng tấc lướt qua lý nhan hồi đẫm máu thân thể bước nhanh vọt đến trước mặt hắn khẩn trương nói không có chuyện gì sao không có sao chứ ch lý nhan hồi chưa từng thấy dung huy khẩn trương như vậy qua hắn dạo qua một vòng cười nói sư phụ ta không sao ngươi xem ta đây không phải hảo hảo sao vừa rồi nhạc trường phong tự b ả o thời điểm ta bị một cái đại lóc cứu không sao đây đều là bị thương ngoài ra ngươi đừng như vậy nói phía sau lý nhan hồi đột nhiên nghẹn n à o đây không phải sư phụ sai là hắn quá khinh thường nhìn sư phụ dáng vẻ m u ố n khóc lý nhan hồi trong lòng rất khó chịu dung huy hít sâu một hơi một bàn tay đập vào tiểu đồ đệ trên đầu lần sau gặp loại nguy hiểm này không cần pháp tướng lại bài ngươi lý nhan hồi thuận thế từ từ gặp may khoe mẽ nói nhất định nhất định lần sau nhất định dung huy thu tay lại nàng không biết nói cái gì cho phải nếu không phải lý nhan hồi tại linh bảo sơn bí cảnh đã dùng thiên đạo công đ ư c ấn nàng cũng không cần lo lắng như vậy càng chết là hắn không cần pháp tướng lệnh bài lý nhan hồi không cần pháp tướng lệnh bài nguyên nhân rất đơn giản không cho sư phụ kiếm linh phái tìm t h i ệ n thái mười năm trước thiên âm tông đại chiến hắn ký ức vẫn còn mới mẻ lớn như vậy có thể nghiền chết bọn họ liền giống nghiền chết con kiến đồng dạng đơn giản cho nên hắn suy đoán khiêu chiến thực h ạ n không phải trở thành sư phụ vương hữu dung huy bình phục tâm tình về sau họ cứu ngươi người đâu lý nhan hồi chỉ đỉnh núi đối diện cưới heo vội vàng thú chiều đi người ch dung huy định nhãn xem xét người kia cưới heo bộ dáng nàng càng xem càng quen thuộc trước kia chưa nói qua tăng thêm quy tắc bây giờ nói xuống đi khen thưởng một vê đút tệ thêm một canh minh chủ mười c à n g bạch ngân manh vạn c à n g một tháng thất bại kim manh ta liền bán thân ha ha ha ha ha ha mặc dù biết không thể nào nhưng đặc biệt cảm tạ kim chủ b á bán lại lại khen thưởng mấy ngày nay là gan gặp không ngừng n g u y ệ t phiếu liền không thêm càng à, so với tâm t ô n tươi đẹp lại lại mua ba c h ư ơ n một trăm sáu mươi b ố đại sư h u n h hắn xấu hổ thẹn thùng nhưng lâm tản sáu nghìn cho tươi đẹp lại lại tăng thêm này cao thủ h u n h người còn tốt chứ lý nhan hồi mở rộng cúng họng kêu đối diện cưới heo người người kia thân hình gầy gò thân mang một bộ áo trắng cách xa lý nhan hồi thấy không rõ hình dạng của hắn hắn tại trong thú t r i ề u như ẩn như hiện tùy thời đều có bị dẫm đạp nguy hiểm lý nhan hồi không khỏi lo lắng người kia nâng tay lên ra hiệu chính mình rất an toàn mấy chục vạn bầy thú tại người thần bí dẫn đường hạ triều phương đông trào lên sư phụ lúc ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc là cao thủ mình đã cứu ta lý nhan hồi hồi tưởng chính mình suýt chút nữa bị nổ thành cặn bã màn này trái tim đột nhiên dục lại n ư ớ ở tay áo hạ thủ run lên như run g i y hắn là ân nhân của ta đi đến thế giới này hơn mới vừa là lý nhan hồi cách tử vong gần nhất một lần dù hắn trong lòng năng lực chịu đựng cường hãn như vậy nghĩ đến màn này đều bỡ ngỡ nếu không phải cao thủ minh kịp thời hắn chỉ sợ cũng muốn rời đi cái này thế giới xinh đẹp không chỉ có là ngươi ân nhân hay là sư bá ngươi dung huy bình tĩnh nhìn người thân bí cuối cùng biết vì sao chính mình quen thuộc như vậy lý nhan hồi ngẩn ngơ cái nào sư bá đại sư bá dung huy thấy đại sư huynh đột nhiên dừng lại thả ra kiếm trận vội nói đứng ở đây không nên động ta đi một chút liền đến vừa mới nói xong dung huy đã rơi vào thân hình gậy gò bên người văn nhân n ữ đến gần dung huy nhìn càng thêm rõ ràng đã qua hai trăm tuổi đại sư huynh nhìn so với lý nhan hồi còn nhỏ một chút hắn trẻ con mập mặt tựa như thiếu niên tuổi đôi mươi lang trong suốt trong hai t r ò n g mắt là sáng trói tinh hổ mê người lại sẽ không khiến người t r ầ m luân toàn thân tản ra dễ khi dễ kẻ yếu khí t ứ c văn nhân ngữ thấy dung huy nhìn hắn gương mặt trắng non bay x o n g hà hắn xấu hổ quay đầu tránh né dung huy ánh mắt lộ r a đỏ bừng bên hai ngượng ngùng không có trở thành văn nhân ngữ phát động kiếm trận trở ngại kiếm linh kiếm trận dưới chân hắn giống mạng n ệ n đồng dạng bốn phương tám hướng mở rộng kéo dài nghìn dặm linh khí tản ra trong kiếm trận hiện ra quý hiếm dị thú h ồ n phách thầy hắn đem đi chạch giã thú xua đổi đến ngoài trăm dặm bị văn nhân ngữ đánh ra kết giới trong đường hầm cô cô mẹ văn nhân ngữ thẹn thùng ngầm đầu t r ắ n g non bánh bao đỏ mặt phá hắn không am hiểu cùng nữ tu giao thiệp liền đối xem đều là sau khi hít sâu một hơi mới ngẩng đầu trên mặt ta có cái gì sao thân hình dung huy để văn nhân ngữ rất quen thuộc hắn nghĩ đến phiêu m i ệ u phong ngũ sư mội có thể ngũ sư mội tính cách mềm nhũ nhu khí tức ôn hòa cùng trước mắt cái này phong mang tất lộ nữ tu không có chút, nào chỗ tương tự. Hắn có chút không xác định dung huy nhìn khẩn trương đến hô hấp đều không trôi đạp chân xuống màu vàng linh quan cùng văn nhân ngữ kiếm trận hợp hay là một đại sư m i n h trên khuôn mặt không có gì chính là trong lòng không có ta bản thân dung huy cũng không phát hiện trong giọng nói mang theo ủy khuất toán trách dung huy thấy được văn nhân ngữ hiểu được gì kiếm linh phái trưởng môn nhân vì sao không chuyển vị cho văn nhân ngữ, ngược lại chuyển cho thẩm thư giản liền c á i này yếu gà khí chất mang đến từ kim quan cũng không muốn trưởng môn nhân thẩm thư giản trọng thương đều có đi thiên âm tông rời bọn họ linh mạch bà khí thiên âm tông lời cũng không dám nói nhiều một câu còn muốn khuôn mặt tươi cười đơ tiễn ngũ sư muội văn nhân n ữ nhìn quen thuộc kiếm trận vui vô cùng nói ngũ sư muội thật là người sao. mấy chục năm không thấy ngươi lại biến thành bộ dáng này khí tức đại biến ta suýt nữa không nhận ra biện húc có mắt không tròng vậy mà phản bội ngươi đáng hận đến cực điểm nếu như để ta gặp được hắn nhất định đem nghiền xương thành cho chém thành n g u ô n mảnh thiếu một đoạn cũng không được văn nhân ngữ thay đổi ngượng ngùng cùng t h ầ n trương lấy gấp mười tốc độ nói lốp bốp nói một đại thông vô hại khí tức đột nhiên đại biến tựa như chưa từng ở giữa địa ngục bỏ ra ngoài la sát vô cùng hung hãn trong lúc nhất thời dung huy không phân rõ văn nhân ngữ vừa rồi thẹn thùng xấu hổ là giả vờ hay là hắn đối mặt người xa lạ thời điểm ngượng ngùng càng chết là dung huy đối với phía sau hắn nói một chữ cũng không nghe rõ. sư minh dung huy ngượng ngùng nói phía sau ngươi nói cái gì tốc độ nói quá nhanh ta không nghe rõ có thể chậm một chút sao kiếm linh phái thất phong đồng khí liên tri bái vào sư môn thời gian khác biệt lại tình cảm thâm hậu tình như thủ tục dung huy phân thân tính cách mềm nhũn nu so với đáng yêu tuyển cơ tiểu sư muội nàng là rất được kiếm linh phái đám người t r o n g năm người xứng với tên thực bằng sùng cho nên thẩm thư giản đem kiếm linh phái duy nhất một đầu linh mạch rời đưa phiêu miệu phong thời điểm cái khác sáu ngọn núi trưởng lao không chỉ có không có phản đối gần như móc giống nhà mình tụ linh bảo bối cho dung huy phân thân chỉ vì thư giảng đúng là nàng bị vân hòa mổ đan về sau ngày thứ hai linh khí bỗng nhiên rút vào phân thân lại dẫn phân thân pháp tướng lệnh bài tại pháp tướng lệnh bài ra chỉ phía dưới nàng tu vi xoạt xoạt xoạt tăng vọt nhân họa đắc phúc phân thân vẹn vẹn hai mươi năm từ kim đan cảnh biến thành xuất khiếu cảnh phân thân lại là lấy lòng hình tính cách nàng thiên vị vân hòa thấm thư giảng nghiêm trị về sau nàng mềm lòng nghĩ cùng như vậy dung huy đem kiếm linh phái cho rằng chính mình cái nhà thứ hai cũng không vô đạo sửa lại từ nàng trùng sinh đến nay thụ nhiều tất cả đỉnh núi c h ố n nom vương thạch đòi tiền muốn lợi hại cho phi ô miệ phong đồ vật lại không keo kiệt tất cả đều là tốt nhất. trước có một cái coi tiền như mạng sư huynh lại đến một cái xấu hổ dung huy rất hiếu k ỳ kiếm linh phái tất cả đỉnh núi phong chủ thu đồ c h u ẩ n tắc vượt qua hiếm thấy càng tốt sao văn nhân ngữ thấy được ngũ sư m g ộ i m ặ t không đỏ trái tim cũng không ngại tiếng nói lại so với người bình thường nhỏ rất nhiều ta mấy năm nay dạo t r ờ i cựu châu không có thời gian chiếu cống ngươi ngươi bị thiên âm tông khi dễ thời điểm ta đang ở tại một cái vì nguy hiểm trong bí cảnh không cách nào giúp cho ngươi báo thủ đại sư huynh trở về tuyệt đối sẽ không để người ngoài khi dễ ngươi vây khốn văn nhân ngữ trong bí cảnh có kiệt sức thần thức cùng tin tức pháp bảo văn nhân ngữ sau khi rời đi mới nhận được vương thạch tin tức chuyển đến cảm ơn đại sư huynh được người quan tâm bảo vệ cảm giác đổ vào tại đáy lòng dung huy giống mật nước lội qua trong lòng ngọt ngào tam sư huynh cùng thất sư mội đã giúp ta b ả o thủ thiên âm tông sớm đã tan thành mấy khói biển hút hôi phi yên diệt văn nhân ngữ càng tội lỗi nếu ta tại làm gì nhịn thiên âm tông mười năm tam sư đệ cổ tay quá mềm biển hút không có trong tay văn nhân ngữ chém thành muôn mảnh hắn rất tiếc n u ố i dung huy cao hứng nói các vị sư huynh đều không có ở đây tam sư huynh quản lý kiếm linh phái hơn ba tấm miệng rút dây động rừng dấu tài cũng rất h á không giết thiên âm tông ba xuất khiếu cảnh kia cao thủ kiếm linh phái và thiên âm tông đại chiến sẽ chỉ vậy cũng không thể bưng tha biến hút văn nhân ngữ trong suốt như nước đồng con ngươi trong nháy mắt tầm c h ậ m nguy hiểm thiên đao và quả thiếu một đao cũng không được trở về nhất định phải hào hào phạt hắn dung huy nàng có loại kiếm linh phái từ trên xuống dưới đều không bình thường cảm giác dung huy làm một chút cười một tiếng hắn đã biến thành phân vụn văn nhân ngữ ánh mắt lóe lên t i ệ n nghi hắn dung huy nhìn có chút tinh phút đại sư h u n h trầm mặc nàng thu hồi phía trước nói văn nhân ngữ là kém gà không thể chấp trưởng kiếm linh phái liền cái này nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt nói giết người liền giết người phản phái khí chất người nào chịu、đổi. sư huynh m ộ i liên thủ đem trong thập vạn đại sơn chạy ra ngoài giã thú chạy về thập vạn đại sơn văn nhân ngữ thở dài một hơi hắn thu hồi kiếm trận gọi linh sùng sư mội hỗ trợ chống đỡ kiếm trận khẳng định mệt mỏi ngồi lên nghỉ ngơi một chút hừ hừ hừ màu hồng con heo nhỏ vui sướng chạy đến dung huy bên chân k hích hả lại lượn quanh một vòng sau đó nằm trên đất dung huy vui vẻ nói đường thang tam sư huynh nói đại sư huynh sùng vật rời nhà ra đi heo đã đi m ư ơ i năm thăng thêm dung huy bế quan m ư ơ i năm tổng cộng hai mươi năm dung huy còn tưởng rằng văn nhân ngữ bắt thật là có linh tính lợn rừng dù sao các trưởng lão của kiếm linh ph đại sư huynh thọa kỵ là heo heo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đương khang trước mắt để trước mắt dung huy sáng lên đương khang lại tên giang đồn là tượng trưng điểm báo năm được mùa thủy thú nó g â y kêu chi địa năm sau nhất định là một cái đầy b u ồ n đầy bắt lớn phong chi niên khang khang những năm này và m ỡ chạy tứ bình bất ổn văn nhân ngữ khoa tay m u ố i chân ra hiệu xấu hổ cười một tiếng ta khoa tay không được há ngũ sư mội chê cười dung huy nhìn biến thành con thỏ con bị giật mình đồng dạng đại sư huynh mị cười nói sư huynh anh hùng thân thủ sư mội khắc ghi trong lòng dung huy chưa nói lời nói dối có thể tại mấy chục vạn điên cùng dã thu bên trong không đổi、màu. đến lui tự nhiên người m ư ờ i phần hiếm thấy mấu chốt là những kia nổi điên g i ã thu không chỉ có không công kích văn nhân ngữ còn thuận theo hắn chỉ huy chạy trở về thập vạn đại sơn đối với g i ã thú lực tương tác không hề tầm thường đơn giản thú vương m ộ n vương sư m ộ i kiểu gì cũng sẽ dỗ ta vui vẻ văn nhân ngữ bên thai đỏ lên hắn linh quăng đánh lôi kéo dây cương một chỗ khác sư m ộ i mệt m u ố n chết ngồi đường t h a n g đi đáng tin cậy d u n g huy nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt sư huynh sùng vật chính mình ngã ngồi không có gì mấu chốt là văn nhân n ữ cho nàng giác ư ơ n g nàng n ư ợ n g g ù n khi dễ người văn nhân n ữ trong mắt lóe lên một thất lạc mắt thấy gấp đến độ muốn khóc lên dung huy bận rộn nhảy lên con heo nhỏ cõng hắn mới nín khóc mỉm cười lý nhan hồi tại núi đối diện dung huy chỉ cái phương hướng đương khang tốc độ rất nhanh văn nhân ngữ tốc độ nhanh hơn sở dĩ để dung huy cơi ư đương khang hoàn toàn là văn nhân ngữ yêu thương nàng tu vi văn nhân ngữ là nguyên anh cảnh đình phong nàng xem không thấu tu vi dung huy chỉ coi tiểu sư mội là luyện khí cảnh thảm không đến được đi càng nghĩ càng tức giận hận không thể hiện tại tìm được biện hút cho cốt đem hắn cho cốt đều cho dương dung huy nghĩ không thông đại sư huynh là xấu hổ hay là tàn nhẫn phiếu miểu n u y ễ n phủ tu sĩ đến gần mười vạn nhưng chỉ có dung huy cùng thẩm n ộ là đệ tử thân truyền những người khác chú định cả đời thay cho bọn họ ra roi dung huy bạn chơi rất ít đi bản thể lâu dài bế quan chi tâm hảo hữu liền hai b à cái kiếm linh phái khác biệt kiếm linh phái chỉ có ba ngàn đệ tử lại so với ba mươi vạn đệ tử còn náo nhiệt khắp nơi sinh cơ bừng bừng nhìn chỗ nào chỗ nào thoải mái lý nhan hồi trong lòng run sợ nhìn dung huy và văn nhân ngữ dẫn dắt thu triệu bất chi bất dắt trong tay t ú n đem mồ hôi lạnh hắn không đợi văn nhân ngữ dắt linh sùng lên núi không thể chờ đợi lao xuống sư phụ lý nhan hồi thấy dung huy không sao mới quay đầu nói với văn nhân ngữ đa tạ cao thủ h ì n h nhân cứu mạng đi ra ta mời ngươi ăn sâu nướng hắn rất lâu không ăn thịt thèm không được dung huy ho nhẹ một tiếng nhan trở về đây là ngươi đại s ư bá đại s ư bá lý nhan hồi nhớ kỹ vương thạch nói đại s ư bá đi bắt heo cái kia heo heo hắn nhìn màu hồng phấn con heo nhỏ kinh h ỉ nói chú heo t ẹ phạ văn nhân ngữ dắt dây cương tay một trận ngước mắt nhìn trên lưng đương khang dung huy cái cọ nói ngũ sư mọi xứng cưới xứng chưa nói sư phụ không xứng lý nhan hồi rất cung kính hành lễ đại sư bá tốt đệ tử lần nữa cảm ơn đại sứ bá văn nhân ngữ mắt biết ai ngờ hắn n u i chất nghi dung huy không xứng cưới heo heo lý nhan hồi bất mãn hết sức đỏ bừng mặt khó được lớn tiếng ta nói xứng liền xứng lý nhan hồi không có hiểu rõ đại sư bá vì sao tức giận lấy lòng khoe mẽ nói ngại nói xứng liền xứng màu hồng heo heo không phải là chú heo tệ ba sao lý nhan hồi chuyển đến phía sau đương khang thấy hai cái rủ xuống chứng chứng thầm nghĩ không phải tây là rót giờ đại sư bá nguyên lai là vì cái này tức giận dịu dàng văn nhân ngữ càng ngày càng bất mãn xấu hổ thẹn thủng từ trên khuôn mặt rút đi âm trầm ký tức khủng bố lần nữa hệ lên dung huy cũng một mực làm nàng nhìn thấy sắp nổi giận văn nhân ngữ nhất thời còi báo động vang lên trong chốc lát đầu nàng miệng lao ra đại sư minh nhan trở về cũng không phải là đối với ta vô lễ bất kính hắn nói đây không phải xứng cưới là một cái khác sùng vật thế giới kia hạ niềm nhân vật phải là sùng vật một loại lý nhan hồi cơ t r í kịp phản ứng chính mình cùng đại sư bá căn bản không tại trên một đường thẳng đối thoại đúng đúng đúng ta nói chính là một cái sùng vật hình tượng nàng ở đế quốc mặt trời không lặn tổ phụ tổ mẫu cùng cha mẹ đều tại còn có một cái đáng yêu đệ đệ bởi vì nàng biệt dành têo heo, heo ăn mặc tinh xảo lại têo tinh xảo heo, heo nữ hải đậu đen rau m u ố n không r văn nhân ngữ lấy ra cựu châu bản đồ địa hình ta từng đặt chân đỉnh núi đã từng rớt xuống thung lũng đi khắp vũ nội cựu châu chưa từng phát hiện đế quốc mặt trời không lặn hắn đi qua đường không ít lý nhan hồi đừng nghĩ g ặ t hắn đ ầ u đen r a u muốn không rơi đế quốc đã mất nước lý nhan hồi không biết đại sư bá là một khắp nơi đánh dấu du lịch của ma hắn hí hư nói bây giờ gọi làm lớn anh đế quốc lúc đầu anh nước văn nhân ngữ nói này đế quốc người tự đại dối trá n g ạ mạng suốt ngày châm n g ò i ly dán tự cho là đúng chỉ thường thôi lý nhan hồi ngây người cái này đều có thể đối mặt hắn đầu ó c nhất chuyển cái tia nước đức cái này sẽ không có văn nhân ngữ nói cựu châu tuần bù âm hiểm xảo trá cái này đều có thể đi lý nhan hồi kinh ngạc hắn tiếp tục hỏi thiên trúc quốc văn nhân ngữ lưu manh người già bị đụng lý nhan hồi hỏi nữa doanh nước văn nhân ngữ liền bản đồ vũ trụ không có hắn không biết âm hiểm tiểu nhân lý nhan hồi vô cùng chờ mong hoa hạ nhắc đến hoa hạ văn nhân ngữ lập tức đến hào hứng vật hoa thiên bảo địa linh nhân kiệt lễ nghi bang cần cụ dũng cảm không ngừng vươn lên văn nhân ngữ tốc độ cực nhanh hắn tò mò nghe giống gấp m ư ơ i mau thả âm thanh ước chừng nghe năm phút đồng hồ bó tay toàn t ậ p văn nhân ngữ lúc này mới dừng lại văn nhân ngữ không có trích dẫn kinh điện cùng trên lưng dùng giản dị nhất nói thổi nhanh nhất cầu vồng c á i r á m dung huy h i ể u được thất thất bát bát lý nhan hồi đầu góc cho váng một mặt xuồng bái văn nhân ngữ thấy lý nhan hồi vẻ mặt không làm bộ c ô kia hết giận tinh khí thần cũng tiêu tan thẹn thùng h è n hạ đầu lý nhan hồi hắn không phân rõ đại sư bá thật xấu hổ hay là xấu hổ là văn nhân ngữ màu sắc tự vệ diễn kịch tốt đến để hắn tin là thật băng giác tiếc m ố i thi rớt thành tân tấn vua màn ảnh văn nhân ngữ vật làm nền loại cảm giác này liền giống lớp học học sinh khá giỏi ở trong đó cầm toàn trường người thứ nhất t h i cuối kỳ thời điểm vốn cho rằng mười phần chắc chín ai biết bị học sinh chuyển trường đẻ xuống đất ma sát khuất tại thứ hai lý nhan hồi là nghĩ như vậy giải quyết xong thu triều du n g huy tại hỏa phượng chỉ dẫn rơi xuống đến trung tâm chất pháp sau đó báo cho băng r ắ c đám người có thể rời khỏi n ữ thú tông bên kia thu hoạch tương đối khá lạc đường chu hân cũng bị băng r ắ c tìm được băng r ắ c và chu hân cùng văn nhân ngữ lẫn nhau đánh đối mặt người càng nhiều văn nhân ngữ liền không được tự nhiên hắn tự động tìm một cái địa phương an tĩnh rõ ràng không muốn cùng người trao đổi dung huy chặn ngự thú tông các đệ tử ánh mắt băng g i á c mở ra chợ pháp chính mình cùng tiểu đồ đệ đem hư hư thực thực xã giao chứng sợ hai văn nhân ngữ ngăn ở phía sau để hắn thoải mái đệ tử ngự thú tông thấy được đ ư ờ n g khang kích động đến la to vội hỏi dung huy bọn họ có thể hay không kiểm tra văn nhân ngữ không dám nhìn thẳng người khác mắt t h ấ thanh tế khí nói có thể đệ tử ngự thú tông nhảy cỡ hoan hô nhào lên đ ư ờ n g khang ngoan ngoãn nằm trên đất không nhìn bọn họ băng g i á c mở ra chợ pháp màu lam nhạt liên quan nói lên lý nhan hồi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại ngay sau đó bao vây tại màu vàng trong tết giới một lát sau dung huy nhắm mắt phát hiện chính mình đang đứng tại phượng thành không thể phá vỡ trước tường thành dung huy lúc gần đi chưa quên mang đến thực thiết thú phía trước đối với nàng thân mật thực thiết thú thấy được văn nhân ngữ không nói hai lời cải đầu văn nhân ngữ ố m ấp đám người còn chưa lấy lại tinh thần nghe tiếng giống đinh thái nhức góc từ phía sau lưng chuyển đến ngự thú tông không giao ra kiếm linh phái ngũ trưởng lao ta nhất định đem ngự thú tông san thành bình điệm là tam sư huynh em thanh dung huy xoay người ánh mắt nghi hoặc cùng mừng rỡ như liên vương thạch cách không tương đối ngũ sư muội dung huy còn chưa trả lời nghe đỉnh đầu chuyển đến cảng khoa trương gạo thét kiếm linh phái còn chưa thành sáu tông một trong d i ế u võ dương mai hà đứng ở trên tường thành thân mang đỏ trắng giao nhau giáo phục trưởng lão ngự thú tông quắt có bản lãnh ngươi lên vương thạch nói với giọng tức giận đánh nhau ngươi bỏ xuống đến a kiếm linh phái không phải muốn tiến đánh ngự thú tông ta sao trưởng lão ngự thú tông càng khoa trương công a vương thạch cười lạnh ngươi để ta đánh ta liền đánh ta không cần mặt mũi không làm rõ được tình huống đám người thấy hai bên làm xét đánh mà không có mưa mỗi người về đến mỗi người trận danh vương thạch thấy dung huy trở về treo tại cổ họng an làm ổn bông xuống ngũ sư mội còn tốt ngươi trở về không phải vậy chúng ta muốn đánh Quan tâm Vương thư ạ c h từ năm đó trong thập vạn đại sơn không có bảo vệ tốt dung huy về đến kiếm linh phái bị đại sư huynh đánh vần chết căn bản không dám đánh trả đại sư huynh cùng có hai cái nghịch lân ngũ sư mội cùng dung huy đây là cái gì vương thạch đưa tay ôm gấu chúc quái đáng yêu văn nhân ngữ khỏe miệng mỉm cười ngũ sư mội tìm được thực thiết thú ngàn năm trước từng là kiếm linh phái ta chấn sơn thần thú ta bên ngoài du lịch nhiều năm cũng không có khí vận tìm được nó ngũ sư mội lập công lớn vương thạch gật đầu ta ai ra nếu không phải không thể bán thực thiết t h ú giá khởi điểm chí ít một ngàn vạn linh thạch kiếm lợi lớn văn nhân ngữ cao mày tam sư đệ ngươi vương thạch dây sợ là là là là, là. ta sai ta sai vui vẻ hòa thuận bầu không khí làm dung huy thể sát tinh thần vui vẻ nàng bắt lại nguyên lãng hỏi chuyện này tình huống gì nguyên lãng cuốn họng khàn giọng nói ngũ trưởng lao biến mất ngày thứ ba sư phụ phát hiện không đúng liền kiền đến ngọn núi đệ tử kêu chiến liên tục kêu ba tháng ngũ trưởng lão ta nói chuyện ngươi nghe được sao nguyên lãng âm thanh khàn khàn không phải từ trong cổ họng phát ra rất cổ quái càng giống là phần bụng từ phần bụng gạt ra dung huy nhìn xuống phía dưới bụng ngữ nguyên lãng nói nhỏ sư phụ nghiên cứu ra chúng ta hô bảy ngày cuốn h ọ n lại không được mấy ngày nay, sư phụ tại suy nghĩ dùng cái gì thay thế ngôn ngữ dung huy buồn bực nói tiên âm một gốc năm n g h n linh thạch nguyên lãng nhốn núi bay dung huy hiểu được tam sư huynh tính cách kia một viên linh mễ rơi trên mặt đất hắn đều muốn nhặt lên đem bụi làm khô tình a n năm n g h n linh thạch còn không bằng cho hắn đến năm ngàn ao sư huynh đều đến tiếp người dung huy không trở về không được bên t i ê u băng g i á c cũng vừa khuyên tốt trưởng lão ngự thú tông hai người nhìn nhau ăn ý biết ý nghĩ của đối phương dung huy và vương thạch đám người về đến kiếm linh phái tại ngự thú tông trụ sở biểu đạt chính mình đi lên núi ý nghĩ vương thạch từ trong miệng dung huy nghe thấy nàng mấy tháng này gặp phải cùng hai cái bí cảnh bắt đầu điều tra bàn đêm ế n tử lý nhan hồi gõ dung huy cửa sư phụ ta điều tra ngày mai cùng ngươi đến phiên trưởng lão ngự thú tông kêu bật đình người này là trong trưởng lão bệnh đau mắt nghiêm trọng nhất một cái gần với tông chủ ngự thu tông thiện b i ệ n luận thiện trong lòng ám hiệu cùng phân tích tâm lý miệng lưỡi dẻo quẹo thường lén đổi khái niệm là không xuất bản nữa đòn kiên tinh ngươi phải cẩn thận nói được nửa câu lý nhan hồi đã nhìn thấy một cái tay đánh vào trên vai giờ hơi đến ngũ sư mội muốn ngủ văn nhân ngữ bưng lấy thủy tiên bỏ vào dung huy gian phòng sau đó đóng cửa lại lý nhan hồi cái gì cũng không dám nói đem viết đầy tin tức tin để trên bàn nhanh trượt vừa nghĩ đến đại sư bá ban ngày hiệu lầm chú heo tệ vạ lúc muốn ăn thịt người vẻ mặt lý nhan hồi dung huy cả đêm không động hôm sau dung huy rời giường lấy ra vương thạch hôm qua lưu lại hoàng giai pháp y mặc vào châu châm châm cải tóc tất cả đều là liền tốt tiên kiếm lưu vân xứng trong người huyền giai pháp bảo cản nguyên dù che nắng chân đạp trăm vạn linh quang đặc hiệu hết u y t r ư ợ nằm ở mười sáu người đài mềm n h ũ n t điệu bên trên nở mày nở mặt bên trên ngự thú tông dung huy toàn thân lộ ra không thiếu tiền tiền, có khiến người đỏ mắt huyền giai pháp bảo tiên kiếm lưu vân hào khí ngất trời dung huy mặc vào long trọng lý nhan hồi cũng không kém tụ linh đỉnh trong tay cầm kinh hồng treo bên hồng đầu đội tử kỳ quan quả nhiên là phong độ thiếu niên lang đ thật ra thì lý nhan hồi còn muốn đem l o n g tộc treo ở tử kim quan bị dung huy kịp thời ngăn lại nàng làm như vậy hoàn toàn là vì kích thích đám k i a bệnh đau mắt lý nhan hồi đeo long trâu không phải đâm kích thích là tự tìm đ ư ờ n g chết nên tiếp người là băng giác hắn nhìn như lưu ly bảo tượng tinh xảo trang nghiêm dung huy đáy mắt đỏ lên cố nén ổ bệnh muốn cho dung huy khắt chế chút ít dung huy vẻ mặt tươi cười nàng bay ra mềm lúc t i ợ u chân đạp hư không màu vàng linh quăng như mặt trời chiếu dọi đại đ i ệ đám người ngự thú tông đều nhìn thấy dáng dấp của nàng nhất là các trường lão mắt đỏ đến dỉ máu trên người dung huy đổ vật thật mong muốn quá làm cho người ta đỏ mắt. t r ư ớ c 165, 167 b ứ c vương tiêu xứng sáu nghìn vì tươi đẹp lại lại tăng thêm các trưởng lão ngự thú tông nhìn chừng chừng lấy lưu vân tiên kiếm thèm nhỏ r ã i hai mắt đỏ bừng tựa như từ hết u y thủy bên trong vớt ra đến đỏ đến làm người ta sợ hãi nếu không có băng rắc và chu v â n ngăn đón muốn s ô n g lên trắng trận cướp đoạt chu v â n bị kẹp ở ghen ghét hốc mắt đỏ lên đồng môn sư huynh đệ ở giữa đầu hai cái lớn, lớn lệ ớ n l tiếng hít thở ghé vào thai hắn nổ vang đặc biệt là bình tĩnh bình hòa nhị trưởng lão phát tác được lợi hại nhất nhị trưởng lão tranh rút ra bản mệnh tiên kiếm áo bào không gió mà b hắn đạp lăn ngăn cản người chu h â n ông trầm nói lưu lại tiên kiếm dung huy nhữ mày ra vẻ không biết nhị trưởng lào ý gì dung huy chậm rãi đem càn nguyên r ù thả lại càn cốc túi dưới chân trông thì ngon mà không dùng được ký ức trận pháp linh quang mãnh liệt b ả y s á c lưu quang so với trời biên giới dáng mây càng đẹp vòng đẹp rực rỡ đệ tử ngự thú tông trách trách lấy làm kỳ nhị trưởng lao tham lam cặp mắt tựa như lớn trên lưu vân bất luận đấy lòng hắn rẽ ruộ như thế nào ánh mắt căn bản rời không ra trong cơ thể mỗi một giọt máu đều đang sôi chảo gầm t h t đem vốn nên thuộc về hắn tiên cùng nhị trưởng lao ý nghĩ đồng dạng người không ngừng các trưởng lão ngự thú tông thông qua thủy kính thăm dò tông chủ ngự thú tông ngồi ngay ngắn bảo tọa hắn đôi mắt đ e n nhánh trên mặt bình tĩnh không lay động nếu như không để ý đến cột vào trên người hắn vạn năm huyền thiết xích s á t bị hắn đạp thành bụi phân đá cầm thạch sàn nhà còn có hơn một ư ơ i trọng thương kim đan cảnh đệ từ bên ngoài hắn vô cùng vô cùng bình thường dương chính bình cố nén sợ hai ngươi là thành t h ụ tông t h ụ nhất định có thể khống chế bệnh đau mắt dương chính bình đệ xuống tông chủ ngự thú tông tay đối với cầm lang nha đồng sư đệ gấp đại hống đại khiếu thất thần làm cái gì đánh bất tỉnh tông、chủ. ngự thú tông tổ truyền lang nha bồng làm đệ tử thân truyền đảm bảo chuyên môn đối phó nội điền tông chủ chăm phát chăm chúng tông chủ xin lỗi các đệ tử trong mắt bắn ra hưng phấn dị quang đánh bất tỉnh trí cao vô thượng tông chủ có thể ghi vào cuộc đời mình chuyện ký nhân sinh cao quang thời khắc đã đến tông chủ chúng ta đến bành bành bành mấy côn đi xuống tông chủ ngự thú tông hai mắt t r ắ n giã hoàn toàn mất đi trong đại điện tông chủ ngự thú tông linh sủng giao long nhìn các đệ tử phun g a long tức đạp lục thân không nhận bộ pháp quận tại trên bạo tọa vừa vặn đem tông chủ đoàn trong n ự c dương chính mình đám người cung kính cho giao long hành lễ hấp tấp đi ra ngoài xem náo nhiệt cách thủy kính không có bên trong mùi vị bên kia dung huy đứng lơ lửng trên không cười h i ế p mắt nhìn chu v â n l i ề u mạng kéo dây cương hết sức vui mừng rút ra tiên kiếm chu v â n dùng khổng tiên thằng đem chính mình cùng mấy cái sư huynh cột vào nặng đến vạn cân bản lòng trụ bên trên ngẩng đầu chỉ thấy dung huy rút kiếm sắc mặt đại biến nói dung huy ngươi làm người đi hắn thật mau đỡ không đ g ừ n g dung huy đi ngược lại con đường cũ tiên kiếm chi uy để ép âm thanh lạnh lùng mang theo không cho kháng cự uy lực mạnh n g ọ không tỉ vết lưu vân ra khỏi vỏ c o n thanh huy kiếm minh đập vào tất cả mọi người trên trái tim đám người hô hấp trong tay bản m ệ n h tiên kiếm tựa như gánh chịu toàn bộ thế giới lực lượng chịu nặng nặng đến bọn họ nâng không nổi loảng xoảng loảng xoảng trừ lý nhan hồi kinh hồng tất cả tu sĩ bội kiếm đinh đinh đương đương rớt xuống trên mặt đất bản m ệ n h tiên kiếm cùng tu sĩ đồng căn đồng nguyên bản m ệ n h tiên kiếm bị áp chế trong lòng mọi người xuất hiện khác biệt trình độ áp lực có thể sức yếu một điểm quỳ sấp không dậy nổi l o n g tự trọng mạnh cá biệt đệ tử muốn cầm lên bản bệnh tiên kiếm kiếm không có cầm lên người trước ngã chó đất ức đám tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh đây chính là tiên kiếm uy năng sao quá mạnh chu hân cùng bệnh trạnh nhẹ hơn băng gi kim đăng cảnh b á n giác g cảm ứng được tu vi dung huy thất thần hai con mắt ngây người nhìn thật chỉ là kim đăng cảnh vượt qua hai cấp giết hai cái cao thủ xuất khiếu cảnh chẳng qua là kim đăng cảnh chu v â n lẩm bẩm nói ta xem nàng chí ít nguyên anh cảnh toàn bộ trung châu cũng mới khoảng hơn trăm cái cao thủ xuất khiếu cảnh một mình nàng giết lạ nguyên n g anh cảnh trốn không thoát cũng không biết dung huy rốt cuộc còn có bao nhiêu lá bài t ẩ y càng làm cho chu v â n mê hoặc chính là dung huy cái kia khí tức kỳ quái khi thì luyện khí cảnh khi thì kim đ ă n cảnh quái thai ta biết ngươi n g n g tàng chu hân nhanh mồm nhanh miệm nói cô nãi mãi ngươi chớ làm có thể chứ mẹ hắn ta giật không ở bốn dung huy nhìn chu vân liên thông vạn cân nặng bàn lòng trụ mạnh mẽ đâm đến sông đến là ngươi cầu tăng ao nàng thấy tốt thì lấy l ư u vân vào vỏ dung huy trái chuồn phải chuồn chuồn v bị các trưởng lão khác mang theo bay đến bay lui một đám người chạy nửa canh giờ trên không trung mạ dạ tổng nội điên các trưởng lão ngự thú tông mới an tính lại mạ dạ t ổ n g là có ý gì dung huy không hiểu rõ lắm đại khái là chạy bộ đệ tử kiếm linh phái cùng đệ tử ngự thú tông nhẹ nhàng thở ra cái cổ đều muốn ngang chặt đức toan chướng lợi hại hai phái đệ tử cách không tương đối nước mắt mục đích trong nhà có một cái muốn vãn bối cổ động búc đồng trưởng lão quá khó khăn nào dung huy vừa rơi xuống đất lý nhan hồi đưa lên ướp lạnh cây dương mai canh cầm quan xếp quạt gió sư phụ vất vả đây là lý nhan hồi nhiều năm luyện thành bản năng sư phụ thoải mái hắn mới vui vẻ còn tốt dung huy sau khi hạ xuống tỏa ra ánh sáng lung linh h u y ễ n trận biến mất không có h u y ễ n trận phân tán sự chú ý khí tức trên người nàng càng ác liệt bức người nhưng lại quỷ dị trói mắt đám người càng mắt lom lom ngự thú tông tất cả trưởng lao vốn định cho dung huy một hạ mã huy hạ mã huy chưa xuất thế ngược lại bị dung huy nắm mũi dẫn đi tất cả trưởng lao u trong miệng chua trong lòng thắng chua cho dù khôi phục bình thường bọn họ đối với lưu vân vẫn như cũ nhớ mãi không quên là chính mình là được sư minh băng giác nói nhỏ ngươi tự thể nghiệm có thể thấy được ta lời nói không loa ngũ trưởng lão vì tứ sư đệ phong đang sau hắn không bị bệnh ma hành hạ kiếm linh phái muốn chẳng qua là tại lục đại trong tông môn có một chỗ cắm rủi chúng ta tặng một phiếu là tiện tay m à thôi nàng lại có thể cải biến được ngự thú tông vận mệnh băng giác cùng dung huy sau khi tách ra băng giác đem bi cảnh chuyện từ đầu trí cuối đổ lấy hết hôm qua còn hoài nghi dung huy năng lực cách tình trách cứ băng giác tủi trỏ ra bên ngoài gạt các trưởng lão hành qu muốn cùng dung huy luận đạo bạc đình quyết dự ý mình liền nàng như vậy sẽ phong đang nàng ỉ vào tiên kiếm nơi tay không chút kiên kỵ khiêu khích ta tông sau đó bảo nàng dễ nhìn bạc đình c ố chấp trong mắt lóe lên một tiếng o a n lệ văng rắc trong mắt không nói hắn biết do ngũ sư đệ là đòn khiên tinh đòn khiên góc độ thiên hình vạn trạng cùng hắn lý luận còn biết bị vòng vào tư duy vòng lần quần rõ ràng là cưỡng từ l u ậ n lý tại trong miệng hắn chính là duy nhất trần lý chu vân vỗ ngực bảo đ ả n mặc dù ngũ trưởng lão có chút đặc biệt nhưng ngươi có thể vĩnh viên tin tưởng nàng nhị trưởng lao thấy chu vân ra đánh giá cao như vậy trong lòng đã có dự định. Chu hiếm thấy hắn bội phục người nào đặc biệt là tu vi còn ngọn nguồn hắn một cảnh giới người dung huy đáng giá thay đổi cách nhìn phong đang chuyện đêm qua tông chủ sư huynh cùng ta xâm nhập tham khảo nhị trưởng lão c ư ờ i cười nhìn nhìn lại để ngũ sư đệ nhìn một chút chờ luận đạo đại hội sau khi kết thúc có thể nói chuyện dung huy dùng chu vân bình thường cùng bọn họ điên cuồng dưới cây hai thái cực đối lập hình tượng đám người không có cùng dung huy đồng sinh cộng tử trải qua bọn họ đối với hai sư đệ tin tưởng không nghi ngờ cũng không tin đảm nhiệm dung huy dung huy cử động lần này đã ở trong lòng bọn họ gieo không, phải nàng không thể trồng cây mục đích đại thành n g thú tông nên tiếp dung huy đái nộ cũng không th năm cái trưởng lão nên t i ế p nàng nói rõ tông chủ ngự thú tông đối với phong đang chuyện rất để ý sư phụ ngày mai luận đạo ngươi chuẩn bị x o n g chưa lý nhan hồi cao hơn chính mình thi còn khẩn trương dù sao mang theo ngoại giao sứ mệnh hay là đóng cố thi năm ba cũng không có làm một bộ hoàng cương bài thi cũng không có mua k i ế m linh phái càng không phải là nhất định trong nước học dung huy không biết lý nhan hồi có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái ý nghĩ nàng lạnh nhạt nói không ở ngoài sinh tử đại đạo phàm nhân tu sĩ thiên lý luân t h ư ờ n g sinh hoạt vi vật giang hồ ân oán dung huy lốt bốt nói ra một ngàn loại luận đạo đề thi lý nhan hồi cả kinh tâm đều mất hắn cảm thấy sư phụ nghe nhiều biết rộng đã vượt ra khỏi học bá phạm vi học thần cũng muốn quỷ xuống thỉnh giáo trình độ học bá là bài thi có một trăm điểm có thể thi một trăm điểm học thần tắt là bài thi chỉ có một trăm điểm cắt dung huy trình độ này lý nhan hồi không dám nói hắn sợ một thanh độc dưới vũ sư phụ tại chỗ lật xe ngày sau chúng ta liền rời đi trong tay dung huy đ ả o thật dạy một quyển sở tử cao m à y thâm tỏa nói ngươi đã nhập đạo trở về kiếm linh phái sau ta cho ngươi tên chữ lê ngôi n đại biểu ngươi tại tu tiên giới đã trưởng thành thế gian đặt tên bình thường là nữ kinh thi nam sở tử văn luận n ữ võ trù dễ dung huy lật ra nát sở từ luận n g ữ chu dịch cũng không nghĩ kỹ cho lý nhan hồi biểu cái gì tình cảm ta sống hơn hai mươi năm trong mắt người hay là cái vị thành niên lý nhan hồi không biết dùng cái gì từ hình dung tâm tình của mình rất khó chịu có giả bộ nai tơ hiểm nghi dung huy chân thành nói tu tiên giới quy c ụ là nhập đạo về sau liền trở thành năm ngươi không vào nói cho dù đầy đầu tóc bạc trong mắt ta cũng là đứa bé cho nên nàng mới có thể mỗi ngày cho lý nhan hồi nói chuyện kể trước khi ngủ lý nhan hồi d ở khóc dở cười vậy sư phụ ngươi thời điểm cái gì hắn chưa từng nghe qua người ngoài kêu dung huy chứ dung huy khép sách lại ta mười tuổi nhập đạo sư phụ cho chữ chiếu tạ cổ tiếng thứ tư chiếu lý nhan hồi lắc đầu cái chữ này không tốt dùng hào quang của mình phản ứng ra người ngoài hình tượng liền giống so sánh tổ bình thường sư tổ sẽ không lấy tên dung huy giải thích chiếu nhật nguyệt giữa trời cho chiếu nữ tiên cái tên này đủ để cho đại thần giới vai ma tà đạo run lên ba run lên cái này tốt lý nhan hồi nói đ ầ u đen rau muống trăng giữa trời không phân ngày đêm phổ chiếu đại đ ị a n h ậ t nguyệt chỗ chiếu sơn hà sơn hà sở trí đều thần phục tại hào quang của ngươi phía dưới chấp trưởng thương cung tất cả mọi người bởi vì ngươi mà cất ba khí bức vương tiêu xứng dung huy xuyên thấu qua khắc hoa cửa sổ nhìn về phía trăng tròn kia hoài niệm nói đ ạ i k h á i sư phụ hy vọng nàng có thể phi thăng ánh sáng phổ chiếu nhưng nàng thất bại dung huy có chút thương cảm lý nhan hồi nhớ đến chuyện chính nếu như chúng ta rời khỏi ngự thú tông hay là không muốn g ơ lên một tay dung huy đem trong bí cảnh đệ tử ngự thú tông ký xuống kết xù chương mục hoàn dọn lên đ à i để tam sư huynh kèm i chế ngự thú tông t à i vụ sau đó bạo lực thúc giục thu ta lôi kéo hai bút cùng vẽ nếu như không theo để huyền dịch tiền bối lý nhan hồi cảm thấy kể từ sư phụ tại kiếm đạo thành đóng vai phản phái về sau nàng chính phái đường càng chạy càng xa kh ngự thú tông lấy như thế nào nói làm đ ề dung huy cùng bạc đình lẫn nhau biện luận bạc đình không hổ là luận đạo cao thủ một phen khẳng khái phân trần trích dẫn kinh điển nghe được đám người như si như say dung huy xử lý từ đầu đến cuối đều đang nghiên cứu sở tử không ngẩng đầu liếc hắn một cái lý nhan hồi buồn ngủ đột nhiên dung huy đã nhận ra một luồng ánh mắt không có h ả o ý nặng tóc mày theo ánh mắt đi tìm một cái da trắng mỹ mạo nữ tu hung tận t r ừ n g mắt nàng mắt hạnh gần như muốn đoạt vành mắt lao ra ánh mắt ác độc không còn che giấu khoa trương đâm trên người dung huy d u n g huy đồng con ngươi lạnh lẽo nàng chưa phát tác chỉ thấy lý nhan hồi ăn xong chuối tiêu thuận tay đem ra ném đến nữ tu trên khuôn mặt làm cái gì nữ tu lay treo ở trên khuôn mặt vỏ chuối rậm chân giận dữ lên tiêm tiêm ngón tay chỉ lý nhan hồi lộ mùi m ắ n g không có giáo dục lý nhan hồi ngồi dậy cười lạnh nói mọi người đều biết t h u n g rác chính là dùng để chở rắc rưởi thu hồi ngươi trần trùi tác động ngươi để ta cảm thấy buồn nôn lý nhan hồi gặp qua rất nhiều nữ tu bất luận cái gì tình khí đa số thiệt lương ví dụ như dám yêu dám hận minh tú hắn liền rất thích cùng nàng làm bằng hữu nàng này tu hiếm thấy đem chính mình tràn đầy ác ý thả、ra. hay là nhằm vào dung huy lý nhan hồi đương nhiên sẽ không lẩn nhẫn nữ tu tại chỗ bị người n h ụ c mạ nàng chọc tức được d ơ chân đ ừ n g tưởng r ằ n g kiếm linh phái bắt lại thiên âm tông về sau ảo tưởng mười phần chắc chín trở thành lục đại tông môn một trong vọng nguyệt môn ta còn chưa nói có thể các ngươi cũng đừng si tâm v ọ n g tưởng dung huy lạnh lùng nói vọng nguyệt môn là hố phân sao chuyên môn thu nạp b i vật dung huy lạnh lùng hai con ngươi hít lại nguy hiểm ánh sáng vàng từ trong mắt bán ra nữ tu toàn thân mắt lạnh cổ họng cứng đờ rõ ràng dung huy chỉ nhìn nàng một cái nàng trong nháy mắt không động được khủng bố như vậy lực áp chế xuất khiếu cảnh môn chủ cũng làm không được nữ tu trái tim hung hăng x i ế t chặt nàng có loại như rơi xuống vực sâu cảm giác khủng hoảng bất lực lại tuyệt vọng t h ả i linh nữ tu đồng bạn đụng đụng nàng ngồi xuống đồng bạn lên tiếng trên người t h ả i linh khủng bố lực gáp chế mới tán đi nàng l ò n g vẫn còn sợ hãi nhìn dung huy một cái lạnh rung núp ở đồng bạn phía sau dung huy c a o mày nói không xin lỗi ta là vọng nguyệt môn nhị trưởng lão nguyễn nguyễn nguyễn, nguyễn người n g cũng như tên ôn luyện như nước nguyễn nguyễn ấy náy cởi một tiếng sư điệt vô tình mạo phạm ngũ trưởng lão nàng vẫn còn con nít mong rộng lòng tha thứ thái linh nguyễn nguyễn đ ỡ dậy sợ đến mức run chân sư đ i ệ n âm ấm giọng nói hêm ái nhanh cho ngũ trưởng lão bồi lễ nói xin lỗi thái linh không dám vi phạm trưởng bồi ý tứ không cam lòng không muốn nói xin lỗi chuyện này bỏ qua cho đối với nguyễn nguyễn nhìn nhiều mấy lần cũng cái biết lễ nghi người cách đối nhân xử thế cũng ôn hòa hữu lễ bên kia bị đánh gây đặc sắc luận đạo bạc đình mặt như hắc thiết ngũ trưởng lão ta nói xong đến ngươi nghe hắn khẩu khí không phải nói xong mà là chưa nói xong bị người đánh đoạn hậu mười phần không vui trong lời nói mang theo tức giận lời vừa nói ra bị luận đại điện vang lên tiếng vỗ tay như sấm dung huy nói với giọng thản nhiên thư x n g ư ơ i ý gì bà ạ đình đ ố n g nhiên đứng dậy phía dưới ra luận đạo sân khấu tay áo đồng b ề n quấn lên tức giận biện thắng ta lại nói nói thật giống như ngươi không cần dẫn chứng phong phú đồng dạng đệ tử kiếm linh phái có nhãn lực sức lực tại quét sạch luận đạo đài trải lên mềm mại tấm thảm dung huy mới đứng dậy dung huy ngồi trên đ à i bà ạ đình em trầm nhìn chằm chằm nàng chờ lấy nhìn nàng chê cười dung huy nói nghĩ c ả n mộ nhắm mắt lắng nghe bà đình cười n ạ o còn tưởng rằng ngũ trưởng lão có cái gì cao chiêu không gì hơn cái này lý nhan hồi ngoài cười nhưng trong không cười nói bà đình tiền bối thứ cho ta vô lý ngươi thư xác nhận thời điểm có mấy cái chữ đọc sai, Bác đ ì n h mặt tối sầm hàn truyền đều là tối nghĩa khó hiểu kinh điển đừng nói lý nhan hồi chính là ngự thú tông mấy cái trưởng lão cũng không mấy người nhìn qua dung v u đồ đệ đều có thể sửa chữa sai xem thường nàng luận đạo đại điện đệ từ nửa tin nửa ngờ nhắm mắt b á c đình không thèm liết một cái lười nhác theo làm cản dung v u hai tay bấm niệm phát quyết huyền linh lực màu vàng từ lòng bàn tay tràn ra cùng sơn hà dám đồng tình luận đạo luận chính là sửa lại là trải qua đây đều là người ngoài các người đi đường của mình nhắm mắt lắng nghe tiếng tim đậm trái tim tùy ý động khối đường cũng là các ngươi nói lý nhan hồi nhắm mắt lần trước sư phụ phủi kiếm nghe thiền luận đạo hắn không có đổi kịp cơ hội lần này chặt đức không thể bỏ qua trong tháng c h ố c lý nhan hồi về đến thức hải hắn nhìn thấy treo cao tại thương không kim kiếm cùng chính mình màu tím tiểu kiếm lần này tiểu kiếm đ ộ n g lý nhan hồi theo tiểu kiếm đi trước mắt hắn thoảng qua rất nhiều kỳ quái đoạn ngắn trong núi thây biển máu hắn bỏ dậy gặp dung huy dung huy đem hắn dẫn đến khiến cho mọi người tha thiết ước mơ tu tiên thánh địa hắn thành dung huy đ ổ đệ ngắn ủi thời gian vui vẻ hắn phản bội sư môn trần như nhậu xuyên qua vạn g i m rừng gai đi đến một cái đen nhánh địa phương hắ cuối cùng hình ảnh ngừng hắn lấy nục thân giúp dung huy ngăn cản lôi đỉnh một k í c h biến thành phấn vụn theo gió tứ tán đột nhiên trước mắt lý nhan hồi tối đen hắn về đến đăng vân đài ngàn năm thiết thụ chế thành kiếm gỗ để ngang lý nhan hồi bên chân hắn nhặt lên kiếm gỗ ngước mắt nhìn lại lại đến cái kia phiến quỷ khắc sói gào rừng gai bụi gai lâm viễn chỗ trên đỉnh núi một thanh cự kiếm màu vàng ngạo nghệ độc lập đó là ta tìm nói lý nhan hồi cầm lên kiếm gỗ bổ ra rừng gai ta mới biết kim kiếm phía sau là cái gì trừ lý nhan hồi tất cả nhắm mắt lắng nghe tiếm tim đập tu sĩ đều có rõ ràng dung huy ngước mắt nhìn về phía chân trời tảng lớn tảng lớn t ư ở n g thụy hào quang b ả y vây ra nhập đạo t ư ở n g vân không biết là ai hô một tiếng tất cả mọi người quay đầu nhìn lại trên đại điện có mười mấy người nhắm mắt vùng đ â y trời ạ độ kiếp kiếp lôi t ư ở n g vân hòa kiếp lôi đồng thời lang không hiếm có hiếm có dung huy thu l i ễ m linh lực hơn mười nhập đạo độ kiếp bị trưởng lão ngự thú tông ô m ra chuyên đạo đây mới phải là chuyên đạo ngũ trưởng l ã o toàn thắng bạc đình trưởng lão hai mươi năm trước ta trợn nghe nói ngũ trưởng lao p h ủ kiếm nghe tiền luận đạo về sau thực lực đệ tử kiếm linh phái tăng mạnh bây giờ nghĩ lại đây không phải là truyền thuyết là sự thật tu vi ta tại d ừ n g bước mấy chục năm nghe ngũ trưởng lão một lời nói đã có nhận thấy đại hạnh những k ê u nhập đạo cùng độ kiếp các sư huynh đệ càng may mắn hơn bạc đình trưởng lão thật thư xác nhận ha ha ha ha ha. trong đại điện đệ tử ngự thú tông cùng đệ tử kiếm linh phái đều chiếm một nửa đốn nộ cùng độ kiếp đệ tử kiếm linh phái càng nhiều ai bảo dung huy bất công đem sơn hà giám linh lực đa phân ức điểm, điểm cho kiếm linh phái bà bảo, bảo nhất nhưng dung huy vui mừng chính là tu vi lý nhan hồi đã trúc cơ cảnh đại viên mãn nửa bước kim đàn chân nhân bạ nói ngươi thư xác nhận ngươi còn không tin dung huy nói móc nói chẳng qua ngươi cũng ưu điểm rất rõ ràng n a o trí nhớ vượt qua tuyệt b ạ c đình tức giận lạnh dù lên cuối cùng quỵ biện so tài b ạ c đình chuyển ra kinh đ i ể n bạch mã không phải ngựa nói mục đích là làm cho đối phương tán đồng chính mình nói đến là chính xác b ạ c đình để đệ tử đến trước một thất bạch mã hỏi ngũ trưởng lão đây là cái gì dung huy không ấn sáo lộ ra bài cái gì b ạ c đình lạnh lẽo ngươi nói cái gì nó là cái gì dung huy nói với giọng thản nhiên cái gì à bà đình trưởng lao chẳng lẽ không phải cũng tán đồng nó là cái gì sao b ạ c đình bị lượn quanh chóng ta lúc nào tán đồng nó là cái gì dung huy không cùng b ạ c đình nói nhiều một câu nàng đối với sung làm trọng tài băng giác nói băng giác đạo hưu có thể phán định thắng thua băng giác nhữ mày lại thả lỏng mỉm cười nói vấn này ngũ trưởng lao thắng sư minh b ạ c đình tại chỗ nhảy dựng lên tuổi trò ra bên ngoài g ạ t ta không nói gì b ạ c đình hình như nghĩ đến điều gì hơi ngừng đang ngồi đám người nghe được mơ mơ màng màng dung huy giải thích b ạ c đình trưởng lao dắt cái gì đi lên thời điểm hỏi ta đó là vật gì ta nói là nó kêu cái gì đây là câu đầu tiên cùng câu thứ hai bà đình lại hỏi ta nói cái gì câu nói này hiểu được là hắn nghe không hiểu ta nói cái gì chỉ chính là hắn trước dắt đến cái gì sau đó bản thân bạc đình lại nói nó là cái gì dùng câu trần thuật cũng là đồng ý ta nói cái gì là hắn dắt đến cái gì Quỷ biện liền để cho đối phương tán đồng mình nói là đúng bạc đình cảm thấy ta nói đối với ta thắng từ đầu đến đôi u dung huy cũng không nói một cái ngựa chữ phá hỏng bạc đình bắt lại nàng l ỗ thủng xoay người khả năng ngũ trưởng lão quả nhiên là quỷ biện thiên tài băng giác cười nói dùng ngũ sư đệ ném đi ra mâu công kích ngũ sư đệ thuẫn còn công phá vội phục bội phục bạch mã phi mã nói chưa xuất thế liền chết từ trong trứng nước b ạ c đình mã thất tiền đề bị thua dung huy cười nói ngươi nói xong đến p h i ê ta vấn đề của ta rất đơn giản b ạ c đình h ừ lạnh sợ ngươi trong lòng hắn phát hư dung huy không theo lẽ thường ra bài đúng là không biết nàng sẽ nói cái gì dung huy nói lúc trước có cái tu sĩ cùng một cái đồ phu là b ạ n tốt tu sĩ mỗi ngày dậy sớm siêu độ mà đồ phu mỗi ngày muốn đứng lên g i ế theo người nào tốt người nào hỏng b ạ c đình không chút nghĩ ngợi nói tự nhiên là tu sĩ đám người gật đầu nói phải một cái sát sinh một cái siêu độ chính phản liếc qua thế ngay dung huy lại nói tốt nhớ kỹ đáp án của các ngươi bà đình xem thường dung huy cười nói hai người vì lẫn nhau không làm chết lại bọn họ ước hẹn buổi sáng lẫn nhau t kêu đối phương rời giường nhiều năm về sau tu sĩ cùng đổ phu lần lượt qua đời hỏi người nào bên trên thiên đình người nào vào địa ngục bạc đình c a o mày trầm tư đại đa số sẽ đáp đổ phu phía dưới địa ngục nhưng hắn một lát nghĩ không ra tại sao dung huy thúc giục bạc đình đ ả o hữu nói bạc đình phiền nao nói nếu là biện luận lập tức có chính p h ả n mới ngươi c h ư t chọn dung huy cười h í p mắt đem khoai lang phòng tay ném đi trở về ta chọn đáp án còn muốn nói nguyên nhân bà ạ đình không chút nghĩ ngợi nói tự nhiên là tu sĩ phi thằng đồ phu phía dưới địa ngục nguyên nhân l i ế c q u a thấy ngay tu sĩ có công đức đồ phu s á t lục nặng đám người gật đầu nói phải lý nhan hồi chầm tư sai dung huy nói với giọng lạnh lùng cuối cùng bên trên thiên đ ỉ n h chính là đồ phu phía dưới địa ngục chính là tu sĩ đám người mười phần không hiểu bà ạ đình giọng niệm a i vì cái gì chẳng lẽ là ngươi để lên thì lên dung huy lắc đầu nhan trở về ngươi đến thay vi sư cho đám người giải thích nghĩ hoặc nàng thật coi trọng bà đình bà đình trợn mắt tròn xoe dung huy căn bản không coi hắn vào đâu bên trong lý nhan hồi trầm giọng nói nguyên nhân rất đơn giản đồ phu kêu tu sĩ rời giường siêu độ tu sĩ kêu đồ phu sát sinh lời vừa nói ra c h ấ n kinh tứ tọa tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ khác biệt thân phận đổi cái lập trường tình trạng ngày đêm khác biệt đồ phu chuyện xưa có thể b à i đủ mười bốn năm lập tức có chương một trăm sáu mươi sáu ta thua thua tâm phục khẩu phục dung huy chuyện xưa cùng đáp án làm mọi người ở đây rơi vào trầm tư bình thường chuyện xưa đạo lý đơn giản làm cho người tỉnh lại nghĩ lại mọi người ở đây chỉ có lý nhan hồi không có trong lòng gánh chịu hành vi của hắn tiêu chuẩn cùng tu tiên giới không phải đen tức ngu sao mà không cùng thiện ác cũng không phải tuyệt đối đối lập tại người tốt trong mắt người xấu là người xấu người xấu trong mắt người tốt tức là người xấu trên đời nào có nhiều như vậy tuyệt đối chuyện phần lớn là làm theo điều mình cho là đúng làm theo ý mình đỉnh cấp tông môn bên trong cái nào đó đức cao vọng trọng tiền bối còn có ma tộc bạn tri kỷ bạc đình thoạt đầu lên cơn giận dữ luận đạo tỉ thí hắn thất bại thẳng hại b ị dung huy đánh không hề có lực hoạt thủ theo trên mặt đất điên của ma sát mặt đều đánh xưng lên phẫn nộ về sau cũng là nghĩ lại là có hay không chính là chính mình đạo quá mức nhỏ hẹp đến mức chính mình tâm cảnh vậy ở tại trôi nhiều năm bạc đình lại chầm tư đồ phu cùng tu sĩ thiện và ác chính cùng ta từ xưa đến nay không có tuyệt đối giữ mình trong sạch người cho dù thánh nhân cũng có cũng có thì vết kim vô túc xích chẳng ai hoà n mỹ nói cũng thế bạc đình càng nghĩ càng sâu hắn mơ hồ phát hiện chính mình đối với nói cố chấp xuất hiện cái khe trắng cùng đen tại trong thức hải của hắn giao h ò a nộ đạo linh quang từ trên người bạc đình tràn ra lấp kín toàn bộ đại điện đám người kinh ngạc nhìn bạc đình phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái nạo nễ nhảy múa tiên hạc tiên hạc trắng đ o á n cánh chim hướng đám người thuyết minh không tì vết chút nào đẹp y ê u nhã trắng đ o á n gọi người không rời nổi mắt lý nhan hồi si ngóc nhìn tiên hạc hơn nửa ngày mới thu hồi ánh mắt kinh ngạc nói pháp tướng tiên hạc hạc kêu bay lên nó hình như đang trùng kích cái gì không quan tâm phóng hướng chân trời tiên hạc bay đến giữa không trung đ ỗ n g nhiên rớt xuống trong đốn ngộ bạc đỉnh kêu gen phun ra một n g ụ m máu tươi bay lượn tiên hạc không còn sông đi lên mà là nóng nảy vòng quanh bạc đỉnh bay lượn mỗi lượn q u a n một vòng nó thanh t ế t cánh chim nhiễm lên một tầm màu sàm trắng không phải dung huy đánh ra một thiên đạo ban cho pháp tướng người cần đại công đức đại thần giới đỉnh cao nhất đứng vững vàng ba tòa phong bi trong đó một tòa cũng là công đức bảng ai có thể từ công đức trên bảng bay ra thành t ự u bất hủ thánh đạo hắn làm nó cũng là bảng chủ ôm lấy hết còn chưa phi t h a n giả g chúng sinh công đức bảng chủ là nên công đức bút đỏ lên ghi chép công đức đen ghi chép tội n g h i ệ t bát hoang lục hợp vũ nội kiểu châu bất luận nhân quỷ yêu ma không được nói đều tại trong bảng mà đạt được đại công đức ban cho vô thượng pháp tướng tu sĩ tên đều sẽ khắc ở công đức trên bảng trời ban pháp tướng dị sắc đời trời công đất thánh quang bao trùm k i u châu chính là thiên hạ kỷ cảnh bạc đình dẫn đến ngộ đạo linh quang mặc dù thanh thế rộng lớn so với thiên tượng là đom đom cùng nhật nguyệt tranh l ệ n h đà tạ ngũ trưởng lão vang giác vốn định xuất thủ tương trợ thế nhưng hữu tâm vô lực linh lực không cách nào cho sư đệ gia trì sư đệ tiên hạc cánh chim nhuộm đen cũng là nhập ma hiện ra may mắn được dung huy tương trợ đám người t h ấ y thế lạng yên không tiếng động rời đi không dám lưu ở nơi đây làm l o ạ t thêm nhất là đệ tử ngự thú tông ngũ trưởng lão là bọn họ nhìn biến thành bệnh đ a mắt liền giống nhìn con của mình trưởng thành loại đó lòng chua xuất cùng thống khổ cùng vui sướng người ngoài khó mà thể hội nhìn chơi cửa nguyễn cùng một mặt toán khí thải linh lặ nguyễn nguyễn có tâm h ý khác ngóng nhìn dung huy vị này mười năm trước từ xuất khiếu cảnh rất xuống đến luyện khí cảnh ngắn ngủi trong mười năm tu vi phi thăng đến kim đan cảnh ngũ trường lão đáng ra tất cả mọi người trọng điểm chú ý dung huy đã nhận ra có người thăm dò nàng tâm vô bàng vụ giúp bạc đình hộ pháp không có lòng dạ thanh thản đối phó người ngoài một lát sau chống r ô n g trong đại điện chỉ để lại lý nhăn hồi băng rác dung huy còn có bạc đình bốn người ầm ầm vật nặng ma sát mặt đất âm thanh văng lên dung huy theo tiếng kêu nhìn lại phía sau băng rác bảo tọa chẳng biết lúc nào một phân thành hay hắn đứng ở bảo tọa phía bên phải cũng nên trong mật thất chạy ra tông chủ n g thú、tông. Tông thu tông cao quan váy phong thần tối mắt ngự quan phong lãng, hắn ánh chủ cao váy dài sư ắ c bén từ trên n từ g ờ i Dung Huy khẽ quét khẽ minh à à qua, váy d v u vô ì n trong điện h kết giới đem trong đại đem bang ê n ngoài tách rời tách r ă n n cách giác o ạ giới Bang g Minh i thăm dò. Sư dẫn t i ế n nói đây là ta hảo hữu trí giao kiếm linh phái ngũ trưởng lao dung huy bang giác cùng dung huy đồng sinh cộng từ mấy lần bất kể có phải hay không là bạn c h i kỷ bạn tốt khẳng định là ít nhất dung huy nguyện ý đem yếu đuối sau lưng giao cho hắn đấy là đúng hắn khẳng định dung huy thu hồi hộ pha tay linh quan lại liên tục không ngừng chuyển trong cơ thể bạn đỉnh tông chủ nói chắn ra kiếm linh phái cần quý tông một phiếu bất luận phải trăng thành sự ta định hướng trưởng môn thỉnh cầu vì quý tông môn trưởng lao phong đang không cho các vị chịu nguyền rủa nỗi khổ nếu như không muốn ta cũng không cơ cầu chẳng qua là thủ đoạn khả năng có như vậy điểm tàn nhẫn dù sao ngự thú tông thiếu kiếm linh phái tông chủ ngự thú tông cười cười kiếm linh phái hủy ta chấn tông trí bảo sập ngọc kiếm sau đó lại giết thần đ i ể u hòa phượng hiện tại lại lấy phong đang uy hiếp có phải hay không quá để cao chính mình tông chủ ngự thú tông không giận mạ uy đại điện câm như hến lý nhan hồi cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có so với hắn cùng nhạc trưởng phong chém giết lúc khẩn trương hơn lý nhan hồi cảnh giác nhìn h Pháp t ư ớ ngự l thú tông thúc cầm, i k h đẩy linh sùng bí thuật bắt nguồn từ kiếm linh phái phượng thanh bí cảnh bàn tọa lại nhiều lần cứu quý phái trưởng lão cùng với đệ tử ở tồn v o n g lúc các ngươi có hết thệ đều bắt nguồn từ kiếm linh phái lấy cái gì nói điều kiện với ta hung chi dung huy đổi ra lưu vân mảnh khảnh giải ngón tay tại tinh điêu tế chắc tưởng vân đổ bên trên bước nhẹ trên người ngươi nguyện chỉ có kiếm linh phái có thể giải trừ. tông ngươi không có lựa chọn nào chắc chỉ phái thể chủ, khác. kiếm có có có tay tại tế trừ, rũa lựa điêu đổ bước các dung huy cũng không muốn nghe tông chủ ngự thú tông càng nhiều nhiều lời nàng thu liễm linh lực tiêu sái đứng dậy nhan trở về về nhà lý nhan hồi cẩn thận đi tại phía sau dung huy thân thể cứng ngắc như sắt thần kinh căng cứng đ u ổ i tông chủ ngự thú tông sau khi xuất hiện sẽ không có một khắc thư giãn hắn làm xong tùy thời giúp dung huy ngăn cản đao chuẩn bị dung huy linh lực vừa biến mất bạt đình linh sùng trong nháy mắt mất khống chế ngũ trưởng lao trầm đã sư đệ tình huống nguy cấp tông chủ ngự thú tông không dám tiếp tục bưng ngươi nói gì chính là gì nha phiếu nhanh nhanh cho tông chủ ngự thú tông tán đi quanh thân làm cho người sợ hãi mãnh liệt tính công kích khí tức ngũ trưởng l a o có chuyện hào h ả o nói thấy tông chủ khôi phục bình thường băng rác như chút được gánh nặng đàm phán chuyện ta không am hiểu tông chủ ngự thú tông không giả dung huy bắt đầu bưng lên qua vài ngày phái ta tam trưởng l a o cùng ngự thú tông nói chuyện phong đang phong đang chuyện việc quan hệ hai phái ân đoán chỉ cần phái ta trưởng môn cho phép trao quyền tam sư minh nói chuyện về sau chậm đợi hồi âm tông chủ ngự thú tông trịnh chọn gật đầu bận rộ một lúc sau suýt nữa tàu hỏa nhập ma bạc đình xông phá gông cùng xiềng xích đã có sở n ộ bạc đình đi đến trước mặt dung huy việc trịnh trọng túi đầu bái lễ ta thua thua tâm phục khẩu phục chẳng biết tại sao hắn cảm thấy trên khuôn mặt đau rát c h ư một trăm sáu mươi bảy đối phó đòn khiên tinh phương pháp dung huy rõ ràng cái gì cũng không làm bạc đình chỉ cảm thấy thật giống như bị người nào trùng điệp quất một cái tát trên khuôn mặt không tốt đẹp được khó coi tông chủ ngự thú tông thấy thế cho mượn sự vụ bận rộn làm lý do rời khỏi mở rộng bảo tọa hòa hợp hai là một dung huy nói khô cả họng thuận tay cầm cái quýt báo m ã n quả hạt ở trong miệm nổ tung, ngọt nước ở trong miệng lao vùn v ụ t xoay tròn thơm ngọt khí tức làm nàng ngón trỏ mở rộng ra liền ăn hai cái khen không dứt miệng cái này quýt mùi vị không tệ lúng túng qua đi bạc đình cũng cảm thấy khát nước hắn cầm lên quả táo không tự chủ nói ngũ trưởng lão có ý tứ là quả táo ăn không ngon biết rõ ngũ sư đệ tính cách băng r ắ c trong lòng c o i báo động vang lên ngũ sư đệ ngũ trưởng lão không phải ý tứ kia bạc đình giận không chỗ phát tiết ngũ trỏ ra bên ngoài gạt chẳng lẽ không ý tứ ý tứ băng rác nhìn đáy mắt hắn một vòng màu đỏ trầm mặc không nói bắt nạ sư huy ngươi tính tình tôi ta dung huy nhìn không được b ê n b ự c lẽ phải ý của ta là quýt ă n ngon cứ như vậy đầy bàn hoa quả chỉ có quýt ă n ngon bạc đình tức giận không vui nói ngũ trưởng lao ngụ ý là ngự thú tông ta chiếu cố không chu toàn chậm trễ ngươi dung huy nhìn hắn muốn ăn đòn biểu lộ p h i ề n a o nói ngự thú tông lười biếng không chậm trễ trong lòng người không có điểm số a quýt ă n ngon không để nói g i ậ tông t môn gì chi tranh bạc đình trước mặt mới đúng dung huy đổi cái nhìn hiện nghe nàng trong giọng nói dễu c ậ n một trong rất đậm kính nể chi tâm không còn sót lại chút gì hắn muốn vì ngự thú tông tranh giành mặt mũi kiếm linh phái xưa nay cùng ngự thú tông ta là địch kh ngự thú t ông ta lại lấy ơn báo v á n cầm tốt nhất trái cây chiêu đại ngũ trưởng lão bạc đ ì n h nói đến chỗ thương tâm chóc mũi vị chùa hốc mắt t h ư ở n g đỏ ngươi lại đối với ngự thú ông ta chân thành chi tâm khinh bị khinh thường chỉ thích quýt kỳ thị hạt giống tại ngũ trưởng lão trong lòng mọc dễ nảy mầm ngươi xem không d ậ y nổi ngự thú ông ta dung huy liền không hiểu nàng khát nước ăn quýt tán thưởng quýt ăn ngon làm sao lại cùng k i ự u hận cùng kỳ thị dính l i ễ u quan hệ ha ha ngự thú ông thế nào phát tài các ngươi không rõ ràng a dung huy tính khí nóng đi lên ai cũng không ngăn được, được tiện nghi còn khoe mẽ nói chính là ngươi mới có thể đốn n ộ dựa vào người nào không biết cảm ơn ngược lại lấy oán trả ơn ta còn thực sự liền không quen nhìn ngươi không được còn muốn giả bộ như ta rất đi dạo lý nhan hồi cùng băng rác nhìn làm cho khí thế ngất trời hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ đòn khiêng tinh gặp được tính khí nóng tựa như mỏ dầu bên trong nhảy tuất vào một hạ thỏa tinh bịch nổ tung ai cũng ngăn không được dung huy chuyên b ó p bạc đình uy hiếp bạc đình quên đi thân phận của mình bắt đầu cái dối mắt thấy hai người muốn đánh nhau sống chết mặc bây lý nhan hồi cùng băng rác rối rít khuyên can đối phương sư phụ gặp được đòn k h i ê n bên trên nở hoa đòn khiênh phương thức tốt nhất chính là đừng tìm hắn đấu võ lý nhan hồi đem dung huy kéo về ngươi bỏ xuống trận ngươi cao quý thánh khiết linh hồn liền ô huế băng giác cũng tại thuyết phục bà ạ đình ngũ sư đệ n g ư ơ i đến là khách chủ t h ủ y khách tiện ngũ trưởng lão nàng nói quýt ăn ngon chưa nói cái khác ăn không ngon băng ạ lại c ngược cảm thấy cái Đình huynh hỏi thấy gì sư k h ô n n giác o n Bang g đáp vẫn là không đáp là một vấn đề đ á p dẫn lửa thiêu thân không đáp sư đệ sẽ không bỏ qua cho hắn băng giác lý trí giữ yên lặng dung huy thay thế hắn hỏi ngược lại ngươi cảm thấy món gì ăn ngon bà đình đang muốn chỉ trên bàn chuối tiêu liền bị dung huy cứ vậy mà làm hai lần hắn theo bản năng tránh đi những n à y nơi này không có chính là ăn ngon vừa vặn ta mời ngươi ăn chưa ăn qua nói dung huy từ trong túi càn khôn lấy ra một đống màu vàng và không rõ nguồn gốc ba chân bốn cẳng vọt đến trước mặt bà đ ỉ n h bởi vì thân cao không đủ nàng nhón chân lên nắm hắn cẳng mời ngươi ăn sầu riêng kỳ quái mùi thối tản ra lý nhan hồi cùng băng rác bị hôn hít mắt trong lỗ mùi trừ khó nói lên lời mùi thối đã ngửi không thấy bất kỳ mùi vị bị dung huy chất đầy miệng sầu riêng bà đ ỉ n h kích thích mất đi lý nhan hồi muốn cười lại không dám nỡ nụ cười hắn cảm thấy dung huy câu nói kia không thua gì ra phân tên đó suy tử dung huy vẻ mặt như thường nàng lấy lo lắng ôm lấy ngũ s ư đệ âm thanh hơi lạnh cho trưởng lão giải dược đây là tam sư huynh cấp cho ta mang cho ngự thú tông sầu riêng không phải độc dược sầu riêng thơm ngọt mềm n h ú t nu vào miệng tan đi d u n g huy váy dài hất lên lưu quang màu vàng loay lên mấy ngàn mang theo sát sầu riêng chất đầy đại điện nơi hẻo lánh ngừng thở chính là mùi vị có chút v ọ t lên lý nhan hồi khoe miệng giật một cái băng rác tiền bối lễ vật đưa đến ta cùng sư phụ nên rời đi trước băng rác dùng linh lực tìm kiếm sứ đệ thấy hắn không sao mới yên tâm ngũ trưởng lão đợi một lát ta đưa ngươi xuống trang nghiêm túc mục đại điện đại môn mở rộng trong n g a y mắt các đệ tử hẹn nôn đ ầ y đất c ố kia mùi thối để thần tình não để bọn họ cảm thấy chính mình không phải tại trang trọng uy nghiêm đại điện mà là đứng ở hầm cầu bên cạnh dung huy cũng không ngờ đến như thế kích thích nàng không để lại dấu vết thanh trừ mùi vị khắc thường bước trên mây đệ tử kiếm linh phái cố nén mỉm cười mau mau rời đi bọn họ đều là kiền lai phong đệ tử sư phụ từ vực ngoại mang về đồ vật có bao n h i ê u kích thích trong lòng rõ ràng ngự thú tông mấy cái trưởng lao đưa dung huy xuống núi vang giác và chu hân đem dung huy đưa đến dưới núi Phượng Thành, ba người cười nói một phen. cuối cùng đã đến phân biệt thời khắc chu hân để đệ tử kéo một cái đội xe linh sủng đi lên kiếm linh phái tam trưởng lão từng hướng tông ta mua những n à y linh sủng ngay lúc đó tông môn chúng ta đối lập chuyện này tiếc nuôi không thành hiện tại đưa ngươi dung huy giơ ngón tay cái lên chu vân trưởng lão ngang tảng uy vũ b a khí thật anh hùng chu hân mừng rỡ không nhìn thấy đông tây nam bắc hắn vui vẻ đơn giản như vậy ngũ trưởng lão băng giác theo thường lệ nói tiếng phổ thông sau đó nghiêm túc nói tông chủ đã hứa hẹn giút kiếm linh phái tặng một phiếu mong rằng ngũ trưởng lao trở thành hai phái tông môn mối quan hệ tổng xê hữu nghị cầu nối n h ì ngự n thú tông thái độ tơ thép không phải là không thể được thanh vân tông vì lục đại tông môn đứng đầu tại trung châu có tuyệt đối quyền lợi băng giác không mở miệng mà là bí âm chuyển tin nửa tháng trước tông chủ đạt được tin tức s á c thật thanh vân tông sửa đổi trung thấp môn phái đưa thân lục đại tông môn điều kiện đối với kiếm linh phái rất tận lực nhằm vào ngươi phải cẩn thận còn có cũng là vọng n g u y ệ n môn lâm giang các cùng tụ linh cung đều là kiếm linh phái mạnh nhất đối thủ cạnh tranh thanh vân tông gánh vác nhiệm vụ để chúng ta còn sót lại tam đại tông môn cho ba cái này tông môn cắt một phiếu dung huy sắc mặt nặng n ề chuyến âm ngụ ý là tất cả tất băng giác gật đầu tông chủ để ta cho kiếm linh phái lập tẩy lại phụ tặng một tin tức hợp hoan tông còn đang do dự kỳ dương tông là một cái duy nhất thanh vân tông không quản được tông môn kiếm linh phái có thể hay không trở thành lục đại tông môn một trong cũng còn chưa biết chương một trăm sáu mươi tám ra cửa dựa vào gạo vì tươi đẹp lại lại tăng thêm dung huy không rõ bạch thanh vân tông cớ gì sửa đổi quy tắc thứ đây cũng xem già trung châu chỉ có hai cái tông môn thanh vân tông cùng tông môn khác dung huy một câu xong quan đá t ạ n băng g á c cho tin tức đối với kiếm linh phái mà nói là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi những tin tức này là kiếm linh phái chạm đến không đến lĩnh vực bên kia lý nhan hồi nói với dương chính bình đ ư ờ n g cùng c h u n g trí hướng nước mắt đổ tại chỗ dung huy sẽ đoàn người về đến kiếm linh phái phân đà cùng văn nhân ngữ cùng nhau trở về kiếm linh phái dạo chơi nhiều năm đại trưởng l ã o trở về vương thạch an bài lòng trọng nghi thức h o a n g lên vương thạch đem tân tấn đệ tử an bài đứng ở trước nhất để bọn họ chiếm ngưỡng dung huy và văn nhân ngữ khuôn mặt hảo hảo nhớ kỹ tương lai cưỡi tại trên người bọn họ làm mưa làm gió hai ngọn núi lớn hoan n g h ê n đại trưởng lão ngũ trưởng lao về nhà đệ tử kiếm linh phái thân mang thống nhất trang phục không mình hành lễ to do âm thanh vang động núi sông đều nhịp động tắc để d văn nhân ngữ không được tự nhiên cười cười tất cả đứng lên tam sư đệ nghi thức cảm giác quá mạnh để hắn rất không được tự nhiên dung huy cũng rất hưởng thụ trường phong dạo chơi trở về đệ tử đại trúc phong mang theo một đám sư đệ sư m ộ i hỉ đón sư phụ về nhà những năm này dung huy đi nhiều nhất chính là kiển lai phong cùng kỳ hoa phong chưa hề đặt chân đại trúc phong lúc này nàng tại phát hiện đại trúc phong cùng ngự thú tông không xê xích bao nhiêu đệ tử đại trúc phong nhóm trong tay hoặc ôm hoặc rát hoặc c ó các loại động vật khác với ngự thú tông chính là trong tay đệ tử ngự thú tông chính là linh sủng có chủ tớ phân chia đại trúc phong ôm cóng nắm lấy chính là sư đệ sư muội trong đó còn có một cái sữa b ú c bê dung huy bỗng nhiên nhớ đến phiêu m i ệ u phong nhỏ con con tiêu mẹo con bên trên phiêu m i ệ u phong về sau liền biến mất vô t u n g dung huy cũng không biết nó đi đâu mà đệ tử đại trúc phong chăm miệng một lời cung nên sư phụ về núi còn chưa hóa thành nhân hình yêu vật cũng ngao ngạo k ê u văn nhân ngữ xử lý sự việc công bằng cho mỗi người đệ tử phát đường d à n dọ dung huy đi cái kêu mà ngồi một chút liền dẫn rất đáng yêu yêu c á c đệ tử trở về đại trúc phong lúc gần đi vẫn không quên đem gấu trúc trả lại cho dung huy mỹ danh nói cho nàng giải bờn vương th ngũ sư hội nào hiểu được chiếu cố gấu trúc giao cho hắn ha không càng tốt hơn ngũ sư thị tuyến c ơ t ạ i đại sư huynh sau khi đi mới khoan thai đến c h ẩ m quý trần để ta tự tay giao cho ngươi tin nói là vô cùng trọng yếu để ngươi nhất định phải nhìn ta xem một chút dung huy mở ra thư tín đọc nhanh như gió xem hết nhét lên khoe miệng theo nhìn nội dung càng nhiều mà kéo xuống báo cho đại sư huynh cùng tứ sư huynh ta có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố vương thạch thấy dung huy sắc mặt nghiêm túc trong lòng không tên một rơi tứ sư đệ đang trên đường trở về đột phát việc gấp quay trở lại phật môn thánh địa đại sư huynh còn chưa đi xa ta đi gọi hắn dung huy lúc này ở kiế đại trúc phong cực kỳ đặc thù đó là kiếm linh phái yêu vật các đệ tử thánh địa tu hành phạm vi thế lực gần với lang vân phong địa bàn lớn cách xa văn nhân ngữ đi một số thời khắc du n g huy đang b u ồ n bực tam sư huynh gọi thế nào đại sư huynh nhìn hắn vén tay háo lên ngũ sư thị cho tuyền cơ đem hai đống đặc chế bông nhét vào trong thai du n g huy tuyền cơ biết điều trên gương mặt đáng yêu hiện ra cùng dung mạo ngược lại nghiêm nghị nói các đệ tử nghe lệnh lập tức phong bế t h í n h giác âm thanh như c h u n g bạc đâm vào mỗi đệ tử trong thai đâm vào bọn họ mảng nhị đau nhức căn cơ bất ổn đệ tử trực tiếp bị sóng âm vọt lên đổ đám người nhìn thuyền cơ tấm kia thiên chân vô tà mặt không người nào tại trông mặt mà bắt hình dòng coi thường thuyền cơ đứng ở trước mắt bọn họ chính là kỳ hoa phong phong chủ kim mẫu đơn pháp tướng người sở hữu nguyên anh cảnh định phong cao thủ thuyền cơ lý nhan hồi không nói hai lời phong bế thính giác chuẩn bị xong chưa vương thạch hỏi dung huy thấy miệng hắn đóng m ở căn cứ môi ngữ đoán được tam sư huynh vấn đề không rõ ràng cho là mấy cái đệ tử hưng phân nói chuẩn bị xong á vương thạch ánh mắt run lên đem những người kia s á c đi ra mỗi người tiền phạt một vạn linh thạch lý nhan hồi giơ ngón tay cái lên câu cá chấp pháp cảnh giới tối cao của điều chi nhiệm vụ tham sư ba thật là coi tiền như mạng vương thạch bất mãn trợn mắt nhìn lý nha n h ồ i một cái trong lòng biết hắn cùng dung huy học ngôn ngữ tìm tiền phạt cơ hội cũng không tìm đến bị thương rất nặng đại sư minh vương thạch bông ra âm thanh đi họp dung huy nghe không được vương thạch lại nói cái gì chỉ thấy c u ồ n g phong sóng lớn hướng đại trúc phong quét sạch dọc đường cắt bay đá chạy xanh biết lá cây bị chấn động đến rầm rầm rung động lật ra non mị lá ngọn n bờn cùng hai bên lá cây so sánh tươi sáng liếc nhìn lại giống như ầm ầm sóng dậy màu xanh lá sông lớn hồng vị uy nghi không cần một lát văn nhân ngữ, ngữ kiếm dung huy ném xuống máy chợ thính hiếu k tam sư huynh vì sao không cần ngọc giản truyền thanh thiết công kê vắt chảy ra nước tuyến cơ nháy mắt mấy cái trên đại trúc phong có bảy kết giới chỉ có đệ tử đại trúc phong cùng ngươi mới có thể tự do xuất nhập trưởng môn sư huynh cũng không được đến gần sẽ trọng thương đừng xem đại sư huynh văn du tứ phương hắn một chút cũng không thích ra cửa đặc biệt sợ nhiều người địa phương hắn một khi tiến vào đại trúc phong mấy chục năm không ra khỏi cửa đều là trạng thái bình thường chúng ta trưởng lão hội mỗi lần đi họp đều là tam sư huynh dùng sư hồng công hô hồ, đều quen thuộc giải thích xong tuyến cơ hắc mạch phân minh mắt lần n ngô sư tỷ biết chuyện này a chính mình tại sao muốn gi dung huy xem thấu nghi ngờ của nàng lừa dối nói tiểu sư m ộ i chân thực nhiệt tình không hổ là kiếm linh phái ưu tú nhất nữ tu bị dung huy một dỗ tuyền cơ trắng non trên khuôn mặt lộ ra ngượng ngùng đỏ ử n g càng thẹn thùng đáng yêu ngũ sư tỷ nhất hiểu ta dung huy sờ nàng không lớn linh quang đầu nữ nhân hiểu nữ nhân nhất các đệ tử các trưởng l á o rời khỏi rối rít giải khai phong bế thính giác bọn họ nhìn một mảnh hỗn độn l a n g văn phòng an ý lấy ra cái chổi quét sân l a n g vân phong chủ điện thượng t r ư n g trưởng môn nhân bảo tọa chứ băng g á c nói những kia quý trần mang đến một cái nguy hiểm cho kiếm linh phái tin tức không i phải quý trần ký ức có vấn đề chính là tông chủ thiên âm tông đầu góc có vấn đề ngũ sư mội cái này yếu gà ta một quyền hai cái ha ha ha vương thạch ra đến cuối cùng thấy văn nhân ngữ mặt âm trầm lập tức sợ ngao là đầu góc ta có vấn đề dung huy tu vi kim đan cảnh là chính nàng nói cho vương thạch hai người tại quỳnh châu dắt tay tổng chiến vương thạch cảm thấy dung huy cường hãn nguyên nhân là tu vô tình nói ngũ sư mội có thể vượt cấp giết người tăng thêm hai cái pháp tướng ra trì là heo đều có thể bay có thể giết hai cái cao thủ xuất khiếu cảnh cũng quá giật làm sao có thể vương thạch thấy dung huy không lên tiếng thử dò xét nói ngũ sư mội người giết dung huy hơi do dự gật đầu không thể nào vương thạch căn bản không tin có lắc giống chống lúc lắc khẳng định là băng giắc và chu hân liên thủ giết ngự thú tông bí cảnh bọn họ quen thuộc nhất chẳng qua ngũ sư mội nhất biết chứa chứa vượt qua giống vượt qua không phải ai còn không có hai cái tình báo vương thạch nghĩ đi nghĩ lại một phong mật tín đột nhiên xuất hiện lòng bàn tay hắn vương thạch phát triển tin đọc một lát sau giống gặp quỷ đồng dạng tuyệt vọng c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín tức g i ậ n đến trái tim đột n h i ê ngừng n tuyền cơ thấy vương thạch sắc mặt không đúng nhốt thầm nghĩ tam sư h i n h thế nào vương thạch chụp lấy mật tín như bị xét đánh đại nao đã mất chỉ huy chính mình hành động năng lực gỗ đứng ở nơi đó bất động n g ẩ n ra lấy hai con mắt ngây người nhìn trên thư chữ há to miệng một chữ đều nói không ra tam sư h i n h ngươi đừng dọa t a ạ tuyền cơ vội vàng xem mạch thấy vương thạch nhịp tim đột n h i ê ngừng n hoa khóc lên tam sư huynh chưa kiếm lời đủ tiền đâu ngươi chết liền thua lỗ ngươi đừng chết tuyền cơ gào khóc để dung huy và văn nhân ngữ sợ hết hồn hết vía hai người không nói hai lời ức mạnh linh lực d hai c ỗ lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể vương thạch rời sông lấp biển thân thể hắn khó chịu bài xích ngoại lai lực lượng đình chỉ nhịp tim trong nháy mắt khôi phục đại sư h u n h ngũ sư muội vương thạch mê mẩn trận mắt nhìn trận mắt nhìn nhìn sắc mặt nghiêm túc đ á g người ngơ ngác nói ta là vạn năng thể tu không phải vạn năng thân thể hai c ỗ lực lượng rơi xuống ta sẽ nổ tuyến cơ không nói lời gì lấp một viên hoàn hồn đang đi xuống t r ắ n g n o n khuôn mặt nhỏ khóc đến nước mắt như mưa chúng ta cho rằng ngươi bị hụt chết làm ta sợ muốn chết vương thạch nắm bắt mặt tín đau lòng như đau rảo thấy những này còn không bằng chết dứt h o á t như vậy sống không bằng chết đối với ta là vô tận kéo ra mật tín sau khi xem xong mặt nàng lập tức đen liền cái này liền cái này sò biển chạy rất nghiêm trọng sò biển chết liền nhịp tim đột nhiên ngừng lại hù bọn họ nhìn vương thạch sống không bằng chết hình dạng dung huy không biết nên nói cái gì ngũ s ư muội văn nhân ngữ để t u y ể n cơ đem vương thạch để dưới đất nằm ngang hán dạo chơi đi đến trên thư nói cái gì dung huy trầm mặc không nói đem tin đưa cho văn nhân ngữ vương thạch nằm trên đất lệ rơi đầy mặt sò biển ta chồng tại con hoáng đảo sò biển chạy một cái sò biển mang theo ngàn vạn sò biển rời nhà ra đi trên thế giới thế nào có chuyện thần ký như vậy dung huy giận quá mà cười chạy đến nửa đường lại chạy trở về đến vui vẻ vương thạch ánh mắt đờ đ ẫ n nhưng một nửa mệt chết trên nửa đường so biển trong biển bơi làm sao lại mà chết hải sản trong nước bơi không phải trên bờ chạy làm sao lại mà chết bắt n ả s o biển sẽ không nói chuyện a mắt thấy đến bội thu mùa so biển làm sao lại chết đi thời gian trùng hợp như vậy đệ nhất thiên hạ thương năm ngoái nuôi dưỡng s o biển kiếm lời bồn t h á n g bắt đầy vương thạch đập kiếm linh phái nửa năm khẩu phần lương thực đầu đến thủy sản phẩm nuôi dưỡng nghiệp bội thu mùa n ê n đón hải dương h à lưu so biển cóng đến chạy c h ố n nhà dung huy không muốn nói chuy văn nhân ngữ đọc nhanh như gió đọc sớm kêu ngươi thiếu cùng những kia đùa bỡn thị trường thần tiên quấy nhiêu cùng một chỗ ngươi là bảo hộ lột ra con hoáng đ ả o là thanh vân tông sàng nghiệp không có đem ngươi bóc lột đến tận xương tụy cũng không tệ lần sau đừng bị lửa chính là bởi vì hố chính mình chính là thanh vân tông vương thạch mới nhức đầu kiếm linh phái muốn trở thành lục đại tông môn một trong không có thanh vân tông cho phép ai cũng không thừa nhận b á quyền c h â n chùi b á quyền vương thạch lòng đang dỉ máu thanh vân tông những năm này làm được càng ngày càng đã quá đáng làm cho người sống không nổi nữa văn nhân ngữ kéo khóc đến không thành hình người sư đệ an đổi việc cấp bách không phải đổi u trách mà là quét sạch chúng ta môn phái phía d ư ớ i sản nghiệp nhìn một chút nào bị thanh vân tông thế lực thẩm thấu tìm căn nguyên tố nguyên nên phong phong nên phạt phạt. ngươi lại nằm xuống kiếm linh phái túi tiền đều trong tay thanh vân tông sư huynh nói đúng lắm vương thạch tức bất tỉnh đầu trong nháy mắt thanh tỉnh ta cũng nên đi ăn bài du n g huy nhìn văn nhân ngữ hắn tính cách xấu hổ cái nhìn đại cục hơn xa người bình thường lấy điểm nhìn mặt xem trước biết sau khó trách trưởng môn sẽ để cho hắn tạm thay thế trưởng môn nhân chi vị ngũ sư muội nhìn ta làm gì văn nhân ngữ đỏ mặt tam sư đệ nói tu vi ngươi là kim đ ă n g cảnh ta không nghi ngờ năng lực của ngươi nhưng không nghĩ ra thanh vân tông đặt vào ngự thú tông hai cái nguyên anh cảnh không nghi ngờ ngày này qua ngày khác hoài nghi ngươi dung huy suy đi nghĩ lại cho ra một cái kết luận mang ngọc có tội hai suất khiếu cảnh kia đi được rất ảnh ư ở n g dung huy không có cho hai người bất kỳ chạy trốn khả năng thần hồn câu diện dung huy nhớ kỹ ai nói qua thanh vân tông tông chủ ngủ say trăm năm con trai tỉnh bội kiếm của hắn mất cần hào kiếm tiên kiếm lưu vân xuất từ phái thanh thành kiếm c h ủ đến trong tay dung huy mọi người đều biết thanh vân tông muốn chẳng qua là một cái lấy cớ phượng thanh mỹ cảnh vừa v văn nhân ngữ thẹn thùng suýt nữa quên ngũ sư mội được lưu vân tiên kiếm sư m i n h sư tỷ các người đang nói gì tuyền cơ nghe được mơ mơ màng màng ta thế nào nghe không rõ dung huy hồ nghi nói tiểu sư mội thế nào càng ngày càng t r ò n váng dung huy nhớ kỹ m ộ ư ơ i năm trước tuyền cơ nhạy bén lại linh động không có ngốc như vậy văn nhân ngữ để tuyền cơ trở về đơn độc lưu lại dung huy mười năm trước tiểu sư mội tại x dương trị liệu bệnh dịch vận dụng kỳ hòa phong bí thuật văn nhân ngữ nói khẽ cái kêu bí thuật khuyết điểm duy nhất cũng là sẽ phản vệ người thi pháp để ký ức rút lui tâm trí rút lui không sai biệt lắm m ư ơ i năm có thể khôi phục dung huy quay đầu nhìn tuyền cơ nhảy nhót bộ dáng nói cách khác thất sư mội những năm này đều tại bệnh trạng bên trong văn nhân ngữ gật đầu nói phải ngũ sư mội trong phượng thành bí cảnh hai cái xuất khiếu cảnh thật bị ngươi giết chết dung huy đầu ngón tay bắn ra nhăn lại tam mội chân hỏa văn nhân ngữ trong nháy mắt hiểu rõ thanh vân tông hai vị cao thủ xuất khiếu cảnh vì h ỏ a phượng tiến vào bí cảnh dung huy lấy ra tràn đầy nguyền rủa t h ứ n g phượng hoàng ta vừa vặn cần thiết h ỏ a phượng cho nên lượn quanh tại trứng p ư ợ n g hoàng bên trên nguyền rủa tại dung huy trắng nón lòng bàn tay lưu chuyển văn nhân ngữ liên tiếp đ a mày những kia huế vật sao có thể xuất hiện tại sư mội trên người văn nhân ngữ nói ngũ sư ta trừ bỏ nguyền rủa sau trả lại cho ngươi sao có thể đi dung huy cười nói ta đáp ứng người khác tự mình trừ nguyền rủa để phượng hoàng phá xác lao ra không làm phiền sư h i n h văn nhân ngữ thở dài một tiếng hắn nhận được đại trúc phong tin tức để dung huy sớm đi nghỉ ngơi liền rời đi dung huy đứng ở đại điện đã lâu để lăng vân phong đệ tử đãi nàng đi trưởng môn thẩm thư g i ả n nơi bế quan mấy lần đến lăng vân phong dung huy chưa hề ngừng chân thẩm thư g i ả n tại lăng vân phong đỉnh cao nhất thông thiên phong bí cảnh bế quan chỗ này cao hẳn trên sườn núi là quanh năm không thay đổi băng tuyết gió lạnh liệt, liệt thổi lên được dung huy áo bảo bày phất phới dung huy đem càn nguyên dù bỏ vào trong bí cảnh cho thẩm thư giản ra chỉ linh lực đối mặt xa lạ sư đệ dung huy quỷ thần xui khiến kêu lên tiểu sư đệ đợi một chút thẩm thư giản không trả lời càn nguyên dù ta đưa đến cảm ơn dung huy không biết nói cái gì ngươi xuất q u a n này ta định đến đón ngươi dung huy lúc bế quan nghe thấy thẩm thư giản thỉnh cầu ngay lúc đó nàng không cách nào đáp lại hiện tại trịnh t r ọ n g hứa hẹn trong động phủ vẫn là không hề có động tính gì dung huy đứng tại chỗ lúc này mới phát hiện kiếm linh phái thất phong thu hết vào mắt đứng ở chỗ này liếc nhìn chính là đen nhánh như đem phiêu miệ phong dung huy không ngừng lại quá lâu trở về phiêu m i ệ u phong chân rơi xuống đất trong n y mắt phiêu m i ệ u phong sáng như ban ngày lý nhan hồi tại kim thủy cầu bên kia luyện kiếm thấy dung huy lên tiếng chào hỏi tiếp tục vùng kiếm dung huy về đến tầm điện ngồi khi vận bảy mươi hai tiểu chu thiên sau dung huy tại trong thức hải có phát hiện k i người chương một trăm bảy mươi bắt mười lồng g ra tế một mảnh đen kịt trong sơn hà dám ba khu sáng lên m à u bạc điểm lầm tấm như treo cao bầu trời đem ngôi sao ánh sáng trói mắt cái này ba khu theo thứ tự là thuộc trung phái thanh thành quỳnh châu cùng ngự thu tông lưu tiên quân đối với như thế nào đốt sáng lên bản đồ không nói đến một chữ dung huy suy nghĩ ra một chút đồ vật ba cái bản đồ được thắp sáng nguyên nhân là chính mình tại phái thanh thành chân hồn quỳnh châu giải quyết huyết tán cùng bốn quạt long cốt lửa còn có trong phượng thành bí cảnh liếc mộng chủ cùng kiếm đạo thành sau đó mới đốt sáng lên cái này ba khu có một cái cộng đồng đặc điểm v ị tu họa loạn c h i địa lưu tiên quân sau khi phi thăng vì sao lưu lại phương thốn sơn hà đồ cùng sơn hà giám dung huy gọi ra sơn hà giám tiên giới không cần những pháp bảo này vẫn là nói sau khi phi thăng khống chế thế gian sơn hà đồ vật ở phía trên không thiết dùng cố ý để lại cho hậu bối làm phi thăng cơ duyên Tu u l sơn hà dám nâng ở trong tay chịu nặng trọng lượng để dung huy cảm thấy lòng bàn tay mình không phải người ngoài tha thiết ước mơ pháp khí làm cho người điên cuồng bảo vật mà là chân chính sơn hà nhân dân gian lưu tiên quân cùng kiếm linh phái có quan hệ chặt chẽ kiếm linh phái trong kiếm chủng có kiếm linh tháp của phiếu miểu huyễn phủ sao lại đến đây điện tịch đ i lại kiếm linh phái khai sơn tổ sư ra tại độ hợp thể kỳ thiên kiếp lúc thảm gặp an t o á n độ kiếp thất bại không đủ trình độ đại thần giới thư mời kiếm linh tháp là lưu tiên quân dọn đến sao dung huy thả đại thanh thành phái bản đồ nhìn say khướt lục giao giao tức g i ậ n đến r ơ chân trưởng môn nhân triệu tiêu giao cùng bình tĩnh lưu vân phong đại độ như vậy không che lấp phái thanh thành đồ từ đổ tôn ngược lại tiện nghi kiếm linh phái không hợp với lẽ thường nhất là lưu tiên quân huyễn đúng là phần này cảm giác nguy cơ để dung huy tại trong thất h ả i để ý nàng không hết triệu lưu tiên quân huyễn ảnh không thể đi ra rơi vào trạng thái ngủ say ngăn cách dung huy được lưu vân phong truyền thừa lưu tiên quân huyễn ảnh đem mình cùng phương thốn sơn hà khóa lại trừ phi phương thốn sơn hà bản đồ toàn bộ đốt sáng lên hoặc dung huy thần hồn câu diện hắn mới có thể biến mất trong lòng tất cả nghi vấn dung huy không có ý định hỏi trong thất h ả i lưu tiên quân chính mình tìm đầu mối tra xét trật ư ớ n g nàng chỉ tin tưởng chính mình thấy nghe thấy vung xuống suy nghĩ dung huy nín thở ngưng thần huyền linh lực màu vàng từ lòng bàn tay tràn ra như ánh sáng vàng sáng trói hỏa lưu tinh rơi vào n g ự thú tông bản đồ bên trên điều động linh lực q u á i chuyển đến một nửa dung huy bông ra thần thức phát hiện n g ự thú tông trong phạm vi thế lực linh lực có một phần nhỏ mình không thể n ắ m trong tay xảy ra chuyện gì dung huy không cách nào điều động linh lực trên địa phương chống ra hiện một khối nhỏ m ả n h vỡ giống nàng tại trong bí cảnh nhặt được mảnh gương vỡ nàng bông ra thần thức nhìn nhau rõ ràng lại cái gì cũng xem không thấy là trong bí cảnh còn có cái gì ta không để ý đến trong đầu dung huy hiện ra một phân thân khác ý nghĩ liền giống chơi đùa có chút nhiệm vụ ẩn không có phát động nhìn t ô bằng móng tay mạnh vỡ ép buộc chứng kiến cho dung huy toàn thân không thoải mái nếu không thoải mái vậy liền để chính mình thoải mái dung huy quyết định thật nhanh thu hồi sơn hà giám ngự kiếm đi đến vợ thành có hỏa phượng pháp tướng tương trợ dung huy lần nữa tiến vào bí cảnh ba ngày sau nàng cầm một viên có khắp một đôi trắng đ o á n cánh chim mảnh vỡ trở về kiếm linh phái thanh vân tông quy tắc nói như thế nào thay đổi liền thay đổi chúng ta cố gắng trước đó chẳng phải là hưởng phí thương tâm nhất phải là ngũ trưởng lão nghị trăm p ư ơ n g ngàn kế nàng đạt được ngự thú tông tương trợ hiện tại nguyện vọng thành không sư đệ ngươi quá lo lắng chuyện như vậy nếu tam trưởng lao chủ đạo khẳng định ngâm nước nóng ngũ trưởng lão không nhất định. nàng trọc tức trở đạt tiên rằng đạo lý điều thứ ba rõ ràng nhằm vào ngũ trưởng lão năm đó thiên âm tông trở thành lục đại tông môn một t r ồ n g trong đó một ngọn núi chỉ có một người cô đơn hiện nay yêu cầu mỗi ngọn núi trưởng l ã o chỉ ít có hai cái đồ đệ trần trụi nhằm vào nàng trung châu ai không biết ngũ trưởng lão một ngày đem hai cái nghịch đồ trục xuất sư môn lý nhan hồi mấy ngày nay âm dương quay khí khẳng định lo lắng ngũ trưởng lão vì tông môn lại thu đồ dung huy nghe mấy cái đệ tử ngồi tại trong lương đình dọn lên hạt dưa rượu trái cây bô bô nói chuyện p i ế m nàng tiến lên trước các ngươi đang nói cái gì đám người thấy dung huy vội vàng đứng dậy hành lễ ngũ trưởng lão. hai ngày trước thanh vân tông chiêu cáo thiên hạ phàm là thỏa mãn điều kiện tông môn đều có thể cạnh tranh thiên âm tông danh sách kia dung huy mấy ngày nay tại bí cảnh không có nghe đến tin tức thanh vân tông tốc độ rất nhanh đệ tử đem thanh vân tông sao chép pháp lệnh hai tay c h ỉ n h cho dung huy dung huy c u ố n lên pháp lệnh trở về đen xì phiêu m i ệ u phong dung huy nhảy xuống kiếm gỗ m ú i chân chạm đến phiêu m i ệ u phong đất này một mảnh đen kịt d â y núi lập tức sáng như ban ngày phiêu m i ệ u phong sáng lên lý nhan hồi biết sư phụ trở về hắn sải bước đi qua kim thủy cầu sư phụ mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy đi một chuyến phượng thành bí cảnh tiêu trừ dung huy thấy hắn sắc mặt từng đỏ cái chán hiện đầy mỏng mồ hôi tao mày nói đi tắm rửa cái kia lít nha lít nhít mồ hôi để dung huy sinh ra muốn đem đầu hắn san bằng xúc động nha lý nhan hồi nghĩ đến sư phụ bức tử người ép buộc c h ứ n g n g ư ờ i ra cửa du lịch sau thanh vân tông thừa cơ ban bố chiếu lệnh tiết lộ tin tức gian tế bị đại sư bá đưa vào tiệm cơm phiêu m i ệ u phong quá đặc thù dung huy tại lúc sáng như ban ngày rời khỏi một mảnh đèn kịt từng cái tông môn sắp xếp tại kiếm linh phái mật thám nhìn đồng dạng phiêu m i ệ n phong liền biết dung huy nói ngươi bắt nàng không có chú ý tiệm cơm hai lý nhan hồi vẻ mặt mất tự nhiên m ư ờ i lồng dung huy giật mình m ư ờ i lồng m ư ờ i cái lớn lồng trúc lý nhan hồi bất đắc dĩ nhún vai cái gì con nít à, dán à, châu chấu gà rừng cái gì động vật nhỏ sư phụ ngươi là không biết những này mở linh trí quái vật nhiều khó khăn bắt tặc có thể chạy có thể g n giấu đầy khắp núi đồi chạy trên bầu trời bay trên đất bơi thiên hình vạn trạng chỉ có ngươi nghĩ không đến không có những tông môn kia không làm được phiêu miểu phong tinh chất quyết định từng cái cạnh tranh tông môn có thể nhẹ vốn được tinh chuẩn hiệu suất cao tin tức trên người đệ tử kiếm linh phái có kiếm linh phái đặc thù lệnh bài sẽ không bị đại trận hộ Sơn công kích. những người khác không được mời tự tiện xông vào kiếm linh phái thì sẽ bị đại trận hộ sơn phán định xâm lấn nhẹ thì b á n thân bất thoại nặng thì hôi phi ê ê n d i ệ t đứng ở đại trận hộ sơn bên ngoài nhìn phiêu m i ệ u phong cùng cái khác ngọn núi không có chút nào khác biệt nhất định tiến vào kiếm linh phái mới được đại trận hộ sơn bài xích kẻ ngoại lai yêu vật chỉ có không bài xích mở linh trí động vật nhỏ l i ê n c n lý nhan hồi đầy khắp núi đổi bắt gian tế chuyện đại trận hộ sơn là am hiểu trận pháp nhị trưởng lão quản lý tu sửa dạo chơi hắn bên ngoài chậm không về lý nhan hồi phát hiện lỗi thùng về sau vương thạch tuyền cơ khẩn cấp sửa、chữa. Kiếm i l năm h phái hiện cho việc nội bộ hiện tại giao v toàn quyền bộ n nhân ngữ xử lý. Pháp lệnh Pháp xử x lý. ta e Dung Huy nói với giọng với t h nhiên ả n t r o n g đó có m ộ t cái điều kiện linh à từ thượng g cổ u vết bên trong lấy ra thuộc về đi qua năm ngày kém, cái khác 3 cái tông môn khẳng định nhanh chân đến kém, khác cái cái trước. 500 năm trước thiên â m tông hao tổn tám cái nguyên anh trưởng lão mới từ trong thượng cổ di tích lấy ra một hạt ngô giao cho thanh vân tông miễn cưỡng thượng vị di tích mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết Trước tu tiên trực tiếp thần giới khí đệ nhất tông môn trong phạm vi thị lực t r í ít phương viên mười vạn g i ả m kiếm linh phái chiếm đoạt thiên âm tông về sau vừa vặn thỏa mãn đệ nhị mỗi ngọn núi trưởng lao t r í ít có hai cái tu vi kim đan cảnh đệ tử điều này làm cho dung huy phạm vào khó khăn lý nhan hồi vừa tấn thăng trúc cơ cảnh đ ỉ n h phong căn cơ chưa vững chắc tùy tiện vọt lên kim đan cảnh sợ bị thương căn cơ dung huy có sơn hà giám tất nhiên là không lo linh lực còn nữa nàng như thế nào tại trong một năm tìm một kim đan cảnh khác đệ tử dung huy bị hai cái nịch độ bị thương qua nàng chỉ nhận có thể lý nhan hồi để dung huy tâm tình tốt hơn một chút chính là v ọ n nguyên môn lâm giang cát Thủ l i như c u kiếm linh t u phái như vậy tất cả trưởng lão đều là trên nguyên anh cảnh duy nhất cái này một nhà lúc trước tiên âm tông cũng là nhìn chúng chút này mới ba ba dính sát thỏa mãn trở lên ba điểm tất cả đỉnh núi trưởng lão cực kỳ đệ tử cần thông qua khảo hạch tỷ thí Thứ năm một một c đầu pháp lệ cái nào tông môn độ hoàn thành cao nhất thì thành tân tấn tông môn đến lúc đó trung châu các đại tài nguyên thì khuynh hướng tân tấn tông môn tất cả tông môn dốc túi tương trợ nâng đỡ tân tấn tông môn khiến cho có tư cách tại một năm rưỡi sau cựu châu trong quân anh hội đại biểu trung châu cùng cái khác tám châu thì thí sư phụ âm thanh của lý nhan hồi đem dung huy bay ra ngoài thu suy nghĩ lại dung huy nói thế nào lý nhan hồi lấy ra hai mặt cái gương đưa dung huy một mặt đây là ta cùng tam sư bá mười năm thành quả nghiên cứu người đem linh lực d ó t vào trong gương liền có thể cùng ta thời gian thực đối thoại lý nhan hồi bắt t r ư ớ c điện thoại di động trực tiếp chức năng làm trực tiếp k í n h dung huy thường một mình mạo hiểm lý nhan hồi tự biết chính mình không giúp được gì liền nghĩ đến ra phương pháp này gián tiếp cho sư phụ trợ giúp nếu như dung huy bị vây ở một nơi nào đó đánh bóng cái gương hướng kiếm linh phái cầu viện nhàm chán thời điểm chính mình cũng có thể bồi sư phụ trò chuyện chỉ cần linh lực không ngừng thời gian thực hình ảnh sẽ không kết thúc cho dù xâm nhập lòng đất một v à n dặm bên trên đạt mười vạn mét không trúng không chút nào ảnh hưởng tin tức truyền bất đắc dĩ làm giả đắt giá lại là duy nhất một lần xa xỉ phẩm vương thạch vì nó không thể đại lượng sản xuất cảm thấy tiếc mới màu xanh là cái nút mở màu đỏ nhốt lý nhan hồi biểu diễn một lần ta cùng tam sư bá làm mấy đôi ngươi thử t r ư ớ c một chút có thể hay không dùng trong đầu dung huy lóe lên thời gian thực trực tiếp khái niệm khảo nghiệm một lần dùng tốt phi thường khuyết điểm duy nhất chính là sử dụng hết liền nổ lớn chừng bàn tay cái gương lại có hai loại lựa chọn hình thức một loại đối mặt đập thẳng một loại khác lại là đảo ngược đập những phương hướng、khác. thành i n vi kỳ dâm xảo kỹ dâm Dung、Huy、tấm xảo để Huy lấy tắc l m kỳ lạ, l tiểu u đồ đệ ô có t ể cho nàng vân u đau triệu Dung Huy sau i Hồi hồi tiết mới tinh liền rời đi. mừng. mặt Nhan lòng nổ kính, Thanh Lý lấy khác cho ra rất trước v tông ban bố pháp lệnh lúc lý nhan hồi thấy bận bịu tứ phía mấy cái trưởng lão nhớ đến rất nhiều hiện đại nhớ lại kiếm linh phái muốn trở thành lục đại tông môn một trong liền giống bình thường đại học thăng cấp thành chín trăm tám mươi năm đồng dạng khó khăn trùng điệp hàn đối với thanh vân tông chiếu lệnh không có đệ tử khác ý kiến lớn học viện tấn thăng cũng cần chuyên gia bình thi lực lượng giáo viên dạy học hoàn cảnh dạy học chất lượng chiếm diện tích nghiên cứu khoa học thành tựu v v duy nhất để hắn khó chịu chính là dung huy khả năng lại thu đồ nghĩ được như vậy lý nhan hồi chua phấn không được rất cảm giác khó chịu tất cả mọi người hy vọng lý nhan hồi khuyên dung huy thu đồ hắn lại không dung huy thấy tiểu đồ đệ sắc mặt xanh trắng đan sen quan tâm hỏi không c a o hứng sư phụ người muốn thu đồ sao lý nhan hồi tuấn tú mặt tâm trầm g i o hoạt linh động trong hai t r ò n g mắt tâm tình c u ộ n quận lo lắng bất tán thử được lý nhan hồi miệng ngẩm đ ắ n g chát tâm tình hắn sa sút tinh thần chán nản nói thu hay không đồ là sư phụ tự do hắn muốn quản cũng không còn được sư phụ vì kiếm linh phái làm nhiều như vậy cố gắng nếu như quấy nhiêu chính mình là sướng cũng biến thành kiếm linh phái tội nhân sư phụ cũng không sẽ dễ chịu thế nhưng là lý nhan hồi không nghĩ lại có một cái tiểu sư đệ hoặc là tiểu sư muội không chờ dung huy trả lời lý nhan hồi hành lễ rời khỏi dung huy đứng tại chỗ tiểu đồ đệ cô đơn bóng lưng tại trong óc nàng vùng đi không được thu hay không đủ dung huy trong lòng sớm có dự định chẳng qua là thẻ đánh bạc không đủ nhiều nàng muốn làm chuyện mười vạn cái thanh vân tông cũng không ngăn được dung huy đi trước nhị trưởng lão tiểu trúc phong báo cho bản thân vương thạch và tuyển cơ muốn đi thượng cổ di tích lại đi lăng vân phong cùng văn nhân ngữ cá o biệt còn cố ý bên trên thông thiên bí cảnh mắt nhìn thẩm thư giản mới trở về phiêu m i ệ u phong cho dù đại sư huynh trở về kiếm linh phái nhân thủ giật gấu và vai ban đêm dung huy tắm rửa dân hương ngồi tại phiêu m i ệ u phong đại điện chủ vị bên trên trái phải đứng văn nhân ngữ vương thạch và t u y ể n cơ dưới đ à i lại là đệ tử kiếm linh phái dung huy đặc biệt bốn vị trưởng lão tham gia lý nhan hồi trưởng thành nghi thức đám người cực kỳ kinh ngạc kiếm linh phái chưa hề có trưởng lão làm đồ đệ lấy đạo hảo tất cả mọi người tham gia t i ê n lệ ngũ trưởng lão thương yêu lý nhan hồi đau đến tận xương thủy th bên hông lý nhan hồi rơi trăng sáng đang tay nâng kinh hồng từng bước một đi vào đại điện thân thể thiếu niên thẳng tắp như thanh tùng thúy trúc mắt phượng bên trong bay ra một dạo hoạt nhạy bén linh động hắn đi được đoan chính lại cho người một loại tùy thời nhanh chân liền chạy h ả o giác sinh cơ bừng mừng khí vũ hiên ngang dung huy cười nhìn đâm đầu đi đến thiếu niên n ã o hải l ó e lên mười năm t r ư ớ c thăng tiên đài mới gặp cảnh tượng lý nhan hồi đem trầm ồn cùng cơ t r í hợp làm một thể tỏa ra sinh cơ cùng bị lực để đệ tử nữ tim đập như trống t r ầ gò má bay song hạ năm này ít có vì tuân tú thiếu niên là ngày hôm qua ở trên núi trên nhảy dưới tranh lý nh lý nhan hồi đi quỷ lệ lễ, lễ bái kiến đại sư bá tam sư bá nhỏ sư cô dung huy bưng lấy t ử kim quan c h ầ m d ạ i đi xuống n ấ p thang bạch ngọc vì hắn lên ngôi dung huy nhìn phong nhã hào hoa tiểu đệ tử quân tử c h í nghĩ n xem nghĩ h i ể u rõ nghe nghĩ thông sắc nghĩ ấm b ạ o nghĩ cung nói nghĩ c h u n g chuyện nghĩ kính n g h ĩ nghĩ hỏi phận n g h ĩ khó khăn thấy nghĩ nghĩa cho kiếm linh phái phiêu m i ể u phong đệ tử đợi thứ năm lý nhan hồi đ ạ o hiệu c h í nghĩ n dung huy chắp tay trước ngực ngưng ra t i n h khiết nhất linh lực ở đầu ngón tay đầu ngón tay khinh khinh điểm vào lý nhan hồi trắng non giữa lông mày vi sư nhị ngươi nghĩ tâm dung huy đưa lên chân thành c h ú c phúc một đời một thế bình an trường lạc g i à n dị tự nhiên c h ú c phúc rơi xuống trên người lý nhan hồi hán chóc mũi chua chua hốc mắt nhịn không được đ ỏ lên loại cảm giác này rất a n tâm lực lượng vô hình từ đỉnh đầu thẳng đến nội tâm một cái trước mắt lý nhan hồi cảm n ộ đến dung huy nói dung huy đã dạy lý nhan hồi đứng lên đi cho lý nhan hồi lấy đạo hào về sau dung huy mang đến trực tiếp kính ngự kiếm đi đến thượng cổ di tích dung huy vừa xuống đất nghe thấy một trận tiếng chế nhạo c h ư một trăm bảy mươi hai sư phụ ta cũng không đánh ta ngươi vậy mà đánh ta âm thanh đến tử vọng nguyện môn hải linh đệ tử vọng nguyện môn chớ hẹn hai mươi người tụ tập tại cùng một chỗ xì xào bà n tán dung huy còn chưa mở miệng chỉ thấy vọng nguyệt môn nhị trưởng lão nguyễn nguyên chậm rãi nguyễn nguyên đối với dung huy ấy n ấ y cười một tiếng khiển trách làm cản thải linh làm cản nói xin lỗi thải linh mắt hạnh tràn đầy bất mãn trưởng bối đẻ ép nàng không tiện phát tác không phục nói xin lỗi dung huy ánh mắt lạnh lùng ngưng tụ lần thứ hai thải linh nói nhỏ nói cái gì lần thứ hai nguyễn nguyên biết dung huy muốn nói quá tam ba bận nàng chân mày lá liêu nhăn lại ánh mắt ôn nhu mang theo khiển trách dí vị để thải linh sẽ vọng nguyệt môn trong đội ngũ mới chấp cái mắt thải linh liền động thổ trên đầu thái thuế trên đầu con c dung huy không giết tùy ý người không giết người đại biểu không có k h á c trừng phạt phương thức ngũ trưởng lão rộng lòng tha thứ nguyễn nguyễn âm ấm các loại điều hòa mâu thuẫn thải linh nhanh mồm nhanh miệng nàng vẫn còn con nít hơn một trăm tuổi cự anh sao dung huy trừng mắt lạnh thụ một bộ không dễ t r ọ c bộ dáng quản tốt vọng n g u y ệ t môn đệ tử bản tọa tính khí không tốt hạ thủ không nặng không nhẹ chết đả thương toàn bằng cự anh mạng dung huy cảm thấy tính tình của mình đã khá nhiều đ ặ t ở mười năm trước thải linh sớm bị nàng đánh cho tàn phế nguyễn n g n nhìn toàn thân tỏa ra người sống chưa vào tính của ta không tốt chớ cho ta coi lại đem chân người đánh gãy khí tức dung huy đông nhiên nghĩ đến nàng tại ngự thú tông luận đạo hôm đó trong lòng hồi hộp nói ra không sợ người chê cười nàng đ ư ờ n g đường cao thủ nguyên anh cảnh thấy dung huy trong lòng bỡ ngỡ một nửa nguyên nhân là dung huy từng là xuất khiếu đại năng kiếm pháp siêu q u ầ n tu chính là vô tình sát lục kiếm có thể vượt cấp sinh tử từ t ư ơ n g bác một nửa khác thì bắt nguồn từ dung huy thu liễm khí tức ngũ trưởng lao nói quá lời nguyễn nguyễn khé p cười nói cha không dạy con tội đệ tử vô dáng va chạm nằm tâm đến là bạn tọa không có dạy tốt ta thay thải linh cho ngũ trưởng lao chịu tội nếu như ngũ trưởng lao muốn cùng van bối t h đấu thân là trưởng bối bạn tọa cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến nguyễn nguyễn âm thanh ôn nhu cảm giác lực lượng mượn phần nàng chưa nói không cần cùng v ã n bối tỷ đấu tiểu hai t ử nói dỡn mà thôi ngũ trưởng lão lòng d ạ n h ỏ mọi loại hình sen nói liên ngữ kích thích dung huy hữu lễ có tiết nói xin lỗi đồng thời b à i chính chính mình thân vị bảo vệ tiểu bối cho người ôn nhu như nước cảm giác cương nhu t ì n h tệ dung huy nhàn nhạt lập lại lần thứ hai đệ tử vọng nguyệt môn không biết dung huy đánh cái gì bí hiểm dung huy một ánh mắt giết liền sợ đến mức bọn họ đánh tơi bời thuận theo né sau l ư n g nguyễn nguyễn. Vọng nguyễn môn lâm giang các cùng tụ linh cung đám tu sĩ so với dung huy đến sớm ba ngày cũng đã muộn trễ không tìm được cửa vào di tích thượng cổ di tích rơi vào mênh mông vô bờ bình nguyên nơi đây là ngàn năm trước bốn cái do thần sáng tạo quốc gia hôn chiến tri đ ị a bốn cái quốc độ theo thứ tự là bách việt hiên viên nam yến cùng bắc yên để dung huy ký ức khắc sâu chính là bách việt đại đ ị a tại cực khổ sâu nặng bách việt đại địa nạn đói cùng chiến tranh liên tiếp phát sinh vì sinh tồn các nạn dân thậm chí lẫn nhau ăn thịt người thịt nhưng vẫn có một số đông người chết đói kiếm linh phái tàng thư các đối với bách việt đại địa con dân có ghi lại vì ép khô nạn đói tri đ i ệ không lâu được ra cái gì đồ ăn phía đại địa này nhân dân lấy có cây là cây làm thức ăn an toàn thân sưng vụ tràn đạo bế tắc gậy trơ cả xương ánh mắt đờ đẫn hình tượng sôi nổi ở trên giấy xong chính là như thế một cái mang theo d á n g sinh tại cực khổ cùng nguyền rủa trên mặt đất người lại mọc ra làm cho người sợ hãi run rẩy cánh bọn họ cử quốc chi lực phát động chiến tranh nguyên nhân cũng chưa biết thì ba ngày cũng không tìm đến cửa vào thế nào tiến vào n h à t h ả i linh âm thanh nũng nịu tại tất cả đoán trách bên trong rất không rõ ràng dung huy nhạy cảm lỗ thai tựa như chỉ nghe đến nàng một người đoán trách lộ ra đặc biệt trói thai nàng có chút bực bội thượng cổ di tích ở chỗ này là năm có duyên tiến vào lác đác không có mấy nguyễn nguyễn trấn an tâm tình gần như hỏng mất thái linh n g ư ờ i đối với di tích từ trước đến nay có đặc thù cảm ứng lấy trước kia ai nhiều ẩn nút di tích n g ư ờ i cũng tìm được kiên nhẫn một lạc điểm lần này cũng có thể thái linh là vọng nguyệt môn trưởng môn quan môn đệ tử trăm tuổi kết đan nộ tính tại trung châu cũng coi như có tên tuổi tuy rằng tu vi qua loa có thể nàng trời sinh cùng bí cảnh di tích có duyên bốn cái trung đ ẳ n g tông môn đến tìm cơ duyên trong tu sĩ chỉ có dung huy thoạt nhìn là kim đan cảnh thái linh là duy nhất kim đan này di tích để thiên âm tông hao tổn tám cái nguyên anh đại năng cho nên bị tu sĩ trung châu coi là nơi trôn sương nơi đây lại được xưng là trôn sương di tích không có tu vi nguyên anh cảnh đến cũng chết nguyễn nguyên chỉ muốn để t h ả i linh cảm giác cửa vào không định để nàng đi chịu chết cái kia hơn hai mươi người đệ tử cũng là ở bên ngoài tiếp ứng nguyễn nguyên thấy dung huy cô đơn chiếc bóng ngũ trường lao ngươi có thể tìm được cửa vào cảm nhận được nguyễn nguyên thiện ý dung huy hai tay ôm ngực cũng không chẳng qua đó chính là không tìm được tôi tu vi so với ta còn thấp giả chăng cái gì cao nhân thảy linh nói nhỏ đánh gây dung huy nói dung huy lạnh lùng vươn ba ngón tay mảnh khảnh đầu ngón tay ánh sáng lạnh lấp lóe thái linh còn chưa hiểu được ý gì một thanh không biết từ chỗ nào bay ra kiếm gỗ ba ba ba quất vào trên mặt nàng đau rát đau đớn cùng cảm giác nhục nhã vọt vào đầu thái linh tức giận tại thái linh trong lồng ngực sôi trào giống như muốn nổ tung đan lô sư phụ ta cũng không đánh ta ngươi vậy mà đánh ta thái linh dám nổi giận không dám đánh nàng bị trên người dung huy tản ra khủng bố s á t ý sợ trong váng nước mắt ba tháp ba tháp mất biết khuất cực kỳ sư cô thái linh mắt đỏ vánh mắt hướng nguyễn nguyễn nhờ giúp đỡ nguyễn nguyễn k i n h k i n h lắc đầu tiểu sư đ ệ bị trưởng môn nhân bảo vệ tại trong tháp ngà chưa hề nhận qua bị k u ấ t thiếu hụt đánh đập dung huy cho nàng cảnh tỉnh để nàng biết tu tiên giới trưởng ấu tô n ti thực lực tu tiên giới nói chuyện tán khốc cũng rất khá dung huy dạy dỗ đối với nàng mà nói lợi nhiều hơn hại hơn nữa dung huy dăn d ạ y t h ả i linh trước b à y kết giới không có để vọng nguyệt môn tại tông môn khác trước mặt mất thể diện nguyễn nguyễn lấy r a tiêu tan x ư n g lên dược cao l a o l a o tại t h ả i linh x ư n g lên thật cao trên khoe miệng chẳng những không có che chở nàng ngược lại ra lệnh cho ngũ trưởng lao nói xin lỗi t h ả i linh thấy từ trước đến nay thương yêu chính mình sư cô cùi t r ọ ra bên mặt gạt ủ y khuất nước mắt nhịn không nổi âu khóc nước nở vung tay chạy vào đột nhân dâng lên trong sương ngủ nguyễn nguyễn bất đắc dĩ lắc đầu ngũ trưởng lão khả năng không biết t h á i linh vì sao nhằm vào ngươi dung huy nói nói n g h e một chút dung huy tuyệt đại thời điểm là giảng đạo lý tuân lễ nghi người nhất là đối phương là mỹ nhân huống hồ nàng không ghét nguyễn Nguyễn. t h á i linh cùng phản bội ba ngàn đạo pháp tông môn rơi vào ma đạo đệ tử nữ là khăn tay chi giao nguyễn nguyễn nhìn trong sương mù khóc giống mất tiếng thân ảnh thở dài t h á i linh bản thân bởi vì ngươi không đồng ý nàng cùng v â n hóa hữu sự trong lòng có hoán niệm đồ sinh ra tâm ma rơi vào ma đạo thả linh mới nhằm vào ngươi không thể nào dung huy lúc này phản bác ta tù vô tình nói sẽ không ngang ngược nhúng tay các đồ đệ tình k i ế p bọn họ muốn trở thành cưới vẫn là nghị phi thăng ta cũng sẽ không ngăn trở nàng đang nói dối bất luận bản thể vẫn là phân thân dung huy đều tôn trọng các đệ tử lựa chọn trừ đi m a đồ chương một trăm bảy mươi ba nạn đói thần cùng tín đồ nguyễn nguyễn thấy dung huy chắc chắn như vậy thông minh không tiếc lời dung huy đối với vân hòa mổ đ à n sau ký ức rất mơ hồ nàng nhớ kỹ phân thân mở mắt ra lúc vân hòa hai tay run dậy cầm kim đan hai mắt đỏ thấm trong mắt là điên cùng t r á c n i ệ m cho nên dung huy kết luận là vân hòa mổ đan là hắn tự tay mổ đan vẫn là cùng người hợp mưu để người ngoài thay thế đều không trọng yếu. q u a nguyễn t r ọ n chính là vân Hòa phản bội. Làm nàng thương Vân nàng là Làm bội. y ê nhất Dung h tử, đệ u đ e nguyễn nghi nghĩ quyết định nói cho dung huy một số việc ngũ trưởng lao có biết không vân hòa mấy ngày trước đây biến mất tại nơi trôn sương nguyên nhân mấy trăm năm sớm chiều sống chung với nhau dung huy rất rõ tính cách của hắn vân hòa là đã từng bị nàng coi là phiếu miểu hiến phủ truyền nhân đệ tử hắn quật cường chấp nhất nhất tâm hướng đạo vân hòa nhất định là biết được thanh vân tông ban bố chiếu lệnh nội dung ngụ từ trong di tích lộ ra đồ vật bồi thường chính mình dung huy tâm tình nặng nề nói theo hắn đi thôi vân hòa đã bị nàng từ bỏ có lý nhan hồi là đủ trong di tích sương mù dày đặc càng ngày càng đậm dung huy triệt tiêu kết giới nàng híp mắt ngắm nhìn một phía kiếm gỗ lòng bàn tay cầm cảnh giác nói nguyễn nguyễn các người đến ba ngày bãi kiến nồng như vậy sương ngủ sao sương ngủ dày đặc để dung huy nhớ đến quỳnh châu hết u y vụ trong nội tâm nàng sinh ra dự cảm không tốt nhẹ nhẹ sương ngủ tại dung huy thần kinh nhạy cảm bên trên phiêu vũ làm nàng chán ghét đoạn ngắn không ngừng phát hiện mỗi ngày đều có xuất hiện thời gian không quy luật nguyễn nguyễn gọi ra bản mệnh tiên kiếm từ sương mù dày đặc bên ngoài nhìn bên trong sẽ thấy rất nhiều đi qua ký ức cao lớn sắt thép cơ giáp mọc ra cánh người nhưng ta đi vào sương mù dày đặc đi s a u hiện thật ra thì không còn có cái gì nữa tựa như thấy đều là ảo giác đây chính là nơi trôn xương di tích địa phương cổ có nhất thảm thiết chém giết bên thai dung huy kêu gạo lạnh binh s ẹ t qua gương mặt của nàng lại không lưu dấu vết trên khuôn mặt nổ tung ấm áp b ọ t nước liền giống nhân thể phun ra máu tươi máu tanh chiến đấu thảm thiết chém giết một vài bức hình ảnh tràn ngập dung huy não hải song dung huy cái gì đều không nhìn thấy cũng không nghe thấy lại cảm giác đạt được phán ph sắc khí cùng mùi máu tươi đậm đến hít thở không thông trong không khí tràn đầy tanh hôi đẩy máu mùi tanh người chết mắt là nhắm dung huy đưa ra các loại ý nghĩ nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy dung huy cầm kiếm gỗ trong tay nhắm hai mắt lại nguyễn nguyễn trần chờ một lát cũng theo nhắm mắt nàng như c ũ không thấy được dung huy nhắm hai mắt lại trước mắt thế giới long trời lở đất nàng nhìn thấy hướng chính mình ném đến trường mâu trở tay chặt lại bên hai chuyển đến đinh đương g i ò n vang tức sớm không sinh nơi trôn xương bị máu tươi nhiễm đỏ trói mắt màu đỏ hốn lượn chảy xuôi răng khắp nơi khe danh tượng như đại địa bạo liệt mạch máu Phung nhìn thấy mà giật mình huyết ra giật mà dung ị c h b ầ trời c ũ t huy nhìn được mơ hồ đột nhiên ngực nàng chuyển đến nóng bỏng nhiệt độ dung huy nhanh chóng lấy ra nguồn nhiệt la nàng tại phượng thành bí cảnh tìm được khối vũ nhân kia mảnh vỡ mảnh vỡ phát ra cực nóng bạch quang bạch quang vội vàng không kịp chuẩn bị bay mất dung huy tâm tư k h ẽ động dẫn theo kiếm gỗ đuổi dung huy nơi đặt chân khi thì mềm mại khi thì cứng rắn không cần nhìn dung h u biết chân mình dưới đáy là trăm vạn h â y nằm bạch quang bay đến đoạn thành hai khúc vải trượng bên trên mới dừng lại dung huy đầu ngón tay đụng phải q u ả i trượng trong náy mắt nàng còn đến không kịp suy tư cả người bị cường đại lực hút t ú n vào q u ả i trượng phía dưới vực sâu không đáy cùng lúc đó tiếng rít c h ó i thai tại đỉnh đầu nàng văng lên dung huy vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt giảm xuống tốc độ rất nhanh dung huy tay h á o tung bay nàng sau lưng bởi vì lực ma s á t mà sinh ra nhiệt lượng đau rác còn đang nhẫn mại phạm vi trên không trung tràn ngập mùi cháy khét là sợi tóc thiêu đốt m ù i vị dung huy đem đầu tóc quật ngã trước ngực tóc xanh ôn nu bay ra quấn ở nàng đầu ngón tay dung huy thông qua hô hô phong thanh phán đoán chính mình giảm xuống tốc độ hết thể đều rất h á trừ đỉnh đầu cái kia sợ đến mức kít hoa kêu loạn đáng g h é t tinh không biết qua bao lâu dung huy nghe không được làm kinh sợ quá độ hét lên bên hai chỉ còn lại tiếng gió vù vù trước mắt nàng có ánh sáng một lát sau ánh nắng chiếu vào dung huy trong mắt nàng bận rộn chặn cho đến thích thứ mới bông lỏng rơi vào dung huy trong mắt chính là từng đôi đói khát cặp mắt trước mắt đứa nhỏ này gậy thành một bộ hình người không xương sứ giả của thần chào mừng ngài đến âm thanh g i à n mua truyền vào trong thai dung huy nói chuyện chính là một cái mặt mũi hiền lành lão nhân nàng tuổi chớ hẹn năm sáu mươi đầy đầu tóc bạc đặc biệt là khỏe miệm nếp nhăn rất sâu lão nhân thân thể gây yếu p h ả n g phất không chịu nổi y phục trọng lượng thân thể còn xuống được như đè ép c o n c â y trong tay nàng màu nâu gậy trống trống lên toàn bộ thế giới nhưng cặp tia giống như giống như trẻ nít sáng cặp mắt một chút liền hút vào dung huy ánh mắt bên trong gánh chịu lấy thuần t tí v y tín ngưỡng cùng trí tuệ lão nhân ra dung huy chậm chạp mở miệng nơi này là t h ầ n sứ đây là phụ thần tự tay sáng tạo bách việt đại điện lão nhân mặc vá chẳng vá đục lại sạch sẽ gọn gàng y phục khiêm tốn nói ta là ngài trung thành nhất tín đồ a đoa mã xin hỏi thần sứ tôn tính đại danh dung huy gật đầu ra hiệu dung huy dung huy đ a đoa mã nhìn mười phần không tốt sống chung với nhau thần sứ thận trọng thử ngài là đến giải cứu tín đồ của ngài sao có thể hay không ban cho chúng ta đồ ăn mau cứu ngài cực khổ tín đồ a đoa mã run rẩy q u ỳ xuống sau lưng nàng mấy trăm bụng đói kêu vang hải tử cũng tỉnh tỉnh mê mê q u ỳ xuống nhỏ cái cổ đầu to tứ chi khô gầy mặt rơi xuống con rồi thể sinh ra đau nhức bụng bởi vì nước động mà bành trướng mỗi năm nạn đói tại bách việt đại địa bọn nhỏ trên người lưu lại cực khổ dấu vết dung h u đau lòng nhìn những n à y gầy đến dị dạng hải tử nhưng lại chưa hết lấy ra trong túi càn k h ô n đồ vật ban cho bất kỳ kẻ nào xin lỗi ta không có mang đến đồ ăn. dung huy nói thẳng a đoá mã thấy dung huy không có đồ ăn nàng sáng hai con ngươi âm u thất lạc a đoá mã không bởi vì dung huy chưa hết mang đến đồ ăn mà p h ẫ n nộ nàng thái độ c u n g kính mời dung huy rời khỏi cầu nguyện trổ miếu dung huy sau khi đi trong miếu t h ở chuyển đến bọn nhỏ hoan hô tại b ó i bụng chiến loạn bệnh dịch hành hạ phía d ư ớ i trưởng thành hải tử không biết lễ nghi cũng không quan tâm lễ nghi bọn họ chỉ để ý có thể ăn được hay không được đã no đầy đủ lâu dài ăn cỏ xanh dễ cây đất xét trắng hải tử cung cấp tượng thần khó mà nuốt xuống cứng rắn bánh trong mắt bọn họ làm ỹ vị trân tu a đoá mã đi được trầm vô cùng nàng khiêm tốn cho dung huy giới thiệu bách việt đại địa hiện trạng trong lời nói cảm khái cái này bị thần vứt bỏ cùng n g u y ệ n rủa đại địa thai nạn trung điệp nhưng không có oán trách ngược lại tràn đầy ý chí chiến đấu liền giống đối mặt nguy hiểm mở ra hai cánh bảo vệ con gà con gà mái trong mắt có ánh sáng ý chí chiến đấu sục sôi phảng phất nàng đã thắng ngay từ trận đấu trên thực tế a đoá mã tại một phương diện khác sắc thực thắng được thắng lợi loại này thắng lợi để nàng cùng bách việt đại địa rơi vào mất nước nguy hiểm nguy cấp tồn vong trước mắt a đoá mã hướng lên trời cầu nguyện hy vọng thần chiếu cố con dân của hắn chúc mọi người đ a n ngọ vui vui vẻ Nhớ ký ăn bánh c h ư ơ một trăm bảy mươi bốn không xong được hứa hẹn một canh dung huy đi không bao xa phía sau chuyển đến âm thanh vật nặng rơi xuống đất vẹn vẹn tiếp lấy cũng là hải tử tê tâm liệt phế thốt tít tránh ra tránh ra không kiên nhẫn được nữa âm thanh c h ó i thai cực kỳ dung huy xoay người liếc vẻ mặt hốt h o ả n g thải linh một cái thải linh trong lòng hơi hồi hộp một chút sưng khỏe miệng đau đớn như cắt đ ỗ n g nhiên nàng bị vô lễ đứa bé đ ờ y đem lảo đảo chạy mấy bước nghiêm nghị nói nhà ai đứa bé như vậy vô lễ nghiêm khắc khiển trách tiếng nổ vang không có người để ý đến thải linh bọn nhỏ đụng lẫn nhau tranh đoạt bị thải linh thái linh vô vô đính vào pháp y bên trên đen xì thủ trưởng lớn chân m à y lá liêu đứng đấy thật không có giáo dưỡng a đoá mã nhìn một chút dung huy coi lại một mặt bất mãn thái linh sáng trong đôi mắt không hiểu cùng nghi hoặc trợt lóe lên nàng không ngờ đến cầu nguyện của mình lại sẽ dẫn đến hai cái thần sứ a đoá mã đi lại tập tễm đi đến miếu t h ờ trước gần đất xa trời lão nhân lần nữa b ố n gối quỳ xuống khiêm tốn hữu lễ nói tôn kính thần sứ xin hỏi ngài tôn tính đại danh thái linh bình tĩnh quan sát a đoá mã một lát người là tế thi a đoá mã cung kính nói vâng như thế giả tế ti ta còn là lần đầu thấy thái linh nhìn nửa thân thể đều xuống mồ a đoá mã lầu bầu nói nói đi ngươi nghĩ muốn cái gì ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi thái linh mục tiêu rất rõ ràng từ bách việt đại điệu mang đi từng ngọn cây cọn cỏ bất luận cái gì đều được vậy liền coi là hoàn thành nhiệm vụ có thể quang vinh về nhà cảm ơn ta chủ a đoá mã kích động đến run dậy trong mắt lệ quang lấp lóe mời thần sứ ban cho ngài trung thành nhất con dân đầy đủ đồ ăn bách việt đại địa cái gì đều thiếu nhưng thiếu nhất chính là đồ ăn thái linh lấy ra túi căn h ô n khiêu khích nhìn d u huy nghiêng đầu cười một tiếng chỉ đơn giản như vậy đúng vị đại thần mà nói bất cứ chuyện gì đều là giản tiện tay mà thôi a đoá mã chắp tay trước ngực cầu nguyện cảm tạ thần sứ tân huệ đến nơi trôn xương di tích trước t h ả i linh làm đủ công khóa bách việt đại địa phiền tòa h a lớn nhất cũng là thiếu ăn thiếu mặc t h ả i linh trong túi càn khôn nhiều nhất cũng là đồ ăn cho t h ả i linh ngồi yên vung lên chất đống như núi đồ ăn đ ố n g nhiên xuất hiện đồ ăn mùi hương theo gió tung bay bên ngoài chùa m i ế u bụng đói kêu va người n g nhìn như m ộ n g ảo đồ ăn núi chen trúc mà vào lít nha lít nhít đám người chen vào nhỏ hẹp chùa miễu đem chỗ này vây chật như n m tối miễu hoang hẹp h nguy tưởng bị từng đôi khô gầy tay l y ngã ẩm ẩm đổ sụp ngắn ngủi nửa giống canh giờ mấy vạn hơn mười vạn đói bụng cặp mắt nghĩ hồng thủy manh t h u vọt vào mùi đồ ăn tản ra miếu hoang miếu hoang người đông n h ì nịt n h làm dung huy lo lắng cảnh tượng xuất hiện gây ra bọc xương đám người giống như là con sói đói nào h về phía đồ ăn dâm đạp đè ép cùng loạn điên cùng tranh đoạn b ắ n tung tóe huyết dịch rơi vào phun tung tóe tại trắng như tuyết cơm bên trên đỏ đến làm người ta sợ hãi chơi ạ chớ đoạt các ngươi chớ đoạn thái linh nhịn nổi nàng chưa từng thấy qua loại này tràn g diện màu canh xa xa liên tục không ngừng đám người còn tại hướng chùa miếu chạy hết tốc lực những tiêu đầu từ xa nhìn lại liền giống trên bình nguyên đột nhiên hở ra hát s ắ c sân mạch lít nha lít nhít liên miên bất t u y ệ t đột nhiên một đầu tay cụt bay đến trong ngực thải linh màu xanh mạch máu gậy tại nàng trắng non trên khuôn mặt nàng sợ đến mức hoa rung tất h sắc đại não một mảnh đỏ trắng đầu lưỡi cứng đờ phóng đại trong mắt phản chiếu ra từng đống bị tươi sống g i m chết thi thể càng chết là những này làm thức ăn người điên cùng liền người xa lạ thi thể đều không đông tha lại tranh đoạt thi thể trước mắt thải linh tối đen đã hôn、mê. tại có hạn đồ ăn trước mặt mỗi bụng đói tê vàng cơ không thể nhịn bách việt con dân cũng thay đổi thành điên cuồng g i ã thú mỗi một người đã chết cũng đã trở thành bọn họ no bụng lương thực trang diện máu tanh làm dung huy buồn nôn muốn nói nước chua tại nàng trong dạ dày rời sông lấp biển kẻ đầu tê nguy hiểm treo ở mái hiên bên trên lung lay sắp đổ phía dưới là từng đôi đói khắc mắt bọn họ hai tay dơ cao mong nóng g thải linh rơi xuống sau đó đem nó phút mà ăn đói bụng để bọn họ mất suy tư mất nhân tính chỉ có điên cuồng thú tính lấp đầy bụng sống tiếp là duy nhất thử nghiệm bọn họ mặc kệ người kia là ngất đi hay là đã chết p h ạ m lan nằm xuống không bỏ dậy nổi người đều là đồ ăn mái hiên rất cao trí khôn bách việt con dân từng cái khoác lên trên tường cao xếp chồng người muốn với đến mặt người của t h ả i linh bên trên tách ra đạt được đồ ăn thỏa mãn mỉm cười、Xoẹt. có thể ngăn cản cao thủ nguyên anh cảnh pháp y tại bách việt con dân tràn đầy vũng bùn m ó n g tay hạ không được có thể một kích g i ò như n g i ấ y trắng t h ả i linh hào quang x i n h đẹp mép váy bị xé thành mảnh nhỏ mắt thấy nàng muốn bị vồ xuống mái hiên biến thành dã thú đồ ăn dung huy nhảy lên nhảy một cái không khách khí sách lấy thảy linh tay đưa nàng treo ở chỗ cao nhất chất đống như núi đồ ăn bị đánh nát đồ ăn rơi là t huyết dịch tàn đáng giá tay cụt hỗn hợp lại cùng nhau như địa ngục cảnh tượng làm dung huy ra đầu tê dại bên kia a đoá mã mắt cặp mắt đỏ sưng lên màu trắng nhạt thánh quang từ q u ả i t r ư ở n g bên trong bay ra r i ờ i a đoá mã gần nhất bạo động đám người trong nháy mắt ổn định lại cướp được đồ ăn mặc không thay đổi nhai nhai n h ấ m nuốt tàn đáng giá tay cụt cùng bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau đồ ăn còn có một số cầm c ỏ xanh lán o n hướng trong những lớp càng nhiều lại là phần bụng k h ô c gắt xanh sao vàng vào người dung huy ngồi xếp bằng hai tay kết tấn ngưng thần nguyền rủa từ trong miệm nàng bay ra gió ôn hòa mang theo ma lực thần kỳ r lực ảnh hưởng từ trong ra ngoài chậm rãi khuếch tán người người nhốn náo phương xa đ ỉ n h chỉ di động thời gian dần trôi qua t à n ra a đoá mã nhìn như lưu ly bảo tượng ngồi ngay ngắn ở chùa miếu đỉnh dung huy trí khôn cặp mắt lệ quang lấp lóe nàng động động miệng lời gì cũng nói không ra sau ba cách giờ tụ tập cùng một chỗ đám người đã tiêu tán sóng nhiệt lôi cuốn n ồ n g đậm mùi máu tươi cùng siêu vị chui vào dung huy trong lỗ mũi gây mũi mùi vị bay thẳng đỉnh đầu h ô n đến nàng nước mắt rưng rưng khu khu khu suýt nữa bị phút mà ăn thải linh rung rung tỉnh lại nàng xem lấy bốn bể tường đều bị đẩy ngã chùa miếu đ â y đất máu tanh mặt đất còn có mấy trăm cái trọng thương nằm ở góc tường thống khổ gen dị b á c h tính nước mắt ba tháp ba tháp rơi xuống t h ả i linh trước nhỏ giọng nước nở sau đó gào khóc nàng chỉ là đơn thuần muốn hoàn thành a đoá mã nguyện vọng mang đi bách việt đại điệu bên trong một kiện đồ vật cho dù một n ắ m cắt vàng chỉ thế thôi không đến xem đến là loại kết quả này ủ thành đại họa đúng không dậy nổi thật xin lỗi thật xin lỗi t h ả i linh khóc không ra tiếng nàng xem lấy máu tươi chảy đầm địa thổ đ ị ệ kim đan đại năng lại k i ế p đảm ô ô, ô ô ta sai dung huy nói với giọng lạnh lùng thành sự không có bại sự có thừa phế vật loại này nào dung lượng thế nào tu đạo kim dung vi trực tiếp bay đến trên đất n h ó n chân lên không cho đế dày dính vào một tia vết máu nàng hiện tại phiền não cực kỳ vì l ạ i n ạ i tính gộp lại minh chủ tăng thêm năm càng c ả m t ạ minh chủ của ta đại n ạ i mọi người đoan ngọ vui vẻ bốn chương một trăm bảy mươi lăm ta sắp không chịu được nữa canh hai a đoá mã đi lên trước khiêm tốn túi đầu hành lễ dung vi đại nhân dung vi đầu ngón tay ngưng tụ thanh tâm chú pháp quyết bỗng nhiên xuất hiện tại nàng lòng bàn tay người chú ngữ lực lượng không đủ lần sau dùng cái này lực lượng trong cơ thể a đoá m ạ ít nhất là xuất k i ế u cảnh nhưng vô dụng đối với chú n ữ liền giống công lực thâm hậu cao thủ cầm một thanh lỗ hổng dao phay cùng người lỗi để ý đến không chỗ dùng bách việt đại địa văn tự cùng tu tiên giới văn tự thông dụng dung huy không lo lắng nàng xem không hiểu đa tạ thần sứ q u ả tạo a đoa mã từ đ ấ y lòng cảm tạ dung huy ra tay sống chung với nhau dung huy mũi chân đều điểm đệm tê làm phiền tìm cho ta cái chỗ ở càng trang diện máu tanh dung huy không phải không gặp qua nàng bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng đến cực hạn thấy những tâm tình này t h ấ y chán toàn thân khó chịu thái linh thần sứ a đoa mã nhìn về phía kẻ đầu tê thái độ vẫn như cũ khiêm tốn hữu lễ liền giống tha thứ hải từ đùa ác lao nãi mãi ấm áp hiền hòa mời xuống đây đi không phải lỗi của ngươi th nàng ủ thành đại họa a đoá mã chẳng những không có trách mắng ngược lại an ủi mình thái linh cảm động đến không lời nào có thể diễn tả được a đoá mã trên người nhân tính quang huy chạm đến trái tim thái linh mềm mại nhất k h ố i kia nàng lại nhịn không được khóc thành tiếng khóc cái gì khóc dung huy nói với giọng lạnh lùng an t ĩ n h chút âm thanh lạnh lùng vô tình một chút giật mình ở thái linh thái linh ủy khuất vô cùng nàng lại đánh không lại dung huy như bị dẫm vào đôi m è o vang lên ngươi chính là lạnh lùng vô tình bình khí thái linh nhẹ nhõm rơi trên mặt đất trắng đoan đế dày đạp tải đấm máu trên đất xốp đất đ a i chìm xuống phía dưới n tay lạnh như băng chụp tại thả i linh gầy gò đầu vai năm ngón tay thành trào miệng phun hàn mang ngươi tại nhiều một câu miệng có tin hay không ta đem ngươi đầu đều đánh bay đời đời k i ế p k i ế p vây ở chỗ này vĩnh viễn không siêu sinh dung vi nhẫn mại đã đến cực hạn nàng đối với hùng hai tử số không dễ dàng tha thứ lý nhan hồi hùng nhưng hắn sẽ nhìn mặt mà nói chuyện biết d a n h giới cuối cùng biết giấu người quá mức còn biết bản thân kiểm điểm chính mình trừng phạt chính mình lần sau tuyệt sẽ không phạm vào ngang hàng sai lầm lần sau tuyệt sẽ không phạm vào ngang hàng sai lầm lần sau tuyệt sẽ không phạm vào ngang hàng sai lầm lần sau Còn lên. dung huy liền khóc, liền khóc, đại đại buông xuống thái linh kiếm ô đâm vào lồng ngực nàng tinh chuẩn dừng lại ở trái tim phía trước bằng ta một ngón tay có thể để mạng ngươi chết mất hoàng tuyển thiên âm tông tam cái nguyên anh cảnh đại năng đến trong di tích tầm bảo cuối cùng chỉ có một cái sống mà đi ra cái này mang ý nghĩa bí cảnh nguy hiểm trung điệp có chút sai lầm bệnh tăng hoàng tuyển thái linh ngày này qua ngày khác lỗ mãng một bầu nhiệt huyết làm chuyện xấu không biết nghĩ lại không có đầu góc bạo ngược sát ý từ kiếm gỗ truyền đến trái tim của thái linh nàng giống như tiến vào trong hầm băng từ trái tim đỉnh lạnh đến mui chân sợ hai chiếm cứ thải linh đầu góc trong lòng bàn tay nàng lộ ra một mảnh mồ hôi lạnh tay tại không ngừng run run dậy ngay cả cái kia mồ hôi cũng bị sợ đến mức rứt xuống thật là đáng sợ sát ý thật là đáng sợ ngũ trường lão sợ hai siêu việt đau đớn thân thể thải linh m ộ t xưng ơ sờ dung huy lạnh lùng rút ra kiếm gỗ một cướp đạp lăn nàng tiểu quỷ đừng có lại khiêu chiến ta nhẫn mại cực hạ đây là một cái trung thành cảnh cáo dù là thấy qua việc đời a đoá mã cũng không nghĩ đến hai cái thần sứ vậy mà tự giết lẫn nhau không là dung huy đại nhân đơn phương dăn dậy t h ả i linh đại nhân t h ả i linh đại nhân nàng không sao chứ a đoá mã muốn đỡ dậy t h ả i linh dung huy kiếm gỗ quét ngang phạm sai lầm muốn bị đánh bất luận người h o ặ c thần dung huy dừng một chút nói bổ sung ta cũng giống vậy nàng đang hướng về phía a đoá mã truyền một cái tin tức thần sứ không phải và năng thần sứ cũng sẽ phạm sai lầm thần sứ cũng cần bao dung đặc biệt là không đầu không đôi thần sứ thái linh không thấy được dung huy lại xem tàu a đoá mã sát ý trong lòng nàng hoà ải như c ũ khả thân phần này hòa ái chỉ nhằm vào không có phạm sai lầm người nghe được lời ấy a đoá mã gật đầu nàng xoay người lưng quỏng đầu thấp không có người biết nàng đang suy nghĩ gì sợ đến mức hồn phi phách tán thải linh không biết chính mình từ quỷ môn quan đi một chuyến nàng thấy dung huy đám người đi nước mắt mơ hồ bỏ dậy c á c h một khoảng cách theo sát phía sau a đoá mã đem dung huy dẫn đến trong nhà mình đó là một tòa nhà gỗ phòng chống rất nhiều a đoá mã đem dung huy an bài tại trong một gian phòng tốt nhất sau đó đem khoan thai đến chậm thải linh an bài vào đối diện đại khái là sợ dung huy lại hù dọa thải linh a đoá mã cố ý đem hai người phòng tách rời ra dung vi lại phòng bốn phía dạo qua một vòng hiểu được càng nhiều tin tức hơn bách việt đại điệu đã hơn nửa năm không coi trời mưa trong đất không thu hoạch được một hạt nào càng khiến người ta tuyệt vọng chính là bách việt đại điệu bách tính trong tay hạt giống là một đời hạt giống cái này mang ý nghĩa đại hạn qua đi bách tính trong tay một hạt lương thực cũng không có cho dù trong nhà có lưu trữ trần lương những này ngũ cốc cũng không thể bồi dưỡng manh nha trở thành c â y lúa lúa mì t r ở cây nông nghiệp bị ép buộc miệng ăn núi lở bách việt đại đ i ệ hoàng thất đang tích cực cùng hiên viên quốc thương lượng hiên viên quốc năm trong tay kỹ thuật mạnh m ạ bọn họ hướng bách việt nam yến bắc yên cung cấp giá tiền ngang, cùng sử dụng võ lực đe dọa quốc gia xung quanh chỉ có thể dùng bọn họ sản xuất giống thóc từ đó phong kín các quốc gia mạnh mạnh khóa lại cổ họng của bọn họ cũng may những hạt giống này sản lượng cực cao ự c c giá tiền đắt giá còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận hà khác mua điều kiện để vốn là cực khổ sâu nặng bách việt khổ không thể tả liên tục m ộ ư ơ i năm chiến loạn hết sạch bách việt quốc hố để trên phiến đại lục này nhắc nghèo khó quốc gia rơi vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ đại hạn trở thành áp đảo bọn họ một ngọn cỏ cuối cùng tại người bách việt là đi hy vọng sống sót thời điểm a đoá mã cho mảnh đất này mang đến hy vọng sống sót mấy tháng trước a đoá mã đạt được thần chúc phúc ban cho Trúc trúc dư có hình như r a u h ẹ đoá hoa hiện ra màu xanh ăn trong một khoảng thời gian cũng sẽ không tiếp tục cảm thấy bói bụng mức này trời ban cho bách việt đại địa cứu r ỗ i lễ vật rơi vào trong tay bọn họ không quá nửa năm vốn nhờ vì kẻ phản bội tiết lộ bí mật cường đại hiên viên quốc tướng lệnh người nghe tin đã sợ mất mật súng pháo nhắm ngay nạn đói bách việt tuyệt vọng a đoá mã khẩn cầu thần thương hại bởi vậy nàng đem dung huy cùng t h ả i linh xem như thần sứ đem hy vọng toàn treo ở trên người các nàng khẩn cầu hai người giải cứu trong khổ nạn vùng vẫy người bách việt ngũ trưởng lão ngũ trưởng lão thảy linh đẩy cửa ra nhỏ giọng kêu dung huy, dung huy x à i bước về đến phòng của mình ẩm ẩm đóng lại đ ạ i môn một lát sau thử tính tiếng đập cửa vang lên thái linh túi đầu nhìn mũi chân lo lắng bất an chờ dung huy mở cửa nàng gặp phiền toái lớn cái phiền toái này có thể chỉ có dung huy có thể giúp đỡ có thể nghĩ đến chính mình lại nhiều lần khiêu khích dung huy thái linh sắc mặt xanh trắng đan sen trong lòng giống hồi hộp thái linh ở ngoài cửa đợi đã lâu trong phòng rốt cuộc vang lên tiếng bước chân rất nhỏ thái linh lòng tràn đầy mong đợi đứng ở ngoài cửa làm xong nói xin lỗi chuẩn bị một giây sau tuyệt vọng nước đá dội cho trên người nàng đưa nàng trong lòng cực nóng ngọn lửa hy v cự tuyệt hỗ trợ cũng đóng lại trao đổi lại môn canh ba bịch dung huy cự tuyệt hỗ trợ cũng đóng lại trao đổi lại môn t h ả i linh xưng ơ đỏ thể diện như cho tàn hối hận tâm tình quấn quanh tại t h ả i linh trong lòng một vòng một vòng vượt qua siết càng chặt chèn ép chi lực ép đến nàng không thở được dung huy đi ra hỏi thăm tin tức trong khoảng thời gian này a đoá mã đã tìm t h ả i linh hy vọng nàng có thể lấy ra càng nhiều đồ ăn cứu tế nạn dân để những k i ê u đói đến chỉ còn lại ra bọc xương người lấp đầy bụng thái linh tại chỗ liền bồi dối nàng mang đến đồ ăn đã toàn bộ phân cho nạn dân thậm chí dẫn phát một trận tao loạn đưa đến nhiều người tử vong có thể chính mình bưng thần sứ thân phận t h ả i linh không biết làm sao nếu như cự tuyệt nàng không biết như thế nào hướng a đoá mã mở miệng mang đi bách việt đại điệu một nắm cắt vàng một chiếc lá t h ả i linh nếm thử qua đem lá cây n u ố t ở ngăn cách khí tức túi tàn k h ô n làm nàng đi ra cửa chính tất cả mọi người như khôi lỗi đều nhịp quay đầu trừng trừng nhìn chằm chằm nàng d ư ơ n g anh múa vớt cùng nhau tiến lên t h ả i linh pháp thuật đối với những người này không hề có tác dụng một thân tu vi không chỗ thi triển kiếm pháp căn bản không thi triển được mười mấy cái thái linh miễn cưỡng đối phó có thể thành bách thượng thiên cái không sợ sinh tử không sợ đau đớn quái vật vây công n không á i Linh điên lúc lá này ném xuống cuồng cây, c kích người bao lâu mấy cái gậy như que tủi người bạo lực đẩy ra thải linh cửa phòng đưa tay hướng nàng đòi hỏi đồ ăn thải linh đem núp ở trong tay áo kẹo mạch nha đưa cho đòi nợ quỷ bọn họ mới rời khỏi ngũ trưởng lão thật xin lỗi thải linh vô lực chạy xuống nàng ngồi dưới đất nhỏ giọng khóc n ứ c nở ngươi mở cửa ra ta muốn nói với ngươi nói chuyện thật chỉ là trò chuyện ta thể không còn chọc giận ngươi tại sao lạ lại quỷ dị bách việt c h i địa dung vi là phục linh duy nhất người quen biết nàng trong lòng biết trong di tích bách việt con dân đã chết nhưng những quái vật này vậy mà lại giết người t h ả i linh càng nghĩ càng sợ hãi trong túi càng k h ô n đồ ăn đã không có t h ả i linh rất sợ những kia đói đến mắt s á m ngắt người lấy nàng muốn đồ ăn lần này kẻo mạch nha manh lăn lộn quá quan lần sau thái linh không g i m trầm tư không muốn trầm tư nàng cực kỳ hối hận chính mình quá kiêu ngạo quá tự mãn tự phụ t、so、hôm i nay h ta gặp một cái nhân à n g viên quốc h người hắn nói người bách việt là phệ thần giả điểm trọng yếu nhất thái linh bị thương sau vết thương không cách nào khép lại viết xong những n à y dung huy cố gắng nghĩ lại hôm nay thấy hết thảy nàng luôn cảm thấy trong bóng tối có một đôi tay đang trợ rút hai tay kia rất khó bị phát hiện bách việt tri quốc từng cường đại màu mỡ cướp lấy xung quanh ba cái nước nhỏ cung cấp trong nước theo danh sưng dòng lũ sắt thép tri quốc h i ê n viên quật khởi mà không rơi xuống bách việt vương triều t à i nguyên phong phú bốn nước số một vốn nên một mực màu mỡ quốc gia lại bởi vì vương triều ngày càng ngục nát đưa đến dân chúng lầm than áp đảo bách việt vương triều một ngọn cỏ cuối cùng làm mấy chục năm trước dị thường khởi nghĩa nông dân dương mang thai nghĩa dung huy lẩm bẩm đem toàn bộ quốc gia đẩy hướng vực sâu tên mạnh nhân mạnh nhân này một tay thúc đẩy nam yến cùng bắc yên phân liệt đưa đến bách việt mỗi năm chiến loạn mỗi năm nạn đói đồng thời bị mẫu quốc của hắn truy nã hắn chuyển h u kỳ trải qua làm dung huy tắc lưỡi phản đồ vĩ đại lãnh tụ nam yến tài chính đại thần lăng tử phong lưu gián điệp hai mang nông dân lãnh tụ người phản quốc vô số làm cho người mê mội thân phận đều thêm tại dương mang thai nghĩa trên người một người dung huy kết hợp nàng bí mật quan sát nói thảy linh trải qua suy nghĩ nói a đoá mã là nhân vật mấu chốt muốn đánh động nàng vậy giải quyết hiện hữu vấn đề khó khăn nạn đói dung huy không biết trồng t r ọ n bách việt mỗi năm chiến đoạn tăng thêm đại hạn ba năm vừa không có hạn giống nhiệm vụ này vô cùng gian khổ ngũ trưởng lão ngũ trưởng lão ngươi mở cửa ra bên ngoài kết giới chuyển đến t h ả i linh e m thanh thất kinh dung vi đang suy tư đến điểm mấu chốt đột nhiên bị đánh gãy lạnh lùng nói chớ ồn ào bọn họ lại tìm đến ta muốn đồ ăn t h ả i linh nhìn thành quần kết đội người xuống đến gấp đến độ đầu đầy mồ hôi van cầu ngài mở cửa giúp ta một chút ta không muốn chết ở chỗ này đám này xanh xao vàng v ọ t kẻ đáng thương ở trong mắt t h ả i linh đã không phải người là ma quỷ chỉ biết là đòi hỏi đồ ăn ra thú c h a miễu bên trong đám người c h ư a ăn người chết cảnh tượng trong đầu thảy linh không ngừng t h á t hiện rơi vào vực sâu sợ hãi làm nàng toàn thân rút g i y nàng đã không lo được mặt mũi gì dung huy là d dung huy từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài thành quần kết đội người vọt vào thái linh gian phòng phát hiện không tìm được người đập l o ạ n một trận sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên dung huy c h ậ m rãi nói ngươi nếu hứa hẹn cho bọn họ đồ ăn vậy sẽ phải thực hiện hứa hẹn rốt cuộc từ thái linh đáp ứng a đoá mã cho bách việt con dân đồ ăn thời điểm dung huy liền biết nàng muốn gánh chịu một quốc gia nhân khẩu khẩu phần lương thực trong di tích người đã chết nhưng bọn họ chấp niệm còn tại tu sĩ chết ở chỗ này cũng chết ta chỉ muốn nhanh lên một chút giải quyết phiền bái sớm một chút đi ra thái linh điên cùng đập cửa gỗ mặt x ư n g biết đầy sợ hãi những ánh mắt tay không tất sát hướng bên này bỏ lên người đến ở trong mắt nàng là hung mạnh ma quỷ g i ã thú ta có thể giúp ngươi dung huy kéo kết giới không nhanh không chầm nói giúp ta không cần không có ta ngươi khả năng cần tốn một chút thời gian mới có thể ra nhưng ta tuyệt đối có thể đi ra dung huy đã nghĩ đến rời khỏi phương pháp mặc dù thực hiện rất khó khăn ta cái gì cũng không cần thải linh tròn mắt lấy hết rách ra cũng không biết môn này là tài liệu gì chế thành bất luận nàng làm sao va chạm đều đụng không mở ta có thể chất đặc thù có thể cảm ứng được phúc đ i ệ đây là nàng duy nhất thể đánh bạc nha cái này thể chất ngay thẳng đặc thù dung huy rất động tâm nghĩ tại không có một ngọn cỏ địa phương làm ruộng phúc địa rất quan trọng nghe vậy thái linh trong mắt có ánh sáng một giây sau hy vọng của nàng hoàn toàn tan vỡ dung vi dù bận vận ung dung nói đã có phúc địa bản tọa có thể chậm rãi tìm thái linh tuyệt vọng chương một trăm bảy mươi bảy ăn không đủ no liền ăn cót thần cót bốn cái anh thái linh lo âu đạp cửa cửa gỗ bị nàng đạp l o ả n g xoảng rung động mở cửa a mở cửa nhìn càng ngày càng gần nạn dân thái linh đem hết toàn lực va chạm cửa gỗ mở cho ta loằng xoảng xoảng nhìn không chịu nổi một kích cửa gỗ không hề động một chút nào dung huy giống nhìn s i ế p khỉ đồng dạng tùy ý nàng phát tiết tâm tình nàng đang、chở. chờ chờ t h ả i linh đem át chủ bài sau cùng têu đi ra chờ tử vong đến gần t h ả i linh thời điểm nàng nhất lúc tuyệt vọng làm ra vượt ra khỏi trong lòng d a n h giới cuối cùng hứa hẹn dung huy chấn định tự nhiên nói lúc đến a đoá mã nói qua t h ầ n s ứ chỗ ở tuyệt đối an toàn chớ phi sức hồn công tức giận ngươi gặp người t h ả i linh khóc đến cặp mắt đỏ sưng lên nàng khẩn trương đến nói chuyện bắt đầu cả làm ta ta cửa không chịu được một kích như thế ngươi khẳng định cùng a đoá mã trong bóng tối làm giao dịch gì ngũ trưởng lão tu hành nói nhân quả ngươi liền không suy tính nhân quả cỡ nào buồn cười chê cười. dung huy nợ nụ cười ngươi hứa hẹn cho đồ ăn là bởi vì không cho không ra là quả nhân quả lo dịp rất rõ ràng dung huy buồn cười nói hiện nay hiểu lúc trước dung huy vào bí cảnh gặp đều là tu vi cao yêu ma quỷ quái từng đã bị thua thiệt ký ức vẫn còn mới mẻ cho nên khắp nơi cẩn thận không làm hứa hẹn không cùng ma quỷ làm giao dịch thái linh lịch duyệt nông cạn nghĩ xính anh hùng cho người khó chịu tùy ý hứa hẹn vẫn là tại nguyên anh cảnh đại năng đều khó mà sống s ó t thượng cổ di tích khoe khoáng k h khoan á c lát tự làm tự chịu ngươi đừng quên những người này là muốn ăn thị người dung huy không phải đe dọa thái linh nàng nói chính là sự thật bọn họ trên thân thể ngươi đòi không được ăn ngươi đoán đúng bọn họ sẽ ăn cái gì du n huy là thấy thải linh tất h kinh bộ dáng mới nghĩ hiểu rõ bạch hiên viên nước thương nhân nói người bách việt là phệ thần g i ả n g u y ê nhân n nơi trôn xương di tích là mở ra đối với trung châu tất cả tu sĩ tất cả tông môn khai thả thanh vân tông mặc kệ người nào vào phàm là đi ra thuận lợi lộ ra trong di tích đồ vật giao cho thanh vân tông nhất định một bước lên n â y mấy trăm năm chỗ này dẫn vô số anh hùng cạnh k ô n g lưng duy nhất ngoại lệ là thiên âm tông nguyên anh cảnh trường lão hắn đem thiên âm tông đặt lên lục đại tông môn một trong về sau tòa hóa mọi người đều biết bách việt tri địa nghèo rất mùng tơi thiếu thốn nhất chính là no bụng đỡ đói đồ ăn dung huy suy đoán những tia đến chỗ này người nhất định cũng gặp phải tương tự a đoá mã đại tế ti hắn cũng bị phong làm thần sứ trải qua cùng t h ả i linh không có sai b i ệ t cuối cùng chết oan chết h u ồ n g cái này bỏ mạng cũng là bị người bách việt t h ô n p h ệ xứng với tên thực p h ệ thần giả ngoài cửa t h ả i linh nhất thời như rơi vào hầm băng nàng hai cố run run tựa vào trên cửa hạn ý cùng sợ hãi từ mặt đất bắc ra b ò lên trên đầu gối chui vào hết dịch chảy sôi đến toàn thân nàng mềm yếu vô lực nga xuống nhận hai mắt chống g i n g vô thần ăn một chút ta phù phù thái linh mềm nhúng thành một bãi bùn lầy tuyệt vọng ngồi liệt trên mặt đất nàng quá trẻ tuổi lịch duyệt quá nông cạn quá nghĩ đến biểu hiện mình quá nghĩ đến đè ép dung huy một đầu không dùng được lòng háo thắng làm vọt lên hỏng đầu góc của nàng linh lực pháp thuật đối với người bách việt cũng vô hiệu thái linh hiện tại chính là thể trạng trắng t i ệ n hiểu được kiếm thuật p h à m nhân nàng có thể lấy một đực trăm lại không làm được lấy một đực n g à n vạn mười vạn trăm vạn ta thua dung huy nghe thấy ngoài cửa thất hồn lạc phách âm thanh n h ữ mày nói còn chưa đến nhất lúc tuyệt vọng ngẫm lại kế hoạch của mình kiếm linh phái ta cứu người là phải trả giá thật lớn nhân quả báo ứng thừa dịp ngươi có lựa chọn thời điểm liền chọn dung huy không mặn không nhạt nhắc nhở tại phú địa vị vinh dự kỳ ngộ đều là sống lấy điều kiện tiên quyết mới có cơ hội có nhanh nghị thông suốt thời gian của ngươi không nhiều lắm thái linh vùng vây một lát tại tối đen đưa tay nói trên mặt mình lúc thét to ta phát tâm ma đại thệ vọng nguyệt môn thảy linh không biết cầm đi bách việt từng ngọn cây cọn cỏ một hạt cho bùi ta nguyện ý giúp ngũ trưởng lão tìm phúc đ i ệ két đại môn mở dung huy nắm vào trong hư không một cái t h ả i linh từ bên ngoài bay nào t i ề n đến trùng điệp bằng xuống đất dung huy phất tay áo đóng lại đại môn t r â m trà t h ả i linh chật vật bỏ dậy cái gì ta nói t r â m trà dung huy ung dung sai s ử thải linh về sau bưng trà dâng nước quét sân sống đều là ngươi đến làm trên đất không cho phép có một chút xíu cho xíu bụi, ư ờ nếp g không cho phép n có ốn quần áo không chỉnh tề không cho phép đến gặp ta dung huy b à y ra hơn mười đ ấ u quy củ t h ả i linh hung hăng trợn mắt nhìn nàng ta không phải ngươi thị nữ dựa vào cái gì phải làm những thứ này và ngươi cần nhờ bản tọa mới có thể còn sống dung huy cao ngạo hất cầm lên bất mãn có thể đi ra nàng không cho t h ả i linh gây chuyện làm t h ả i linh muốn cho nàng tìm phiền t o á i dung huy vô cùng chán ghét người không liên hệ tìm phiền t o á i cho mình nếu như không phải t h ả i linh có cảm ứng phúc địa thể chất đặc thù có thể giúp nàng tiết kiệm thời gian dung huy sẽ không xuất thủ có lúc nhận rõ địa vị so với nhận rõ sự thật khó hơn t h ả i linh vừa tức vừa giận bị người đáng ghét sai sự đơn giản vô cùng đ ụ c nhã t h ả i linh và o dung huy gian phòng về sau những kia xin cơm nạn dân thời gian dần trồi qua giải tán dung huy yên tâm thoải mái phải mái phái đi thảy linh tâm tình rất sảng khoái buổi chiều dung huy muốn ra cửa t h ả i linh như cái đuôi nhỏ đồng dạng theo sợ bị những người này tươi sống ăn những n à y thịt bày ra thịt ngon kỳ quái linh lực vô dụng về sau t h ả i linh là gan càng ngày càng nhỏ nàng xem lấy treo ở trước tấm thất thịt bắt đùi dùng mình một cái không giống thịt heo dung vi cau mày nói là thịt người cái gì t h ả i linh mới mẹo bị dâm đôi sợ đến mức nhảy lên ăn người ba tiếng thét trói hai hấp dẫn người qua lại con đường t h ả i linh nhìn từng cái gầy đến ra bọc x ư ơ n g người lại sợ lại lòng chua sót người của bách việt sống được quá thảm sống đối với bọn họ là hành h ạ là đau khổ dung h u đạm mạc nói hiếm thấy nhiều k h á i bởi vì nhiều năm nạn đói bách việt lao nhân lập di trúc sau khi chết thi thể của bọn họ cung cấp con cháu dùng ăn những người này sống thật chỉ là muốn ăn cơm ăn uống no đủ đối với người bách việt mà nói là một loại hy vọng xa vời dung huy đi đến bảy bánh bùn trên quầy hàng nhìn nàng như thế nào chế tạo bánh bùn bùn đất trải qua sàng trọn sau trừ bỏ tạp chất sau đó dùng nước điều hòa gia nhập một chút muối cuối cùng dùng thìa lau kỹ ra hình tròn bánh hình phơi khô phía sau là bánh bùn những n à y bánh bùn phần lớn đếm là đất xét trắng làm g i thành sau khi ăn có chắc bụng cảm giác lại khó mà tiêu hóa đưa đến không cách nào loại bỏ bên ngoài cơ thể khiến người ta đang sống bể bụng mà chết n g h e xong dung huy giải thích t h ả i linh mắt một mực biết rõ sẽ chết bọn họ tại sao còn muốn ăn đàn ông no không biết đàn ông chết đói dung huy nhìn t h ả i linh sao không ăn thịt cháo kinh ngạc bộ dáng lạnh lùng nói người đói đến không chịu nổi thời điểm sẽ không quản có thể ăn được hay không đã no đầy đủ một mực có thể ăn được hay không dung huy không có nhịn cơ chịu đói trải qua đã thấy quá nhanh chết đói người cầm lên bùn đất cắt sỏi hướng trong những lớp ăn đến miệng đầy là máu thảm thiết cảnh tượng cả đời nàng đều không thể quên được c h ư một trăm bảy mươi tám làm rộn nhà giàu canh năm thảy linh á khẩu không trả lời được nàng sinh ra tôn q u ý chưa ăn quà khổ gì nàng cũng không phải không có trái tim không có lòng đồng tình ngũ trưởng lão làm gì đưa nàng làm cho khó như vậy có thể t h ả i linh chỉ dám trong lòng q á n trách nhìn bụng đều sắp bị nứt vỡ xanh sao vàng vọt người bách việt nàng rất muốn làm một chút gì nếu không lương tâm bất an t h ả i linh nhỏ giọng hỏi thăm ngũ trưởng lão chúng ta đi đâu dung huy không đáp thử đi về phía trước nàng rẽ trái rẽ phải cuối cùng tại đứng tại một tòa gián giấy niêm phong quan phủ nơi ở trước ngừng đây không phải người mật báo tiền ân phủ lệ sao thái linh không phải không đầu góc người nàng cũng hỏi thăm bách việt đại sự ngũ trưởng lão muốn tìm cái gì dung huy luôn luôn một từ đứng bình tĩnh tại tiền phụ trước dung huy đại nhân a đoá mã đi lại tập tĩnh ở gậy c h ố n g đi đến xin hỏi ta có cái gì có thể vì ngài làm dung huy xoay người lệnh tấu xương hai con ngươi cùng a đoá mã hòa ái hiền hòa con ngươi tương đối mà xem đại tế t h ì bản tọa biết trong lòng ngươi suy nghĩ mong muốn ta không cách nào bảo đảm có thể để cho ngươi đặt thành mong muốn nhưng ta muốn dùng hết toàn lực để ngươi thấy được không giống nhau thế giới nếu như ngươi đi đầu ngợi mở ra cánh cửa này bách việt hy vọng đang ở trong đó thái linh không biết dung huy đang đánh cái gì bí hiểm nàng chỉ biết là thiên ân từng là a đoá mã khâm định người thừa kế song hắn là bản thân tư lợi bán bách việt có trúc dư c ỏ tin tức mới khiến cho h i ê n viên quốc đại b ì n h tiếp cận yêu cầu a đoá mã đem trúc dư c ỏ toàn bộ trừ bỏ đưa đến h i ê n viên kẻ phản bội mang đến hy vọng thải linh nghĩ cũng không dám nghĩ dung huy chắc chắn phương pháp giải quyết tại tiền phủ nguyên nhân là thiên âm tông trong tàng thư các ghi lại một đoạn văn t i ê n ân dùng trúc dư c ỏ hướng h i ê n viên đổi nước lấy lương thực cùng bố thất trúc dư c ỏ chính là thần ban cho c h i vật h i ê n viên quốc e n đại binh tiếp cận tiến ân thân là a đoá mã người thừa kế hắn tuyệt đối trung thành có thể để cho hắn dùng trúc dư có đổi lấy lương thực tuyệt đối không phải bình thường lương thực mà là giống cóc a đoá mã nhìn c h ầ m c h ầ m dung huy có lẽ là dung huy ánh mắt kiên định đả động nàng có lẽ là muốn cho chứng minh đồ đệ là sai trầm mặc hồi lâu lão nhân c h ầ m rãi gật đầu tôn kính tại thần sứ bách việt con dân là của ngài con dân ngài có thể tùy ý hưởng dụng bách việt hết thảy t h ả i linh liếc một cái thứ nàng cũng là thần sứ nàng cái gì đều hưởng thụ không được còn gặp phải bị a n nguy hiểm đồng dạng là thần sứ ngày đêm khác biệt đãi ngộ để t h ả i linh trong lòng trên lệnh cực lớn trong nội tâm nàng rất cảm giác khó chịu dung huy nói với giọng thản nhiên cảm ơn a đoá mã sai người mở ra phong ấn đại môn nàng đứng ở phía ngoài không tiến vào chẳng qua là nhìn thái linh thái linh lông tơ đứng thẳng a đoá mã vẫn như cũ khiêm tốn ôn hòa hữu lễ thái linh lại cảm thấy người này rất nguy hiểm phi thường khủng bố thái linh đối với a đoá mã sợ hãi so với dung huy còn sâu ngũ t r ư ở n g lão thái linh lạnh nổi ra gà lạnh như băng ngón tay kéo lấy dung huy ống tay áo trông mong nhờ giúp đỡ người đáp ứng ta dung huy nhìn ống tay áo bên trên hai cái bùng lớn trói mắt cực kỳ thái linh cuốn q í t thu tay lại vô cùng đáng thương ngay tại góc tưởng cặp chân run lên như run dậy đại tế ty dung huy xé toang trướng mắt góc áo thải linh là thực hiện nguyện vọng không thể thiếu một phần nàng sẽ mỗi ngày đưa một phần đồ ăn cho ngươi không tính vi phạm hứa hẹn a đoá mã cởi nói dung huy đại nhân anh minh nói xong nàng liền đi dung huy nhìn thiếu một khối tay áo đầu ngón tay b ắ n ra đổi thân quần áo mới quần áo cũ tính cả trên đất khối kia góc áo khoán bị nàng quét vào túi cả à k h ô n không lưu một chút điểm khí tức của mình ngũ trướng lão ta thật không có đồ ăn thải linh lật ra g i n g tuyết túi càn k h ô n ta thế nào cho bọn họ đồ ăn dung huy lạnh lùng từ trước người nàng đi qua tìm được một khối thích hợp trồng cây phúc đ i ệ ta liền lấy ra, một điểm đồ ăn cho đưa ra ngoài không tìm được tự nghĩ biện pháp ta xem ngươi ngay thẳng mập thịt nhiều thải linh mặt đều đen mập thế nào ta ăn là vọng n g u y ệ t môn gạo không phải kiếm linh phái nợ nang không phải mập thật sao dung huy tại tiền phủ dạo qua một vòng cuối cùng dưới đất nhà kho phát hiện ngàn cân hạt tóc ta không biết t r ô n g t r ọ n dung huy phạm vào khó khăn làm sao biết có phải hay không hạt giống thế nào bồi dưỡng dung huy nhìn về phía thải linh thải linh đầu lắc như đánh trống trầu đừng hỏi nữa ta không có kết quả nàng là tay chân không chăm chỉ ngũ cốc cũng không phân biệt được tích cốc sau càng không nhận ra lương thực giao hẹ cùng lúa mạch ở trong mắt nàng đều như thế dung huy vô kế khả thi nàng đ ô n g nhiên nghĩ đến trực tiếp tính truyền vào linh lực cái gương sáng lên đèn xanh lý nhan hồi lộ ra một thanh lớn nanh trắng sư phụ nghe thấy sao dung huy gật đầu nàng đem trong di tích tình hình báo cho lý nhan hồi lý nhan hồi tiếp nối bày tỏ chính mình không biết c h ồ n g t r ọ n đem cái gương lưu lại phiêu miệng phòng ngự kiếm đi tìm các trưởng lao khác tương trợ đến chót nhất không phải mua hạt giống vương thạch mà là văn nhân ngữ văn nhân ngữ vẻ mặt tươi cười ngũ sư muội làm sao ngươi biết ta sẽ trồng t ọ t dung huy không trả lời mà hỏi lại nhan trở về thế nào cùng sư huy nói cũng không nói cái gì liền nói ta là kiếm linh phái nhất hiểu sư muội Nhất nhất c ù nếu g sư m ộ như c không ư thể hỗ trợ nói do sư huynh các sư hội cùng dung huy ăn ý điểm không có tam át nếu lại tiếp lại lệ dung huy và văn nhân ngữ hàn huyên một lát tiến vào trạng thái bắt đầu học tập như thế nào phân biệt giống thóc cùng hạt thóc các loại cây nông nghiệp bồi dưỡng phương pháp từ thơm giống đến xuống đất lại đến phòng trùng phương hại văn nhân ngữ không ai không biết nếu không phải ghé vào trên đầu hắn yêu vật đệ tử quá nhiều dung huy cảm thấy đại sư huynh trời sinh chính là làm ruộng đại năng cái gương trực tiếp dung huy hoàn toàn tránh đi thái linh nàng chỉ tin tưởng chính mình cùng kiếm linh phái dung huy chọn lựa gương giống thức đêm khổ đọc sau bảy ngày tổ thứ nhất mạ phá xác lao ra đồng thời thái linh dùng thần thức cũng cảm giác được mấy chỗ linh lực mỏng manh phúc điện dung huy dùng cơ quan thuật bảo vệ tốt tương liệu bồi phục linh đi phúc điện thăm dò cái này mấy chỗ phúc đ i ệ tại bách việt cùng nhân viên chỗ giao giới linh lực mỏng manh xác thực đầy đủ lương thực sinh trưởng trước khi đến dung huy khảo nghiệm qua linh lực của các nàng đối với bách việt con dân vô dụng lại có thể thúc cây lương thực về sau tới tiêu ngươi dung huy trực tiếp phân phối nhiệm vụ ta phát triển phúc địa phạm vi có thể dùng phương pháp đơn giản nhất giải quyết bách việt phiền toái không thể tốt hơn trong sơn hà d á m có một đầu linh mạch đầy đủ mở ra trăm vạn mẫu ruột tốt dung huy không nghĩ đến có một ngày chính mình sẽ trồng t r ọ n đ ặ t ở trước kia cũng là thiên phương giả đàm ngũ trưởng lão thật có thể chứ cùng dung huy sống chung với nhau mấy ngày nay thái linh trong lòng rất bất an nàng mơ hồ phát hiện có đại sự sắp phát sinh tu sĩ tu vi càng cao trực giác vượt qua chuẩn nhất là tu sĩ cấp cao thậm chí có thể dự toán kiếp lôi đến thời gian không sai chút nào người sợ hiên viên phát hiện phúc địa đánh đến dung huy khí định thần nhàn ta còn sợ bọn họ không đến giải quyết nạn đói nguy cơ lương thực phương pháp có rất nhiều đề cao sức sản xuất đề cao sản lượng lương thực đệ nhị thiên dung huy có thể làm được linh l ự c thúc bách việt cùng khốn không có hiệu suất cao máy móc cày ruộng trồng trọt hiên viên đã dùng cơ quan thú thay thế nhân lực dung huy duy nhất thiếu chính là sắt thép bách việt không có giá luyện sắt thép kỹ thuật dung huy quyết định cho hiên viên cho mượn một điểm thải linh cùng dung huy sống chung với nhau càng lâu nàng càng xem không hiểu dung huy trong ư c cảm một t giây h ấ rất mạnh. nàng Sau một giây, vòng ba ngày giao ra a đoá mã cũng điểm danh để a đoá mã trong trang viên ba người bách việt hộ tống nếu như không theo lập tức xuất binh dẹp tiến bách việt dung huy đứng ở cháy hừng hực tiền phủ trước liệt diễm s ô n g thẳng đến chân trời hỏa diễm lơi dài ở trước mắt nàng diêu võ dương oai khoe khoang nó khí thế bàng bạc không ai cản nổi thần lực ánh lửa chiếu lên dung huy mặt v ỏ bừng thâm thúy con ngươi lấp lóe điểm điểm hưởng quang quanh thân sát khí quân quanh đám người không hẹn mà cùng nhượng bộ lui binh sợ bị mãnh liệt lệ khí đốt bị thương mấy vạn người tụ tập tại tiền phủ trước cửa cứu hỏa cứu hỏa cầu nguyện cầu nguyện huyên náo ầm ĩ trong đám người chỉ có dung huy an tính đến đáng sợ người nào điểm hỏa thái linh sắp xuất hiện đi hy vọng toàn bộ đặt ở dung huy bồi dưỡng ra đến đươm giống bên trên gấp đến độ nổi trận lôi đ ỉ n h mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu vung ra cái chán nàng chọc tức được cắn răng nghiến lợi rốt cuộc là ai có như vậy đánh lá gan hư hại thần sứ chỗ ở các ngươi có biết không tiền phủ bên trong có cái gì có biết không chính mình đang làm cái gì vô năng cùng nộ cùng hỏa diễm thiêu đốt phát ra chia ba tiếng lộn xộn tất cả mọi người chờ mặc yến tĩnh như chết toàn thế giới chỉ còn lại hai loại thúc đẩy âm thanh tuyệt vọng thần sứ nổi giận người bách việt sợ đến mức không dám thở mạnh bất kỳ mà cùng quỳ trên mặt đất như bị bị thương thú nhỏ phát ra ủy khuất đáng thương âm thanh tan mất trong thai thải linh nàng vừa vội vừa tức đứng dậy đ ề u đứng lên cho ta làm cho ta tại lấy quyền kinh người ngươi không phải là đang khi dễ bọn họ sao dung huy l ạ n h lạnh mở miệng thải linh hốc mắt tưởng đỏ ta nói có lỗi sao thời gian trong nháy mắt chúng ta cố gắng hoàn toàn b u n p h í hy vọng ta vỡ ta phát tiết một chút rất quá đáng vô năng cùng nộ không thể giải quyết vấn đề dung huy bay đến giữa không trung nhìn lại chúng trái tim hướng ra phía ngoài độ sổ tiền phủ mà không chút thay đổi nói đây không phải cố ý pháo hỏa là dùng so với máy ném đá mạnh gấp trăm ngàn lần đồ vật đem thuốc nổ ném mạnh đến nổ nát a đoa mã chẳng qua là phong tiền phủ nàng cũng hy vọng dung huy có thể chỉ dẫn một đầu con đường mới cho nên chặt đ ứ t không thể nào tự biên tự diễn trận này hòa t h a i rất hiển nhiên dung huy cùng t h ả i linh đến bách việt chuyện tiết lộ phong thanh hoặc là lúc này chính vào hai nước giao chiến hiên viên sợ dung huy đến cải biến chiến cuộc chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường bởi vậy có thể thấy được hiên viên cũng có tiếp đ á i thần sứ trải qua biết dung huy bọn họ sợ cái gì nổ、no, nổ、no. t h ả i linh s ừ n g sốt đã lâu không gặp cảm giác nguy cơ sông lên đầu nàng hỏng mất đây là nơi quái quỷ gì ăn người ăn người thí thần thí thần ta một khắc cũng không muốn đối đai tại cái này t h ả i linh không giờ k h ắ c nào không muốn chạy trốn ra nơi này nguyên lai tưởng rằng động một chút ngón tay liền có thể giải quyết chuyện trên thực tế khó như lên trời thậm chí liền ngự kiếm phi hành đều không làm được sợ trở thành lương thực bị ăn hoảng sợ không chịu nổi một ngày t h ả i linh tâm tình hoàn toàn h n g mất u y bí cảnh khắp nơi đều là sắc cơ so với nàng trải qua bất kỳ bí cảnh đều nguy hiểm vậy ở ăn người trong di tích linh lực không hề có tác dụng mỗi lần nguy cơ đều đang khiêu chiến t h ả i linh thần kinh nhạy cảm nàng rốt cuộc nhịn không được khóc lớn hét to dung huy trở về mặt đất mặc cho thái linh nổi điên nàng dùng thần thức dò xét trong túi cằn không một nửa hoàn hảo không chút tổn hại ươm giống cùng hạt giống nhẹ nhàng thở ra may mắn nàng có thêm một cái lòng dạ nếu như mấy ngày vất vả cho một mùi lửa dung huy khó mà bảo đảm chính mình sẽ không nổi giận đùng đùng t h ầ n sứ biết được dung huy thuộc về a đoá mã bị một cái tám chín tuổi tiểu cô nương dịu dắt đi đến tiểu cô nương xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn lấy dung huy mắt khỏe mạnh m ạ c h sắc nước da nước nhuận khuôn mặt lấp lánh có thần nhãn con ngươi cùng nụ cười tự tin cùng gây cho xương linh đinh hai mắt vô thần cái khắc hài từ hoàn toàn khác biệt a đoá mã tuy là đại tế ty nàng sinh hoạt cũng rất túng quẫn căn bản nuôi không ra như thế thủy linh cô nương dung huy đại nhân đây là cháu gái của ta đoá đoá a đoá mã thấy dung huy n g h i hoặc khéo hiểu lòng người giải thích đoá đoá cười mỉm đối với dung huy cùng thái linh hành lễ hai vị thần sứ đại nhân tốt lắm dung huy gật đầu cháu gái ngươi là ta đã thấy thông minh nhất đáng yêu cô nương chỗ nào thông minh đáng yêu thái linh đ oán hận chất chứa trong lòng mỗi người bách việt ở trong mắt nàng đều là hung thần chấp niệm bình thường tứ linh căn vọng nguyệt môn thị nữ đều mạnh hơn nàng dung huy ngoại ý muốn nhìn về phía thái linh trong ý cảnh dung huy nhìn không ra bất kỳ kẻ nào tu vi thái、linh、lần lượ nhìn một chút ta làm gì thái linh bị dung huy cùng a đoá mã c h ầ m c h ầ m đến sợ hai trong lòng nóng n ả y giải thích nhưng ta không có bắt nạt nàng nói thật mà thôi a đoá mã năm chặt quả trượng thân thể lọn khọn nghiêng về phía trước khiêm tốn nói đoá đoá kế thừa huyết mạch của ta thể chất đặc thù ta một mực đem nàng xem như người thừa kế kế tiếp bồi dưỡng thần á sáng i Linh đại nhân mắt sáng như ngọc, h mắt t sứ đều là hiểu rõ đại nghĩa c h i thần cung kính giọng nói để thái linh trong lòng hết giận nhị hầu như không còn nàng đang muốn mở miệng nghe dung huy nói mèo mù gặp cá rán vận khí tốt mà thôi nghe vậy thái linh mặt đều xem biết nàng băng n g ạ n h thực lực cảm giác đoá đoá căn cốt tư chất đến trong miệng dung huy thành vật khí thải linh đang muốn nói chuyện đ ỗ n g nhiên lòng bàn tay nóng lên là mật âm truyền tin linh quang nói ít thiếu sai thật đơn giản bốn chữ như trọng truy đập vào thải linh trong lòng trong điện quan g hỏa thạch đem dung huy ý nghĩ đoán được thất thất bát bát các nàng là bị a đoá mã quải t r ư ở n g kéo vào bách việt dung huy từ đầu đến cuối đối với vị đại tế tin à y cảnh giác cao độ ngũ trưởng lão không bao giờ làm không có chút ý nghĩa nào chuyện nàng nói như vậy nhất định là có hoài nghi vật khí cũng là thực lực một loại thái linh liếc lây khuôn mặt lớn tiếng phản bác không phải ai đều có một năm một lần nhìn thấu người nàng tư chất năng lực đặc thù người chính là ghét dung huy khỏe miệng khẽ nết xem như đúng không a đoá mã đối với hai người cây kim so với cọng râu hành vi thành thói quen thái linh biểu hiện lại anh d u n g không sợ tay run dày cùng mặt tái nhuận bắn nàng trong x ư ơ n g cốt lộ ra ý sợ hai nàng không thể quen thuộc hơn nữa mời hai vị đại nhân bất giận a đoá mã ra mặt điều hòa giọng nói nhẹ nhàng nói ở trong mắt nàng dung huy cùng thái、linh、liền giống hai cái hồ nháo hải tử a đoá mã cầm vải trượng tiêu pha nuối lòng thứ cho tín đồ của ngài vô năng không có bảo vệ tốt hai vị đại nhân mời thần sứ gián g tội nói nàng run dậy quỳ xuống t h ả i linh thấy nàng tuổi già sức yếu bộ dáng không đành lòng muốn mở miệng bảo nàng đứng dậy dung huy lạnh lùng nói bản tọa phủ đệ như thế nào lấy hỏa giọng của nàng cực kỳ nhạt mang theo khí tức lạnh như băng t h ả i linh chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống mấy độ cánh tay t o á t ra nổi da gà người cũng lui về sau mấy bước để tránh bị lãnh ý đã ngộ thương a đoá mã túi mình c o n g sơn giải thích như dung huy suy nghĩ đúng là nhân viên quốc tinh chuẩn đà kích khác biệt chính là không phải dung huy trong dự liệu máy n m đá mà là con sắt thép ngân dực nhân viên chiến sĩ lúc này một đám cóm sắt thép ngân d ự c chiến sĩ trên không trung bay lượn dực nhân quân đoàn là h i ê n viên dực nhân quân đoàn trong đám người bạo phát ra sợ h ã i hét lên mấy vạn ánh mắt ngưỡng mộ trên không t r u n g xoay h i ê n viên chiến sĩ bọn họ nhặt lên trên đất hòn đá đem hết toàn lực ném bầu trời chỉ bay mấy chục mét hòn đá tại trăm mét trên bầu trời ngân d ự c chiến sĩ trong mắt không đáng giá nhắc đến khoảng cách t r ê n h lệch làm chịu đủ cực khổ người bách việt xanh hồ sao vậy tuyệt vọng bóng ma đập xuống trúng lên đỉnh đầu bọn họ chen lấn bọn họ h í t thở không thông đột nhiên mấy trăm con dài mấy mét chạy sắt gậy sắt từ đằng xa tinh chuẩn cắ không trung chuyển đến kinh hô là người bách việt kèn hiệu thắng lợi trong đám người bạo phát ra thắng lợi hoan hô đánh chết đám đ i ể u nhân này làm tốt lắm giết hiên viên chó liên tiếp tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước dung huy ra hiệu tất cả mọi người đứng dậy nàng nhìn về phía chân trời l ấ m ta lấm tấm ánh l ử a để nàng con ngươi đột nhiên r ụ c lại thản ra nương theo dung huy nổ gạo màu vàng phòng ngự kiếm trận từ nàng dưới chân lan tràn đến ngoài trăm dặm đem tất cả mọi người gắn vào màu vàng trong kết giới ầm ầm dạy như mưa phi đạn từ trên trời g i xuống bỏ qua phòng ngự kết giới một đầu đâm vào đám đông bánh bánh bánh. phi đạn nổ ở dung huy bên chân chấn động đến đầu nàng ra tóc tê hỏa lưu tinh phi đạn liên tục không ngừng hạ xuống dung huy dắt lây gần nhất người tránh trái tránh phải tránh đi từng cái gặp thoáng qua phi đạn bị phi đạn đánh trúng người phun ra máu đỏ tươi nổ tung nội tạng cùng cụt tay cụt chân bay tứ tung trà sắt dung huy mí mắt mà qua đập vào nàng bên chân oanh minh hét thảm c u ố n g quýt chạy trốn đám người một đoá đoá trước mắt dung huy nở rộ huyết sắc nụ hoa đây là một trận không chút huyền n i ệ m tru diện phi đạn a n h tạc kéo dài một khắp đồng hồ trên không trung tràn ngập nước mũi mùi cháy khét lên cùng đỏi cường đại đánh vào thị giác làm dung huy trong lòng chấn động bà nội bà nội trong ngực dung huy người sợ đến mức ba ba h e t t o nàng g ú i đầu nhìn mới phát hiện là đoá đoá trong bóng tối một giọng nói giàn mua đáp lại đoá đoá t âm thanh lực lượng tràn đầy run dày âm cối u mang theo cựu hận t ứ c giận dung huy buông xuống đoá đoá nàng mở ra thối khoái nhanh chân nhanh đến gần a đoá mã tốc độ nhanh chóng làm dung huy tắt l ư ớ i tốc độ nhanh như vậy chí ít chút cơ cảnh mới phải làm chẳng biết lúc nào sờ qua đến thải linh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhanh đến mức không hợp t h o i thường không phải bốn cái phế linh căn có thể làm được dung huy lẳng lặng quan sát trong óc nàng vẫn muốn vệ thần g i ả xưng ơ hô này t h ả i linh thấy dung huy không để ý đến nàng bất mãn trong lòng cũng không dám đi quá xa nàng nhặt lên một tấm nhuốm máu bố cáo nhữ mày lại hiên viên cùng bách việt đánh trận để ý đến nhóm chuyện gì dựa vào cái gì để chúng ta đi cầu cùng vậy tờ giấy màu trắng bay là tả từ trên trời ra xuống dung huy nhặt lên một tấm t h ả i linh len lén liếc dung huy xoắn suýt liên tục cẩn thận thử ngũ t r ư ở n g lão ngươi sẽ không thật đi thôi dung huy đạm mặt nói bách việt trong di tích có nàng cùng thái linh hiên viên di tích tất nhiên có tu sĩ khác dung huy hoài nghi sự xuất hiện của các nàng chưa chắc là người bách việt tiết lộ bí mật mà là đối thủ cạnh tranh ác ý đà kích dung huy cùng thái linh có linh lực không thể dùng tu sĩ kia cũng kém không rời mượn đao giết người không lộ ra dấu vết thái linh không nghĩ đến nhiều như vậy nàng chỉ cảm thấy dung huy đang tìm đ ư ờ n g chết ta tạo cái gì nghiệt thái linh ngồi liệt trên mặt đất ta điên mới chọc giận ngươi dung huy cười không nói a đoá mã phái người đem dung huy cùng thái linh đưa đến phủ đệ của nàng thái linh chết cũng không về phòng của mình nàng một tấc cũng không rời giữ bên người dung huy dựa vào ngũ trưởng lão có cảm giác an toàn bản thân dung huy cũng không biết trên người tản ra mãnh liệt có thể dựa vào khí tức dung huy từ trong túi càn k h ô n lấy ra h ơ m giống cùng giống khóc giang giác đựng nước bình gốm từ trong tay t h ả i linh rất xuống nàng vui đến phát khóc tâm tình kích động ôm lấy dung huy vẫn còn còn tại nhà có một g i ả như có một bảo ngũ trưởng lao đao n h i ê u túc trí ta rất hứa thích ngươi chúng ta được cứu dung huy không nể mặt mũi đẩy ra nàng người lớn hơn ta ta là cự anh nha t h ả i linh không khỏi nũng nịu ta từ phúc địa trở về liền biết kế hoạch của ngươi mở ra đầy đủ linh điền giải quyết bách việt nguy cơ lương thực người bách việt nguyện vọng rất đơn giản ăn no không nói cho a đoá mạ sao t h ả i linh nghĩ đến chính mình vượt qua cự xúc động bên hai hưởng đỏ nàng biết khẳng định rất cao hứng dung huy nói không bách việt cùng h i ê n viên tất có một trận sinh tử dung huy thẻ đánh bạc không đủ tướng giống không có nghĩa là lương thực bách việt còn chưa đến nhất lúc tuyệt vọng dung huy một mực k h ô n g chế lấy sợi tơ h ồ n g này t h ả i linh trầm tư một lát nghĩ đến càng sâu vượt qua cảm thấy dung huy hung ác nếu như nàng chủ đạo chuyện này muốn cái gì tuyệt đối g i ò n g chống k h ư a trên làm cho bách việt hy vọng nhưng nhiều như vậy há mộm căn bản không đủ ăn chiến tranh đối với bách việt lớn nhất tiêu hao là người ít người lương thực là đủ nghĩ như vậy t h ả i linh dùng mình một cái ban đêm a đoá mã gõ dung huy cửa khẩn cầu nàng cùng đi dung huy đáp ứng sảng khoái độc lưu lại t h ả i linh ở chỗ này bản tọa không yên tâm ta cần ngươi lưu lại ba trăm người bảo vệ nàng người ta muốn ngươi t r o n g trang viên những tia khỏe mạnh t o con người a đoá mã do dự một chút cần tuân thần dụ người là dung huy cùng t h ả i linh đi chọn lấy ba trăm cái thể trạng to lớn nam nhân phảng phất là ba người quân đội từng cái tinh thần quắc tước trên người bọn họ không có nạn đói dấu vết chọn xong người hai người trở về phòng thái linh tật bút viết những người bách việt này gần như đều là tứ linh căn trở lên người trong đó hai cái vẫn là hiếm co song linh căn mạnh đến mức đáng sợ a đoá mã nuôi nhiều người như vậy làm cái gì những người này đặt ở tu tiên tông môn chỉ thường thôi có thể tại đều là người bình thường trong bí cảnh đây cũng là một tri quân đội mạnh mẽ dung huy chậm rãi viết n g ư ờ i nào đúng tự mình động thủ cơm no ao ấm thái linh thái linh bất đắc dĩ nói hơn ba trăm cái cường tráng người bách việt ta có chút sợ dung huy nhắm mắt dưỡng thần sinh tử coi nhẹ không phục liền làm nếu như kim đan cảnh còn không đối phó được những người này và nguyệt môn thế hệ này liền như vậy dung huy đem tuyệt đại đa số bảo lưu lại ư ơ m giống nộp cho thái linh chính mình cũng lưu lại một phần hậu thủ không chê nhiều dung huy không đem ư ơ m giống chuyện nói cho a đoá mã quả thật có để chiến tranh tiêu hao người bách việt tâm tư càng nhiều hơn chính là không muốn đánh cỏ đậu rắn thái linh tại tiền phủ trước cửa khóc đến khàn cả giọng hình tượng chắc hẳn đã chuyển đến h i ê n viên dung huy đáp ứng đi và nói chuyện cũng là nghĩ do thám biết h i ê n viên nhân trách nhiệm hôm sau dung huy ngồi lên h i ê n viên xe ngựa trước khi đi ra hiệu thái linh giám thị bảo vệ nàng mỗi người cấm chỉ bọn họ đem tin tức chuyển cho bất kỳ kẻ nào một tháng sau đoàn người dung h u đi đến nhân viên đô thành hai bên mọc như rừng sắt thép ngưng đúc cao úc mỗi một nhà lâu đều là một tòa độc lập t r á n g tựa như ăn người mảnh thu dò xét qua lại đám người nhìn cái nào không vừa mắt nuốt sống xuống bụng và nói chuyện trong đại sảnh thân thể cường tráng hiên viên nhân cùng gậy như que tủi người bách việt tạo thành t r ê n lệch rõ ràng hiên viên quốc tướng quân cao lớn uy nghiêm ngồi ngay ngắn ở a đoá mã đối diện ánh mắt bình tĩnh quét qua gậy c h ơ xương linh đinh lão nhân ánh mắt rơi xuống trên người dung huy tướng quân chậm chạp mở miệm thần xứ đại nhân dung huy gật đầu tướng quân lạnh lùng đôi mắt giống châm đồng dạng đình trên người a đoái nàng thân thể khô g ầ y phảng phất không c h ố n g được lên y phục trọng lượng thân thể giống đè ép con cây tủng sáng hai con ngươi vẫn như cũ khiêm tốn tướng quân chúng ta có thể không cần tự do không cần quốc gia nhưng chúng ta không thể không ăn cơm ngài không thể lấy đi ta lương thực a đoá mã thê lương âm t h à n h không đúng thái độ để ở đây cô nương động dung đỏ mắt tướng quân cười lạnh đại tế ti h những này cũng không phải ngươi sáng tạo quái vật lý do dẫn đến một lát sau thân hình cao lớn hộ vệ đem thôi táng đ o á đ o á đi vào thảo luận chính sự sành hiến viên nhân đối với người bách việt ký ức dừng lại tại bởi vì nạn đói gầy ra bọc xương nhỏ cái cổ đầu to đoá đoá khỏe mạnh giống bình thường hải tử đám người nghĩ lại a đoá mã là bách việt đại tế ti cháu gái của nàng bình thường đương nhiên cái này không phải là đứa bé sao tướng quân nàng có khác biệt gì chỗ đây cũng là tướng quân trong miệng bách việt vũ khí bí mật trong phòng hội nghị đám người mồm năm miệng mười đàm luận chuyện này a đoá mã nhìn âu hiếm cháu gái muốn đem sợ đến mức nơ ngác cháu gái nhận lấy lại bị phía sau h i ê n viên hộ vệ chụp tại, tại chỗ tráng kiện có lực cự thủ giống mộc đinh đem a đoá mã đinh ở chỗ cũ dung h u mở miệng nàng có chỗ đặc biệt nào thần sứ đại nhân tướng quân g a hiệu thuộc hạ bông ra đoá đoá đ trong lúc đó giọt nước không vào nhìn nàng s á m ngắt mắt phải chăng cực kỳ giống g i a thú trong đại sảnh trừ hiên viên cùng người b á c việt còn có nam yến bắc yên đại biểu nam yến bắc yên đặc s ứ chăm miệng một lời trách cứ tướng quân nàng chẳng qua là đứa bé cho dù bắt làm tù binh cũng không thể như vậy ngược đãi ngài thật là tâm địa sát đá bọn họ đều là hải tử cha mẹ đoá đoá bị thương vẻ mặt xúc động trong lòng bọn họ mềm mại nhất khối t h t kia nhìn đoá đoá xẹp đi xuống phần bụng khô cạn môi cùng bất lực ánh mắt mọi người ở đây không đành lòng dung huy yên lặng theo dõi kỷ biến a tướng quân lệnh như băng ra lệnh cho nàng đồ ăn hộ vệ đem tướng quân mệnh lệnh được đưa ra có thể ăn vật cũng đã muộn trễ chưa hết đưa đến tại đám người ánh mắt khó hiểu bên trong hộ vệ lấy ra căng phồng bao vây ảo thuật giống như đổ da mới từ bên ngoài hái được lá phong tlip cùng thổi phồng bùn đất dung huy nghi hoặc cái này nghi tiếng rơi xuống đ ó a đ ó a giống đói bụng mấy ngày không có ăn thịt b á n h thú đông nhiên đem lá cây đ ó a hoa bùn đất hỗn hợp một chén nước ăn như hổ đói xuống bụng đám người nghẹn họng nhìn chân chối những n à y khó mà nuốt xuống căn bản không thể dùng ăn đồ vật ở trong mắt đoá, đoá tựa như mỹ vị trân tu nàng vừa ăn vừa phát ra thỏa mãn nợ nụ cười trắng s á m hư nhược mặt thời gian dần trôi qua khôi phục h ồ n g luận nàng thỏa mãn ở hơi các vị thấy tướng quân đ ố n g nhiên đứng dậy thấy rõ ràng đây là người sao đây là người sao bốn chữ gõ vào mỗi người trong đầu tất cả như bị xét đánh một ngơ ngác nhìn lấy bùn đất cỏ xanh làm thức ăn đoá đoá nàng đáng yêu dung nhan trong khoảnh khắc trở nên khuôn mặt đáng ghét làm cho người thương yêu thương hại hải tử trong nháy mắt biến thành khiến người ta sợ hãi quái vật quái vật quái vật người bách việt nuôi thành quái vật giết nàng giết nàng mọi người thấy đoá đoá không vừa lòng ở hộ vệ mang đến đồ ăn bắt đầu gắm nuốt sắt thép chếp chế tạo bản hội nghị làm thức ăn sợ đến mức chen lấn thành một đoàn ăn đoá đoá cắn xuống lớn chừng bàn tay khối sắt đặt ở trong miệng nhai nhai nhấm ư ớt cười ngọt ngọt bà nội ngọt đoá đoá nụ cười ngọt nào g trong mắt của mọi người là tử thần mỉm cười sau lưng nàng mơ hồ cất thu hoạch sinh mệnh liêm đ à o đoá đoá bén nhọn răng n a n h có thể dối dài nửa mét đầu lưỡi làm dung huy rợn cả tóc gáy nàng xem hướng a đoá mã a đoá mã nhẹ giọng têu đoá, đoá ba cái thể trạng cường tráng hiên viên hộ vệ nói ra đào ngắt cản sáng như tuyết trường đau mắt thấy phải rơi vào đỉnh đầu đoá, đoá đem nó chém thành hai khúc nàng linh động n ố n n g o t r ớ c mắt trở về đến bên người a không biết làm sao ô m lấy bà nội thân thể lọn họn đoá đoá tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trong khoảnh khắc mấy trăm cái tràn vào phòng hội nghị hộ vệ đem a đoá mã cực kỳ bách việt đám người bao bọc vây quanh thổi lông trên lưới là đứt trường thương nhắm ngay nàng trái tim tướng quân đắc ý nhìn a đoá mã lạnh lùng nói đại tế ti giải thích giải thích a đoá mã thật chặt nắm lấy cháu gái trí k h ô n trong mắt bao hàm nước mắt tướng quân chúng ta chỉ vì ăn no nhưng ngươi giày xéo nhân loại danh giới cuối cùng tướng quân đem ba thanh h ò m g ỗ chứng cứ đổ ra uy nghiêm biểu lộ làm cho người đạm chiến tâm hàn từ xưa đến nay chỉ có quái vật giống trưởng thành không có người bỏ đi tôn nghiêm trở thành quái vật đại tế h ti ngươi điên ngươi hành động đem để tiếng xấu m u ô n đời dung huy cầm lên một cái chứng c ứ kinh ngạc phát hiện cái này kế hoạch từ lúc mười năm trước tại trong bóng tối tiến hành h i ê n viên tại tiền ân sau khi chết mới tra được tin tức a đoá mã chống gậy c h ố n g dán mua mặt nước mắt dày đặc sáng cặp mắt khẩn cầu nhìn cao cao tại thượng tướng quân run dày quỳ xuống nước nợ nói tướng quân người nếu cực đói liền không lo được cái gì tôn nghiêm sinh tồn mới là chúng ta suy tính mọi người thấy vị này bảo vệ bách việt mấy chục năm lao nhân năm tháng tại trên mặt nàng khắc đầy dấu vết để ép con n heo của nàng nhưng không có đánh gãy nàng tranh tranh tích h i cốt bách việt cùng h i ê n viên giao chiến mấy chục năm vị lao nhân này dẫn đầu bách việt đánh thắng một lần lại một lần không thể tưởng tượng nổi chiến tranh nàng thanh danh lan xa bị người kính trọng nam biến bắc yên sứ giả trong lòng đ ộ n g dung phần này tiếp h ậ n cùng cảm động chẳng qua là đối với a đoá mã tôn trọng tướng quân cười lạnh nhưng ngươi tự tay tạo ra được quái vật khiến người ta biến thành quái vật vẫn là ngươi chó gái ruột ngươi là nhân loại tội nhân và ác chi nguyên ta tuyên án ngươi có tội hiên viên không cho phép bách việt có quái vật như vậy quân đoàn nhất định đem nó bóp chết trong trứng nước nam yến cùng bắc i ê n sứ giả ăn y đứng ở hiên viên bên này tại người cùng quái vật ở giữa bọn họ lựa chọn người lúc này đã không phải quốc cùng quốc chiến dịch mà là hai cái khác biệt chủng tộc chiến tranh tướng quân nói với giọng lạnh lùng đem bọn họ dẫn đi chặt chẽ trông coi hiên viên hộ vệ đem liên thông a đoá mã đoá đoá chờ mười mấy cái quan ngoại giao toàn bộ mang đi chỉ lưu lại dung huy tướng quân nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối chỉ nói một chữ d u n huy hành lễ tôn kính thần sứ đại nhân có thể hay không cho mượn một bước nói chuyện hắn muốn cùng dung huy nói rõ ra a đoá mã xú danh chiêu lấy kế hoạch tạo thần để dung huy đứng ở chính nghĩa bên này đồng thời mời nàng xem một trận độc đáo pháo hoa diễm bị người bạo lực áp giải a đoá mã xuyên qua rộn rộn ràng ràng đường cái p h o n g hội nghị chuyện bị rộng mà báo cho a đoá mã từ được người tôn kính đại tế ti biến thành người người kêu đánh vu bà lá cây vụn trứng thối nước bẩn hết t h ể giống nàng rội cho đến a đoá mã thận trọng bảo vệ cháu gái nàng v ẻ mặt bình thản đ ú n g dung không vui không vờn lan ra ngoài lan ra ngoài bách việt quái vật lao vu bà ngươi không xứng làm đại tế t i càng không xứng đứng bên người thân xứ giết chết nàng bên người tiểu quái vật đoá đoá sợ đến mức nút ở bà nội trong ngực nàng không biết người xung quanh vì sao nhiều á c ý như vậy ăn cơm cũng có lỗi sao áp giải bách việt binh lính không nghĩ đến chính mình ngược lại trở thành ô rủ trong lòng càng buồn bực một đường chửi rủa cùng khuất nhục tức giận đến người bách việt toàn thân phát r u n á c ý tràn đầy trở về kết thúc a đoá mã tại một cái mỹ lệ thiện lương dịch quán thị nữ chỗ nào đạt được thiện ý thị nữ ôn nhu thân thiết tiếp đ á i các nàng tán dương đoá đoá hoạt bắt đáng yêu thị nữ thiện ý là một vệ ánh sáng chiếu sáng người bách việt trong lòng hát đám bọn họ vì thị nữ đưa lên nhất chân thành chúc phúc. không sao thị nữ lấy ra làm đoá đoá chảy nước miếng các loại hoa quả đoá đoá lễ phép hỏi thăm có thể ăn được hay không đặt được xác thực đáp án về sau cực lớn cắn một cái ngọt ngào mùi vị trong miệng đoá đoá tan ra nàng thịt dí hít mắt thị nữ mỉm cười nhìn nói với mình cảm ơn đoá giơ lên dao gọt trái cây quả quyết đâm vào nàng ấu tiểu trái tim quái vật chết đi đột nhiên xuất hiện thay đổi khiến cho mọi người sợ ngây người a đoá mã cuốn quít ôm lấy đoá, đoá máu tơi nhuộm đỏ trước ngực nàng quần áo nhuộm đỏ thiếu một thanh quả táo xuyên ngực mà qua lưới dao đâm vào cánh tay của a đoá mã nàng không hề hay biết chương ặ p kia con n i h một trăm o n không g tám mươi an thị thốn máu phân công rõ ràng kế hoạch tạo thần nếu như thần chèm vứt bỏ mảnh đất này vậy liền sáng tạo thần dung huy lật đến kế hoạch lần đầu tiên xuất hiện nha nha ghi chép thời gian là tháng riêng đầu tháng ba kế hoạch tường tận ghi chép khởi nguyên phát triển mục đích ngoại lai thần sứ rơi vào bách việt đại địa đúng lúc gặp đại tế ti rời khỏi cầu nguyện trồ miếu triều bái tín đồ cho là té chết người bình thường n ó i bụng phía dưới bảy tám cái tín đồ đem nó c h i a ăn làm đại tế ti phát thần sứ chỉ còn lại một bộ không xương đại tế ti nổi giận đùng đùng hắn lo lắng thần kiến trách dự định đem kẻ cầm đầu tế thiên lúc phát hiện mấy cái kêu đói đến toi thóp tín đồ mặt mày tỏa sáng thân thể gầy yếu trở nên dắn chắc lại lực lớn vô cùng trên người bọn họ xuất hiện tế ti mới có năng lực đặc thù đại tế ti vừa kinh vừa sợ hắn hướng thần cầu nguyện nhiều năm không thu được gì tín n i ệ m trong lòng thời gian dần trôi qua sụp đổ hắn bắt đầu hoài nghi thần phải chăng đã từ bỏ con dân của hắn ông đối với thần tức giận cùng hoài nghi đại tế ti không có xử tử mấy người trẻ tuổi mà là đem bọn họ mang theo bên người bí mật quan sát mấy cái bình thường người trẻ tuổi tựa như cả đêm khai khiếu thông tuệ dị thường năng lực xuất chúng rất nhanh trở thành đại tế ti phụ tá đắc lực đại tế ti cầm quyền trong lúc đó lại có mấy cái thần sứ từ trên trời r i á n xuống bọn họ mang theo mục đích cuối cùng đầu một nơi thần một mẹo thần sứ trong người bách việt đồng đẳng với thượng đẳng nguyên liệu đồ ăn sau khi ăn xong cả đời đều không cần nhịn cơ chịu đói đại tế ti thành làm cho người chạy theo như vị địa vị loại này nguyên thủy ý nghĩ cho đến a đoá mã chấp chính sau mới từ từ thay đổi thần sứ về phần phía trước những người kia là đồ ăn tại a đoá mã nơi này cũng là nàng cải tạo thân thể người bách việt cấu tạo cùng ẩm thực quen thuộc dụng cụ thí nghiệm một cái kế hoạch điên cùng ra đời nếu như không giải quyết được vấn đề lương thực vậy người cải tạo để đ ồ ăn biến thành giống á n h nắng giống như nước dễ như trở bàn tay nhiều năm nghiên cứu a đoá mã tổng kết ra đối phó thần sứ phương pháp thần sứ trên người chúng năng lực đặc thù đối với người bách việt không dùng được chỉ cần dùng phương pháp nguyên thủy nhất đem nó bắt được sau đó ẩn ấp lấy thay cho nghiên cứu cải tạo dung huy đại nhân đây cũng là chúng ta xưng hâu người bách việt vì p h ệ thần giả nguyên nhân tướng quân đem tài liệu cơ mật giao cho dung huy đây đều là bị chúng ta giải cứu thần sứ chính m i ệ n g thuật tuyệt không nửa điểm nói n g o dung huy nhìn lít nha lít nhít tài liệu ra đầu tê dại tu sĩ linh căn kim đan nguyên anh đều là a đoá mã tài liệu thí nghiệm a đoá mã đem những n à y từ tu sĩ trong cơ thể cách ra dùng cho cải tạo thân thể người bách việt cấu tạo khác biệt đồ ăn xứng đôi khác biệt kết cấu thân thể từ hệ tiêu hóa đến huyết dịch tuần hoàn cùng bài tiết hệ thống toàn bộ bao gồm tăng thêm a đoá mã năng lực đặc thù trong mấy chục năm trong tay nàng xuất hiện một nhóm lớn không cần ăn đồ ăn có thể sống sót quái vật từ tài liệu nhìn người bách việt đem tu sĩ thân thể dùng đến cực hạn bóc lột đến tận xương thủy không lưu một tia lãng phí dung huy tâm thần r u lên những n à y chấp n i ệ m ở trong mắt nàng là hất lên ra người quái vật dung huy đại nhân người bách việt không đáng ngại trợ g ú t tướng quân dù bận vẫn ung dung ngồi trên đế hưởng thụ trên người dung huy tỏa ra sợ hai mùi vị đe dọa thần sứ mùi vị hoàn toàn như trước đây tuyệt không thể tả dung huy nắm bắt tài liệu tiêu pha lại gấp gấp lại nới lỏng nàng hít sâu một hơi ta suy nghĩ một chút gia nhập phía trước ta muốn trước trông thấy thần sứ khác tướng quân bình chân như vại nói không nóng nảy dung huy đại nhân trước nhìn một trận pháo hoa diễm dung huy quyết giữ ý mình ta muốn t r ư ớ c thấy được thần s ứ khác nơi trôn xương trong di tích đều là một đám người điên liền giống trong miệng bọn họ sáng tạo thế thần thủ phía dưới thất bại phẩm bách việt cùng hiên viên là hai loại khác biệt cực đoan tướng quân vẻ mặt tươi cười đem dung huy đưa đến trọng binh c h ấ n giữ thần miếu nói là thần miếu kỳ thực là cao đến trăm mét sắt thép đúc thành phong ố p từ xa nhìn lại không giống thần miếu càng giống l ồ n giam g mây đen lở lở mùi tanh n g ú t trời dung huy vừa bước vào thần miếu lòng bàn chân giống như rót chị nửa bước khó đi nàng quay đầu nhìn về phía tướng quân chỉ có thấy được một cái lạnh lùng bóng lưng cùng rơi xuống nhìn không thấy cuối đường hành lang bên trong đốt mấy ngọn ánh n ế n u ám quỷ ảnh trung điệp u ám c h ủ n g bố quen thuộc quỷ lạnh từ dưới đất bỏ đến dung huy đầu gối ý đồ chui vào nàng đầu k h ấ p xương lại bị quanh thân lệ khí bắn bay trong thần miếu hai bên dán dương nhanh múa vớt bách quỷ đồ trên đất trên lan can ác quỷ hoặc đứng hoặc quỳ bày ra các loại quỷ dị tạo hình nhìn một chút khí huyết quần quận đáy lòng tâm tình tiêu cực tại trong máu n ổ tung dung huy nơi hẻo lánh không kham nổi mắt đồ đằng mài răng nói bồng lai cát thế nào chỗ nào đều có thể nhìn thấy làm cho người phiền nao đồ đằng từ quỳnh châu đến ngự thú tông lại đến quỷ dị này khắp nơi đều có bóng của bọn họ quả thật tâm hồn bất tán trong thần miếu có mười mấy cái lớn nhỏ không đều gian phòng mỗi gian phòng ở thân mang không đồng tông cửa trang phục tu sĩ cửa mở ra lại không người nào chạy trốn lại đến một cái thằng xui xẻo luyện k h í cảnh lại cũng dám xông vào nơi trôn xương bí cảnh chúng ta đánh cược nhìn máu của nàng bao lâu bị rút khô không đến ba năm tuyệt đối rút thành t h â y khô nhiều nhiều nhiều lắm là một năm lên một nửa năm không đến liền bị rút khô nghe nói thi thể ném cho bách việt cái kia lao vu bà làm nghiên cứu lại một cái nghĩ trẹo cao thanh vân tông há lại muốn vào liền vào ngâm miệng bản tọa là chớ vào nơi đây đúng đúng đúng ngài bị quất ba mươi năm vẫn như cũ cứng chắc rất tuyệt t u y ệ t được âm dương q u á i khí tiếng đùa cợt vang lên bên thai dung huy nàng cảnh giác đi vào trong càng đi bên trong vượt qua mờ tối khó nói lên lời mùi tối càng dày đặc mỗi người sắc mặt trắng bệnh đến đáng sợ nhìn giống mất máu quá nhiều đưa đến nhanh đến cuối cùng một gian dung huy mở miệng hỏi các vị đạo hữu xin hỏi tại trước kia ta vị đạo hữu kia ở đ â u một gian lời vừa nói ra huyên áo thần miếu trong nháy mắt an tĩnh lại nhìn có chút hạ hê đám người kinh ngạc nhìn dung huy ngươi không phải bị trói tiến đến không phải dung huy đứng ở trong dũng đạo đưa mắt nhìn sinh thái khác nhau đám người ta là bách việt thần sứ theo đại tế ti đến hiên viên và nói chuyện hiên viên tướng quân khai trừ phong phú điều kiện để ta lưu lại hiên viên hắn nói có thật nhiều thần sứ ở đây vui đến quên cả trời đất ta liền muốn đến nhìn một chút ngươi là bách việt thần sứ vậy mà không chết một người trong đó kích động đứng lên ghé vào trên lan can dung huy đạo h ư u xuất từ môn g ì gì, gì phái dung huy nói nói cho ta biết trước cuối cùng người cuối cùng tiến đến ở đâu người kia chỉ chỉ bên trái đằng trước mất đi tu sĩ dung huy ba chân bốn cẳng bước vào nhà tù thô bạo đánh tình hắn đợi đến đến là hắn hướng hiên viên quốc tiết lộ chính mình hành tung về sau một quyền đem hắn đánh cho thất điên bắt đảo ngũ t r ư ở n g lão ta nên nói đều nói đánh chết ta cũng vô ích tu sĩ vỏ đã m ẻ không sợ rơi hắn cùng loạn gầm t h é t ngươi vào thần miếu cũng đừng nghĩ đi ra thấy cánh tay ta bên trên cao su còn sao nơi này trên người mỗi người đều có một cây rất nhanh ngươi sẽ giống như chúng ta ngươi bao hàm linh lực huyết dịch đem biến thành vì hiên viên quốc ngân dực chiến sĩ bay lượn nhiên liệu bách việt t ắ người hiên viên hút máu bọn họ đem chúng ta như vậy tu sĩ đùa bỡn trong lòng bàn tay đây cũng là nơi trôn xương di tích gần như không có người có thể rời khỏi bí mật tu sĩ khinh bị ra mặt hắn nhìn dung huy mệt mỏi hai con ngươi trong lòng sinh ra nhìn có chút hạ hệ khoái cảm mấy tháng trước hắn chính là như thế t r ú n g chiêu không người nào có thể chạy trốn cản tạng o ạ i n g o ạ i cục cưng bé nhỏ khen t h ư ờ n g vẫn có chút kẹt văn giữa t r ư a còn có một t r ư ờ n g bốn ngàn chữ a a cộng chương một trăm tám mươi mốt chứng minh ta là chính mình đánh người đánh tay cũng tê dung huy hoạt động chua xót tay nàng c h ọ c tức định thần nhàn nói lời nói xong sao bị dung huy đánh răng rơi đầy đất tu sĩ kinh ngạc ngươi, ngươi thế nào không sao trong thần miếu tù tiện một cái tu sĩ tu vi đều cao hơn dung huy tu vi nàng thường thường không có gì lạ lại bình yên vô sự thoáng chốc tất cả toàn bộ ánh mắt tập trung trên người dung huy thấy nàng che mất tại ánh mắt nóng bỏng c ũ n g không thể tin ánh mắt trong biển nhưng ư ờ i bất việt hiện viên nhân cũng có đối phó thần sứ bí thuật những này bị nhốt tại trong thần miếu rút máu tu sĩ đối với những người điên kia hận đến cắn răng nghĩ lợi đám người nhà tu trước không có cửa bọn họ lại nửa bước cũng khó rời đi bởi vì trừ cánh tay bên ngoài tất cả tu sĩ sau lưng xương sống e o bên cạnh trên cổ đều có chuyển máu cao sô quản chỉ có điều càng bí ẩn trước tiên rất khó phát hiện dung huy đang muốn nói chuyện đường hành lang tận cùng bên trong nhất phát ra một tiếng cười、nhạo. thay thế nàng trả lời ngu xuẩn trên người nàng có sơn hà giám trong thần miếu trận pháp đối với nàng vô dụng âm thanh của người kia mang theo không giải thích được tự tin hết thảy đều n ắ m trong tay cảm giác ưu việt dung huy vi híp híp mắt tụ tập ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu trong bóng tối nàng chỉ có thấy được một cái cái bóng mơ hồ cái bóng hư hư thật thật dị thường hư hảo dung huy cùng đám người trang m i ệ n g một lời cái gì là sơn hà giám đừng ra bộ trong bóng tối cái bóng đ ố n g nhiên vặn vẹo từ ngươi bước vào thần miếu ta đã nghe đến cố kia mùi vị căn này thần miếu là lưu tiên quân ký tức n h ư không phải mang theo có lưu tiên qu vào cửa một khắc này nên bị trận pháp oanh tạc chết mất trừ sơn hà giám còn có cái gì được sơn hà giám cũng là thiên đạo chính thống sơn hà giám thinh càn khôn loại hình thần khí hiếm ai biết dung huy ung dung thản nhiên thử đạo h ư u trong miệng lưu tiên quân thế nhưng là thuộc trung núi thanh thành khai sơn tổ sư lưu tiên quân nhắc đến lưu tiên quân đường hành lang chỗ sâu chuyển đến tiếng vang ầm ầm thần miếu thật giống như bị vật nặng va chạm tịch liệt rung động dưới chân dung huy bất ổn lảo đảo rút lui mấy bước trong bóng tôi chuyển đến bị đè nén gầm t é t trở ở trước mặt ta nói ra hắn dung huy bình chân như vải nói là chính người nhấc vậy sao ngươi không sao núp ở trong bóng tối cái bóng bạo động bóp méo mơ tưởng cả ta ta sẽ không mắc lửa dung huy thuận thế đổi chủ đề tiên kiếm lưu vân trong khi nói chuyện dung huy liếc bán nàng hành tung tu sĩ một cái tu sĩ cái cổ mắt lạnh d u n g dậy chuyển qua góc tưởng dung huy không có nhớ ký tu sĩ này xuất từ môn gì gì p h ả i từ trong miệng hắn móc ra rất nhiều không biết từ h hư ví dụ như tất cả tiến vào nơi trôn xương di tích đệ tử tông môn đều ăn ý nghĩ tại trong di tích l ặ n g yên không tiếng động d i ệ t trừ dung huy lấy đi lưu vân tiên kiếm đưa cho thanh vân tông thực lực kiếm linh phái không thể cùng thanh vân tông chống lại tiên kiếm rơi vào thanh vân tông kiếm linh phái nghị báo thủ cũng hữu tâm vô lực vì lắng lại kiếm linh phái tức giận chém trừ dung huy môn phái đẩy ra một cái kẻ chết hay thanh vân tông lại lôi kéo hứa hẹn kiếm linh phái sơ qua chỗ tốt thời gian lâu dài hoán giận cùng tức giận đều sẽ tan thành mấy khói một bộ hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch dung huy không có tin hoàn toàn nhưng cũng không có không tin thanh vân tông thân là trung châu ba ngàn tông môn đứng đầu hoành hành không sợ không sai ở các đại tông môn mâu thuẫn bên trên xử lý sự việc công bằng trên đại thể coi như công bằng thanh vân tông hai vị xuất khiếu cảnh đại năng chết trong tay dung huy bọn họ hoài nghi rất bình thường dù sao nàng từng là tu vi xuất khiếu cho dù bên ngoài hiện rõ chẳng qua là luyện khí cảnh dung huy liên tưởng đến mang ngọc có tội về sau nhỏ hẹp sẽ liên lạc lại bán hắn tu sĩ、si、nói đem tất cả sự cố đẩy hướng thanh vân tông quá t ậ n lực dung huy bắt đầu nghĩ lại trong lúc suy tư trong bóng tối người h ừ lạnh một tiếng ẩn n ặ n thân hình không tiếp tục để ý dung huy hắn không để ý đến dung huy dung huy lại muốn từ trong miệng hắn biết được càng nhiều lưu tiên câu chuyện trước đó dung huy gọi ra lưu vân đeo kiếm mà đứng ta đến nơi đây không chỉ có là nhìn một chú càng phải giúp các vị đạo hưu thoát ly khổ hại người có bản lĩnh gì t h ầ n miếu mọi người thấy lưu vân mỗi người có tâm tư riêng có tiên kiếm luyện khí cảnh cũng không phải là luyện khí cảnh dung huy biết do đám này cương quyết bướng bình tu sĩ sẽ không dễ dàng đáp ứng nàng dậm chân đến gần sưng mặt sưng mũi tu sĩ đưa tay lưu vân tia sáng trắng lấp lóe tu sĩ dắt cái cổ giống lớn như vậy không dùng cao su quản bên trên có nguyên r ù a nó ly thể ta sẽ chết cô n ó i mãi ta còn muốn sống thêm năm trăm năm nhân viên nhân dùng tu sĩ huyết dịch chuyển hóa làm bền bỉ nhiên liệu tu sĩ cũng dựa vào khắc nguyên rủa cao su quản t o i thoi tu vi bản th lên một sắc bị rút thành người làm tu sĩ vốn đang có thể sống mấy năm hắn khó mà chịu đựng sinh mệnh trôi qua hành hạ đã dùng hết lực khí toàn thân rút quản trực tiếp chết bất đắc kỳ tử du n g huy tỉnh táo vung kiếm thời điểm tay kết pháp quyết loại trừ cao su quản bên trên n g u ồ n rùa từng sợi á c độc màu đen đường cong bị hỏa tâm quyết tăng mội chân hỏa đốt thành cho bụi con gái lớn cao su quản từ tu sĩ cánh tay tách ra hắn mềm yếu vô lực ngã ngồi trên mặt đất hét lên ta chết cũng sẽ không lợi o ả n g i ậ n hơi ngừng tu sĩ cảm ứng đến trở về lực lượng trong cơ thể mừng rỡ như liên đứng dậy ta không chết ta không chết t h ư n h ư một giọt nước vào trong trào dung huy đang chạy ra vô vọng trong lòng mọi người đốt sáng lên ánh sáng hy vọng dung huy ấn xuống cao hứng quên y hết tất cả tu sĩ ta cứu người muốn thu thủ lao người phát tâm ma đại thệ trong di tích đối với ta nghe lời răm giáp không mang đi trong di tích từng ngọn cây cọc c ọ thậm chí nhất trần một thổ bản tọa bảo đảm an toàn của người rời khỏi tu sĩ do dự một chút lúc này tỏ thái độ cái gì vinh dự địa vị cũng không có sống quan trọng dung huy đứng ở trong dũng đạo nói với giọng thản nhiên các vị biết ta cứu mạng điều kiện muốn đi ra ngoài lên tiếng tu sĩ phần lớn là không tự do không bằng chết tính tình gần như không có người có thể cự tuyệt tự do rụ rỗ h i ê n viên nhân quá không thể phá vỡ thần miếu từ đầu đến cuối không người nào xuất hiện không người nào ngăn trở dung huy cứu người kế hoạch thuận lợi đến kỳ lạ cuối cùng nàng đi đến tận cùng bên trong nhất căn này nhà tù từ khí chầm chầm hắc vụ đậm đến khiến người ta mở mắt không ra lạnh như băng thấu xương quỷ khí đem chọn nhà tù chặn lại được kín không kẽ hở dung huy phiền não bổ ra che cản tầm mắt quỷ khí đầu ngón tay thoát ra nhăn lại tam ngội chân hỏa thiêu cháy tất cả tam ngội chân hỏa tại tràn đầy nguyền rủa nhà tù trước yếu ớt được như đốt hết ánh đến đến gần nhà tù dung huy mới phát hiện đây là trong thần miếu một cái duy nhất mang theo lan can nhà tù lan can tài li huyền thiết bên trên điêu khắc lấy lít nha lít nhít nguyền rủa ẩn ký thô sơ giản lược đoán trừng trí ít hơn mười vạn đầu mỗi một đầu đều ác độc đến cực điểm nhìn một chút dung huy liền cảm giác lóa mắt buồn nôn trong lòng không tên phiền não n ổ i điên cả người thật giống như bị tâm tình tiêu cực chống t r o n g khí cầu tâm tình tiêu cực liên miên không dứt chui vào trong cơ thể đầu nàng đau m u t nước cả người ở vào nổ tung biên d ư ớ i trong bóng tối người nhìn c h ầ m c h ầ m dung huy đã lâu tò mò đi lên trước vậy mà không nổ thể mà chết chật chật dung huy cố nen khó chịu huyền linh lực màu vàng hội tụ tại lưu vân mũi kiếm nàng trong bóng đêm đánh ra một đầu sạch sẽ đường sau đó đánh ra kết giới đem chính mình cùng nguyền rủa quân thân bóng đen ngăn cách bên ngoài kết giới điều dưỡng nghỉ ngơi tu sĩ r ỗ i cổ nhìn về phía kết giới cái gì cũng xem không thấy nghe không được dung huy nhìn bị nguyền rủa quân thân chỉ còn lại hình người hình dáng người xưng hô như thế nào cần hỗ trợ sao bạch hành nhất chi hành hợp nhất bạch hành nhất nghiêng đầu dựa vào tường lưu tiên quân đem lưu vân cho ngươi n g ư ơ i định đạt được lưu vân phong truyền thừa làm hắn tỉ mỉ chọn lựa vật thí nghiệm hư tình giả ý hỏi ta có cần giúp một tay hay không ha ha dung huy không thấy được bạch hành nhất bộ dáng hắn dựa vào tường dáng vẻ cũng rất u dung huy giật mình vật thí nghiệm nói như thế nào nàng vẫn cảm thấy lưu tiên quân không đem sơn hà giám cho phái thanh thành ngược lại cho chính mình rất khả nghi nếu như đem chính mình coi là vật thí nghiệm lấy sơn hà giám để đánh đổi không khỏi cũng quá lớn đại t h ủ bút bạch h à n h nhất chán ghét lưu tiên quân đối với dung huy tự nhiên cũng không có cảm tình gì ta nghe xong người đến xưng nơi này là nơi chôn xương di tích là thần sáng tạo lĩnh vực thần miếu lại là lưu tiên quân tự mình chế tạo l ồ n g giam ngươi nói nơi quỷ quái này sáng thế thần là ai l i u tiên quân nếu những người khác khẳng định thuận bạch h à n h nhất ý nghĩ đi tiếp tôi dung huy cười không nói nàng không có cảm ứng được trên người người này có bất kỳ linh khí có thể bạch hành nhất nói lại có làm cho người mê mội đầu độc lực thần không biết v u không hay khiến người ta thuận ý nghĩ của hắn đi xuống dưới lưu tiên quân nếu thật có bản lãnh lớn như vậy sẽ không ở chỗ này xây l ồ n g giam mà là hủy di tích này cho nên sáng thế thần t u y ệ t không có khả năng là hắn có thể được lưu tiên quân giam cầm người t u y ệ t không phải phạm nhân dung huy muốn cứu hắn là muốn từ trong miệng hắn biết được càng nhiều liên quan đến lưu tiên quân bí mật hiểu nhất ngươi không phải chính ngươi mà là địch nhân của ngươi tạm thời tính toán tại trên đầu lưu tiên quân dung vi hướng dẫn từng bước bạch h à n h nhất ta không biết ngươi thế nào bị lưu tiên quân vây ở chỗ này đây là ngươi duy nhất một lần có thể rời khỏi cơ hội thừa dịp có chọn thời điểm n h á n h chọn đừng hối hận không kịp giải quyết xong bách việt dung vi dự định đem tràn đầy tội ác di tích hoàn toàn hư hại tu sĩ tu hành nguy hiểm trung điệp vốn không nên ngang ngược can thiệp nơi trôn xương di tích lại nịch tiên h mạ cất t h i ế u tử vô sinh hàng quá hóa dở bạch h à n h nhất khăng khăng khô giữ dung h u vì đại cục suy nghị không lo được hắn chết sống ừ ngươi trở về nói cho lưu tiên quân ta đã nói cho chiếu nữ tiên chắc chắn đến cứu ta bạch hành nhất cho dù sông cạn đá mòn thiên hoang địa lao cũng sẽ đợi nàng đến cứu ta cho chiếu nữ tiên cứu ta này cũng là hắn tử trí lúc cho chiếu nữ tiên từ trong miệng bạch hành nhất nghe thấy chính mình đạo hiệu dung huy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc tiếp theo cười nói cho chiếu nữ tiên cũng không nhận ra ngươi ngươi cùng nàng không có chút nào nhẫn quả như thế nào cứu ngươi dung huy cẩn thận nhớ lại một phen trong trí nhớ xác thực không có bạch hành nhất người này xem ra ngươi cùng lưu tiên quân quan hệ không cạn hắn liền cho chiếu nữ tiên đều cùng ngươi nói bạch hành nhất dựa vào tường đứng đen xỉ đầu từ trên xuống dưới đánh giá dung huy một phen cười não nói liền dung mạo đều không t ô n tha buồn、cười. b u ồ n cười dung huy từ trong miệng bạch hành nhất đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng ví dụ như lưu tiên quân biết nàng vấn đề là dung huy đến nay cũng mới bốn trăm thọ nguyên không đến lưu tiên quân cùng bạch hành nhất quen biết hai người đều là ngàn năm trước tu sĩ không thể nào quen biết mấy trăm năm sau nàng cái nào nói nhảm nhiều như vậy dung huy cau mày nói người ta cho chiếu liền ngươi là giáp đất bính đinh đều không rõ ràng lên tiếng ngậm miệng để nàng đến cứu ngươi thiếu ngươi có đi hay không một câu nói bạch hành nhất thấy dung huy xoay người muốn đi gấp dứt khoát được liền giống thật hỏi hắn chẳng qua là đi cái hình thức trầm g ọ n g nói đến đây đi cứu ta đi ra bạch hành nhất đã giúp người làm ba chuyện dung huy nói với giọng thản nhiên cũng là cho chiếu nữ tiên ý tứ ngươi cùng cho chiếu nữ tiên quan hệ thế nào bạch hành nhất nghe thấy cho chiếu hai chữ vọt lên trong bóng tối xông ra lấy cái gì chứng minh chứng minh ta là chính mình dung huy n g â y người pháp tướng lệnh bài không ở phía sau bản thể mấy cái tiên kiếm tại phiếu miểu huyết phủ dung huy cẩn thận nghĩ nghĩ không có ngoại vật có thể chứng minh thân phận của mình ta cùng cho chiếu thân mật vô gian dung huy đầu ngón tay ngưng ra tuổi nhỏ lúc không biết từ chỗ nào học được pháp thuật trực giác nói cho nàng biết hữu dụng nó cũng là chứng minh hai hàng quấn quanh màu vàng chú ấn xuất hiện trong nháy mắt bạch hành nhất ngừng thở đen nhánh thân thể cứng ngắt cho chiếu dung huy thay thế thu hồi pháp thuật ba trăm năm sau ta thả ngươi tự do bạch hành nhất kinh ngạc nhìn dung huy gật đầu lưu vân kiếm mang p h ư n g phực ở giữa đem bổ ra nguyền rủa lan can dung huy ngưng xuất kiếm trận ra hiệu bạch hành nhất đến bạch hành nhất mắt không chấp nhìn dung huy không mang do dự nhảy vào kiếm trận ánh sáng vàng qua đi cuốn trên người bạch hành nhất nguyền rủa trong nháy mắt nổ tung lộ ra hắn khuôn mặt v ô có thanh niên tóc đen đen rượu thạch hẹp dài xinh đẹp mắt v ư ợ n g lộ ra nhàn nhạt u buồn lúc này đang nhàn nhạt nhìn dung huy hắn môi mỏng khinh khinh n ế t liếc màu xanh dưới da thịt mơ hồ có vật gì đang đậu dung huy nhìn vẻ mặt u buôn bạch hành nhất nghĩ hắn cùng lưu tiên quân có thâm cựu đại hạt gì cảm ứng được lưu tiên quân khí tức đều sẽ kêu la như s hắn trần như n h ộ n g đứng trước mặt dung huy tuấn tú mặt từng đỏ dung huy bình tĩnh ném ra một bộ nữ trang m ặ c vào tu h tiên giới không thiếu muốn đi đường tắt không có tu sĩ dung huy mỗi lần rời khỏi phiếu miểu huyết phủ luôn có thể ngẫu nhiên gặp mấy người t à i hình dạng đỉnh tiêm nam tu đưa đến cửa nàng cái gì chưa từng xem dung huy tính khí không tốt gặp trần như n h ộ n g đưa đến cửa không lưu mặt m ũ i trực tiếp đánh ra thời gian dần trôi qua đưa hàng đến cửa mỹ mạo nam tu、ý. không có nguyền rủa che mặt bạch hành nhất hình như rất t h thủng hắn quay lưng lại mặt lạc được khó chịu váy trang đi ra hát vụ dung huy triệt hạ kết giới để tu vi cao nhất người sử dụng xúc địa thành thốn thuật trở về ngũ trưởng lão ngươi trở về ngay tại sai khiến chồng trọt thải linh nhìn vương x a trùng trùng điệp điệp một đám tu sĩ cười nói những người này là dung huy lời ít mà ý nhiều trồng trọt thải linh ngũ trưởng lão con đường d i ã cựu châu các đại tông môn nhân tài t i ệ t xuất đến bách việt trồng trọt còn đi đám người phát tâm ma đại thệ đối với dung huy an bài giận mà không dám nói gì làm ruộng liền làm ruộng đám tu sĩ đem hiên viên bên kia tức giận toàn bộ phát tiết vào trong phúc đ ị a trong linh điển dung huy đứng ở đỉnh núi nhìn trong ruộng bị đám người dùng linh lực thúc giục lớn mạng di nhiên tự n h ạ dung huy bên này là và vui vẻ hòa thuận vui vẻ hồi hương điển viên bách việt cùng h i ê n viên chỗ giao giới lại chiến hỏa ngày liên viên a đoa mã nhìn sau lưng cái kia phiến bị h i ê n viên san thành bình địa biển lửa dơ cao c ư ờ n trượng chương một trăm tám mươi hai nạn đói kết thúc bốn nghìn dưới c ư ờ n trượng bị cải tạo qua người bách việt không dám không theo a đoa mã dơ cao c ư ờ n trượng sau lưng nàng cầm đao thương kiếm kích người bách việt phát ra kinh thiên động địa gầm thét phần lưng sinh ra trắng đoán hai cánh d ư ờ n g cánh bay cao một bên khác tướng quân xuất lĩnh ngân d ự c chiến sĩ vung lên màu xám trắng kim loại cánh bay lượn đám â y trông trọt dung huy nhìn lên thương cung mênh mông mênh mông trên bầu trời xuất hiện hai cái hình chữ nhật phương đội một đội một đ đem mặt trời được đấy chứ nghiêm ngặt chỉ có yếu đ ớ t chỉ từ trong khe hẹp gặt ra rơi trên mặt đất màu trắng pha tạp s u y ế t tại máu tươi nhuộm đỏ t r ê n trường tựa như một khối màu đỏ bánh ngọt bên trên lỗ thủng âm trầm khủng bố chiến tranh sơ kỳ không chiến kinh nghiệm phong phú h i ê n viên nhân hoàn toàn nghiền ép bách việt vũ nhân Vong, liên phát cung nỏ tầm tầng, tầng lớp lớp vũ khí nóng đánh trên người bách việt vũ nhân đem bọn họ nhục thể phạm thai nổ thành mảnh vỡ đâm ra lít nha lít nhít lỗ máu hét thảm cùng gầm thét liên tiếp bách việt vũ nhân bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ du huy nhìn ánh lửa ngút trời bầu trời để thái những người này là bọn họ rời khỏi bách việt di tích duy nhất thể đánh bạc t h ả i linh nhìn phía dưới sủi cào rơi xuống người bách việt trong lòng dâng lên lòng thương hại ngũ t r ư ở n g lão ngươi thật dự định vùng tay mặc kệ an lộc của vua trung quân chuyện dung huy lấy ra trực tiếp cái gương nhỏ nhắm ngay bầu trời để một bên khác văn nhân n g ự a đem không chiến ghi chép lại bọn họ chưa từng tế bài ta cũng không phải tín đồ của ta tại sao giúp bọn họ thiện lương là mỹ hảo phẩm đức quá thiện lương thì thánh mẫu dung huy mục đích rất rõ ràng nàng biết mình muốn cái gì hai con quái vật ngươi tranh ta đoạt dung huy ngồi thu ngư ông thủ lợi là được nàng không cần thiết những vong linh này chấp nghiệm chết được có bao nhiêu thảm thải linh còn muốn nói điều gì bị dung huy câu nói tiếp theo sợ đến trắng bệnh cả mặt dung huy nói người bách việt ăn c người h i ê n viên nhân uống máu n g ư ờ i trong mắt bọn họ cũng là một tảng mỡ dày là ngại xương cốt không có người gặm thật đáng tiếc nghe nói nam yến bắc yên cốt khí đều thần sứ xương cốt chế duệ không thể đỡ nam yến cùng bắc yên tại biển một chỗ khác khoảng cách bách việt cùng h i ê n viên c ự c xa dung huy phân thân thiếu phương pháp không giành bận tâm bên kia tu sĩ đau lòng bọn họ liền lên dung huy chân thành nói đi thôi anh hùng t h ả i linh c ổ họng x i ế t chặt không được không được thần tiên đánh nhau chúng ta những ngày phạm nhân vẫn là trốn xa một chút tốt những ngày này t h ả i linh trầm mê làm ruộng quên đi suýt chút nữa bị chia ăn sợ hãi có chút nhẹ nhàng dung huy đứng ở đỉnh núi quan chiến nàng phát hiện những kia chết đi bách việt vũ nhân sẽ biến thành từng cái thủy tinh búp bê rơi trên mặt đất rơi thất linh bắt toái hồn phi phép tán cũng không còn có thể ngưng tụ thành trách nhiệm dung huy đang quan chiến bạch hành nhất đứng tại chỗ chỗ quan sát dung huy thần xác u bồn chưa bao giờ thay đổi gọi người đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì dung huy bức thiết muốn biết tin tức liên quan đến lưu tiên quân cũng không phải hiện tại phải đợi rời khỏi di tích về sau lại để ra nghi vấn bạch h à n h nhất đã cùng dung huy ký kết khế ước nàng không sợ người chạy không chiến kéo dài một tháng mỗi ngày bầu trời đều sẽ rơi ra màu đỏ mưa máu ánh mắt chiếu đến chỗ đều là gai mục đích màu đỏ ngay cả trong đất vừa thành t h u ộ c hạ thóc đều màu đỏ đỏ đến d ì máu t h ị thối chim bay động vật nuôi được phiêu phi thể tráng nước mưa tăng nhanh thi thể mục nát sắc thối ngút trời bách việt cùng nhân viên đồng thời bạo phát đại quy mô bệnh dịch cuối cùng quyết chiến rốt cuộc đã đến phút cuối cùng bách việt tập kết cuối cùng ba ngàn n ũ nhân bọn họ cầm trong tay d ư ơ n g c u n g chiến mâu mỗi đều là thân kinh bách chiến dũng sĩ hiên viên bởi vì mất mười mấy cái tu sĩ tinh huyết vì đó cung cấp nhiên liệu miễn cưỡng gọp đủ đến gần ba ngân dực chiến sĩ mỗi người đều biết chính mình nhiên liệu không nhiều lắm tốc chiến tốc t h ắ n g mới có thể thắng thắng lợi tất cả mọi người ô m quyết tâm quyết tử được gan cả ngã về không d u n g huy kẻ tài cao gan cũng lớn nàng dùng xúc địa thành thốn thuật đi đến chiến trường đây khắp núi đổi thi thể cùng vỡ nát lưu li b ú bê hỗn hợp lại cùng nhau từng trồng bạch cốt chất đống thành núi b ê n giới không trung lên mưa to bị nhuộn đỏ dòng sông trúng p h ụ kích thi trăm vạn máu chạ tôi giáp m u bạc khí thế vùng hồn đại tế ti vũ nhân của ngươi tiêu hao hầu như không còn có tư cách gì cùng hiên viên tranh giành a đoa mã cầm trong tay quân trượng dàn mua mặt bình tĩnh tự nhiên nàng ngồi dậy tướng quân mới đầu chúng ta chẳng qua là muốn ăn cơm no nhưng ngươi lại ngay cả chúng ta sống căn cơ đều muốn đào đi vì không ăn thì người chúng ta thống khổ cải tạo bản thân ăn là cây là cỏ thậm chí bụi đất ngươi lại nói chúng ta là quái vật hiện tại vì có thể ăn no chúng ta lựa chọn chiến đấu không gì đáng trách hiên viên trong thần miếu thần sứ toàn bộ rời khỏi chuyện mặc dù rất cơ mật trên đời này không có tường nào gió không l o ạ qua được mọi người lòng biết rõ làm gì hư trường t h à n h thế bách việt cho dù hết đạn cả lương chỉ còn lại một mình ta ta cũng muốn tranh một chuyến liều một phen bí mật quan sát dung huy nhìn ánh mắt kiên nghị lão nhân lần đầu tiên phát hiện đứng lên a đoá mã càng như thế cao lớn toàn thân tỏa ra kinh người ý chí chiến đấu tướng h quân mặt như hàn thiết a đoá mã dơ cao quần trượng quần trượng đỉnh viên kia bất mãn đùi bằng bảo châu đột nhiên ánh sáng bắn tung b ố n phía s á n g chói mắt mang theo ngươi bẩn t h i u quân đội từ quốc gia của ta lan ra ngoài nương theo trong a đoá mã tức giận mười phần tiếng i ố n g bách việt vũ nhân phát ra trong miệm một lời gầm thét lan ra ngoài lan ra ngoài lan ra ngoài, lan ra ngoài. trấn tiên n ộ hống vang tận mây xanh đem áp chế ở người bách việt mấy trăm năm cực khổ c h ấ n vỡ đứng trước mặt hiên viên nhân chính là một chi bách chiến bách thắng từ trong núi thây biển máu bỏ ra ngoài dũng sĩ hiên viên nhân cũng không cam chịu yếu thế phẫn nộ phản kích dung huy lần đầu tiên khoảng cách gần q u a n chiến vũ nhân trắng đ o á n hai cánh phiến ra do xoáy đám người phù giao trực thượng một mạng liều mệnh một vòng cuối cùng máu tanh không chiến tại khí thế rào rạt tiếng t r o n g trận bên trong giao chiến trên đất thân hình cao lớn a đoá mã đại tế ti cùng tướng quân binh n u n g tương hướng sinh tử tương bác quyền quyền đến t h ị giang giác một viên thủy tinh đầu đập vào dung huy bên chân chia năm văng lên thủy tinh hạt tròn tóe tại dung huy trên dạy nàng túi người thăm dò s ắ c thực hồn phi phát tán dường như sấm xét tiếng nổ tại đỉnh đầu dung huy nổ vang nàng dùng tay ngăn ở lông mãi xương nhìn về phương xa hiên viên nhân ôm lấy bách việt vũ nhân đốt lên trên người thuốc nổ dùng nhất bi tráng phương thức cùng đồng quy vô tận、Ấm、ẩm ẩm c h ó i mắt bạch quang loại lên trên không trung hai nhánh quân đội toàn quân bị diệt bạch quang về sau dung huy nhìn thấy a đoá mã nằm ở chính mình cách đó không xa trên trái tim ghi một thanh trường thương trường thương xuyên ngược m ạ qua lộ ra dài nửa mét đấm máu đầu thương một bên khác tướng quân đã bị quyền trượng đập bề đầu khí tức hoàn toàn không có. a đoá mã nhìn về phía dung huy huyết sắc đều là m g ô i động động dung huy đại nhân dung huy đi đến bên người a đoá mã quả quyết chặt đứt t r ư ờ n g thương chỉ còn lại lưu lại trong cơ thể nàng gần nửa đoạn ống thép chớ nói chuyện ta dẫn ngươi đi một chỗ a đoá mã đứng ở trên đỉnh núi nhìn xuống mênh mông vô bờ rộng lúa để ép c o ngọn n cỏ đ ô n g lúa tỏa ra mùi thơ m ngát bay vào nàng trong lỗ m ú i phúc đ i ệ a là t h ả i linh phát hiện giống tốt là tiền ân lưng đeo kẻ phản bội danh tiếng đổi lấy những tiêu trồng trọt khí giới là thần sứ khác từ nhân viên mang đến cải tạo thành dung huy đâu ra đ ấ y giới thiệu hiện tại mỗi mẫu ruộng tốt có hơn vạn cân sản lượng một mảnh này ruộng tốt đầy đủ người bách việt một năm khẩu phần lương thực còn có còn lại hạt thóc là lúa ba vụ cái này mang ý nghĩa sau ba tháng đem có thể bước đầu giải quyết người bách việt nguy cơ lương thực ấm no không đáng kể a đoá mã n h ì n đồng ruộng lao động mấy vạn người bách việt trong mắt lệ quang lấp lóe dung huy đại nhân cảm ơn dung huy không vui không buồn không cần cảm ơn ta cho ngươi xem những này không phải là vì để ngươi cảm kích ta chẳng qua là muốn nói cho ngươi phương pháp giải quyết vấn đề ngàn ngàn vạn ăn nhiều hơn nữa thần xứ đều không thể thay đổi người bách việt cho dù trận đại chiến này bách việt thắng lợi. nhưng bọn họ vẫn l à qua không được tốt nhất thời gian lấy cử quốc chi lực đánh trận lưu lại vẫn là cục diện rồi dám nạn đói nghèo khó vĩnh viễn không lấy được giải quyết dung huy dừng một chút đây là ta đưa ra bài thi dung huy nhìn thấy mạ ươm giống quen tay hay việc đám tu sĩ trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ lớn mật cũng không phải mỗi thần sứ đều có ngài trí tuệ a đoa mã hơi thở mâm anh nàng xem lấy màu vàng r u ộ n lúa hiểu ý cười một tiếng thần hội c h ú c p h ú c ngài bách việt đại địa con dân đảm nhiệm ngài phân công a đoa mã nhìn hy vọng g i ố n lúa an tưởng nhắm hai mắt lại cùng lúc đó dung huy chỉ cảm thấy ngực nóng lên nàng đem nồn nhiệt màu、ra. là cặp k i a mang theo cánh mảnh gương vỡ hình dáng bất quy tắc mảnh vỡ phát sinh biến hóa nguyên bản chỉ có một đôi trắng đoán cánh mảnh vỡ đột nhiên có mặt cùng thân thể mảnh vụn bên trên người sau lưng mọc lên hai cánh cầm trong tay q u y ề n trượng lăng không bay múa rõ ràng là a đoá mã bộ dáng vũ nhân mảnh vỡ dưới chân là lít nha lít nhít xương khô nhìn kỹ những tia xương khô lại đ ộ n g lúc đầu trước k i a ta đạt được chính là mảnh vỡ du n huy đem tròng tính bỏ vào túi càn không chuyện đã giải quyết cần phải đi bách việt di tích là a đoá mã trắc n i ệ m trắc n i ệ m tri chủ biến mất di tích bắt đầu vỡ nát thải linh cùng bạch h à n h nhất dẫn đầu đuổi đến, đến b kinh ngạc phát hiện bên người nàng xuất hiện một cái quỷ dị p h ù trận p h ù trận là thi thể a đoá mã biến thành dung huy lấy r a bình lưu ly li tràn đầy một bình đất vàng nàng đứng ở trung tâm trận pháp nói với giọng thản nhiên truyền t ố n g p h ù trận đã mở trở về khoan thai đến chậm đám tu sĩ cùng nhau bước lên p h ù trận p h ù trận lại nhỏ lại t r e n l ớ n vùng vây muốn sống đám tu sĩ không lo được cái gì lễ nghi khiêm tốn chỉ muốn nhanh chóng thoát đi nơi thị phi dung huy đứng ở p h ù trận bên ngoài cảnh cáo nói chớ có mang đi bách viện đại địa từng ngọn cây c ỏ nhấc chân một thổ nếu không tự gánh lấy hậu quả không dám không dám cần tuân ngũ trưởng lão dặn g ò chúng ta có tặc tâm cũng không có tặc đàm a ngài nói có phải không dung huy ý vị thâm trưởng cười một tiếng được đi thôi đám người vui dạo d ự c t h u ố c g ụ c phù trận thoát đi chỉ có quên dung huy cái này người phá trận ánh sáng vàng về sau dung huy nghe thấy t h ả i linh tiếng thét chói hai ngũ trưởng lão còn chưa lên ngay sau đó trên không trung tách ra huyết sắc đ ụ hoa dung huy không quan tâm nào tu sĩ không tuân thủ tâm ma đại thệ nàng ném ra lưu vân trong lòng mặc nghiệm hòa tâm q u y ế t bang bang âm b a n g to do phượng gãy từ sau lưng dung huy văng lên dung hỏa mà thành hỏa phượng phát tướng phóng hướng chân trời liệt diệm thánh quang đổi hát vụ đốt cháy tàn nhiệm đem bầu trời đốt màu đỏ bừng chiếu sáng mỗi một chỗ h tám liệt diễm phần thành kiếm trận từ dung huy bên chân k h u y ế t tàn ra tăng m ộ i chân hỏa điện quan g hỏa thạch thôn vệ bách việt đại đ ị a từng ngọn cây cọn cỏ chia ba nhảy các hỏa diễm thôn vệ tội n g h i ệ t những nơi đi qua không có một mỏ cỏ chịu được liệt diễm tẩy lễ sau bách việt đại đ ị a cảnh hoàn g t à n khắp nơi lộ ra d ạ n nước đại đ ị a dung huy thu hồi hỏa tâm quyết gọi ra thần long pháp tướng dẫn động thiên địa linh khí mưa xuống vì chịu đủ cực khổ đại đại t ớ i tiêu hy vọng mưa to sau ngày thứ ba chối non phá xác lao ra. Dung dung huy nhìn chạy như bay đến lý nhan hồi cười nói không h ả o h ả o b ề quan đến chỗ này làm cái gì ta xem ngươi không có lên xe gấp rút chết ta lý nhan hồi từ trên xuống dưới đánh giá dung huy thấy nàng bình yên vô sự mới thả l ò n g trong lòng còn tốt không sao mấy cái kia đem dung huy dồn xuống phụ trận người lý nhan hồi nhớ kỹ hạn tuyệt sẽ không đông tha hạ người vào ngân phụ nghĩa dung huy cười nói ta có thể có chuyện gì lý nhan hồi im lặng trong di tích chuyện phát sinh hắn thấy rất rõ ràng nếu không phải sư phụ đầu vóc thanh tỉnh sớm bị đám kia quỷ đói liền ra lẫn xương đều gặm để lý nhan hồi tiếp đ ố i chính là h i ê n viên trong thần miễu dung huy cùng bạch hành nhất chuyện hắn không thấy cũng không biết hai người nói chuyện cái gì nhưng hắn đối với ưu buồn thanh niên không có h ả o cảm gì ngũ trưởng lão canh giữ ở di tích bên ngoài nguyễn nguyễn lôi kéo thả i linh chậm rãi đi đến thả i linh nói cho ta biết trong di tích chuyện những ngày này đa tạ ngũ trưởng lão chiếu cố nếu không theo nàng lỗ mãng tính tình chỉ sợ giữ nhiều len h ít miệng nói lời cảm tạ rất không thành ý lý nhan hồi sắc mặt khó coi không bằng lấy ra hành động thực tế ví dụ như thối lui ra khỏi cạnh tranh lý nhan hồi đòi hỏi nhiều là cố ý gây nên và nguyệt môn sẽ không bỏ qua cạnh、tranh. nói ra trước một cái bọn họ khó mà tiếp tục được điều kiện cuối cùng lại cháy nhà ra mặt c h u ộ t lấy được suy nghĩ trong lòng đồ vật đồ chơi này cùng trả giá co gián rất lớn nhìn thế nào nói chuyện nguyễn nguyễn quả quyết từ chối không tiếp lý nhan hồi đề nghị vọng nguyện môn thiếu một mình kiếm linh phái tình ta hứa hẹn ngũ trưởng lão một chuyện chỉ cần không vi phạm đạo đức đều có thể lý nhan hồi biết nghe lời phải móc ra giấy bút nói mà không có bằng chứng thứ cho ta vô lý ta cảm thấy ký hiệp nghị càng thỏa đáng nguyễn nguyễn tính tình tốt không so đo lý nhan hồi liên tiếp vô lễ cử chỉ thẳng thắn viết xuống hiệp nghị nguyễn nguyễn mỉm cười ngũ trưởng lão có duyên gặp lại ngũ trưởng lão, cảm ơn. thái linh thấy dung huy bình an trở về trong lòng cao hứng nàng thu liễm nụ cười với người hành lễ ta là chính mình tại ngự thú tông cùng trong di tích vô lý nói xin lỗi chân tình thực lòng nói xin lỗi ngũ trưởng lão thật xin lỗi thái linh tại di tích bị dung huy tức khắc qua đánh bể đầu chảy máu m a n g cầu hết lâm đầu trong lúc bất chi bất giác sinh ra ỉ lại cảm giác chỉ cần dung huy tại nàng đã cảm thấy an toàn nói đến một người kim đan cảnh cao thủ trên người luyện khí cảnh tìm cảm giác an toàn chuyến ra ngoài mất thể diện ném về tận nhà nếu như người này là dung huy coi là chuyện khác dung huy buông lòng nói không sao tư chất ngươi không tệ đừng có lại làm cự anh có thể đi ra di tích cũng không phải là một mình ta công lao ngươi làm rất khá thái linh thể chất đặc thù tại trong di tích giúp dung huy rất nhiều cảm ứ n g phúc địa cảm giác linh căn để dung huy đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng thái linh sắc mặt từng ư đỏ theo nguyễn nguyễn rời khỏi lần này tổng cộng có hơn năm trăm n g ư ờ i tiến vào di tích cuối cùng chỉ còn sống hơn m ộ ư ơ i người vọng nguyên môn lâm giang cát cùng tụ linh tông đều có thu được bách việt di tích số người nhiều nhất cũng chỉ có một mình dung huy lấy được trong di tích một nắm cắt vàng đám người không rõ ràng có nào tu sĩ vào bách việt di tích bởi vậy không có hoài nghi nhân viên quốc đầu nhập vào dung huy tu sĩ dung huy nhìn đám này mê man g người chậm rãi mở miệng phiêu m i ệ u phong ta sau có tảng lớn không d ộ tốt các vị đều là làm rộng u tiểu năng thủ làm p h i ê u lớn đám người đưa mắt nhìn nhau bạch hành nhất luôn luôn một từ mở ra chân thon dài đứng bên người dung huy u b u ồ n ánh mắt rơi vào trần trở trên thân mọi người đám người nhớ đến dung huy giải cứu bọn họ phía trước bị bạch hành nhất chi phối sợ hãi cười khổ cầm lên quốc liêm nao không phải là làm rộng u sao bọn họ là chuyên nghiệp hôm nay trộm cái l ờ i bốn nghìn chữ không cần chê cảm tạ nọi nọi cục cưng bé nhỏ khen thứa chứ một trăm tám mươi ba người trong nhà ngồi nội từ trên trởi đến sáu nghìn một mình dung huy hơn mười người thuộc về lên núi trước dung huy cho cầm quyền văn nhân ngữ lên tiếng chào hỏi mới dẫn người trở về phiêu m i ệ u phong và ngắt phiêu m i ệ u phong trong nháy mắt náo nhiệt lý nhan hồi cho hơn mười tu sĩ、si、an bài chỗ ở sau đi qua kim t h ủ y cầu nhìn thấy cùng si hàn giống như bạch hành nhất m ã y kiếm đứng đấy lý nhan hồi thuận bạch hành nhất ánh mắt nhìn dung huy đang lượt kiếm phổ thông kiếm gỗ trong tay dung huy sát ý lang nhiên h u y ề n kiếm mang màu vàng phun ra nuốt vào quát tháo phong vân khi thì như điện xà đời trời kinh hồng thân ảnh tại đám mây lúc cần lúc hiện kiếm ý thoải mái kiếm thế ẩn chứa dung tr lý nhan hồi không khỏi tán thưởng nàng là cho chiếu tự nhiên không giống bình thường nói chuyện chính là bạch hành nhất thứ dung huy luyện kiếm bắt đầu ánh mắt hắn sẽ không có rời đi bạch hành nhất đúng không lý nhan hồi nhảy qua kim thủy cầu cố ý chặn hắn ánh mắt nhìn đủ chưa lý nhan hồi đối với bạch hành nhất không giải thích được phản cảm dung huy mang đến những tu sĩ kia mặc dù đều ở phiêu m i ệ u p h o n g lại dưới chân núi chỉ có bạch hành nhất có thể lên núi không chỉ có lên núi còn có thể qua kim thủy cầu mặc trên người y phục cũng là dung huy cho cái kia chụp vào nữ trang lý nhan hồi cùng bạch hành nhất vóc người không xê xích bao nhiêu hắn sớm đem y phục cho bạch hành nhất bạch hành nhất không có đổi lại ý tứ không thấy đủ bạch hành nhất đoan đoan chính chính ngồi tại bạch ngọc trên ghế mắt không chấp ngựa mặt nhìn lên bầu trời phản phất trong mắt chỉ chứa chấp dung huy trong mắt đen nhanh chiếu ra kinh tài tuyệt diễm thân thủ lý nhan hồi hai tay ôm ngực nghiêng đầu lạnh lùng nhìn bạch hành nhất tuấn tú mặt tâm trầm hắn túi người trầm giọng nói l a n bạch hành nhất nghiêng đầu sẽ không ngươi dậy ta lời ấy tại lý nhan hồi nghe đến cùng khiêu khích không khác、Tốt. lý nhan hồi cười tả hắng tắp bắp đùi thoủi thon dài giải bạch hành nhất nơi ở là một cái sân dốc hắn không bị khống chế lăn xuống dưới vài vòng phù phù tiến vào trong nước lý nhan hồi ra chân lực lượng không nặng trải qua nhiều năm thực chiến hắn có thể đem không thế nào đem người đánh chết đi s ố n g lại lại không thương tổn người căn c u ấ t cùng tính mạng ai ngờ bạch hành nhất đúng là mềm yếu vô lực trục lăn đặt một c ư ớ c cũng là lăn đến trong nước dung huy nghe thấy rơi xuống nước tiếng nhảy xuống đám mây xảy ra chuyện gì ta chỉ muốn cảnh cáo phía dưới cùng nhìn lén lý nhan hồi kiên trì giải thích sư phụ ta sở lương tâm bảo đảm lực lượng thật không lớn bạch hành nhất nhìn tăng lên vạm ỡ thật ai ngờ không chịu nổi một kích lý nhan hồi cũng không biết hắn thế nào từ h i ê n viên quốc thần miếu chỗ sâu nhất sống sót mà đi ra ngoài hắn không phải tu sĩ dung huy nhàn nhạt đáp lại nàng đem kiếm gỗ một mặt đưa cho trong nước bay nhảy bạch hành nhất đi lên bạch hành nhất trong nước chuyển một vòng đầu chìm chìm nổi nổi giống ngâm nước tay sửng suốt không có mỏ đến kiếm gỗ gặp sẽ không thật là vịt lên cạn lý nhan hồi giật mình trong lòng cởi bỏ áo ngoài chuẩn bị một chút nước cứu người vừa k h ở i biên giới nói thầm nói ít đi một câu ta cũng không sẽ đánh ngươi thực đáng ghét lý nhan hồi không phân rõ bạch hành nhất là đơn thuần sẽ không vẫn là cố ý chọc giật hắn đừng để ý đến hắn dung huy thu hồi kiếm gỗ ngăn cản đang muốn nhảy cầu lý nan h hồi bản tọa chán ghét lanh tranh người hoặc là người hiện tại bỏ lên hoặc là dưới đáy nước làm ba trăm năm quý nước kiếm gỗ tại bạch hành nhất với đến địa phương ngâm nước người thấy được cây cỏ cứu mạng đều nuốn lay một chút huống h ổ kiếm gỗ thật coi chính mình tu hành đầu góc đều tu không có dung huy chán ghét có người mưu hại nàng xem nàng như khỉ đồ n g đ ị c h dùng loại này bất nhập lưu thủ đoạn tính kế tiểu đồ đệ chân ngoài quan hệ thầy trò nàng mắt không ngủ bạch hành nhất ánh mắt đờ đẫn ngâm mình ở trong nước nụi vị không dễ chịu lạnh xiu x i ý phục dính trên người sền sệt bạch pha thành một đoàn sách từ hắn trong tay háo lăn xuống trên mặt đất lý nhan hồi tay mắt lanh l ệ nhặt lên sách linh quang l ó ạ i lên thư tịch trong nháy mắt khổ mát choáng mở bút tích khôi phục như lúc ban đầu ba ngày dạy ngươi như thế nào bắt lại lòng của phụ nữ thấy tên sách lý nhan hồi mặt lập tức đen hắn cho rằng bạch h à n h nhất muốn làm hắn huynh đệ bạch h à n h nhất còn muốn làm hắn sư công huynh đệ trong nháy mắt thư tịch biến thành p h ấ n vụn lý nhan hồi mặt đen nói sư phụ tu thái thượng vòng tỉnh đời này nhất định là lao con côn đừng có nằm động ngươi không có cơ hội bạch h à n h nhất nhìn d u huy trên mặt lu ồ n giống như tan không da mực đậm ta biết biết ngươi còn chứa bạch liên. lý nhan hồi không khách khí trâm trọc còn tốt sư phụ là giám biểu đạn nhân anh minh t h ầ n võ nhìn rõ mọi việc vạn thọ vô cương đi dung huy ngăn t r ở hắn miệng lưới d ẻ o quẹo bất đắc dĩ nói còn không phải ngươi cho cơ hội lý nhan hồi nhẫn nhịn bỏ mặt nghĩ đến trở thành lục đại tông một trong điều kiện hắn liền không được tự nhiên manh liệt lòng ham chiếm hữu để hắn đem tất cả có thể người đến gần dung huy đều bài xích bên ngoài hắn không nghĩ có tiểu sư đệ hoặc tiểu sư muội chuyện một ngày chưa hết hết thể đều kết thúc lý nhan hồi một khắc đều không được an tâm trong lòng phiến não dung h u hiểu được tâm tình của lý nhan hồi nàng cũng không muốn thu đồ có một cái đã rất phiền nàng tính khí không tốt không thích hợp mang theo hải tử ngươi chỉ có thời gian một năm vọt lên kim đăng cảnh trở về hảo hảo tu luyện dung huy lấy ra sơn hà g i á m ném cho lý nhan hồi mang theo nó bế quan đoạn thời gian này ta phải xử lý kiếm linh phái không có gì giành bận tâm ngươi lý nhan hồi đụng c h u nặng sơn hà g i á m trong lòng sinh ra một loại tay mình ngừng cựu châu đại địa hảo giác linh khí nồng nặc từ lòng bàn tay hắn chàng ra hít một hơi liền cảm giác thần thanh khí sảng lý nhan hồi đem sơn hà dám trong tay vứt ra đến ném đi tù tiện cười hỏi sư phụ đây là cái gì sơn hà dám dung huy không nghĩ thấu lộ quá nhiều trí tôn bản tụ linh đỉnh. hôm qua ta cùng trưởng môn câu thông qua từ nay về sau ngươi tại thông thiên bí cảnh bế quan không cần thiết ở trước mặt người ngoài lấy ra sơn hà giám cựu châu đại lục người quen biết sơn hà giám không biết bao nhiêu có thể ít một chuyện liền thiếu đi một chuyện đêm qua dung huy đem t h u ộ c trung quỳnh châu còn có ngự thú tông linh khí điều vận đến thẩm thư giản nơi bế quan sơn hà giám bên trong lại có một đầu linh mạch đầy đủ một năm này chú định không an tĩnh độc lưu lại lý nhan hồi tại phiêu miệu phong dung huy không yên lòng kiếm linh phái an toàn nhất chính là thông thiên bí cảnh ngoài lý nhan hồi ra đại trúc phong lý nhan hồi tay nâng sơn hà dám hành lễ cẩn tuân sư mệnh lý nhan hồi không biết sơn hà dám tại tu sĩ trong lòng ý nghĩa trực giác nói cho há biết sư phụ trong tay pháp bảo tuyệt đối không phải phàm phẩm phật ấn kim liên lưu vân tiên kiếm cái nào không phải kiểu châu tu sĩ tha thiết ước mơ vô thượng tần khí trước khi đi lý nhan hồi đột nhiên hát lên truyền nhân của dòng cự long cự long n g ư ờ i đánh bóng mắt vĩnh viễn xa xa đánh bóng mắt á m hiệu ý vị không cần nói c ũ n g biết dung huy cười lắc đầu ngự kiếm rời khỏi lý nhan hồi không nhìn thấy bạch hành nhất kinh ngạc ánh mắt phản phất thấy cái gì không được chuyện sơn hà giám thượng trưng thiên đạo chính thống sơn hà giám dung huy cứ như vậy tùy tiện giao cho lý nhan hồi bạch hành nhất càng ngày càng xem không hiểu dung huy năm đó hắn cùng lưu tiên quân thảo luận cho chiếu nữ tiên thời điểm trong đầu hiện ra chính là từ trong núi thây biển máu bỏ ra ngoài mặt lạnh sát thần nàng phải là vô tình vô dụng vô dụng vô cầu trong bí cảnh dung huy biểu hiện đổi mới bạch hành nhất tàng quan âm hiểm xảo trá lạnh lùng vô tình vì đạt được mục đích thấy chết không cứu uy hiếp đe dọa thỏa đáng thỏa đáng chùm phản diện cùng trong tưởng tượng chính nghĩa hóa thân ngày đêm khác biệt bạch hành nhất không phân rõ cái nào mới thật sự là dung huy dung huy nhìn quần áo ướt đấm bạch hành nhất xinh đẹp lông mày vận thành một đoàn quần áo không chỉnh tề người bẩn thiệu người cấm chỉ tiến vào phiêu miệ phong bạch hành nhất không biết từ chỗ nào lấy ra lý nhan hồi cho cái kia chụt vào quần áo tìm ẩn nấp trô đứng đổi lại lại đứng ở mặt trời dưới đáy phơi k h â tóc sửa sang lại dung dưới sân đồi lại là vạn mẫu r dô tốt dung huy đứng ở tiên khí mở hảo trên vân đài xa xa là mỹ luân mỹ hoán lưu vân hào quang phiêu m i ể u phong tại hào quang phía dưới phật như mây đỉnh tiên cung dung huy váy dài một phật trên vân đài lập tức xuất hiện một chiếc bàn bạch ngọc phía trên đặt vào đỏ lên bùn lò lửa nhỏ chớ k h á c h khí ngồi dung huy làm cái tư thế mời bạn tọa không thích c o n cong lượn quanh lượn quanh chúng ta nói trắng ra ta hỏi ngươi đ á p thủ lao ngươi nói ra bạch hành nhất thân mang cầm bào màu đen một đầu đỏ sầm đai l ư n g xiết ra eo thỏa đáng thỏa đáng một cái ăn bám tiểu bạch bạch hành nhất đoan đoan chính chính ngồi xuống cho chiếu nữ tiên đối với ta có ân cứu mạng có vấn đề gì cứ nói đừng n g ạ i biết gì nói nấy luồng gió mát thổi qua dung huy trắng non tinh xảo mặt thu liễm sát ý nàng xem ra giống như lưu ly thần tôn cảnh đẹp ý vui không có chút nào tính công kích dung huy chậm rãi châm trà thuận tiện cho bạch hành nhất một chén trong c h è o cháo bột nơi trôn xương sáng thế thần là ai lưu tiên quân vì sao đem n g ư ờ i giam cầm tại hiên viên trong thần miếu các ngươi lại như thế nào biết cho chiếu nữ tiên liên tiếp ba cái vấn đề đập về phía bạch hành nhất bạch hành nhất nhìn trong chén trà chìm nổi thúy mầm xuất thần giữa lông mày vẻ sầu khổ như tan không ra vạn niên Thúy nơi trôn xương cũng là hoa hoàng thành công tạo người phía trước thất bại phẩm nàng đem nhân tính mỹ hảo toàn bộ ký thác vào bách việt hiên viên tiến ba cái quốc gia bách việt vẫn hoa thiên bảo người bách việt an cư lạc nghiệp nhìn rất tốt đẹp nhưng hoa hoàng tại sáng tạo người bách việt lúc quên rút đi bọn họ trong xương cốt tham lam đây là người đầu tiên nguyên tội dung huy lẳng lắng nghe ở trong mắt nàng tham lam nguyên tội đáp lại thuộc về h i ê n viên bởi vì bách việt tham lam không biết đủ nảy sinh dục vọng đối nội lẫn nhau công thành đối ngoại từng bước xâm chiếm h i ê n viên c ù n g yến trên người người bách việt lực lượng cường đại làm hoa hoàng lo lắng cái khác hai nước thế là nàng ban cho h i ê n viên cường đại võ lực dục xanh tàn bạo đây là đệ nhị nguyên tội bởi vì trước hai quốc gia đều chiếm được thần trúc phúc yến quốc rất cảm thấy bị khuất hoa hoàng ban cho cái thứ ba nguyên tội xảo trá nhân viên quật khởi phía trước bách việt là tam quốc đứng đầu yến quốc thì ở bên trong đóng vai gậy quáy phân heo cỏ đầu tương vai trò cho dù phía sau tình thế đảo ngược cũng như vậy khác biệt chính là Yến quốc bạch ị m ộ thành c làm nhất con n g ư ơ i sắt trong nháy mắt tầm u đáy mắt sóng cả gợn sóng bởi vì ta ngàn năm trước bạch thành nhất lưu tiên quân kiếm linh phái khai sơn tổ sư ra còn có tu sĩ khác phát hiện nơi trôn xương mỗi người trở về từ cõi chết từ trong di tích mang đi một vật tại thời đại mạn pháp xây dựng tôm môn đáng nhắc đến chính là xoát nơi trôn xương di tích người dẫn đầu là thanh vân tông khai sơn tổ sư dung huy thấy bạch hành nhất lần đầu tiên đã cảm thấy một phạm nhân trên người nguyền rủa quân thân còn có thể sống ngàn năm đơn g i ả n kỳ tích nàng muốn biết bạch hành nhất còn có chỗ bất phàm gì vì cái gì là ngươi dung huy hứng thú bất luận lưu tiên quân vẫn là tổ sư thanh vân tông đều mạnh hơn bạch hành nhất lưu lại hắn khẳng định có ẩn t ì n h khác há cám chuyện cũ lần nữa nổi lên trong lòng bạch hành nhất đã no đầy đủ chấm chính là sâu không thấy đáy sâu thảm lấp l o chính là làm cho lòng người nát bi thương bởi vì ta lựa chọn ngươi dung huy kinh ngạc ta chuyện thế nào kéo đến trên người nàng đến ngàn năm trước ta ở đây không còn có khác nói chuyện dung huy kiên quyết không có nổi kiếp trước với ta mà nói không có ý nghĩa ta cũng không muốn nghe càng không muốn gánh chịu kiếp trước nhân quả không quan hệ với ta dung huy đều không xác định chính mình kiếp trước là không phải cá nhân bạch hành nhất chậm rãi giương mắt hắn màu đen đặc trong con người ung dung t h ẳ n g nhiên che giấu đi một đoạn đau thấu tim gan quá khứ ngươi hiện tại thấy được nơi trôn xương là bị tu sĩ trung châu rút khô tinh huyết tử vong cấm đ ị a n g à n năm trước nó là tiểu thần giới tất cả tu sĩ tâm trí hướng về tu luyện thánh đ i ệ có thể tiến vào nơi trôn xương là mười đời đã tu luyện phúc phận nơi trôn xương có một mặt chiều ứng nhân gian nhân quả thượng bàn cổ kính thần lực vô tận mặc niệm trái tim châu nguyện liền có thể trong gương thấy nhân quả bạch hành n h ấ t nhớ lại đi qua gậy yếu vai tựa như khiêng núi cao nguy nga ép đến hắn gập cả người trên mặt anh tuấn hiện lên một tia hắc khí ngàn năm trước thời đại mạn pháp là tiểu thần giới trí hắc đến tối thời k h á c q u ầ n ma luận vũ sinh linh đồ thán tu sĩ gần như diệt tuyệt ta cùng lưu tiên quân đám người vì giải cứu trong khổ nạn chúng sinh xâm nhập nơi trôn xương mang đi nơi trôn xương pháp bảo lúc rời đi lưu tiên quân phát hiện bàn cổ kính đám người mừng rỡ như điên nghị cái gương tìm kiếm ánh sáng hy vọng tổng cộng mười một cái tu sĩ mỗi người đều tại phía trước gương chiếu một lần. chỉ có thấy được vận mệnh của mình không thấy được cựu châu hy vọng đến từ thập vạn đại sơn an đạo lâm đưa ra huyết tế thử một chút nghe thấy an đạo lâm tên dung huy hỏi đến hắn là gì cùng các ngươi cùng một chỗ bạch h à n h nhất nghe dung huy hỏi một năm một mười trả lời an đạo lâm chịu kiếm linh phái thanh diệp tổ sư mời đến trước t ư ơ n g t r ợ hắn đưa ra huyết tế về sau chúng ta lo lắng thần khí nhốn u máu sẽ b ẩ n dưỡng ma vật nhưng tất cả mọi người nghĩ sớm một chút kết thúc tiểu thần giới h ắ cám đồng ý nói đến chỗ này thân thể bạch h à n h nhất run lên như run dậy hắn thật giống như bị cái gì ép vỡ đ ô n nhiên gục xuống bàn hồng h ộ thở hảo hạ h dung huy ngưng mắt do xét mơ hồ thấy trên vai bạch hành nhất đang ngồi một cái mơ mơ hồ hồ quái vật khổng lồ nàng chừng lớn mắt cũng xem không rõ con quái vật kia bộ dạng dài ngăn thế nào quái vật đặt ở trên vai bạch hành nhất để ép trong cơ thể bạch hành nhất nguyền rủa bạo động bóp méo trí âm trí độc nguyền rủa b ò lên trên hắn trắng n ấ t mặt như trùng t ử tại hắn dưới da thịt l ú c đ í c h bạch hành nhất từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn ngực kịch liệt chập trùng mặt quỷ dị đỏ lên thật giống như bị người bóp lấy cái cổ có người nghĩ chặn lại miệng của ngươi dung h u gọi ra lưu vân trực tiếp bổ về phía đầu vai bạ đáng sợ sát ý chém vào quái vật trong cơ thể quái vật kinh hãi gần chết làm ra động tác quá mức hoảng hốt chạy trốn bạch hành nhất như c h ú t được gánh nặng thua khẩu khí nguyên r ù a còn tại trong cơ thể hắn giống đao giống như từng đao từng đao đâm vào trong máu thịt bạch hành nhất thành thói quen đem thống khổ n ú t ở u buồn trong con ngươi thở hồn hển nói đa t ạ n dung huy thật sâu nhìn hắn huyết tế thành công không thành công bạch hành nhất khó khăn gật đầu hắn ngồi xuống lần nữa sau lưng đã bị mồ hôi lạnh hất ấm mười một cái tu sĩ bước ra tinh huyết gậy vào trong gương bạch hành nhất trầm giọng nói trong gương xuất hiện mười một người tướng mạo cùng、tên. mười một người tên xuất hiện trong nháy mắt chúng ta trong đầu đồng thời thoáng hiện một cái tin tức đứa con của số phận chúng ta quyết định mỗi người chọn một phụ tá một cái trong đó chính là ngươi bạch hành nhất nhìn du n g huy i mắng hỏi thăm nàng có phải hay không rất vui vẻ có phải hay không cảm thấy chính mình rất may mắn du n g huy chỉ cảm thấy buồn cười các ngươi không cảm thấy chính mình rất ngây thơ cũng thật kỳ quái sao nếu như trong gương xuất hiện chính là cái gọi là thiên mệnh c h i tử mười một người các ngươi đều biết tính danh vì sao không đem tên của bọn họ đem ra công khai phát huy trọn vẹn nhiều người lực lượng lớn năng lượng đừng nói mười một cái một trăm mười vạn đều có thể tìm được càng buồn cười hơn chính là dung huy cảm thấy đám người này có bệnh chủ ưu nị bị ủ dựa vào một người cứu vớt thế giới muốn cái gì tu tiến giới mười một người phân biệt phụ tá mười một người thấy thế nào cũng giống như nuôi cổ cho dù được tuyển chọn người đều là thiên mệnh sở quy cũng là bọn họ tranh quyền đoạt lợi công cụ bạch hành nhất tu sĩ bình thường nghe thấy loại tin tức này không nên mừng rỡ như đ i ê n a dung huy xảy ra chuyện gì sau đó thì sao dung huy muốn nghe đến tiếp sau chuyện như vậy chớ coi như ta trên đầu n g ư ờ i tiếp tục người trong nhà ngồi nồi từ trên trời vẫn là dự bị mấy trăm năm láo hát nổi đám người lựa chọn cát sau đó rời đi bạch hành nhất giọng nói bình tĩnh tay lại không tự chủ nắm chắc lưu tiên quân nói cho ta biết ta là p h à m nhân không thể nào sống đến ngươi ra đời chỉ cần lưu lại trong di tích liền có thể rất dài lâu sống tiếp nơi trôn xương di tích nguy hiểm trùng điệp lưu tiên quân v ì bạch hành nhất có thể an ổ n sống tiện tay xây dựng thần miếu bạch hành nhất lấy danh nghĩa của thần sứ lưu lại trong di tích bắt đầu cô độc tu hành mỗi ngày chăm sóc b à n cổ kính nghị trăm phương ngàn kế thông qua cái gương cho dung huy truyền tin tức cho đến hôm đó các tu sĩ mang theo từ nơi trôn xương lấy được thần khí rời khỏi ngày đó huyết nguyệt giữa trời bản cổ kính vỡ nát v lúc quá ngàn năm vô số tiến vào nhân viên thần miếu tu sĩ đều bị trên người bạch hành nhất nguyền rủa áp độc dạy là người bạch hành nhất cũng lấy một loại phương thức khác thành trong thần miếu duy nhất xuống thần ngày đó người ngưng kết phủ chú là ta tự chế độc nhất vô nhị phủ chú bạch hành nhất ánh mắt thâm thúy giống như yên tĩnh đông hồ ngượng hiệu bi thương trong mắt thả ra một kia hy vọng ta liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi ngươi là cho chiếu dung huy c ư ờ i khẽ thôi đi liếc mắt nhận ra ta ngay lúc đó ngươi là đánh không lại ta đánh thắng được ta sớm đem ta giết trên người bạch hành nhất nguyền rủa là dung huy b á i kiến ác độc nhất khó khăn nhất thanh trừ ác độc được thuần thúy toàn thế giới ác y đều tập trung vào trên người hắn đều là hiểu lầm bạch hành nhất cởi khổ lưu tiên quân xảo n ô n lệnh sắc nhất dối trá hắn là đạt mục đích chuyện gì đều làm được ra chế tạo một cái cho chiếu không có gì không thể nào cho nên xin lỗi bạch hành nhất tại cái gương vỡ nát phía trước cảm ứng được dung huy nhất định sẽ tìm được hắn cho nên mới như vậy chắc chắn về phần lưu tiên quân vì sao đem sơn hà d á m còn có lưu vân đều cho dung huy bạch hành nhất đoán không ra lưu tiên quân lòng dạ tựa như biển sâu bạch hành nhất không thể nào hiểu được hành vi của hắn lo zip lưu tiên quân có thể là cất gác giết người không trước mắt chu diệt trăm vạn vô tội sinh linh lấy sắt ngăn sát ngưng tạo kim ô động linh trợ hắn cũng có thể thiện lương được thuần túy vì người không liên hệ vứt ra đầu đồ nhiệt huyết thậm chí lấy mạng đổi mạng thay đổi c á h ô n sức một mình cứu vớt trung châu đây đều là bạch hành nhất tận mắt nhìn thấy. ba cái vấn đề hỏi xong dung huy nói thẳng các vị ngàn năm trước gần đoán ta không đ ú n g vào ta cũng không phải cái gì thiên mệnh c h i tử ngươi không cần phụ tà ta ta ta cứu ngươi điều kiện là ngươi làm cho ta ba trăm n ă m khổ lực điều kiện không thay đổi hứa hẹn ngươi thù lao một phần không thiếu thời gian còn rất dài ra ngươi từ từ suy nghĩ biết rõ đoạn này qua lại đối với dung huy rất quan trọng từ bên cạnh ấn chứng lưu tiên quân đối với nàng không phải thuần túy nhìn kỹ mà là có mục đích khác có mục đích không sợ hiện tại chỉ cần biết rõ lưu tiên quân từ bỏ hắn lựa chọn thiên mệnh tri tử ngược lại cho đầu mình cảnh ô liệu nguyên nhân hoặc là lưu tiên quân lựa chọn người đã chết hoặc là lưu tiên quân chọn chính là chính mình bạch hành nhất trong chuyện xưa tổng cộng mười một cái tu sĩ chỉ có hắn không phải nói một cách khác bạch hành nhất liền lựa chọn tư cách cũng không có ta biết ngươi hoài nghi ta một phạm nhân vì sao có thể cùng tu tiên giới đại năng tiến vào di tích bạch hành nhất lấy ra dao găm bỗng nhiên đâm vào trái tim hắn đau đến hét to lên tiếng tay phải run rẩy rút một viên tỏa ra ánh sáng lung linh thất khiếu linh lung tâm đây cũng là nguyên nhân thất khiếu linh lung tâm lại xưng linh lung thánh tâm có này trái tim người trí thuần trí thiện thất khiếu linh lung tâm so với pháp tướng trần quý hơn bạch hành nhất bưng lấy máu tươi chạy đầm địa linh lung thánh tâm. trắng bệnh như tờ giấy môi gạt ra nụ cười chân thành cho dung huy khiếp sợ không thôi trên người bạch hành nhất nguyền r ù a c u â n thân chống giông trong lồng ngực đều là đ e n xì một m ả n h ác ắ chú trái tim hắn lại thuần tịnh vô hạn nếu như ta lòng sinh dị tâm bóc nát nó bạch hành nhất đem nó bỏ vào dung huy lòng bàn tay ta sẽ không đả thương n g ư ơ i càng sẽ không hại n g ư ơ i ta biết rất nhiều ta có thể giúp ngươi thình t h ị c h đập loạn trái tim trong tay dung huy nhảy nhót nàng không những không cảm động ngược lại cảm thấy bạch hành nhất đáng sợ thử hỏi người xa lạ trước mặt ngươi moi tim người nào cao hứng đưa đến cửa nhược điểm không cần tỉ phí dung huy sợ hết hồn sau bình tĩnh bỏ vào trong túi mong đợi ngươi ngày sau biểu hiện từ đâu đến b i ế n thái so với nàng còn tám ô n không có thất khiếu thánh tâm người đồng dạng có thể sống bạch hành nhất mọi tim sau t o á n g dung huy đem hắn đưa đến có được chữa thương thần hiệu rét lạnh trong ao v ư n g lấy trái tim trở về tầm cung dung huy còn chưa ngồi nóng đít nhận được tụ linh cung chuẩn bị đi đến khả năng có một linh châu thương sơn bí cảnh tin tức thương sơn bí cảnh xuất hiện lúc dung huy liền cảm thấy một linh châu khí tức nàng một mực không có thời gian đi tìm hiện tại tuyệt không thể để tụ linh cung nhanh chân đến trước lần này dung huy chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường chương một trăm tám mươi b ố đánh con thì trả đến 6 sáu cầu đặt mua cầu n g v i phiếu thương sơn bí cảnh nằm ở trung châu cùng nho đạo thế g i a tụ tập đông thắng thần châu liền nhau tiểu thần giới cựu châu theo thứ tự là đạo môn trung châu nho đạo thế g i a đông thắng thần châu tây mưu hạ châu nam thiện bộ châu tây mưu hạ châu bắc câu lô châu phật môn thánh địa tiểu linh giới thập vạn đại sơn còn có quỷ dị khó lường tiên h d i ệ n thánh địa đại đại o t h i sơn còn c trốn đi t h ứ ó lường tiên diễn thánh địa dung huy suy đoán thẩm n ộ cùng đồng lai các hợp thể kia cảnh cao thủ đại khái là từ thiên diễn thánh địa đi ra ngoài tìm đến trung châu đương nhiên cũng có những khả năng khác dù sao đại thần giới cùng tiểu thần giới ở giữa giới khe hở cũng không khó tìm trung châu u minh c h i điệu tam sinh sông cùng đại thần giới n g h ị thông suốt lại nối thẳng đồng lai cát nơi đây bị phiếu miểu h u y ễ n p h ụ c h i ế m cứ giới môn chìa khóa tại dung huy bản thể trong tay trừ phi thân tử đạo tiêu hồn phi phép tán nếu không q u tu đồng lai các đời đời kiếp kiếp đều không thể phá vỡ giới môn từ dung huy ngay giới mắt chạy đến tiểu thần giới gây sóng gió lại nói từ tam sinh trên sông đại thần giới, đó là so với phía dưới địa ngục còn khủng bố chuyện đừng nói tu vi hợp thể cho dù độ kiếp cảnh đại năng đi đến một lần cũng có khả năng hôi phi yên diệt thương sơn bí cảnh phòng thủ tốt nhất là tiến công dung huy sau khi đi đến thương sơn bí cảnh phát hiện cùng nàng ý nghĩ nhất trí rất nhiều người dung huy nhìn quen mắt người càng nhiều lục g i a o g i a o quý trần băng giác chu hân nguyễn nguyễn giang tuyết vân thục t r u n g phái thanh thành lục diêu diêu đứng nuôi chịu xào tu vi kim đan cảnh phía dưới đệ tử ra khỏi hàng thân mang màu xanh á o phục đệ tử phái thanh thành đều nhịp toàn bộ ra khỏi hàng thấy từng d ã đệ tử áo xanh lục dao dao xút t chút nữa một h sao lại đến đây đều là tiểu bà bảo lục giao giao khổ nao uống một ngụm rượu b ư ờ n xinh đẹp trên khuôn mặt vũ mị hiện ra rượu đắng vào cổ họng trái tim làm đau thương tăng đi thương sơn thành chơi đi đừng cho ta tìm phiền thoái các ngươi cũng quá không hăng hái mấy chục tuổi người còn tại trúc cơ cảnh đổi lại là ta được các ngươi làm sao có thể là ưu tú ta m ộ t linh châu mới vừa ở thương sơn bí cảnh hiện thế không chỉ có kiếm linh phái tất cả trung châu có mặt mũi có tài nguyên tông môn đều nhìn chằm chằm mảnh đất này mà mục linh châu chính là một hệ tinh hoa cùng tinh kim đồng dạng khó được trong đó không chỉ có hung thú cùng nguy hiểm không biết còn có quỷ thần khó lường l ò người chưa đến tu vi kim đăng cảnh tiến vào được không ra được lục giao giao có chút hối hận để những đệ tử này ra khỏi hàng lộ ra phái thanh thành không có nhân tài mới nổi không người nối nghiệp hậu k í n h không đủ mặc dù sự thật như vậy mười năm trước thiên thai để phái thanh thành tổn thất nặng nề may mắn cùng kiếm linh phái liên hợp mới một lần nữa ổn định tràn ngập nguy hiểm địa vị nghĩ như vậy lục giao giao buồn khổ làm hồ lô rượu rượu cố gắng lục giao giao ngươi nhất định có thể sống đi ra thế giới lớn như vậy mỹ nhân nhiều như vậy ngươi chưa nhìn đủ không có chơi chán sinh thời ngươi nhất định có thể thấy dung huy cùng q u trần cuối cùng thành thân thuộc lục giao giao đối với quý trần hôn sự nhớ mãi không quên anh hùng p h ố i mỹ nhân không phải sao quý trần ngươi nói đúng không lục giao giao đông nhiên đụng vào quý trần quý trần khoe miệng có một chút dơ lên ẩn giấu một luồng quân tử như ngọc ôn nhã lục trưởng lao nói cẩn thận ta cùng ngũ trưởng lão là sinh tử chi giao không có tình yêu nam nữ nàng không thích người ngoài tung tin đồn nhảm chớ hồi nháo ngươi nói không thích liền không thích ta lục giao giao lắc đầu mong muốn đơn phương làm nàng bà mối ta cảm thấy khẳng định là ngươi phương diện k i ệ không được quý trần đại đình quẳng chúng phía dưới đàm luận loại chuyện đó quý trần sắc mặt từng đỏ nụ cười cứng lục giao giao nhìn hắn g có. đơn bạc thân thể chép miệng một cái không cần ngươi nữa cho rằng muốn ta cho rằng hợp hoan tông các ngươi nhiều như vậy nam nữ hoan ái đồ vật phàm là ngươi có lòng có lực ta sớm uống các ngươi diệu mừng ngươi nếu không thích nhỏ nhung cầu ngươi mang theo nhịu như vậy nhiệt kế làm gì đây chính là các ngươi tín vật đ í n h ước lục giao giao không có gì khuyết điểm liên thích cho người thân cận lấy n g ũ danh mạ dung huy nhỏ nhung cầu mà quý trần tên cùng sáng sớm cùng âm chính là tiểu tinh tinh trường môn sư huynh đơn giản nhất bốn mắt mà nói đến nhiệt kế lục giao giao nghĩ đến chính mình cùng dung huy nói bên người quý trần thiếu cái biết nóng biết lạnh người dung huy cho nàng để cử kiếm linh phái nhiệt kế quý trần bất đắc dĩ nói để phòng v ậ n nhất mấy ngày trước hắn đến bí cảnh điều tra địa hình phát hiện bí cảnh đông nam tây bắc nhiệt độ không khí không hề giống nhau thương sơn bí cảnh dung hợp xuân hạ thu đông bốn cái mùa quý trần mang theo nhiệt kế có chính mình suy tính chỗ này nhiều người hắn không thể nói mạnh miệng lục g i a o g i a o đắm chìm chính mình não bổ trong kịch bản ngọt ngào nói nhìn tuấn nam mỹ nữ tốt hình ảnh quá đẹp quý trần nhìn không được hắn thấy bí cảnh trận pháp mở ra không nói hai lời kéo nàng vào bí cảnh chỉ mong trong bí cảnh nhiều chút quỷ quái để lục g i a o g i a o đại sát t ứ phương như vậy có thể ngăn chặn miệng của nàng lục g i a o g i a o miệng thông tin đồn nhạc quỷ trong bóng tối nghe thấy nhìn thấy một màn này nội tâm dung huy không có chút nào ba động thậm chí nghĩ tham dự lục dao dao a o trong đầu ả o tưởng nhìn nàng trong đầu cả ngày đang suy nghĩ gì dung huy từ lúc ba ngày trước vào thương sơn bí cảnh chỉ lấy được một cái tin tức thương sơn bí cảnh là bị nguyền rủa bí、cảnh. bí cảnh này khắp nơi đều là hung hiểm đến cực điểm ác độc nguyền rủa một khi dính vào như như giỏi trong xương khó mà thanh trừ dung huy cẩn thận liên tục vẫn bị cường lực tơ nghệ dính người nguyền rủa dính lên phật ấn kim liên đối với hoán linh lệ quỷ nghiệp t r ư ớ n g nặng nề chấp nghiệm hiệu quả rõ rệt đối mặt các chú kém một chút nhất có kinh nghiệm đối phó ác chú chính là bạch hành nhất dung huy quyết định thật nhanh trở về phiêu m i ệ u phong thỉnh giáo giải trừ ác chú phương pháp bạch hành nhất miễn cưỡng mũi cười không có khác ngạnh kháng trên người ác chú nhiều sẽ không sao tương tự con giận quá nhiều không sợ n g a bạch hành nhất thành thói quen dung huy đối với thuộc hạ bày tỏ đồng tình lấy thân thể phạm nhân tiếp nhận ngàn năm người rùa không nói bên cạnh chính là phần này nghị lực đều đáng giá người tôn kính dung huy cưỡng ép bước ra ác chú nàng lại rời đi phiêu m i ệ u phong bạch hành nhất để nàng đem linh lung thánh tâm mang đi linh lung thánh tâm mặc dù không thể loại trừ ác chú ngươi mang theo trong người thế gian mạnh hơn ác chú cũng không dám đến gần ngươi cầm tim của người khác tại trong bí cảnh chạy khắp nơi đây là tà tu làm chuyện danh môn chính phái làm không được tại an toàn trước mặt lời đàm tiếu làm chuyện danh m chính phái làm h ô n g được tại n toàn trước t lời đàm t i ế làm chuyện d a n m ô c h n h p h i làm không đ ư tại n toàn trước mặt thương sơn bí cảnh vô cùng kỳ lạ tiến vào dễ dàng đi ra cũng dễ dàng sau khi đi ra phải t r ă n g sống xem vật khí. một linh châu tại thương sơn bí cảnh trong thần điện dung huy mỗi lần muốn đi vào thần điện đều sẽ bị kỳ quái trận pháp bắn ra mỗi đi ra một lần trên người liền dẫn một đầu đắc chú dung huy cố ý tránh r a lục giao giao đ ắ n g người chờ đến lần thứ hai trận pháp mở ra mới vào một linh châu pháp tướng dung huy nhất định phải được nàng không muốn cùng bạn tốt chính diện mặt trái bên cạnh bất kỳ một mặt nổi lên xung đột dung huy đứng ở bên ngoài trận pháp chờ trận pháp mở ra thời gian một đội thần thái trước khi xuất phát vội vã tu sĩ xài bước đi đến lần thứ ba chúng ta liền thần điện cái bóng cũng không nhìn thấy hợp hoa tông phái thanh thành phong vũ lâu vọng nguyệt môn còn có người của ngự thú tông đều đến thế nào không gặp kiếm linh phái đến kiếm linh phái mấy cái trưởng lão đều đang bế quan người nào đến chớ cùng ta nói là dung huy nàng đến chỉ có một con đường chết ta xem chưa chắc dung huy rất tả môn nàng tiên duyên rất rộng đi một chuyến ngự thú tông không những không có xảy ra việc gì ngược lại đem ngự thú tông từ trên xuống dưới thuần được văn hoãn thủ đoạn vô cùng đừng muốn lớn người khác chi khí diệt u y phong mình tù linh cung chúng ta phó cung chủ tại còn sợ không cầm được một linh châu sư huy nói đúng lắm dung huy nho n h ỏ luyện khí cảnh tại xuất khiếu cảnh phó c u n g chủ trước mặt sách d à y cũng không xứng nàng tính là thứ gì tụ linh c u n g đám người ba vào ba ra mười phần căm tức đem khí toàn bộ gắn trên người dung huy dung huy hai tay ôm ngực ánh mắt lạnh lùng lướt qua đám người không phục mặt l ạ n h lạnh nói các vị cảm thấy chính mình là cái gì cũng xứng nói ra dung huy thực lực tu tiên giới vi tôn không sai dung huy liền buồn b ự c luyện khí cảnh mình như thế nào đại thừa kỳ lại như thế nào đều là người tu đạo chẳng lẽ cũng bởi vì linh lực thấp bị người xem thường đây là cái đạo lý gì dung huy vừa mở miệng một luồng mang theo mùi máu tươi xương mù dày đặc đột nhiên dâng lên trong sương mù nàng cái gì đều không nhìn thấy chỉ cảm thấy mặt đất chấn động chấn động thời gian kéo dài không lâu đối đ ạ i nó hoàn toàn đình chỉ dung huy đã thân ở trong rừng rậm cùng lúc đó cùng dung huy cùng nhau tiến vào bí cảnh đám người cười lạnh nói chúng ta là cái gì chúng ta không phải thứ gì đúng chúng ta không phải thứ gì dung huy cười lạnh biết chính mình không phải thứ gì liền tốt coi như có tự biết rõ dung huy chán ghét sau l ư n g đối với nàng bình phẩm từ đầu đến chân người trừ sư phụ bên ngoài bất kỳ người nào đều không có tư cách dạy dỗ nàng người biết ngươi cùng ai nói chuyện sao thân mang lục bào đệ tử tụ linh cung lữ kiện từ trên xuống dưới đánh giá dung huy một lát cười nạo nói lúc đầu cũng là luyện khí cảnh phế vật xem ngươi vì kiếm linh phái ngũ trưởng lão minh bất bình dáng vẻ thật k h ô i hại đây cũng là giữa kẻ yếu cùng trung trí hướng sao ha ha ha ha ha luyện khí cảnh phế vật cũng dám sông thương sơn bí cảnh trong hầm cầu tháp đèn lồng muốn chết xem đi nàng sống không quá nửa k h ắ c đồng hồ dung huy trong lòng nén giận gọi ra kiếm g ô đập lòng bàn tay hưng hở hỏi ngươi biết ngươi cùng ai nói chuyện sao lữ kiện ngạo mạn hất cầm lên sách ngươi là đại nhân vật khó lừa gì đừng nói ngươi không phải dung huy, coi như dung huy đứng trước mặt ta. ta không chỉ có ở trước mặt bảo nàng phế vật còn muốn cho nàng quỳ xuống đến dập đầu nói xin lỗi tên của nàng ô nhiễm đến con mắt của ta trung châu đại nhân vật hắn gần như đều gặp chỉ có chưa từng thấy dung huy s á c thực đạt được nói là khôi phục dung mạo dung huy lữ kiện trong lòng dung huy vẫn là cái kia không đúng ai cũng có thể bóp dẹp xoa tròn không có chút nào trưởng lão khí độ mềm nhúng bánh bao là người hay q u ỷ đều có thể nói đôi câu cười nạo hai tiếng dù sao dung huy nổi danh tính, tính tốt n h t nàng nhiều lắm là tế thanh tế khi nói câu nói cẩn thận ngậm miệng không biết lễ phép đợi không được đau đớn không ngứa k i ể n trách nói như vậy đúng là biết dung huy tính cách lữ k tụ linh cung cùng kiếm linh phái hiện tại là cạnh tranh quan hệ bôi đen đối thủ cạnh tranh cũng là một trong phương thức qua qua miệng nghiện vui vẻ quan trọng nhất mọi người đều biết tu vi dung huy là luyện khí cảnh lữ kiện càng không sợ hãi lữ kiện là tụ linh cung phó cung chủ đại đệ tử tính cách tiêu căng trừ sư phụ bên ngoài tất cả mọi người trong mắt hắn đều là phế vật hắn lại là kim đan chân nhân càng là không sợ hãi ha ha bị h ù dọa lữ kiện nhìn dung huy tinh xảo mặt trong lòng dâng lên tà niệm nhỏ dáng dấp lớn lên vẫn rất dê lên dáng chỉ cần ngươi dập đầu nói xin lỗi ra chuyện cũ sẽ bỏ qua thương sơn bí cảnh ta bảo c á ngươi chúc mừng đại sư huynh mừng đến mỹ nhân tiểu mỹ nhân thấy tốt thì lấy đạo lý hiểu dập đầu nói xin lỗi mà thôi nam nhi dưới đầu gối là vàng con gái dưới gối không phải là hài tử sao ha ha ha ha ha ha dung h i nhất miệng kiếm gỗ trên không trung s ẹ t qua một bóng mở ba ba ba bột mấy cái cái tắt vang dội quất trên mặt lữ kiện lữ kiện bối rối sau một khắc hắn gọi ra bản mệnh tiết kiếm lanh khóc nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt t ố t ra dạy ngươi tu tiên giới đạo lý lữ kiện kim đan trung kỳ cảnh khí chàng toàn bộ triển khai quanh thân n ư n g g i khí thế dọa người hai đệ tử kim đan sơ kỳ khắc cổ họng x i ế t chặt bận rộn ngưng đúc kết giới chặt đến từ sư h i n h áp lực trên khuôn mặt hiện ra một tiêu mỏng mồ hôi đại sư h i n h vị uy hiếp mỹ nhân thật nổi giận nha dung huy nói với giọng thản nhiên liền cái này kim đan cảnh yếu như vậy ách tiểu đồ đệ khí thế đều mạnh hơn lữ kiện xảy ra chuyện gì trong tưởng tượng mỹ nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cảnh tượng không xuất hiện lữ kiện kinh ngạc nhìn dung huy x ư ơ n g đỏ mặt tràn đầy khó có thể tin trên người ngươi có pháp bảo gì kim đan cảnh khí thế mặc dù so ra kém nguyên anh đại năng u y áp đối phó luyện khí cảnh khoảng trực dư hoàn toàn treo lên đánh dung huy không những không、sao. Còn khích hắn, khiêu luyện ữ dữ, kiện kiếm giận gọi tiên mệnh trong lòng ngực lên cơn giận dữ, hắn gọi ra bản ra c h ẩ n dung bị báo u h đánh mặt mối thủ, để nàng xem nhìn thủ, mặt mối xem l u y khí cảnh cùng kim cảnh ngày đêm khác biệt tự người tìm. Luyện khí cảnh đan ngày người Luyện kim khí biệt đêm tìm. tự phế vật lại làm cho đại sư h i n h ra bản m ệ n h tiên kiếm cần thiết hay không chớ nói chuyện trên người nàng có gì đó quái l ạ hai sư đệ nói nhỏ nói như vậy để lữ kiện lựa giận trong lòng bùng nổ đúng vậy a luyện khí cảnh làm cho chính mình ra bản m ệ n h tiên kiếm chẳng qua là hù dọa một chút nàng chính mình chẳng phải là thật mất mặt thời khắc này lữ kiện tâm cảnh từ dạy dỗ biến thành sắt lục cong liên quan m ộ sáng Ẩn cùng h cảnh kiếm y chính ánh lạnh ứ a tu mắt Dung Dung vi vào kim kiếm diện đâm đàn lồng ngực y l ngưng tại khuôn mặt bóp méo trên tại mặt mặt méo bóp lúc ữ Kiện, cái như bẩn chán bên Cùng tựa thấy thứ thịu, ghét một qua mấy gì bỏ đầu. l đó nàng thủy tâm quyết c h ắ n g như ngọc tay ngưng ra phiếu miểu h u y ễ n phủ bí thuật hàn b ă n g tay tay không tiếp nhận sắp đâm vào trái tim tiên kiếm nói với giọng lạnh lùng liền cái này liền cái này lữ kiện bị dung huy khinh thường giọng nói tức giận đến nổi trận lôi đình mặt đỏ tới mang thai hắn ngươi chớ xem thường lời còn chưa dứt dung huy khi tràng toàn bộ triển khai hô hô hô. giống biển cả s ô i trào mãnh liệt sát ý xông ra bên ngoài cơ thể nồng đậm nói làm cho người hít thở không thông sát ý ngưng tụ thành cường phong lôi cuốn bên người dung huy rương d ậ m cuốn phong gào thét mỗi một sợi gió đều là một thanh máu nhộn lạnh kiếm đâm vào l ữ kiện trong lòng đem hắn hung hăng đóng ở trên mặt đất l ữ kiện t r ợ t ngừng thở hắn một ngơ ngác nhìn dung huy xuất trần tuyệt thế mỹ nhân biến thành thức tỉnh cự thú trên người nàng mênh mông sát ý để l ữ kiện linh hồn run dày như có người tại trong lòng hắn thổi miệng hơi lạnh toàn bộ linh hồn đều bị đông cứng l ư kiện cặp chân không bị khống chế run lên phù hắn ý thức được chính mình chọc phải không thể trêu chọc người dung huy phóng liên tục sát ý đồng thời uy áp theo sát phía sau nguyên nguyên anh cảnh l ư ỡ i kiện đầu lưới đều dọa một dập đầu nói lắp ba nói người trước mắt này đúng là nguyên anh chân quân sư h i n h sư h i n h ta không chịu nổi ngươi cho cao nhân dập đầu nói xin lỗi đi hai đệ tử tụ linh c u n g khắc loảng xoảng loảng xoảng dập đầu sư h i n h cao thủ nguyên anh cảnh phía trước thua không mất thể diện dung huy nhìn thức thời vụ hai người lạnh lùng hai con ngươi đinh trên người lữ kiện giọng n g a mai nói liền cái này thu vi liền cái này cũng bắt đầu khoa trương rêu cận đồng đầm ý đâm vào lữ kiện hai mắt đỏ thấm Hắn n ta, ta tụ linh c á cổ g ụ cung hai u y người giá n đệ tử kia không chịu nổi thất khiếu chảy máu tuyệt vọng nhìn dung huy dung huy lặng lẽ quét qua vì hổ làm chành so với ma cọp vồ ghê tầm hơn bản tọa hận nhất hồ giả hồ ủy khi nam phách nữ người các ngươi ác so với kẻ cầm đầu càng thêm hơn kẻ cầm đầu đáng hận chó săn càng làm cho người ta buồn nôn thấy đồng môn làm ác không những không ngăn trở ngược lại kích thích mâu thuẫn dung huy hai cái bàn tay quất đến hai người nặng nề đâm vào trên cây hai người ôm hết đại thụ chặn ngang b ẻ gãy càng đáng giết tiền bối chúng ta có mắt không t r ọ n g tha chúng ta hai người không chịu nổi dung huy áp lực thống khổ nằm trên đất quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chúng ta cũng không dám tiền bối dung huy quay đầu nhìn về lữ kiện ngươi đây vợn nhỏ lữ kiện rời dung huy gần nhất, hối hận huyết lệ từ trong hốc mắt chạy ra đúng không dậy nổi tiền bối thật xin lỗi dung huy thu hồi h u áp đáng m ư ờ i như chút được gánh nặng ngươi mới vừa nói dung huy nếu xuất hiện tại trước mặt ngươi ngươi muốn để nàng dập đầu quỳ xuống dung huy bông u tha hai cái k i a bao cỏ không định bông u tha lữ kiện ta tại ngươi nơi này hả muốn ta quỳ xuống sao lữ kiện tâm tính lập tức băng hà hắn nguyên lai tưởng rằng dung huy là dung huy hảo hữu vì nàng minh bất bình ai ngờ trước mắt là chính chủ n g à i đều trừng phạt lữ kiện liền đau rát trái tim càng biệt khuất ta ta quỳ xuống thật xin lỗi lữ kiện quỳ xuống hai cái khắc mắt nhìn mũi quan tâm xem phù phù quỳ xuống từ tắc bạc hai dung huy lẳng lặng tại bí cảnh cổng đang ngồi nhìn bọn họ từ tắt bạc hai lúc này nhóm thứ ba vào bí cảnh tầm bảo tu sĩ thấy thế che miệng cười ra tiếng tụ linh c u n g đã trúng thiết bản ha ha ha sảng khoái khoa trương nhất thời sướng trả nợ hỏa t ă n g tràng vị nữ tiên k i a là ngũ trưởng lão thật là kiếm linh phái ngũ trưởng lão nàng cũng thật là lợi hại luyện khí cảnh để ba cái kim đan cảnh từ tắt bạc hai không hổ là bất vương người qua lại con đường cố kỵ tụ linh cung mặt mũi âm thanh nói chuyện không lớn thế nhưng các vị đều là tu sĩ tu sĩ kim đan cảnh trở lên nếu có trái tim hồ điệp vũ cánh âm thanh đều nghe được xuống hồ mặt đỏ tới mang thai quỳ xuống nói xin lỗi tụ linh cung đám người trong thai nghe thấy mọi việc như thế tin đồn vừa tức vừa giận còn không dám ngũ trưởng lão làm nhục như vậy lữ kiện đám người không sợ đắc tội tụ linh cung nàng sợ sẽ sẽ không kiên k ỵ như vậy nhóm thứ ba tu sĩ sau khi đi xa dung huy đứng dậy lữ kiện đám người tức giận đứng lên bọn họ đang chuẩn bị chạy trốn đã thấy dung huy quay trở lại lập tức còi báo động vang lên ngươi ngươi muốn làm gì dung huy ôm kiếm g ô nói ta mệt mỏi d ơ lên ta đi cái gì sưng lên thành đầu heo lữ kiện khoa trương hét to ngũ trưởng lão ngươi không nên quá phận dung huy sắc mặt trầm xuống lữ kiện biệt khuất nói ngươi hoàn toàn có thể nói ra cao hơn yêu cầu ví dụ như hai người d ơ lên ngươi đi một người cho ngươi quạt tử thổi hơi lạnh đưa trái cây ha không hòa mỹ thương thiên tại sao có thể có người vô s ỉ như vậy dung huy ánh mắt sáng lên ý kiến hay cứ như vậy lữ kiện không dám nhìn các sư đệ oán trách ánh mắt h ắ n tử trong túi càn k h ô n lấy ra một đỉnh mềm nhũng kiệu ngài xin mời ngồi cái này đỉnh mềm nhũng kiệu vốn là chuẩn bị cho mình lại bị dung huy nhanh chân đến trước lữ kiện trong lòng n g khuất biết vậy chẳng làm chính mình x í n ư ớ c miếng nhanh chóng vừa rồi châm chọc dung huy loại đó cao, cao tại thượng cảm giác có bao nhiêu sướng hiện tại liền có thêm b i khuất dung huy đến b í cảnh nhiều lần mỗi lần đều đến trước thần điện đều sẽ bị bắn ra nàng ngồi tại mềm nhúng kiệu bên trên suy tư như thế nào tiến vào cường công không thực tế Bí cảnh phân làm xuân hạ thu đông mỗi mùa vào tiết điểm khác biệt kết quả cũng không giống nhau dung huy vị trí hiện tại cũng là trong thương sơn b í cảnh mùa hạ lần trước nàng từ mùa hạ vào đi ra thời điểm là mùa đông lại đến dùng cái này vẫn là mùa hạ bị trận pháp bắn ra b í cảnh chính mình đứng ở mùa xuân cái tiêu mặt không có quy luật chút nào có thể nói đi đến đi đến dung huy phát hiện thiếu một người dung huy đang muốn hỏi thăm d ơ lên mềm nhúng kiệu hai người hai mắt trống rỗng thật giống như bị rút lấy linh hồn chỉ sưng sờ đi có vấn đề dung huy nhảy xuống mềm nhúng kiệu lữ kiện cùng một cái khác đệ tử một ngơ ngác đi về phía trước dung huy theo sát phía sau đi không bao xa nghe thấy một tiếng q u á t o lữ kiện người đến tiếng như h n g trùng tốc độ cực nhanh vọt đến trước mặt lữ kiện đối đãi người kia dừng lại dung huy mới nhìn rõ dung mạo của người kia người đến đúng là tụ linh cung phó c u n g chủ phung tiêu phung tiêu tướng mạo tại tu tiên giới nhất là gia giả cùng năm sáu mươi tuổi sáu mươi lão nhân không xê xích bao nhiêu người hắn lấy màu xanh lá cây đậm đậm đ o s ắ c bén cặp mắt từ trên người dung huy chạy qua tiếp theo đ i n h trên người lữ kiện phùng tiêu ngăn t r ở lữ kiện tự tìm đường chết về sau thấy hắn sưng đỏ mặt giận không chỗ phát tiết tụ linh cung cùng kiếm linh phái không oán không cựu ngũ trưởng lão như vậy bắt nạt đệ tử tụ linh cung ta có phải hay không không đem ta để ở trong mắt âm thanh âm trầm mang theo cắn răng n g h i ế n lợi mùi vị dung huy tại cửa vào bí cảnh hành động phùng tiêu đã biết những năm gần đây kiếm linh phái rất có quật khởi chi thế từ kiếm linh phái diệt thiên âm tông về sau thế như trẻ che quật khởi tình đầu không ai cả nổi tu tiên g i i vốn định thừa dịp cháy nhà hối của cuối cùng không giải quyết được gì từng cùng kiếm linh phái sánh vai cùng đạt được tụ linh cung bị đè ép một đầu rất là bất mãn cũng may thanh vân tông cho cơ hội tụ linh cung vô cùng có khả năng trở thành lục đại tông môn một trong hiện tại dung huy lại nâng lên hai phái chi tranh mặc dù là tụ linh cung có lỗi phía trước có thể dung huy là ý thế hết người tụ linh cung cùng kiếm linh phái không hợp nhau sớm muốn tìm một cơ hội đối mặt vừa ngủ gật dung huy sẽ đưa lên gối đầu phung tiêu trong lòng tính toán như thế nào đ ã thương nặng dung huy cho kiếm linh phái một hạ m ạ huy trên mặt không lay động đem đầu mâu chỉ hướng dung huy ý lớn hết nhỏ phung tiêu là cao thủ xuất k i ế u cảnh liếc mắt xem thấu cảnh giới dung huy vì kim đ ă n g cảnh lại không biết thực lực nàng có thể sánh ngang xuất khiếu cảnh kết luận nàng không dám q u a trương dung huy bắt bẻ nói ngươi lại mập vừa g i à đem n g ư ơ i đưa vào mắt nghĩ hay lắm tay mắt phung thứ ba hôm nay vẫn như cũ cho l ạ i l ạ i cục cưng bé nhỏ biểu bạch một ngày cảm ơn l ạ i l ạ i so với tâm tâm còn có đầu tháng cầu nguyện phiếu cùng đặt mua van cầu á